Trước trường bị hiệu ọ c k h a trừ. Phương vũ, nghiêm trọng trái với giang hà vo giáo kỷ luật, Phương nghiêm hà h ngươi giang giáo Vũ, với vo i kỷ n ngươi ngươi không còn là chúng ta giang hà vo giáo học sinh. tại trừ ta giáo i cho học hà h vo mở xử lý, là ệ trưởng như kim lâm tại phương vũ trong lòng lâm thi đại học thời khắc hắn thế mà bị khai trừ hắn biết đây hết thể đều là vương hạo đang làm cho quỷ bởi vì bọn hắn hai nhà có thủ ỷ vào bối cảnh cường đại ỷ vào nhà hắn cùng hiệu trưởng quan hệ tốt lại để hắn tại thi đại học lúc bị khai trừ gây tưởng phương vũ cắn răng ra văn phòng về sau hắn một quyển trùng điệp nện ở trên vách tường mâu thuẫn vách tường chạy ra nhưng hắn lại không cảm thấy chút nào đau đớn xuyên qua đến thế giới này vài chục năm đã thức tỉnh cấp dê thiên phú giao l o n g cánh tay phải hắn hoàn toàn có lòng tin thi vào lý tưởng mình đại học nhưng bây giờ hết thẻ hết thẻ đều bởi vì khai trừ mà tan vỡ sớm không khai trừ hắn muốn không khai trừ hắn hết lần này tới lần khác tuyển tại liền muốn lúc thi tốt nghiệp trung học cái này khiến hắn làm sao cam tâm phẫn nộ qua đi phương vũ có chút tuyệt vọng hắn ra giang hà vào giáo hướng về nhà phương hướng thất hồn lạc phách đi đến giang minh cư xá cư xá đã có mấy chục năm lịch sử công trình rất là cổ xưa phương vũ về tới nhà tiểu vũ ngươi làm sao ở thời điểm này trở về rồi mẫu thân đỗ lan nhìn xem phương vũ phụ thân phương vĩnh quốc cũng nhìn lại lúc này phương vũ hẳn là ở trường học mới đúng thật xin lỗi cha mẹ ta bị trường học khai trừ phương vũ lắc đầu cởi khổ mặc dù hắn là một tên người xuyên việt có thể mặc càng đến lam tinh nhiều năm như vậy hắn đã đem phương vĩnh quốc cùng đỗ lan trở thành cha mẹ ruột của mình dù sao ở địa cầu lúc hắn là một đứa cô nhi đi vào thế giới này về sau hắn biết được nhà hắn cùng giang nam thành phố vương g i a có thủ vài thập niên trước phương vĩnh quốc cùng vương hạ phụ thân vương hoa là sinh ý bên trên hợp tác đồng bạn có thể bởi vì vương hoa h ã n hại phương vĩnh quốc vào tù bảy năm sau khi ra tù p h ư ơ n g vĩnh quốc chỉ có thể làm một tên công nhân bình thường dùng cái này đến n u ô i sống gia đình vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc nhưng vương hạo biết được phương vũ cùng phương vĩnh quốc quan hệ lúc trong trường học không ít đối với hắn trâm t r ọ c khiêu khích âm dương quá i khí lần này càng là trực tiếp vận dụng trong nhà quan hệ khai trừ hắn nghĩ cũng không cần nghĩ là phụ thân hắn vương hoa gật đầu đồng ý dù sao mình tiến vào đại học qua đi vạn nhất trở thành cường đại võ giả như vậy vương gia liền sẽ phải gánh chịu đến tự mình điên cuồng trả thù phương vĩnh quốc cùng đỗ lan đều kinh trụ bọn hắn không thể tin được nhìn xem phương vũ trong trường học phương vũ một mực rất cố gắng xưa nay không khi dễ người khác mà lại thức tỉnh chính là cấp dê thiên phú lam tinh là thiên phú thời đại mỗi người tại khi mười sáu tuổi đều có thể kiểm trắc thiên phú nếu như không có kiểm trắc ra thiên phú vậy liền chứng minh không có thể trở thành v õ giả thiên phú chia làm fss cấp dê thiên phú đã rất tốt thiên phú lại phân làm nguyên tố loại thuộc tính loại binh khí loại thú nhân loại trở chút phương vũ thức tỉnh thiên phú chính là thú nhân loại d a o l o n g cánh tay phải sử dụng thiên phú qua đi cánh tay phải lại biến thành màu đen lòng cánh tay màu đen lòng cánh tay cường hãn hữu lực móng nuốt cực kỳ hữu lực mặc dù chỉ là g a o lòng nhưng đã rất mạnh vâng vâng p h ư ơ n g vĩnh quốc hiển nhiên do、so、đỗ lan nghĩ đến càng nhiều hắn nhìn xem phương vũ vâng phương vũ không do dự gật gật đầu ai phương vĩnh quốc thở dài một hơi tiểu vũ là ba ba có lỗi với ngươi ta hại khổ ngươi đỗ lan cũng minh bạch là có ý gì không nói một lời không cần thiết nói xin lỗi cha đối với chuyện này ngươi cũng là người bị hại không phải sao phương vũ biết nếu như không phải là bởi vì vương hạ phụ thân vương hoa hãm hại có lẽ cha hắn phương vĩnh quốc cũng sớm đã là đưa ra thị trường công ty chủ tịch có thể như vậy ngươi liền không có tài nguyên ngươi không thể trở thành cường đại võ giả Ta bất quá lúc i này p một h những cái kêu cổ n g g đại linh ề c tinh cấp s khoái nha đầu xuất hiện ở phương vũ trước mắt nha đầu một mươi ba một mươi bốn tuổi dáng vẻ trên mặt tròn triệu nhìn qua rất là đáng yêu phương tiểu tiểu ngươi ngay cả một điểm cảm mạo đều vượt qua không được thân thể ngươi không khỏi quá yếu đi phương vũ đi đến phương t i ể u t i ể u bên người sờ lên đầu của nàng ca ngươi thế nào trở về nữa nha sẽ không cũng bị cảm a phương t i ể u t i ể u ngựa đầu nhìn xem phương vũ nói cái gì đó ta là bị trường học khai trừ cho nên mới trở về phương vũ tận khả năng biểu hiện ra không bộ dáng b i thương ta vậy mới không tin đâu ta phương t i ể u tiểu lời còn chưa nói hết cô nàng này tựa như phát giác được cái gì nàng không có tiếp tục nói hết ca ngươi thật bị khai trừ rồi đúng vậy a ca của ngươi lúc nào lừa qua ngươi phương vũ nói biểu hiện ra một bộ không quan trọng dáng vẻ thế nhưng là ca người rõ ràng rất cố gắng mà lại thức tỉnh thiên phú cũng không phải rất kém cỏi ngươi cũng không có phạm sai lầm dựa vào cái gì khai trừ ngươi à. đến lúc đó ngươi sẽ biết phương vũ cũng không định đem chân tướng nói ra phương tiểu tiểu cũng không biết nhà bọn hắn cùng vương ra sự t ì n h hắn không muốn phương tiểu tiểu hiện tại liền gánh vác cửu hận vượt qua có hay không trở thành võ giả không quan hệ người một nhà trọng yếu nhất chính là thật vui vẻ phương vũ còn nói nhi tử hôm nay chúng ta không say không nghỉ thế nào cha ngươi biết tà tử không uống rượu p h ư ơ n g vũ nhìn xem phương vĩnh quốc bất quá hôm nay có thể phá lệ một lần đỗ lan thấy thế lập tức tiến vào p h ò n g bếp phương tiểu tiểu bởi vì c ả m bạo uống thuốc liền tiến phòng ngủ nếu như đây chỉ là phổ thông thế giới nếu như không có vương gia nhà bọn hắn là một cái rất ấm áp gia đình thế nhưng là thế giới này cũng không phổ thông xuyên qua đến lam tinh thời điểm quả thực để hắn kinh trụ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thế giới thế mà thật tồn tại tại lam tinh bên trên có đông đảo hung thú hung thú chiếm lĩnh lam tinh rất nhiều thổ địa đám hung thú này đều là từ thế giới dưới lòng đất bên trong xuất hiện cú may lam tinh đã thức tỉnh thiên phú mở ra thiên phú thời đại có thiên phú qua đi một ít nhân loại đột nhiên tăng mạnh trở thành cường đại võ giả chậm rãi nhân loại bị hung thú đơn phương đồ s á t kết thúc ngoại trừ thiên phú nhân loại nhân loại không ngừng nghiên cứu công kích hung thú vũ khí đến bây giờ rốt cục có thể cùng hung thú chống lại ban đêm uống nhiều rượu phương vũ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài mặt trăng hắn không khỏi có chút cảm thán dựa vào cái gì người ta xuyên qua đều có kim thủ chỉ hắn xuyên qua đến lam tinh nhiều năm như vậy ngược lại còn không có kim thủ chỉ đâu cái này công bằng sao phương vũ không nhịn được muốn mắng lên nhưng một giây sau hắn liền ngã đầu ngủ t h i ế p đi ngay sau đó phương vũ tiến vào một cái kỳ quái m ộ n g cảnh trong m ộ n g cảnh một cái không gian phế tích khắp nơi đều là phế tích tại phương vũ dưới chân lại là có một tấm bia đá trên tấm bia đá có bốn chữ lớn số một bí cảnh động y t h a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai số một bí cảnh ở trong mơ khóa lại hệ thống số một bí cảnh phương vũ nhìn xem trên tấm bia đá bốn chữ lớn con ngươi của hắn phóng đại mấy phần trước kia hắn tử chưa bao giờ làm dạng n à n h mậu sau đó hắn lắc đầu đây chỉ là một giấc mộng mà thôi có cái gì tốt truy đến cùng đây này nhìn trước mắt phế tích nơi này giống là vừa vặn bị hung thú cấp sạch qua dù sao là ở trong mơ phương vũ cũng không lo lắng hắn hướng về bên trong phế tích đi đến hắn ở tại cái này mảnh phế tích cũng không lớn tựa h ồ ngoại trừ cái này mảnh phế tích bên ngoài số một bí cảnh còn rất lớn nếu như là tầm bạo cái kia liền cần hắn t h a m dò một phen cái đó là phương vũ ánh mắt đông nhiên như ngừng lại một chỗ hắn phát hiện tại cách hắn mấy chục mét chỗ lại có một đầu thiết bị mao trư không sai chính là thiết bị mao trư hắn tại hung thú đổ dám phía trên nhìn thấy qua thiết bị mao trư là nhất giai thú giữ cấp thấp cùng sơ cấp võ đồ thực lực tương đương nếu muốn trở thành sơ cấp võ đồ chiến lược nhất định phải đạt tới năm trăm phương v ũ hiện tại chiến lược bất quá hai trăm linh bốn nhưng sử dụng cấp dê thiên phú giao l o n g cánh tay phải về sau chiến lược ngược lại là có thể đạt tới một cái tám trăm kinh khủng trị số nhưng ngoại trừ chiến lược bên ngoài vô luận là phòng ngự cùng tốc độ đều cùng chân chính võ đồ không cách nào so sánh được không nên quên cái khác võ đồ cũng là có thiên phú cho nên nói chỉ có không dựa vào thiên phú cơ sở chiến lược đột phá năm trăm quan y mới thật sự là võ đồ trước kia chỉ có ở trường học quan sát lúc phương vũ nhìn thấy qua chân chính h u n g thú dù sao hiện tại nhân tộc cùng h u n g thú toàn diện đại chiến đã kết thúc ở trong mơ ta chính là vô địch phương vũ rất rõ ràng đây là một dân ngộng hắn cũng không sợ cách đó không xa thiết bị mao chư trực tiếp hướng về thiết bị mao chư đi tới thiết bị mao chư thân hình so với bình thường heo nhà muốn lớn hơn nhiều toàn thân sắt lá răng nanh kỳ dài ngoại trừ lực công kích cường hắn bên ngoài phòng ngự cũng rất mạnh đầu này thiết bị mao chư lúc này đã phát hiện phương vũ nó hung ác nhìn chằm chằm phương vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với phương vũ giống lập tức thiết bị mao chư gầm rú một tiếng giống nó trực tiếp hướng về phương vũ đánh tới giao l o n g cánh tay phải nếu là tại trong hiện thực trông thấy một đầu thiết bị mao t r ư phương vũ đương nhiên là tránh không kịp thế nhưng là ở trong mơ trông thấy liền căn bản không sợ thúc dục cấp d i ụ c cấp dê thiên phú giao l o n g cánh tay phải qua đi phương vũ tay phải biến thành một con đen nhánh cường lực giao l o n g cánh tay phải lợi trảo lộ ra vô cùng sắc bén hắn nhìn xem hướng về hắn đánh tới thiết bị mao t r ư cho l á o tử chết tại thiết bị mao t r ư tiến vào giao l o n g cánh tay phải phạm vi công kích về sau phương vũ hét lớn một tiếng đối thiết bị mao chư chính là một móng vớt thiết bị mao chư trực tiếp chia năm sẻ bảy một mệnh ô hô ta mạnh như vậy phương vũ bị giải ra coi như d a o long cánh tay phải có thể cho hắn không ít chiến lược tăng thêm có thể hắn cũng không có khả năng m i ệ u sát một đầu thiết bị mao t r ư a đừng quên thiết bị mao t r ư lực phòng ngự thế nhưng là rất mạnh a là ở trong mơ a cái k i a không sao phương vũ nghĩ đến tự mình là ở trong mơ qua đi hắn liền bình thường trở lại trong đ ộ n g đương nhiên là vô địch hắn trước kia còn từng nằm mơ sẽ còn bay đâu đinh chém giết một đầu sắt thép mao t r ư thăng cấp điểm một đúng lúc này phương vũ trong đầu xuất hiện một đạo băng lánh máy móc c m hệ thống phương vũ giật mình Có chút khó có khó thể tin ở trong ở mặc ơ mơ thế xuất thống, tê tại trong thực xuất trong xuất hiện hệ chứng, hiện không hiện, hiện. mà m giải ở kệ trong trường học mỗi ngày thụ vương hạo xúc sinh kia khi dễ bây giờ tại trong ngộng không chỉ có vô địch còn khóa lại hệ thống liền không làm đây làm ngộng đây là hiện thực hảo hảo ở chỗ này là một vô lớn phương vũ trong lòng đống nhiên xuất hiện hùng tâm trang trí t h ă n g cấp điểm phương vũ kiểm tra một hồi t h ă n g cấp điểm tác dụng hắn phát hiện t h ă n g cấp điểm lại có thể cho thiên phú tiến hành t h ă n g cấp dao lòng cánh tay phải tại thiên phú của hắn sau có lấy một cái dấu cộng điểm kích dấu cộng về sau nguyên bản có một điểm thang cấp điểm biến mất không thấy phương vũ biết cái này phiến bên trong phế tích đã có hung thú tồn ở đây vậy khẳng định không chỉ là một đầu thiết bị mao trư khẳng định còn có cái khác hung thú không muốn tỉnh à tuyệt đối không nên tỉnh phương vũ hiện tại chỉ muốn ở trong mơ tỉnh qua đi thân phận của hắn chính là một cái bị trường học khai trừ không có bất kỳ cái gì bối cảnh t i ể u từ nghèo không sai hắn chính đang trôn tránh hiện thực nếu như cố gắng hữu dụng hắn từ nhỏ đến lớn đã rất cố gắng có thể nếu muốn trở thành mạnh đại v õ giả bằng vào cố gắng căn bản vô dụng quả nhiên cùng hắn nghĩ bên trong phế tích ngoại trừ đầu kia thiết bị m a trư bên ngoài còn có cái khác hung thú không bao lâu Phương vũ đã nhìn thấy hai đầu ảnh miêu ảnh miêu cũng là nhất giai sơ cấp hung thú tốc độ cực nhanh lực công kích cũng không tầm thưởng phòng ngự so thiết bị mao chư tới nói phải yếu hơn một chút phương vũ hiện tại biết mình ở trong mơ là vô địch hắn căn bản không sợ hắn một cái bay bước liền xông về cái này hai đầu ảnh miêu hai đầu ảnh miêu gặp phương vũ vào tới bọn chúng cũng không cam chịu yếu thế cũng hướng về phương vũ nào h tới vu vu giao long cánh tay phải đối cái này hai đầu ảnh miêu lại là hai móng ư ớ t hai đầu ảnh miêu kêu t h ẳ n một tiếng về sau ngã xuống trong vũ máu đinh chém giết một đầu ảnh miêu thăng cấp điểm một đinh chém giết một đầu ảnh miêu t hắn điểm thở dài một tiếng cái này nếu không phải trong ngộng thì tốt biết bao phương vũ cũng không định đem hai điểm thăng cấp điểm cậu vào chờ thăng cấp điểm nhiều sẽ cùng nhau cậu vào hắn tiếp tục tại bên trong phế tích tìm kiếm hung thú tự hồ không chỉ là hắn đang tìm hung thú bên trong phế tích hung thú giống như cũng phát hiện hắn cũng đang tìm hắn ngoa tạo nhiều như vậy hung thú chờ một chút ta bị hung thú bao vây để phương vũ không nghĩ tới chính là hắn lại bị mười mấy đầu hung thú bao vây mười mấy đầu hung thú từ thiết bị mao chư cùng ảnh miêu tạo thành đến hay lắm nếu là tại trong hiện thực bị nhiều như vậy hung thú vây quanh trên cơ bản có thể tuyên cáo tử vong thế nhưng là ở trong mơ đám hung thú này không phải đi tìm cái chết sao giống vây quanh phương vũ mười mấy đầu hung thú đối phương vũ gầm rú một tiếng về sau bọn chúng nao nhao đối phương vũ đánh tới nhìn xem bốn phương tám hướng đánh tới mười mấy đầu hung thú phương vũ nhịn không được bật cười một móng ướt hai móng ướt tam trào tử mỗi một móng ướt đều sẽ giết chết một con hung thú đám hung thú này cho dù công kích đến phương vũ phương vũ cũng sẽ không cảm giác được đau đớn nói cách khác đám hung thú này căn bản không có biện pháp để hắn phá p h ỏ n g đinh chém giết một đầu ả n h miêu thăng cấp điểm một đinh chém giết một đầu ả n h miêu thăng cấp điểm một đinh chém giết một đầu thiết bị mao trừ thăng cấp điểm một không bao lâu mười mấy đầu hung thú liền bị phương vũ cho đánh chết phương vũ kiểm tra một hồi hiện hữu thăng cấp điểm hết thể có mười bảy điểm thăng cấp điểm điểm điểm, điểm, điểm, điểm. có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh chương ba trong mộng lại là thật phương vũ đem mười bảy điểm thăng cấp điểm một hơi tăng thêm đi lên giao l o n g cánh tay phải tiến độ một trăm tiến độ đến một trăm q u a đi sẽ xuất hiện giao l o n g cánh tay trái ngoa tạo nhìn xem trong đầu xuất hiện số liệu phương vũ nhịn không được kinh trụ tiến độ đạt tới một trăm h ắ n liền có thể có được giao l o n g cánh tay trái đây không phải là cánh tay phải cùng cánh tay trái đều có chẳng phải là có thể tả hữu khai cùng bất quá cái này tiến độ tựa hồ không phải tỷ lệ phần trăm a có phải hay không đại biểu cho tiến độ càng cao cần thăng cấp điểm số lượng thì càng nhiều đó cũng không phải khó khăn liền giống với võ đồ đột phá đến võ giả tông sư đột phá đến đại tông sư đồng dạng tiếp tục mặc dù đây là trong m ộ n g nhưng cũng làm cho hắn sướng rồi một phen còn hắn làm m ộ n g cảnh vẫn là hiện thực đâu bên trong phế tích còn có hung thú phương vũ lại trông thấy ở trong mơ tìm kiếm hung thú sau một lát hắn vừa tìm được mười mấy đầu hung thú đám hung thú này phát hiện hắn qua đi nao nhao đ ố i hắn gầm rú một tiếng đồng thời đánh tới phương vũ dựng thẳng lên dao lòng cánh tay phải móng vớt sắc bén bên trên một đạo hàn quang hiện lên chờ mười mấy đầu man thú đến phạm vi công kích về sau hắn bắt đầu đôi đám hung thú này tiến hành công kích. Một mong đinh chém giết một đầu thiết bị mao chư thăng cấp điểm một đinh chém giết một đầu ả n h miêu thăng cấp điểm một chém giết m ư ờ i mấy đầu hung thú về sau phương vũ kiểm tra một hồi thăng cấp điểm phát hiện có m ư ờ i l ă m điểm điểm điểm điểm điểm điểm hắn đem những này thăng cấp điểm cho đốt về phía sau lại bắt đầu tại bên trong phế tích tìm kiếm hung thú đội sản xuất con lửa cũng không dám làm như vậy đi nhưng tiếp xuống phương vũ chú định phải thất vọng bởi vì bên trong phế tích đã không có hung thú bất quá không có quan hệ số một bí cảnh còn có rất lớn phương vũ rời đi cái này mảnh phế tích qua đi hắn nhìn về phía trước phía trước là một mảnh to lớn bình nguyên tại bình nguyên bên trên có đông đảo hung thú mắt thường có thể thấy rõ ràng nhiều như vậy hung thú có thể hào hào giết một phen phương vũ không kịp chờ đợi hướng về bình nguyên phương hướng đi đến tích tích tích có thể ngay lúc này một đạo ẩ m ý đồng hồ báo thức âm thanh xuất hiện ngoa tạo phương vũ tỉnh qua đi cầm lấy đồng hồ báo thức liền hận không thể muốn đập nhưng nghĩ tới túng quẫn trong nhà lại nhị được lựa giận c h ờ chút phương vũ nhìn nhìn hai tay của mình hắn làm sao phát hiện giống như lực lượng lớn một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng in dấu khắc ở trong đầu hắn cảm giác được ở trong mơ chém giết những hung t h ú kia để hắn chân chân thật thật tăng lên kinh nghiệm chiến đấu chẳng lẽ ở trong mơ lấy được đồ vật có thể đưa đến trong hiện thực tới nói cách khác hắn thật khóa lại hệ thống cái kia chém giết hung t h ú lấy được thăng cấp điểm thật sự có thể để thiên phú của mình thăng cấp rồi đi kiểm tra một chút chiến lược liền rõ ràng phương vũ nội tâm bất ổn nếu như cái này nếu là thật cái kia khai trừ đáng là gì đ ọ không được võ đạo đại học lại đáng là gì đâu ra ngoài phòng về sau phương Tiểu Tiểu đã rời đã vĩnh quốc, Tiểu Tiểu, hắn hắn quốc cùng đỗ lan nghe n phương t i ể u tiệu n đ trả lời trên mặt của bọn hắn hiện lộ ra một nét khó có thể phát hiện bi thương biểu lộ làm tình võ đạo phát đạt liền xem như giang minh cư xá dạng này công trình cổ xưa cư xá bên trong cũng có một đài chiến lược kiểm t h ấ t máy móc phương vũ đến giang minh cư xá nơi hẻo lánh bên trong hắn nhìn trước mắt chiến lược kiểm tra máy móc chỉ cần đem năm đấm đánh vào chiến lược kiểm tra trên máy móc trên màn hình liền sẽ cho thấy tự mình chân thực chiến lược dựng thẳng lên năm đấm về sau phương vũ nhìn trước mắt chiến lược kiểm tra máy móc hít sâu một hơi sau đó một quyển đột nhiên đánh vào đài này chiến lược kiểm tra trên máy móc lập tức chiến lược kiểm tra máy móc trong màn hình xuất hiện một con số ba trăm linh hai t nhìn trên màn ảnh chiến lược chỉ số phương vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh ba trăm linh hai hắn rủi, rủi mắt xác định tự mình không có nhìn lầm thật đây là sự thực p h ư ơ n g vũ nhịn không được kích động và phần ở trong mơ phát sinh sự tình rõ ràng đều là thật hắn nguyên bản chiến lược là hai trăm linh bốn một đêm cũng nhanh tăng lên một trăm chiến lược dạng này tăng phúc thật sự là thật là đáng sợ mà lại tại số một bí cảnh bên trong hắn chém giết hung thú kỳ thật cũng không nhiều khối kia phía trên vùng bình nguyên hung thú số lượng mới là thật nhiều chỉ cần buổi tối hôm nay tự mình lần nữa tiến vào m ộ t cảnh tại phía trên vùng bình nguyên đại sát t ứ phương liền sẽ thu hoạch được rất nhiều chiến lược tăng thêm mà lại không nên quên thiên phú thăng cấp chỉ cần tiến độ đạt tới một trăm h ắ n liền có thể có được g a o lòng cánh tay trái nhưng hắn biết đây tuyệt đối chỉ là vừa mới bắt đầu về sau về sau thiên phú của hắn sẽ thăng cấp đến cái dạng gì hắn cũng không biết nhưng có thể nghĩ tới là thiên phú của hắn tương lai sẽ rất khủng bố toàn bộ lam tinh đều không cách nào so sánh dù sao hắn hiện tại có treo hắn cũng không cần lo lắng không có hung thú chém giết trực tiếp ở trong mơ chém giết hung thú là được rồi mình bây giờ khóa lại hệ thống như vậy phương vũ gắt gao xiết quả đấm vương g i a hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ tại đối mặt vương g i a dạng này quái vật khổng lồ thời điểm là không có bất kỳ cái gì sức đánh một trận nhưng không quan hệ sau đó không lâu liền có thể báo thủ vô luận mối thủ của hắn hay là hắn tra thủ cùng một c h â báo vương g i a tại giang nam thành có một nhà đưa ra thị trường công ty tên là hạo sông tập đoàn chủ tịch vương hoa mặc dù là người bình thường nhưng hạo sông tập đoàn khiển trách món tiền khổng lồ nuôi một nhóm võ giả người bình thường căn bản t r e o chọc không nổi hạo sông tập đoàn phương vũ bước nhanh về tới trong nhà hắn rất vui vẻ không biết cái này có tính không tìm đường sống trong chỗ chết xuyên qua đến lam tinh nhiều năm như vậy hắn rốt cục k hóa lại hệ thống Ca, n g ư ơ i vui vẻ như vậy làm gì phương tiểu tiểu cảm bạo khá hơn một chút chuẩn bị đi học lúc trông thấy trở về phương vũ một mặt vui vẻ gương mặt tròn t r i ệ bên trên không khỏi nổi lên n i n g đúng vậy a tiểu vũ ngươi... người đến cùng thế nào phương vĩnh quốc cùng đỗ lan một mặt lo lắng nhìn xem phương vũ theo bọn hắn n g h ĩ phương vũ tuổi như vậy không có khả năng nghĩ như vậy đến mở hôm qua vừa bị trường học khai trừ hôm nay thế mà vui vẻ như vậy bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đến cùng thế nào không có chuyện gì cha mẹ ta chỉ là đột nhiên cảm giác được không bên trên đại học cũng rất tốt phương vĩnh quốc đỗ lan phương tiểu tiểu đều bị phương vũ k i n h trụ không bên trên đại học rất tốt đối với phương vũ loại này đã thức tỉnh thiên phú người mà nói đại học tuyệt đối là duy nhất chỗ tại trong đại học mới có tốt hơn tài nguyên nếu không đi đại học trừ phi có cực kỳ khủng bố thiên phú vũ à n g k h ô cười cười hắn cũng không có đem chân tướng nói ra có một số việc kệ nạ dấu diếm vẫn là phải g dấu diếm độc ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương bốn lại tiến số một bí cảnh bên trong vùng bình nguyên đồ sát hôm qua dạ mộ cảnh Phương Vũ một mực một tại số ban í bí cảnh cảnh bên trong đánh giết hung thú, nhưng ở số một bí cảnh bên trong thú, thời giết một g i ở số g i ố ngày như chạy qua rất nhanh, hơn nữa còn không tiêu thể lực, bằng không thì hắn hôm nay sẽ không như vậy thần thái sáng láng. Ban n chạy hao thể thì hôm thái lực, vậy qua tiêu rất sẽ phương vũ cũng không có nhàn rỗi hắn đang thi triển lấy cơ sở rèn thể pháp giang nam thành phố mỗi cái mỗi cái trường học đều có cơ sở rèn thể pháp phương vũ đã sớm đem cơ sở rèn thể pháp chiêu thức nhớ kỹ trong lòng nhưng c o i như không ngừng thi triển bởi vì chỉ có cấp dê thiên phú nguyên nhân có thể gia tăng chiến l ự ợ c cũng, cũng không nhanh một bên thi triển cơ sở rèn thể pháp vừa nghĩ số một bí cảnh sự t ì n h hắn hy vọng buổi tối hôm nay lại có thể tiến vào số một bí cảnh chỉ cần tiến vào số một bí cảnh qua đi như vậy hắn liền có thể tại phế tích bên ngoài bên trong vùng bình nguyên chém giết hung thú vừa chiều phương vũ ăn cơm qua đi liền trở về bên trong phòng của mình phương vĩnh quốc cùng đỗ lan thấy thế bọn hắn nhìn nhau một nhãn trên mặt đều có chút lo lắng ai đều là ta hại đứa nhỏ này phương vĩnh quốc lắc đầu lão phương ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy hôm qua ngươi cho rằng ta không biết ngươi cả đêm đều không có ngủ có lẽ đây là mệnh đi đô lan an ủi phương vĩnh quốc n g ư ơ i không cảm thấy tiểu vũ thật kỳ quái sao phương vĩnh quốc nhìn xem đô lan ta cũng nói không rõ ràng dù sao ta cảm thấy tiểu vũ hẳn là có ý nghĩ của mình chúng ta chứ không đi q u ấ y r ậ y hắn đô lan nói phương vĩnh quốc nghe vậy gật gật đầu không tại tiếp tục nói chuyện về đến phòng bên trong phương vũ lại đang thi triển cơ sở rèn thể pháp hắn hy vọng tự mình mệt mỏi hơn như vậy liền có thể tốt hơn tiến vào số một bí cảnh thời gian nhanh chóng phương vũ luyện luyện đã đến ban đêm ban đêm sao lốm đời trời minh mệt treo ở bầu trời đêm ở trong rất là xinh đẹp ngủ đi luôn một ngày cơ sở rèn thể pháp phương vũ cảm thấy mệt nhọc tại trước khi ngủ hắn vẫn không quên đem đồng hồ báo thức c h o nhốt nằm ở trên giường không đầy một lát phương vũ liền bắt đầu nằm ngáy ho、oh. ho số một bí cảnh nhìn xem trên tấm bia đá số một bí cảnh phương vũ mừng rỡ không thôi bởi vì hắn lại tiến vào số một bí cảnh nhìn trước mắt cái này mảnh phế tích phế tích bên trong hung thú hôm qua đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ hắn bước nhanh xuyên qua phế tích đi tới phế tích bên ngoài bên trong vùng bình nguyên hôm qua hắn liền chuẩn bị đi đến bình nguyên bên trên chém giết hung thú thế nhưng là bị đồng hồ báo thức âm thanh đánh thức phương vũ neo nho quyền h nhưng hắn đã có thể trông thấy rất nhiều hung thú giống mấy phút sau phương vũ đi tới một con hung thú phụ cận đây là nhất giai thú giữ cấp thấp thiết bị mao chư tại phế tích bên trong phương vũ đánh chết không ít thiết bị mao chư hắn đã đem cấp dê thiên phú giao l o n g cánh tay phải cho triệu hắn đi ra tay phải của hắn biến thành đèn nhánh m ạ n h mà hữu lực giao l o n g cánh tay phải giao l o n g lợi chảo cũng lóe ra một trận hàn quang đầu này thiết bị mao chư cũng phát hiện hắn trực tiếp đôi hắn gầm rú một tiếng qua đi lao đến nhìn xem vọt tới thiết bị mao chư phương vũ cũng không chuẩn bị cùng đầu này thiết bị mao chư có quá nhiều dây dưa hắn đến tại mộng cảnh kết thúc qua đi ch Đến mức thu hoạch được càng nhiều thăng mức hoạch c thu ấ phương điểm ẩm, p vũ trực tiếp một tới, quyền đánh giống. Giống. Giống. Phương vũ vừa đem đầu này thiết bị mao trừ đánh g i ế t chung quanh hắn liền xuất hiện đông đảo h u n g thú giống lên một tiếng nhìn hắn hấp dẫn chung quanh đại lượng hung thú cửu hận tới đi tới đi dù sao ở trong mơ hắn là vô địch tới hung thú càng nhiều càng tốt phương vũ nhìn chung quanh phát hiện bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều hung thú đám hung thú này chính đang nhanh chóng hướng về hắn tới gần thiết bị mao trư thật là nhiều thiết bị mao trư phương vũ phát hiện hướng hắn nhanh chóng mà đến hung thú cơ hồ đều là thiết bị mao trư hắn thật giống như tiến vào thiết bị mao trư hang ổ đồng dạng hắn hưng phấn phi thưởng nhiều như vậy thiết bị mao trư là có thể thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm giống tại phương vũ chung quanh thiết bị mao trư đến nhất định phạm vi quá về sau bọn chúng bắt đầu xung kích đối phương vũ phát ra một trận lại một trận giống lên một tiếng thế nhưng là những thứ này thiết bị mao trư vĩnh viễn cũng sẽ không biết là bọn chúng ngay cả phương vũ phòng đều không phá được một móng đ u ố t đinh n g ư ơ i chém giết một đầu thiết bị mao trư thăng cấp điểm một hai móng đ u ố t đinh n g ư ơ i chém giết một đầu thiết bị mao trư thăng cấp điểm một tam trào tử đinh n g ư ơ i chém giết một đầu thiết bị mao trư thăng cấp điểm một bá. Bá. Bá bá bá. Bởi vô tình i l g n giết chóc ư n lung tung g vũ một m vô tình giao lòng cánh tay phải để bình nguyên biên giới thiết bị mao trư nhóm điên cuồng tử vong rốt cục phương vũ đem vây công hắn tất cả thiết bị mao trư tất cả đều cho đánh chết hắn có thể cảm giác được chiến lực lại tăng lên mà lại so với hôm qua tại bên trong phế tích gia tăng đến nhiều hơn một chút kiểm tra một hồi thăng cấp điểm về sau phát hiện khoảng chừng hai trăm thăng cấp điểm hai trăm thăng cấp điểm cũng chính là chém giết hai trăm đầu thiết bị mao trư lúc này mới bao lâu thời gian a hắn biết nếu như cái này nếu là trong hiện thực vậy hắn chính là giang nam thành phố đệ nhất thiên tài điểm ta điểm điểm điểm điểm, phương vũ đem hai trăm thăng cấp điểm thêm tại giao long trên cánh tay phải hệ thống địa phương khác đều là rất nhân tính hóa duy chỉ có cái này thăng cấp điểm cần từng chút từng chút dùng tay c ộ vào cái này khiến phương vũ cảm thấy có chút nhức cả t r ứ n g vạn nhất thăng cấp điểm rất nhiều đây chẳng phải là rất p h í tay phương vũ biết cái này vừa mới bắt đầu hắn hiện tại không lướt qua tại bình nguyên biên giới địa khu mà thôi còn phải đi vào bên trong mới được hắn hướng về bên trong vùng bình nguyên đi tới thế nhưng là còn đi không bao lâu hắn đã nhìn thấy rất nhiều ảnh miêu tụ tập chẳng lẽ mới vừa rồi là thiết bị mao chư hang hổ hiện tại đến ảnh miêu hang hổ rồi không có, có mơ tưởng phương vũ hướng về những thứ này ảnh miêu vị trí tới gần ngay tại phương vũ rời cái này chút ảnh miêu càng ngày càng gần qua đi những thứ này ảnh miêu đều phát hiện nó tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm phương vũ trong con mắt phát ra hung ác hà n quang phương vũ nhìn xem những thứ này ảnh miêu trên mặt của hắn nổi lên tiểu dung hắn giao l o n g cánh tay phải đã đói khát khó nhịn những thứ này ảnh miêu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là bọn chúng không có chủ động ra tay với phương vũ ngược lại phương vũ chủ động hướng bọn chúng lao đến đinh ngươi chém giết một đầu ảnh miêu thăng cấp điểm một chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n năm giao lòng trọng trảo vượt qua năm trăm chiến lược phương vũ bắt đầu đánh giết những thứ này ảnh miêu đối với những thứ này ảnh miêu tới nói hắn tồn tại chính là hàng duy đả kích chớ nhìn hắn tại trong hiện thực cơ sở chiến lược còn chưa đủ năm trăm h thế nhưng là ở trong mơ bên trong hắn liền là nhân tộc vương giả Đinh, chém giết một đầu yêu, thăng cấp điểm、một. Đinh, chém giết một đầu yêu, thăng cấp điểm、một. Đinh, chém giết một đầu điểm điểm điên đầu điểm điểm điểm ngươi giết miêu, ngươi giết miêu, ngươi giết miêu, liệu tại hiện lại nhiều ảnh thăng ảnh thăng ảnh thăng Thăng tăng Cùng Phương trong Không Phương thăng Nhìn như thăng Phương n chém chém chém cấp cấp cấp cấp có cấp cấp một một một xem xuất lâu, ra bao số Vũ Vũ vậy Vũ phương vũ liền đem những n à y thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại giao lòng trên cánh tay phải giao lòng cánh tay phải thăng cấp tiến độ ba một trăm không đủ còn thiếu rất nhiều a i nhìn xem giao lòng cánh tay phải thăng cấp tiến độ phương vũ cảm thấy thăng cấp tốc độ thật sự là quá chậm như vậy đến lúc nào mới có thể thăng cấp ra giao lòng cánh tay trái đến a trước mặc kệ tiếp tục tìm kiếm hung thú rồi nói sau phương vũ bắt đầu hướng về bình nguyên chỗ sâu đi đến thiên huyết nghĩ mười mấy phút sau phương vũ phát hiện phía trước có đông đảo thiên huyết nghĩ thiên huyết nghĩ cũng không phải phổ thông con kiến thân thể của nó thế nhưng là cùng ảnh miều không xê xích bao nhiêu toàn thân xích hồng tính công kích m ư i phần phương vũ tại hung thú đồ i á m phía trên nhìn thấy qua hắn biết rõ thiên huyết nghị thuộc tính nhưng ở số một bí cảnh bên trong có cái gì thuộc tính căn bản không trọng yếu ha, ha ha ha ha thì phản ứng phương vũ nhịn không được lên tiếng phá lên cười thiên huyết nghĩ cũng là nhất giai thú giữ cấp thấp mặc kệ thân thể của nó lớn bao nhiêu cũng là thuộc về con kiến con kiến là quần cư động vật mà lại số lượng lớn phương vũ tại hung thú đồ i á m phía trên nhìn thiên huyết nghị thời điểm hắn còn đang suy nghĩ lấy nếu như về sau gặp phải thiên huyết nghĩ sống s u t khả năng không lớn bởi vì ngươi gặp phải không phải một con thiên huyết nghĩ mà là hàng ngàn hàng vạn thiên huyết nghĩ phương vũ t ạ i hướng lên trời huyết nghị tiến lên về sau hắn phát hiện thiên huyết nghị xào huyệt hắn không cần thiết tiến vào thiên huyết nghị xào huyệt chém giết trên mặt đất những ngày này huyết nghị qua đi trong xào h u y ệ t thiên huyết nghị tự nhiên sẽ ra hắn một cái dậm chân đã đến mấy cái thiên huyết nghị trước người còn không đợi cái này mấy cái thiên huyết nghị kịp phản ứng phương vũ mấy móng nuốt liền xuất thủ đinh chém giết một con thiên huyết nghị thăng cấp điểm một đinh chém giết một con thiên huyết nghị thăng cấp điểm một đinh chém giết một con thiên huyết nghị thăng cấp điểm một chém giết cái này mấy cái thiên huyết nghị qua đi thăng cấp điểm gia tăng số liệu bắt đầu xuất hiện phương vũ tại thiên huyết nghĩ x ả o huyệt bên ngoài chém giết thiên huyết nghĩ cái này không khác là chọc tổ o n g vỏ vẽ trong chốc lát vô số thiên huyết nghĩ từ trong x ả o huyệt phun trào mà đi nhìn lấy số lượng to lớn như vậy thiên huyết nghĩ xuất hiện phương vũ nội tâm hết sức kích động nhiều như vậy thiên huyết nghĩ phải là nhiều ít thăng cấp điểm áp vô số thiên huyết nghĩ từ trong x ả o huyệt leo ra về sau bọn chúng bắt đầu đối phương vũ tiến hành đ ấ y công bất quá phương vũ ở trong giấc mộng như thế nào lại sợ những ngày này huyết nghĩ đâu hắn còn sợ hai những ngày này huyết n g h không đủ hắn giết đâu một mắm rướt hai mắm rướt tam trào tử một trăm mắm rướt giống đánh giết thiết bị mau chư cùng ảnh mi phương vũ điên còn g huy động hắn dao lòng cánh tay phải mỗi một móng đuất sẽ xuất hiện một con thiên huyết nghị thi thể thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng liên tiếp không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong óc tóm lại phương vũ g i ế t đến rồi mặc cho những ngày này huyết nghị vô luận như thế nào công kích phương vũ bọn chúng cũng vẫn như cũ không phá nổi phương vũ phòng ngự đối phương vũ ngay cả tổn thương đều không thể tạo thành còn thế nào đánh g i ế t phương vũ đâu phương vũ g i ế t đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hắn biết dạng này g i ế t đi xuống không bao lâu thực lực của hắn liền sẽ phát sinh một cái chất cả biến thiên huyết nghĩ số lượng mặc dù có rất nhiều thế nhưng là tại phương vũ dạng này chảo đánh xuống những ngày này huyết n g h ị vẫn là bị phương vũ kích giết sạch 1.500 t h ă n g cấp điểm nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ không nhịn được nghĩ c ư ờ i to đơn giản quá sung sướng điểm ta điểm điểm điểm điểm mặc dù phí tay nhưng ở loại này thăng cấp hình thức dưới phương vũ vẫn như cũ cảm giác được vô cùng sảng khoái giao l o n g cánh tay phải thăng cấp tiến độ 1 2 ờ i h một trăm mặc dù chỉ có 12, nhưng dầu gì cũng đang hướng phía một trăm tiến lên À, phương vũ trợt phát hiện trong đầu của hắn nhiều hơn người ba lô ô biểu tượng điểm kích mở ra người ba lô về sau phát hiện ba lô khoảng trắng bên trong nhiều hơn một cái vật phẩm kiểm tra một hồi vật phẩm sau khi giới thiệu phương vũ nợ đủ cười giao long trọng trào lĩnh nộ sau có thể đạt tới gấp ba trọng kích t ă n g phúc đồng thời còn sẽ nương theo lấy quần thể công kích hiệu quả còn có c h i ế n kỹ phương vũ biết chỉ có trở thành võ giả sau mới có thể lĩnh nộ g c h i ế n kỹ chuẩn võ đồ cùng võ đồ cấp tu luyện đồng dạng đều là cơ sở r è n thể pháp bởi vì tu luyện chiến kỹ cần hấp thu nguyên khí mà nguyên khí chỉ có đột phá đến võ giả về sau mới có thể hấp thu võ đồ qua đi liền là võ giả chờ chút đang lúc phương vũ muốn nhìn một chút tu luyện như thế nào giao long trọng trào thời điểm hắn thế mà phát hiện thế mà trực tiếp lĩnh nộ giao long trọng trảo cái này chiến nghĩ thật giống như thật sâu lạc ấ n vào trong đầu của hắn thật giống như đã lĩnh ngộ rất dài thời gian rất dài loại cảm giác này quá kỳ diệu sửng s ố t vài giây sau phương vũ c h ỉ cảm thấy hệ thống này thực sự quá ngưỡng bức phương vũ mở mắt hô phun ra một ngụm chọc khí về sau trời đã sáng tại bình nguyên bên trên chém g i ế t nhiều như vậy h u n g thú hắn cảm thấy mình hẳn là thỏa mãn mà lại chém g i ế t thiên huyết nghĩ địa phương giống như có lẽ đã là bình nguyên bên ngoài cùng chỗ sâu chỗ n u ô i tiếp chỉ cần lại vào bên trong đi liên đạt tới bình nguyên chỗ sâu tại bình nguyên ở trong chỗ sâu mà hung thú có thể hay không càng thêm cường đại đâu hiện tại vẫn là ẩn số bất quá phương vũ biết có dao long trọng trảo qua đi chém giết hung thú tốc độ đem sẽ nhanh hơn dù sao dao long trọng trảo mang theo trọng thương hiệu quả ra ngoài kiểm chất một chút chiến lược đi chém giết nhiều như vậy hung thú chiến lược hẳn là gia tăng đến thật mau đi phương vũ có thể rất rõ ràng cảm giác được chiến lược của hắn tăng lên rất nhiều nhưng cụ thể đạt tới cái gì trị số đến kiểm tra sau mới có thể biết rời nhà phương vũ đến cư xá xó xỉnh bên trong chiến lược dụng cụ đo lường trước hắn nhìn trước mắt chiến lược kiểm c h ấ máy móc sau đó một quyền đánh vào chiến lược kiểm chất r ê n máy móc cầm sáu trăm linh bảy nhìn xem chiến lược kiểm chất r ê n máy móc chiến l thay vì võ đồ liền r tại có thể ê tại giang nam thành phố võ đạo trong liên minh chứng nhận mỗi người liền có thể nhận lấy võ giả trợ cấp mặc dù phương vũ hiện tại không lo tu luyện nhưng tiền vẫn là không có gia đình của hắn một mươi phần túng quẫn đối với cha mẹ tới nói hắn hiện tại chính là tại ăn bám có võ giả trợ cấp dù sao cũng so không có tốt mà lại còn không cần lo lắng vương gia sẽ biết hắn thành vì võ đồ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Chương 6, võ, đạo liên minh, chiến lược định. võ đạo liên minh chứng i Liên Minh ế n định. lược ước Đạo h Võ nhận võ đồ là cực kỳ chuyện giữ bí mật tin tức căn bản sẽ không lưu thông ra ngoài vương gia đối với phương vũ tới nói là quái vật khổng lồ nhưng ở giang nam thành thị chỉ là một nhà đưa ra thị trường công ty mà thôi nếu như phương vũ trường học tốt một chút hắn cũng sẽ không bị khai trừ nhưng không có cách hắn trường học giang hà vo giáo chỉ là giang nam thành thị cực kỳ bình thường trường học vương hạo thức tỉnh thiên phú cũng là cấp dê tại giang nam thành phố võ đạo trong trường học cũng không phải là có tiền liền có thể lên phương vũ nhìn trước mắt chiến lược dụng cụ đo lường màn hình trong lòng của hắn nếu như tại giao long trọng trào gấp ba trọng kích tăng phúc dưới chiến lược sẽ đến đến nhiều ít đâu ẩm gấp đôi một nghìn hai trăm m ư ơ i bốn gấp hai một nghìn tám trăm hai mươi một gấp ba hai nghìn bốn trăm hai mươi tám phương vũ triệu hồi ra giao long cánh tay phải về sau hắn nuôi chiến lược kiểm chắc máy móc thi t r i ể n ra giao long trọng trào công kích giao long trọng trào ngoại trừ có gấp ba trọng kích tăng phúc bên ngoài còn có quần thể công kích hiệu quả Bất tại quả i c h ế nhưng lược c kiểm t máy m ó vẫn là câu nói kia chỉ là chiến lược đạt tới các phương diện khác đều không thể cùng một tên cao cấp v õ đồ bằng được đây không phải là phương vũ a hắn ở chỗ này kiểm tra chiến lược hẳn là không cam tâm đi phương vũ cũng là đáng thương tại trường học của chúng ta cố gắng như vậy thế mà bị khai trừ không biết có phải hay không là có cái gì tấm màn đen ta cảm thấy khẳng định có cái gì tấm màn đen bất quá vậy cũng không có cách nào ai để chúng ta không có bối cảnh đâu giang minh cư xá không chỉ là phương vũ một người là giang hà vo giáo học sinh lúc này liền có hai tên cùng cư xá học sinh chuẩn bị tại đi trường học trước đến cư xá kiểm tra một chút chiến lược bọn hắn nhìn thấy phương vũ phương vũ thành vì sơ cấp v õ đồ qua đi thính lực của hắn trở nên càng thêm n h ẹ cảm một chút hắn nghe thấy được hai người này đối thoại là các người a đúng vậy a phương vũ hai người cùng phương vũ quan hệ không thể nói tốt nhưng cũng không thể nói xấu bọn hắn lẫn nhau c h à hỏi về sau phương vũ cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại hắn hướng về giang minh cư xá đi ra ngoài hai người này cũng đi tới chiến lược kiểm chất máy móc trước bọn hắn đang chuẩn bị kiểm chất chiến lược thời điểm lại là nhìn thấy chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình còn không có tiêu tán số lượng hai nghìn bốn trăm hai mươi tám hai người con ngươi đột nhiên co r i ụ c lại bọn hắn vội vàng u ố t u ố t ánh mắt của mình bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm cao cấp võ đồ chiến lược tại cư xá chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình làm sao lại xuất hiện cao cấp võ đồ chiến lược mà lại tại chiến lược kiểm chất trên máy móc kiểm chất chiến lược rất nhanh thời gian liền sẽ tiêu tàn a trừ phi là có người vừa mới kiểm chất qua chiến lược nghĩ tới đây hai người này đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. người này liền là vừa vặn rời đi phương vũ không đúng không đúng bọn hắn lại lắc đầu phương vũ làm sao lại có được cao cấp võ đồ chiến lược đâu cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào cứ xa chiến lược kiểm tra máy móc hỏng một người trong đó bừng tỉnh đại ngộ một người khác nghe lời này hắn hiểu rõ ra cũng chỉ có khả năng này ẩm một trăm chín mươi chín người này một quyển trùng điệp đánh vào chiến lược kiểm tra trên máy móc qua đi chiến lược kiểm tra máy móc biểu hiện trên màn ảnh ra chiến lược của hắn kỳ quái không có s â à có thể là thế nào hai người chăm mối vẫn không có cách giải trong lòng suy nghĩ hẳn là phương vũ đã là cao cấp võ đồ rồi bọn hắn lắc đầu đối với bọn hắn tới nói cái này là hoàn toàn không có khả năng tin tưởng sự tình nghĩ mãi mà không rõ liền không tiếp tục suy nghĩ lẫn nhau kiểm tra hiếu chiến lược về sau bọn hắn rời đi cư xá võ đạo liên minh giang nam thành phố võ đạo liên minh ở vào d i ả i đất trung tâm thành lập võ đạo liên minh nguyên nhân liền là có thể tại sự kiện lớn phát sinh lúc có thể điều động giang nam thành phố tất cả võ giả tài nguyên cho nên tại giang nam thị lý diện chỉ cần là võ giả liền cần tại võ đạo bên trong tiến hành chứng nhận bằng không thì đem lại nhận một chút trừng phạt võ đạo liên minh kiến trúc cao đạn gần đ ẳ n mấy chục tầng nhìn qua cực kỳ hùng vĩ ba khí phương vũ đi vào võ đạo liên minh tầng thứ nhất vừa mới tiến tầng thứ nhất một tên nữ nhân viên công tác liền tiếp đai tới vị tiên sinh này xin hỏi ngươi là đến kiểm tra khí huyết sao khí huyết cùng chiến lược cùng một nhịp tở đại bộ phận địa phương đều chỉ có chiến lược kiểm tra máy móc cũng không còn khí máu kiểm tra máy móc nếu như ngươi là đến kiểm tra khí máu cần giao nạp một nguyên kiểm tra phí tổn lấy tiền là rất bình thường nếu không rất nhiều người cũng không có việc gì liền đến kiểm tra khí huyết cái kêu toàn bộ võ đạo liên minh vận hành cũng thành vấn đề ta không phải đến kiểm tra khí huyết ta là tới chứng nhận võ đồ phương vũ đối trước người vị này nữ nhân viên công tác nói nữ nhân viên công tác giật mình có chút khó có thể tin nhìn trước mắt phương vũ phương vũ tối đa cũng liền mười bảy mười tám tuổi tuổi như vậy thế mà đến chứng nhận võ đồ t ố t t ố t đi theo ta sau khi tĩnh hụt lại nữ nhân viên công tác mang theo phương vũ hướng về một cái phương hướng đi đến nàng biết giang nam thành phố rất lớn có một ít nàng không cách nào tưởng tượng t i ê n tài cũng là rất bình thường thân là võ đạo liên minh nhân viên công tác nàng không thể hết ngồi đáy giếng ở tên này nữ nhân viên công tác dẫn đầu dưới phương vũ đến trong một gian phòng trong phòng chỉ có một đài kiểm tra máy móc đài này kiểm tra máy móc cực kỳ tinh chuẩn có thể rõ ràng kiểm tra đến chiến lực nhiều ít tiên sinh mời ngươi bắt đầu kiểm tra chiến lược của ngươi chỉ cần ngươi ra quyền liền có thể kiểm tra ra ngươi ước định phải trăng đến v õ giả nữ nhân viên công tác đối phương vũ nói phương vũ nghe nữ nhân viên công tác hắn dựng lên nằm đấm ánh mắt nhìn thẳng đài này tình chuẩn kiểm chất máy móc cầm một quyền trung điệp đập nện tại đài này chiến lược kiểm chất máy móc bên trên sáu trăm m ư ơ i lập tức chiến lược kiểm chất trên màn hình t o á t ra phương vũ chiến lược chỉ số tới t nữ nhân viên công tác nhìn xem phương vũ kiểm chất chiến lược chỉ số nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nàng đã coi phương vũ là thành loại kia thiên tài chứng nhận vó đồ khẳng định là chiến lược đến năm trăm qua đi liền không lại kích động vạn phần đến chứng nhận a thế nhưng là nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ chiến lược thế mà vượt ra khỏi sơ cấp v õ đồ cơ sở chiến lược hơn nữa còn vượt ra khỏi hơn một trăm tuổi như vậy phương vũ cũng không nghĩ tới trụ cột của hắn chiến lược lại đã đạt tới sáu trăm mười nhìn trong cư xá bộ kia phá chiến lược kiểm c h ắ c máy móc không được a còn đem người chiến lược kiểm c h ắ c thấp ước định sơ cấp v õ đồ cũng không nên nhìn phương vũ chỉ đối đ à i này tinh chuẩn kiểm c h ắ c máy móc đánh đánh m ộ t quyền kỳ thực một quyền này vô luận là chiến lược tốc độ phòng ngự đều bị tinh chuẩn kiểm chất máy móc cho kiểm chất ra sau đó cho ra ước định phải trang hợp cấp nữ nhân viên công tác kịp phản ứng về sau ấp đúng đối phương vũ nói ra chức tiên h sinh mời ngươi tới bên này đăng ký một chút tin tức phương vũ đi đăng tin tức hắn biết về sau mỗi tháng đều sẽ có trợ cấp chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ơ n g bảy trong nhà gánh về sau để ta tới khiêng sơ cấp v õ đổ mỗi tháng trợ cấp cũng không nhiều năm nghìn lam tinh tệ nhưng cũng may mỗi tháng đều có xem như tương đối ổn định mà lại phương vũ cũng không phải chỉ có thể là sơ cấp vó đổ hắn biết có hệ thống qua đi thực lực của hắn có thể đ ạ t đến bay vọt về chất đem trợ cấp thẻ đặt ở trong túi quần qua đi phương vũ lại đạt được một viên kim sắc nhất tinh đầu sói huy trường cái này là sơ cấp võ đồ thân phận đại biểu hắn hướng về trong nhà đi đến đến nhà qua đi phương tiểu tiểu gặp phương vũ trở về liền đối phương vũ làm ra một cái m ặ t quỷ trong bình thường hai người quan hệ rất tốt Ca, n g ư ơ i vừa sáng sớm không ăn đ i ể m tâm đi chỗ nào a liền ra ngoài đi một chút phương vũ đối phương tiểu tiểu cười cười đúng rồi các ngươi hôm nay không lên lớp đúng a bởi vì hôm nay t h ứ bảy phương tiểu tiểu nói nghe phương tiểu tiểu trả lời phương vũ lúc này mới nghĩ đến là thứ bảy đã thức tỉnh thiên phú tiến vào võ đạo trường học qua đi liền không có cái gọi là thứ bảy cùng chủ nhật cơ hồ mỗi ngày đều trong trường học vượt qua đương nhiên thời gian cũng là tự do ngươi có thể trong trường học nhưng cũng có thể tùy thời rời đi phương vũ bởi vì rất cố gắng cho nên hắn cơ hồ đều là trong trường học phương tiểu tiểu nay tuổi chưa qua một ư ơ i ba tuổi tự nhiên là còn có thể hưởng thụ thứ bảy chủ nhật mỹ hảo ngày nghỉ cái tuổi này mới là không buồn không lo n i ê n kỷ chờ kiểm chắc đến có thiên phú qua đi chờ đợi các nàng mới là tàn khốc nhất thời gian phương vĩnh quốc cùng đỗ lan đều ra đi làm chỉ có phương vũ cùng phương tiểu tiểu trong nhà c k n g ư ơ i về sau có tính toán gì a nhằm chán cực độ phương t i ể u t i ể u bắt đầu tìm chủ đề cùng phương vũ nói chuyện phiếm phương vũ nghe phương t i ể u t i ể u trên mặt của hắn nổi lên một vòng tiệu dung sờ lên phương t i ể u t i ể u đầu sau nói ra nếu như ta cho ngươi biết ta về sau thành tựu không thể so với ba đại cự đầu thấp ngươi có tin hay không không tin phương t i ể u t i ể u ngay cả không chút suy nghĩ đầu của nàng liền lắc cùng c h ố n g lúc lắc đồng dạng c k n g ư ơ i đây là đang nằm mơ chứ ba đại cự đầu là tồn tại gì nha đây chính là chúng ta nhân tộc thủ hộ thần thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú tuân ra xuống mặt đất trải qua về sau nếu như không có ba đại cự đầu nói không chừng làm tinh bên trên đã không có nhân tộc phương tiểu tiểu sau khi nói xong nàng lại bổ sung một câu đây đều là ta ở trong sách nhìn thấy vậy chúng ta liền rửa mắt mà l ợ i đi phương vũ đối tương lai tự mình có lòng tin tuyệt đối hắn hiện tại có hệ thống thực lực trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ có một cái bay vọt về chất hắn có thể không tin bậc thật còn không thể trở thành ba đại cự đầu như thế tồn tại không là muốn so ba đại cự đầu càng tăng mạnh hơn hoành tồn tại ngay tại phương vũ cùng phương vĩnh bốc cùng đỗ lan trở về cha mẹ các ngươi tại sao trở lại phương Thiểu Tiểu Nghi hoặc nhìn Phương vĩnh quốc lời nói vẫn chưa nói xong đỗ lan liền đánh gậy phương vĩnh quốc phương vĩnh quốc nghe vậy không tiếp tục nói chuyện ngồi ở trên ghế xa lon túi đầu hắn là nhất gia chi chủ là trong nhà trụ cột bị khai trừ sau để nguyên bản liền túng quẫn gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương húng chi đỗ lan cũng bị khai trừ đó chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương bên trong đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cha mẹ kỳ thật kỳ thật ta đã sớm biết tất cả mọi người là người một nhà ta đều len lén nghe các ngươi đã nói rất nhiều lần rồi phương tiểu tiểu nhìn xem phương vĩnh quốc cùng đỗ lan ca bị khai trừ nguyên nhân cũng là bởi vì cái k i a vương ra đi phương vĩnh quốc đỗ lan phương tiểu tiểu đều là khẽ giật mình bọn hắn cũng không nghĩ tới phương tiểu tiểu nguyên lai、like、sớm đã biết chuyện này ai phương vĩnh quốc thở dài một tiếng hiện tại vương hoa đã thả ra gió cái nào công trường cũng sẽ không muốn chúng ta không có kinh tế nơi phát ra cái này khiến vương vĩnh quốc trong nháy mắt như đại sơn ép thân gian nan vạn phần đỗ lan cũng t r ô n xuống đầu h i ệ n nhiên nàng cũng nghĩ đến điểm này p h ò n g khách lâm vào yên tĩnh ngay lúc này một con mạnh mà hữu lực bàn tay đặt ở phương vĩnh quốc trên bờ vai phương vĩnh quốc giật mình hắn cảm nhận được cái bàn tay này nhiệt độ cùng cường độ thuận bàn tay nhìn lại phát hiện bàn tay chủ nhân đúng là con của mình phương vũ trong nhà gánh về sau liền ta đến k h i ê n phương vũ đối phụ thân phương vĩnh quốc nói hắn biết đạo vương nhà làm như vậy chính là đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt như vậy vậy hắn về sau cũng chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người chỉ bất quá hắn hiện tại còn phải ở n h ẫ n phương vĩnh quốc biết phương vũ đây là tại an đ u ổ i hắn hắn lắc đầu tiểu vũ là ta hại ngươi ngươi lúc đầu có thể thi bên trên đại học tương lai có thể trở thành một tên không tệ võ giả có thể là bởi vì ta hết thệ cũng thay đổi cha ngươi sẽ không cho là ta đang an đ u ổ i ngươi đi ta là nói thật ta hiện tại đã là võ đồ có một số việc k ẹ nạ giấu giếm liền giấu giếm không nên giấu giếm liền không giấu giếm thì như hắn đã trở thành võ giả sự tỉnh liền không cần thiết giấu giếm người trong nhà ngươi đã là võ đồ rồi phương vũ đ ể phương v ĩ n h quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu đều kinh trụ bọn hắn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem phương vũ ca ngươi không phải đang nói đ ù a chứ phương tiểu tiểu xuất sức lấy lại tinh thần nàng lập tức lại đối phương vũ hỏi một lần dĩ nhiên không phải nói phương vũ đem trợ cấp thẻ cùng kim sắc nhất tinh đầu sói huy c h ư ơ n g đem ra cái này là sơ cấp võ đồ mới có tư cách nhận lấy huy c h ư ơ n g ca ngươi thật là sơ cấp võ đồ phương tiểu tiểu nhìn xem phương vũ trong tay kim sắc nhất tinh đầu sói huy trường con ngươi của nàng không khỏi mở to mấy phần cái này cái này cái này là thật phương vĩnh quốc cùng đỗ lan đều không thể tin được nhìn xem phương vũ ừ n không bao lâu ta liền có thể trở thành càng cường đại hơn võ giả quá tốt rồi ca giống như tại ngươi cái tuổi này thành vì võ đồ toàn bộ giang nam thành phố cũng chỉ có mấy cái kia tuyệt thế thiên tài đi phương tiểu tiểu nhảy cấm hoan hô phương ra ta phương vĩnh quốc kích động không thôi muốn ra chân lòng m à trước trước tuyệt vọng đã biến thành hiện tại hưng phấn và phần đúng vậy à chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng liền trong nhà an tâm chơi lấy về sau hết thể liền để cho ta tới phương vũ cười một tiếng kỳ thật hắn cảm thấy điều này cũng không có gì người một nhà d ư ỡ n giục hắn hơn mười năm người nhà hắn không có khả năng c á i gì đều không quan tâm tại phương vĩ n h quốc đô lan phương t i ể u tiểu mừng rỡ vô cùng thời điểm hắn len lén nhìn một cái ngoài cửa sổ âm thầm n h é o n h é o quyền hắn biết nương tựa theo dao long chọc chào buổi tối hôm nay tiến vào bí cảnh có thể đi tìm kiếm một phen bình nguyên chỗ sâu chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám hỏa thuộc tính xích kim huyền hòa trảm số một bí cảnh phương vũ nhìn xem trên tấm bia đá số một bí cảnh bốn chữ lớn hắn biết lần này nương tựa theo dao long chọc chọc c đi hướng bình nguyên chỗ sâu đánh giết hung thú tốc độ sẽ càng thêm nhanh dù sao giao long trọng trào bổ sung quần thể công kích hiệu quả xuyên thẳng qua phế tích về sau phương vũ đi tới bên trong vùng bình nguyên hắn không có tại bình nguyên bên ngoài qua dừng lại thêm mà làm ộ t mực hướng về bình nguyên chỗ sâu mà đi cũng không đến bao lâu phương vũ đã đến bình nguyên bên ngoài cùng chỗ sâu giao giới khu vực chỉ cần đi vào nơi này liền có thể đến bình nguyên chỗ sâu chật phương vũ đi vào bình nguyên chỗ sâu vừa mới tiến chỗ sâu một con hung thú liền ánh vào phương vũ tầm mắt bên trong nhìn xem đầu hung thú này phương vũ trên mặt toát ra mỉm cười nhất gia trung cấp hung thú thiết bị tê rất châu nhất gia i trung cấp hung t h ú cùng nhân loại trung cấp võ đồ tương đương phương vũ nhìn xem đầu này thiết bị tê giác châu tại hung t h ú đ ổ g i á m bên trên thời điểm hắn nhìn thấy qua đông đ ả o lần thiết bị tê giác châu thiết bị tê giác châu giống như thiết bị mao chư đều là thuộc về lực công kích cùng lực phòng ngự cực kỳ cường h ã n hung t h ú giờ phút này đầu này thiết bị tê giác châu đã chú ý tới phương vũ đầu này thiết bị tê giác châu trong l ỗ mùi phẳng phất toát ra khí tự phân nổ giống ngay sau đó thiết bị tê giác châu hướng về phương vũ đột nhiên đánh tới nhất gia trung cấp hung thủ tại số một bì cảnh bên trong phương vũ còn là lần đầu tiên trông thấy bất quá vậy thì thế nào đầu này thiết bị tê giác châu ở trước mặt của hắn căn bản chỉ là sâu kiến không có cách ai bảo đây là tại trong ngộng của hắn đâu dao l o n g cánh tay phải đã bị phương vũ triệu hắn đi ra đen nhánh mạnh mà hữu lực dao l o n g cánh tay phải t à n mát ra từng trận làm cho người rung động khí tức đầu này thiết bị tê giác châu đã đến phạm vi công kích phương vũ dựng thẳng lên dao l o n g cánh tay phải một trào hướng về đầu này thiết bị tê giác châu đánh tới không hề nghi ngờ đầu này thiết bị tê giác châu không thể chống đỡ được công kích như vậy lập tức ngã trong vũng máu một bệnh ô、oh、hô、oh. đinh chém giết một đầu thiết bị tê giác châu thăng cấp điểm hai chém giết đầu này thiết bị tê giác châu qua đi thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện ở phương vũ trong đầu thiết bị tê giác gia châu nhất gia i trung cấp hung thú thăng cấp điểm so nhất giai thú giữ cấp thấp nhiều cái này là không gì đáng trách sự tình không thể không nói bình nguyên ở trong chỗ sâu mặt hung thú chính là nhiều vừa đem đầu này thiết bị tê giác châu đánh giết phương vũ đã nhìn thấy bốn phương tám hướng đông đảo thiết bị tê giác châu hướng về hắn nhanh chóng d ự a s á t vào thiết bị tê giác châu số lượng chừng mấy chục con mặc dù thiết bị tê giác châu thực lực chẳng ra sao cả thế nhưng là mấy chục con thiết bị tê giác châu ngưng tập hợp một chỗ nhìn qua lại là có chút cảm giác áp bách phương vũ nhìn xem những thứ này hướng về tự mình v ọ t tới thiết bị tê giác châu hắn n h ị n không được có chút muốn cười những thứ này thiết bị tê giác châu đều là đưa cho hắn đưa ấm áp tha từ bốn phương tám hướng tới thiết bị tê giác châu nhóm đến phương vũ phụ cận về sau bọn chúng bắt đầu vây công phương vũ giao long trọng trào phương vũ thi t r i ể n giao long trọng trào trong chốc lát tại giao long trên cánh tay phải xuất hiện một tầng ánh sáng ánh sáng đại biểu cho giao long trọng trào thuộc tính một móng v ố t hai móng v ố t tam trào tử thi c h u ể n giao long trọng trào sau giao long cánh tay phải càng trở nên mạnh rất nhiều mà lại một móng vớt x u n dưới không phải một đầu thiết bị tê giác châu nga xuống Mà là vài đ không không ầ cơ hội i ế t tê á chỉ c â u là trong nháy mắt vây công phương vũ thiết bị t giác châu liền bị phương vũ giải quyết thăng cấp điểm chín mươi bốn nhìn xem thăng cấp điểm phương vũ không khỏi lắc đầu chín bốn điểm thăng cấp điểm thật sự là quá ít không đủ còn thiếu rất nhiều hắn đem chín bốn điểm thăng cấp điểm dùng tay tăng thêm qua đi chuẩn bị tiếp tục tại bình nguyên ở trong chỗ sâu mặt tìm kiếm hung thú thế nhưng là qua vài giây đồng hồ phương vũ phát hiện tại bình nguyên ở trong chỗ sâu mặt căn bản không cần hắn đi tìm hung thú khắp nơi đều là hung thú giống giống giống tại phương vũ t r u n g quanh không ngừng xuất hiện thiết bị tê giác châu giống lên một tiếng chấn thiên giống lên một tiếng nếu là những người khác nghe thấy khẳng định sẽ bị dọa đến ke ra quần có thể là đối phương vũ tới nói dạng này giống lên một tiếng chính là e m thai nhất thanh e m đông đảo thiết bị tê giác châu bắt đầu công kích phương vũ những thứ này thiết bị tê giác châu thật giống như, như bị điên nhìn qua cực kỳ d ọ người thế nhưng là phương vũ căn bản không hoảng hốt Bá thang cấp điểm năm trăm sáu mươi nhìn xem cái này một đợt đánh rết thiết bị t giác châu lấy được thang cấp điểm phương vũ lại một lần lắc đầu thang cấp điểm mặc dù so với một lần trước muốn nhiều hơn rất nhiều có thể còn chưa đủ ai nhưng không quan hệ bình nguyên chỗ sâu cái gì đều thiếu chính là không thiếu hứng thú cái này một đợt vô số thiết bị t ê giác châu hướng về hắn nào tới số lượng nhiều như mây đen áp đỉnh nhìn qua có như núi lớn cảm giác c áp bách g i a o long trọng trào một m ó n g m u ố t hai m ó n g m u ố t t a m trào tử bốn trào tử một trăm m ó n g m u ố t phương vũ không ngừng huy động g i a o l o n g cánh tay phải nhưng hắn lại không cảm giác được chút nào r ã rời ngược lại còn càng ngày càng l o n g tinh hổ mãnh lần này không biết có bao nhiêu thiết bị tê giác châu bị hắn chém giết thăng cấp điểm hai nghìn hai trăm n h ì n xem lần này thăng cấp điểm phương vũ rốt cục h à i lòng gật đầu nhiều như vậy thăng cấp điểm đến cộng vào mới được phương vũ bắt đầu điên cùng thêm điểm hình thức đem điểm thêm tốt về sau phương vũ mở ra trong đầu người ba lô đang điên cùng đồ sắt thiết bị tê giác châu thời điểm hắn cảm giác được giống như là rơi xuống cái gì đồng dạng mở ra người ba lô qua đi quả nhiên tại người trong túi đ e o lưng có vật phẩm hỏa thuộc tính có thể phụ ma ở thiên phú phía trên phụ ma sau khi thành công thiên phú có thể đạt được hỏa thuộc tính t nhìn xem vật phẩm giới thiệu phương vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là thế mà còn có thể dạng này phải t r ă n g phụ ma phụ ma phương vũ không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn phụ ma đinh phụ ma thành công thiên p h ú giao long cánh tay phải thành công phụ ma hỏa t h u tính lĩnh ngộ hỏa t h u tính thần thống xích kim huyền hòa chạm phương vũ nhìn xem tự mình giao l o n g cánh tay phải hắn phát hiện nguyên bản đèn nhánh giao l o n g cánh tay phải hiện tại đã nhiều hơn một tia hỏa thuộc tính khí tức còn lĩnh mộ hỏa thuộc tính thần thông xích kim huyền h ỏ a c h ạ m phương vũ cười một tiếng giống lập tức trên t r ă m đầu thiết bị tê giác châu chạm mặt tới bọn chúng đối phương vũ phát động công kích xích kim huyền h ỏ a c h ạ m h ỏ a thuộc tính thần thông lúc này không cần chờ đến khi nào tại giao l o n g trên cánh tay phải phi tốc ngưng tụ ra một đạo ngọn lửa màu vàng trực kiếm hỏa diễm trưởng kiếm dài đến mười mấy mét bạch dài đến mười mấy thước kim sắc hỏa diễm trưởng kiếm quét ngang mà ra toàn bộ trong không gian đều phát ra Kim s chín ỏ a d i bình nguyên chỗ sâu điên cùng giết chóc không đủ còn thiếu rất nhiều mặc dù phương vũ tại bình nguyên ở trong chỗ sâu mặt chém tốt, u giết hung thủ bình nguyên chỗ sâu phạm vi rất lớn so bên ngoài lớn không biết bao nhiêu phương vũ hiện tại tìm kiếm phạm vi bất quá là tại bình nguyên chỗ sâu biên giới xích kim xà bỗng hỏa nhiên t trăm đầu phương vũ phát hiện cách hắn mười mấy mét chỗ có một đầu xích xà xích xà cùng thiết bị tê giác châu đều là nhất dài trung cấp hung thú phương vũ hướng về đầu này xích xà đi qua thời điểm lại t o á t ra mười mấy đầu xích xả tới phương vũ cùng những thứ này xích xả ở giữa khoảng cách thực sự quá gần những thứ này xích xả cũng phát hiện hắn t tt xích xả toàn thân đỏ bừng phun lưới rắn nhìn qua thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh hại không thôi phương vũ mấy móng l u ố t vun g ra mười mấy đầu xích xả liền bị hắn cho chém giết đinh chém giết một đầu xích xả thăng cấp điểm hai đinh chém giết một đầu xích xả thăng cấp điểm hai đinh chém giết một đầu xích xả thăng cấp điểm hai để phương vũ không nghĩ tới chính là hắn đem mười mấy đầu xích xà chém giết qua đi chung quanh khắp nơi đều xuất hiện xích xà thanh âm mẹ nó phương vũ lúc này mới phát hiện chỗ của hắn khắp nơi đều là hằng rắn nếu có d i à y đặc sợ hai trứng lúc này đã bị hủ chết vô số xích xà từ rắn trong động leo ra xích xà dài đến mấy mét nhìn qua để cho người ta không tự chủ sợ hãi bất quá phương vũ đương nhiên sẽ không sợ sệt những thứ này xích xà với hắn mà nói xích xà số lượng càng nhiều càng tốt cái này nhưng đều là thăng cấp điểm a bỗng nhiên vô số xích xà đối phương vũ chen chúc mà tới bọn chúng bắt đầu công kích phương vũ nhưng những thứ này xích xả ngay cả phương vũ phòng ngự đều không phá nổi chớ đinh g chém i đối p h ư giết h một đầu xích xả thăng cấp điểm hai đinh chém giết một đầu xích xả thăng cấp điểm hai đinh chém giết một đầu xích x à thăng cấp điểm hai thăng, thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện xích xả số lượng thật sự là nhiều lắm cũng không biết qua thời gian bao lâu phương vũ cuối cùng đem những thứ này xích x à cho chém giết hết thăng cấp điểm tám nghìn năm trăm linh nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thì phản ứng sau trên mặt nổi lên mừng rỡ vô cùng tiếu dung điểm điểm điểm ta điểm điểm điểm điểm, phương vũ bắt đầu điên cuồng đem thăng cấp điểm thêm tại dao l o n g trên cánh tay phải quá p h í tay phương vũ đem tất cả thăng cấp điểm thêm xong hắn không khỏi cảm thán dao l o n g cánh tay phải thăng cấp tiến độ hai mươi năm một trăm n h ì n xem dao l o n g cánh tay phải thăng cấp tiến độ hắn trong lòng suy nghĩ nhanh á hắn tiếp tục hướng phía bình nguyên chỗ sâu tiến lên dù sao bây giờ còn chưa có tỉnh đừng đem thời gian lãng phí mới lạ sau một lát phương vũ lại gặp rất nhiều thiết bị tê giác châu cùng xích x í những thứ này thiết bị tê giác châu cùng xích xà ngưng tập hợp một chỗ hợp thành cường đại h u n g thú quân đoàn nhìn lấy số lượng nhiều như vậy thiết bị tê giác châu cùng xích xà phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc hắn biết lại có thể thu hoạch được rất nhiều t h ă n g cấp điểm rồi phương vũ dẫn đầu đối những thứ này thiết bị tê giác châu cùng xích xà lao đến thiết bị tê giác châu cùng xích xà cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ đối bọn chúng chủ động xuất thủ tại sừng sốt trong nháy mắt đã có đông đảo thiết bị tê giác châu cùng xích xà ngã trong vũng máu xích kim huyền hòa trảm giao long trọng trào ở trong mơ vô địch phương vũ đối những thứ này thiết bị tê giác châu cùng xích triển khai một trận kinh khủng giết chóc thăng cấp điểm năm nghìn bốn trăm h thăng cấp điểm mặc dù không hơn một đợt nhiều nhưng cũng có chút không tệ điểm điểm điểm t a đ i ể m điểm điểm điểm phương vũ đem thăng cấp điểm thêm tại giao long trên cánh tay phải đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục chém giết hung t h ú thời điểm hắn t ừ trong ngộng tỉnh lại phương vũ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn giao long cánh tay phải thăng cấp tiến độ đã càng ngày càng gần tiếp tục như vậy không dùng đến mấy ngày liền có thể thăng cấp ra giao l o n g cánh tay trái rời dương cùng cha mẹ chào hỏi ăn bữa sáng về sau phương vũ về đến phòng bên trong mở ra điện thoại hắn mở ra trong tay một cái tên là giang nam thành phố võ giả diễn đàn áp các ngươi nhìn tin tức nga long hà đại tông sư tại hát thủy sông chém giết một đầu ác giao long thiên đ ả o nước bị hung thú vây công vẹn vẹn ba ngày cả nước lãnh thổ liền bị hung thú công chiếm sau năm ngày giang nam thành phố sẽ cử hành một trận giã ngoại thí luyện thu hoạch được hạng nhất người có thể thu hoạch được năm trăm vạn tiền thưởng nhìn xem áp bên trong đông đảo t h i ế p người phương vũ bị giã ngoại thí luyện tiếp người hấp dẫn phương vũ phát hiện giã ngoại thí luyện mục đích là tại lệnh thành phế tích tham gia người t u ổ i tắc không thể vượt qua hai mươi b ố tuổi phe tổ chức là giang nam thành phố võ đạo liên minh giống như vậy giã ngoại thí luyện hàng năm đều có mục đích đúng là vì gia tăng giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cùng kinh nghiệm t h chiến bằng không thì chỉ có thể là bên trong phòng ấm đoá hoa phương vũ hiện tại vẫn là rất thiếu tiền năm trăm vạn đối với hắn rất trọng yếu hơn nữa còn có thể thực chiến cớ sao mà không làm đâu nhiều nhất mang mặt nạ đi dạng này liền sẽ không bị phát hiện thống chi năm ngày hắn cũng có thể thăng cấp ra dao lòng cánh tay trái ai có thể đoán ra hắn chính là phương vũ đâu đó cũng không phải phương vũ cẩn thận quá mức mà là hắn hiện tại nhất định phải cẩn thận coi như hiện tại có một ít cường giả che chở hắn nhưng hắn cũng không phải thực lực của bản thân hắn những cường giả kia cũng không có khả năng một mực đi theo hắn cho nên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất hắn biết giống như vậy thí luyện một chút thiên tài hoặc là bối cảnh cường đại tử đệ căn bản là sẽ không tham gia có lẽ là bởi vì khinh thường đi như vậy hắn thu hoạch được hạng nhất tỷ lệ đem sẽ vô hạn cao đúng rồi đi kiểm tra một chút chiến lược đi phương vũ nghĩ đến chiến lược hẳn là lại có một cái đột phá đi đến cư xá trong góc chiến lược kiểm tra máy móc trước hắn một quyền trùng điệp đánh vào chiến lược kiểm tra trên máy móc chín trăm linh năm lập tức chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình xuất hiện chiến lược chỉ số một nghìn hai trăm chiến lược là trung cấp vo đồ cơ sở chiến lược phương vũ nhanh đột phá đến trung cấp vo đồ phải biết lúc này mới mấy ngày à? phương vũ biết tối nay số một bí cảnh lại đều sẽ là một trận gió t a n h m ư a máu hắn đem đối ở trong đó hung thú triển khai một trận cực kỳ bi thảm tàn sát kiểm tra hiếu chiến lược về sau phương vũ có vẻ hơi không có việc gì hắn về tới trong nhà về sau liền lựa chọn nằm trên giường mình cố gắng ngủ một chút hắn muốn nhìn một chút giữa chưa có thể không thể tiến vào số một bí cảnh nhưng kết quả thất bại xem ra chỉ có thể ban đêm tiến vào số một bí cảnh phương vũ cảm thấy hệ thống cái này thiết lập hẳn là chỉ là tạm thời chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng n g xuất phẩm mời nhảy hố chương、10. Thú chiều, thêm ú triệu, h điểm hình thức cải biến ban đêm tiến vào trạng thái ngủ phương vũ lần nữa tiến vào số một bí cảnh đến số một bí cảnh về sau phương vũ đi thẳng đến bình nguyên chỗ sâu hắn bây giờ tại bình nguyên chỗ sâu đã đi rất đường xa chém giết một chút thiết bị tê giác châu cùng xích xả qua đi hắn phát hiện cách đó không xa có một khối cột mốc biên giới dưới trên tấm địa có bốn chữ lớn hung thú chi sâm phương vũ phát hiện ở phía trước không còn là bình nguyên mà là rộng lớn vô ngần rừng rậm bên trong phế tích chính là nhất giai sơ cấp hung thú bình nguyên chỗ sâu là nhị giai trùng cấp hung thú hung thú chi sâm bên trong có phải hay không là nhất giai cao cấp hung thú đâu p h ư ơ nhất g Vũ biết nếu n ư trong rừng rậm n là h giai cao cấp hung thú cương thiết tác hổ phương vũ nhìn trước mắt đầu hung thú này đầu hung thú này hắn tại hung thú đổ giám phía trên cũng nhìn thấy qua cương thiết tác hổ toàn thân đều bị sắt thép bao khoả vô luận là lực phòng ngự còn là công kích lực đều so thiết bị tê giác châu càng hơn một bậc nhất giai cao cấp hung thú cùng cao cấp thực lực võ giả tương đương nhìn t r ư xem thăng i ế t ác hổ, h p ư cấp Giống, đang lúc phương vũ mừng dỡ thời điểm đầu này cương thiết ác hổ phẫn nộ gầm thiết hổ ra tăng số liệu phương vũ trên mặt nổi lên ý cười hắn đem d a o l o n g cánh tay phải cho kêu gọi ra hỏa thuộc tính phụ ma qua đi giao l o n g trên cánh tay phải nhiều hơn hỏa thuộc tính khí thức làm cho cả giao l o n g cánh tay phải nhìn qua đều khủng bố hơn bên trên rất nhiều sau đó chính là tiến vào hung thú chi sâm đại khai sát giới không có chút gì do dự phương vũ trực tiếp đi vào hung thú chi sâm tiến vào hung thú chi sâm về sau phương vũ đã nhìn thấy mười mấy đầu cương thiết ác hổ còn không đợi cái này mười mấy đầu cương thiết ác hổ kịp phản ứng hắn liền một cái dậm chân hướng về những t h ứ này cương thiết ác hổ vào tới ba ba bá mấy móng nuốt xuất thủ tại giao lòng trọng trào tác dụng dưới mười mấy đầu cương thiết ác hổ liền bị phương vũ cho đánh ch nhất gia i cao cấp hung thú gia tăng thăng cấp điểm nhiều hơn một chút phương vũ biết chỉ cần hắn tại hung thú chi xâm bên trong điên cùng chém giết hung thú như vậy lấy được thăng cấp điểm sẽ là kinh khủng hung thú chi xâm hung thú so với bình nguyên chỗ sâu muốn càng nhiều phương vũ vừa mới chém giết mười mấy đầu cương thiết t á c hồ hắn liền phát hiện vị trí của chỗ hắn đã tạo thành một vòng tây hung thú số lượng đủ có mấy trăm đầu đều là nhất giai cao cấp hung thú cương thiết t á c hồ xích kim huyền hóa trạm ngay tại mấy trăm đầu cương thiết các hồ chuẩn bị ra tay với phương vũ thời điểm phương vũ trực tiếp thi c h u ể n ra hỏa thuộc tính thần thông xích kim huyền hóa trạm tại hòa thuộc tính thần thông giới dài đến mười mấy thước kim sát hỏa diễm đại kiếm hoành tạo thiên quân những nơi đi qua những thứ này cương thiết á c hổ liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất toàn bộ tràn g diện trong nháy mắt biến thành tu la tràn g đinh chém giết một đầu cương thiết á c hổ thăng cấp điểm ba đinh chém giết một đầu cương thiết á c hổ thăng cấp điểm ba đinh chém giết một đầu cương thiết á c hổ thăng cấp điểm ba trong khoảnh khắc mấy trăm đầu cương thiết á c hổ liền bị phương vũ cho chém giết thăng cấp điểm một nghìn hai trăm n h ì n xem thăng cấp điểm phương vũ trên mặt nổi lên tiếu dung điểm điểm, điểm. ta điểm điểm, điểm điểm phương vũ đem những n à y thăng cấp điểm dùng tay thêm tốt hơn về sau hắn đang chuẩn bị hướng hung thú chi xâm chỗ sâu đi đến ở thời điểm này vô số chấn thiên giống to âm thanh ở bên thai của hắn vang dội tới h ố n g h ố n g h ố n g nghe nhiều như vậy giống lên một tiếng phương vũ ngây mẩn cả người tình huống như thế nào lấy lại tinh thần phương vũ hắn phát hiện tại hắn phía trước vô số hung thú lao đến Nhiều như hung hung này thuần nhất hung cương Phương cùng cương Nhìn trường thú. thú thú thú thiết hổ. chỗ chỗ thiết hổ. thấy hợp triều, dài đều đều vậy vũ một tác mắt tác Là là là đám sắc cao cấp cái này muốn chém g i ế t đến đạt được bao nhiêu thăng cấp điểm a lít nha lít nhít như mây đen áp đỉnh đồng dạng cương thiết ác hổ tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền có vô số cương thiết ác hổ đến phương vũ trước người những thứ này cương thiết ác hổ nhao nhao đối phương vũ triển khai công kích thế nhưng là những thứ này cương thiết ác hổ lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu ba ba bá giao long trọng trào xích kim huyền hòa trạm phương vũ bắt đầu điên c u ồ n g chém g i ế t những thứ này cương thiết tác hổ đinh chém rết một đầu cương thiết tác hổ thăng cấp điểm ba đinh chém rết một đầu cương thiết tác hổ thăng cấp điểm ba thăng cấp điểm gia tăng số lượng điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong đầu phương vũ giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hắn một bên giết một bên nhịn không được cười ra tiếng thoải mái thoải mái à tại giao long trọng trào xích kim huyền hòa trạm cùng phương vũ thật nhanh trào nhanh dưới cái này sóng cương thiết ác hổ thú t r i ề u bị phương vũ tất cả đều chém giết sạch sẽ thăng cấp điểm hai vạn t nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mở ra một lần tiêu hao một vạn thăng cấp điểm thêm điểm hình thức đột một hệ thống thanh âm xuất hiện tại phương vũ trong đầu nghe hệ thống thanh âm phương vũ yên tâm xuống tới trong lòng suy nghĩ như vậy như vậy hai vạn thăng cấp điểm liền chỉ cần dùng tay điểm hai lần điểm t a điểm điểm một chút một vạn thăng cấp điểm liền c ộ n vào lại điểm một chút hai vạn thăng cấp điểm liền không có như vậy thêm thăng cấp điểm tốc độ đem giảm mạnh tiếp tục tại hung thú chi sâm bên trong khẳng định còn có càng nhiều hung thú mà lại hắn hiện tại gặp phải chỉ là cương thiết ác hổ cái này một loại hung thú hắn hướng hung thú chi sâm chỗ sâu bước nhanh tới mười mấy phút sau một đầu hoàn toàn mới hung thú ánh vào tầm mắt của hắn không thể không nói hung thú đồ g á m chân là một bản hung thú bách h o a toàn thư a cơ hồ ghi chép lam tinh phía trên tất cả hung thú chủ、loại. ra hiện tại hắn trước mắt hung thú là mặt người nện cũng là nhất g i a i cao cấp hung thú mặt người nện cũng không lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ tướng mạo đen nhánh giống như người nhìn qua q u ỷ dị vô cùng mặt người nện vô luận là công kích lực tốc độ phòng ngự cũng không bằng cương thiết á c hổ nhưng có một chút là cương thiết á c hổ không cụ bị đó chính là mặt người nện có kịch độc chỉ bất quá ở trong mơ có hay không kịch độc cũng không sao cả ngay tại phương vũ chuẩn bị hướng về đầu này mặt người nện đi qua thời điểm đầu này mặt người nện bỗng nhiên hé miệng một đạo chất lỏng màu xanh đối phương vũ cấp tốc mà tới phương vũ b i ế tại đây đặc độc, là lưu là mặt t người nện nọc、độc. nếu t r o nguyên t h chỗ c h bất động như p chồng h nếu g như n g chỗ là tại trong hiện thực đối mặt với mặt người nện nọc độc hắn nhất định sẽ dùng từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất đặc mệnh nhưng bây giờ không giống ở trong mơ mặt người nện nọc độc hắn thì sợ gì đâu lập tức mặt người n ệ n nọc độc đánh vào trên thân thể của hắn có thể là căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đang lúc đầu này mặt người n ệ n còn muốn tiếp tục đối phương vũ triển khai công kích thời điểm phương vũ cũng không có cho người ta mặt n ệ n công kích lần nữa cơ hội hắn đối cái này mặt người n ệ n xuất thủ đinh chém giết một con mặt người n ệ n thăng cấp điểm ba chém giết cái này mặt người n ệ n qua đi tại phương vũ chung quanh lại xuất hiện rất nhiều mặt người n ệ n nhìn như những người này mặt n ệ n đã bao vây phương vũ kỳ thực những người này mặt n ệ n là đến cho phương vũ đưa thăng cấp điểm phương vũ bắt đầu chém giết những người này mặt nhện mười mấy con mặt người nhện chỉ là trong khoảnh khắc liền bị phương vũ cho chém giết nhìn xem xuất hiện trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ nghĩ đến nơi này hẳn là còn có rất nhiều mặt người nhện hắn đến thừa dịp còn không có tỉnh lại nhiều hơn chém giết mặt người nhện mới được quả nhiên cùng phương vũ nghĩ đến còn đi chưa được mấy bước hắn đã nhìn thấy vô số mặt người nhện những người này mặt nhện nằm sấp trên tầng cây số lượng nhiều làm cho người ta tê cả ra đầu phương vũ nhìn trước mắt nhiều người như vậy mặt n ệ n trên mặt của hắn hiện lộ ra tiêu d u n g nhiều người như vậy mặt n ệ n lại có thể thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm rồi đột nhiên đông đảo mặt người n ệ n bắt đầu đối phương vũ tiến hành công kích xích kim huyền hòa c h ả m giao long trọng t r à o phương vũ cũng không có nhàn rỗi hắn cũng bắt đầu đối với những người này mặt n ệ n tiến hành công kích mặt người n ệ n số lượng thật sự là nhiều lắm tại giao long trọng t r à o cùng xích kim huyền hòa trả công kích đến phương vũ giết đến rồi đinh chém giết một con mặt người nhện thăng cấp điểm ba đinh chém giết một con mặt người n ệ n thăng cấp điểm ba nhìn xem điên cuồng xuất hiện ở trong đầu mình mặt thăng cấp điểm phương vũ một trận mừng rỡ một móng ruốt hai móng ruốt tam trào tử mặt người nhện bị trước nay chưa từng có hàng duy đà kích căn bản không có khả năng có thể ngăn cản được phương vũ công kích thành quần kết đội ngã trên mặt đất nhao nhao chết sau một lát những người này mặt nhện liền toàn bộ bị phương vũ cho chém giết sạch sẽ thăng cấp điểm một vạn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm nếu là không có mở ra một lần tiêu hao một vạn thăng cấp điểm nhiều như vậy thăng cấp điểm còn phải để phương vũ đau đầu một phen nhưng là bây giờ một vạn thăng cấp điểm chỉ cần điểm kích một chút điểm phương vũ trong nháy mắt đem một vạn thăng cấp điểm thêm tại dao l o n g trên cánh tay phải điều này cũng làm cho phương vũ có chút hoài niệm điểm điểm điểm điểm cái loại cảm giác này sảng khoái hơn a dao l o n g cánh tay phải thăng cấp tiến độ năm mươi lăm một trăm nhìn xem dao l o n g cánh tay phải thăng cấp tiến độ phương vũ biết hoàn toàn có thể tại l ệ n h thành thí luyện lúc bắt đầu đem dao l o n g cánh tay phải tiến hành thăng cấp đang lúc hắn còn chuẩn bị tiếp tục tại hung thú chi sâm bên trong chém giết hung thú thời điểm hắn tỉnh lại sau khi tỉnh lại Phương、vũ ngay cả rửa mặt cũng không kịp quan tâm hắn chạy đến cư xá trong góc chiến lược kiểm chất máy móc trước hắn một quyền trùng đ i ể m hướng về đài này chiến lược kiểm chất máy móc đánh qua làm phương vũ nắm đấm cùng đài này chiến lược kiểm chất máy móc tiếp xúc với nhau thời điểm chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình xuất hiện chiến lược của hắn chỉ số 1457, n h ì n trên màn ả n h chiến lược phương vũ có chút hưng phấn 1200 chiến lược là trung cấp võ đồ cơ sở chiến lược hắn hiện tại đã vượt qua trung cấp võ đồ cơ sở chiến lược rất nhiều nhìn tại lệnh thành thí luyện thời điểm h ắ n có thể đột phá đến cao cấp võ đồ 18 tuổi, cao cấp võ đồ một mươi tám tuổi nhưng hắn biết hiện tại còn không thể cao hứng có hệ thống sau tương lai của hắn có vô hạn khả năng nhưng nếu như bây giờ bị người ách giết t ử trong trứng nước cái kia còn nói gì tương lai đâu thời gian nhanh chóng trong nháy mắt mấy ngày trôi qua ngày mai sẽ là lệnh thành phế tích thí luyện bắt đầu thời gian phương vũ đã tiến vào số một bí cảnh hồi lâu mấy ngày nay hắn đều tại hung thú chi s â m bên trong điên c u ồ n g chém giết hung thú không thể không nói hung thú chi s â m bên trong hung thú chính là nhiều giao long cánh tay phải thăng cấp tiến độ chín mươi tám một trăm trải qua thời gian lâu như vậy phương vũ cũng rõ ràng đó cũng không phải tỷ lệ phần trăm tiến độ tiến độ càng cao cần thăng cấp điểm cũng càng nhiều hắn biết hắn lúc trước suy đoán là đúng nhìn xem d a o long cánh tay phải thăng cấp tiến độ phương vũ biết chỉ cần lại chém giết một chút hung t h ú như vậy d a o long cánh tay phải liền có thể thành công thăng cấp cách đó không xa lại xuất hiện một số người m ặ t n ệ n nhìn xem xuất hiện mặt người n ệ n số lượng đủ có mấy trăm đầu đem cái này mấy trăm đầu mặt người n ệ n kích giết hẳn là liền không sai bị lắm giao long trọng trào xích kim huyền hòa trảm không có quá nhiều cân nhắc phương vũ bắt đầu chém giết những người này m ặ t n ệ n những người này m ặ t n ệ n lại làm sao có thể có thể ngăn cản được phương vũ công kích đâu các loại đợi chúng nó ngoại trừ tử vong bên ngoài đã không có tốt hơn hạ tràng những người này mặt nghẹt nhao nhao phát ra lệnh người ra đầu tê dại tiêu thảm làm tiếng kêu thảm thiết kết thúc về sau đông đảo thủ lĩnh mặt nghẹt liền đều bị phương vũ cho c h é m giết thăng cấp điểm một nghìn sáu trăm chín mươi không đủ một vạn thăng cấp điểm cũng chỉ cần điểm kích một chút điểm phương vũ điểm một cái q u a đi, một nghìn sáu trăm chín mươi thăng cấp điểm trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa đinh giao long cánh tay phải thành công thăng cấp đinh lĩnh ngộ thiên phú c h i ế n kỹ giao long của n g ả n h trảo đinh giao long cánh tay thiên phú đẳng cấp ước định cấp c liên tiếp hệ thống thanh em xuất hiện ở phương vũ trong đầu p h ư ơ n g vũ nhìn xem tự mình tay trái tay phải phát hiện đều là đen nhánh mạnh mà hữu lực giao l o n g cánh tay đen nhánh trên cánh tay đều mang hỏa thuộc tính khí tức hỏa thuộc tính khí tức nhìn qua cực kỳ bá đạo vô cùng sắc bén móng đ u ố t lóe ra s â m nhiên hạ à quang giao l o n g c u ồ n g anh trảo đông nhiên phương vũ thi triển một chút giao l o n g c u ồ n g anh trảo trong không gian mặt lập tức xuất hiện mấy trăm đạo giao l o n g lợi trảo nhìn qua cực kỳ d o a người n thiên phú đẳng cấp ước định cũng phát sinh cải biến trở thành cấp thì ổ phương vũ biết toàn bộ long quốc đều không có đồng thời thức tỉnh giao lòng cánh tay trái chuẩn bó giả nhưng vương vũ biết hiện tại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hắn tiếp thế nhưng là phương vũ phát hiện hắn vậy mà đi đến đinh số một bí cảnh tìm kiếm đã kết thúc tiếp xuống quan bế số một bí cảnh hệ thống thanh em bỗng nhiên xuất hiện số một bí cảnh tìm kiếm đã kết thúc vậy lúc nào thì mở ra cái khác bí cảnh đâu nghi một lát phương vũ chuẩn bị không tiếp tục suy nghĩ tóm lại hệ thống tuyệt không có khả năng chỉ có thể diễn sinh ra một cái bí cảnh tới số một bí cảnh quan bế qua đi phương vũ cũng từ trong mộng cảnh trở về đến hiện thực bất quá thiên lại là còn chưa có sáng phương vũ nhìn ngoài cửa sổ mông lung bầu trời hắn hiện tại không có một chút bối rối chỉ có thể cảm giác được thể nội có lực lượng cường hãn hắn không kịp chờ đợi chạy đến cư xá nơi hẻo lánh chiến lược dụng cụ đo lường trước sau đó một quyền đánh vào chiến lược dụng cụ đo lường bên trên ẩm 2413, n h ì n xem chiến lược dụng cụ đo lường trên màn hình chiến lược chỉ số phương vũ hiểu ý cười một tiếng vượt qua cao cấp võ đồ cơ sở chiến lược hơn bốn trăm độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh hắn biết lần này lệnh thành thí luyện phe tổ chức là võ đạo liên minh hẳn là sẽ có video giám sát hắn đến beo lên mặt nạ an toàn một điểm dù sao không ai quy định tham gia thí luyện không thể mang mặt nạ hắn ngồi một chiếc xe taxi hướng về một chỗ mà đi cũng không đến bao lâu xe taxi liền mở đến võ đạo liên minh tại một cái trong sân rộng có hơn trăm người cùng phương vũ trước đó nghĩ lệnh thành thí luyện cũng không có cái gì thiên tài cùng có bối cảnh người tham gia không có cách những người kia phía sau có cường giả đã sớm đi giã ngoại lịch luyện qua rất nhiều lần chính là vương hạo đi giã ngoại số lần cũng là để phương vũ không thể tin được húng chi ban thưởng chỉ là năm trăm vạn làm tinh tệ mặc dù năm trăm vạn làm tinh tệ đối với phương vũ tới nói rất trọng yếu nhưng đối với những người khác tới nói liền không phải trọng yếu như thế các ngươi nhìn người kia vậy mà mang mặt nạ quỷ có ý tứ gì a không biết ta chẳng lẽ hắn dáng dấp rất xấu ta đi đầu năm nay nhìn chính là thực lực xấu tính là gì đ o á n chừng hắn là một cái q u á i nhân trên quảng trường trên trăm năm người tuổi trẻ nhìn xem mang theo mặt nạ phương vũ bọn hắn đều xì xào bàn tán không rõ phương vũ tại sao muốn mang mặt nạ tới phương vũ lên trên quảng trường về sau hắn không nói gì sẽ xuất hiện trường hợp như vậy hắn sớm cũng đã dự liệu đến không bao lâu một cái nhân viên công tác lấy ra một cái máy móc phương vũ nắm tay đặt ở cái này máy móc bên trên về sau máy móc liền chuẩn sắc không sai hiện ra tuổi của hắn tuổi tác hợp cách về sau một tên nhân viên công tác bắt đầu cho bọn hắn cấp cho điểm tích lũy đồng hồ điểm tích lũy đồng hồ có thể tự động kiểm tra hung thú đẳng cấp chém giết hung thú sau cũng có thể kiểm tra ra sẽ đạt được bao nhiêu điểm tích lũy điểm tích lũy kẻ cao nhất chính là hạng nhất lần này lệnh thành thí luyện là có thể tổ đội tại phương vũ trước khi đến đã có một ít người tổ tốt đội ngũ tạ ơn không cần phương vũ lắc đầu gặp phương vũ cự tuyệt người này cũng không có tiếp tục hỏi tới cũng không đến bao lâu trên quảng trường tất cả mọi người đều có đội ngũ của mình duy chỉ có phương vũ vẫn là một người hiển nhiên trên quảng trường tất cả mọi người chú ý tới điểm này bọn hắn không do phương vũ vì cái gì không tổ đội là có thực lực tuyệt đối vẫn là không biết trời cao đất rộng phải biết tại lệnh thành thí luyện bên trong hung thú đều là nhất giai thú giữ cấp thấp t h nhất giai thú giữ cấp thấp đối với các cường giả tới nói Hoàn trong o loại vào à là này n chính xác không tính là gì. Có thể đối với bọn hắn cảnh xác có bước thể gì, giả đối với vừa vừa võ lúc nhất thời trên quảng trường tất cả mọi người coi phương vũ là thành một cái không biết trời cao đất rộng người bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì dù sao đây là phương vũ lựa chọn của mình nếu là chết tại lạnh thành phế tích vậy cũng không trách được bất luận kẻ nào tiếp xuống chúng ta sẽ thửa ngồi xe hơi tiến về lạnh thành phế tích mọi người đều biết hạng nhất ban thưởng là năm trăm vạn làm tinh tệ đi vậy thì tốt mọi người đi theo ta nói một tên nhân viên công tác mang theo trên quảng trường hơn trăm người ra quảng trường bọn hắn đến một cỗ lớn ô tô chỗ sau đó bắt đầu lên xe phương vũ nghĩ đến một chiếc xe hơi ngồi hơn một trăm người mà lại cũng còn có chỗ ngồi tại hoa hạ hẳn không có như thế lớn ô tô đi ô tô chạy hướng về lệnh thành phế tích mà đi phương vũ biết hắn lập tức liền có thể có được năm trăm vạn chỉ cần có năm trăm vạn về sau gia đình hắn trước mắt khủng hoảng kinh tế liền có thể giải quyết phụ mẫu cũng có thể yên tâm hắn không có nỗi lo về sau qua đi liền có thể hảo hảo tu luyện mấy giờ lớn ô tô n ừ n g lại bọn hắn đến lệnh thành phế tích bên ngoài hơn trăm người hạ lớn ô tô qua đi bọn hắn nhìn phía xa lệnh thành phế tích trên mặt đều xuất hiện các loại ngạc nhiên biểu lộ bọn hắn cơ hồ đều là lần đầu tiên tới tham gia g i ã ngoại thí luyện đối với g i ã ngoại có vô hạn ước ao và sợ hãi mặc dù phương vũ là lần đầu tiên đến lệnh thành phế tích thế nhưng là hắn tại số một bí cảnh chém rét lâu như vậy đối với lệnh thành phế tích dạng này g i ã ngoại địa đồ đã để không nổi mảy may hứng thú nói cho cùng lệnh thành bên trong phế tích hung thú chỉ là nhất giai thú giữ cấp thấp đỏ ngao chó mà thôi nhất giai thú g ữ cấp thấp cũng chia mạnh yếu đỏ ngao chó so với thiết bị mao chư cùng ảnh miều đến đều là y tất cả mọi người đã nhìn thấy đi nơi đó chính là lệnh thành phế tích các ngươi sẽ tại lệnh thành bên trong phế tích nghỉ ngơi m ộ ư ơ i hai giờ m ộ ư ơ i hai giờ về sau thí luyện kết thúc nhân viên công tác đối hơn trăm người nói tiếp xuống thí luyện bắt đầu làm nhân viên công tác thoại âm rơi xuống q u a đi hơn trăm người đều hướng về lệnh thành phế tích bước nhanh mà đi phương vũ cũng hướng về lệnh thành phế tích đi đến khác biệt chính là hắn mang theo mặt nạ những người khác không có mang một mình hắn những người khác tổ đội cái này khiến phương vũ có vẻ hơi không hợp nhau lệnh thành phế tích mười mấy phút sau phương vũ tiến vào lệnh thành phế tích lệnh thành tại bị hung thú chiếm lĩnh trước cũng là m ộ t cái k h ô n ú t sau phương t h n vũ rốt cục tại một tòa vứt bỏ trong cỏ đại lâu nhìn thấy một tòa vứt bỏ trong đại lâu nhìn thấy một đầu đỏ ngao chó đầu này đỏ ngao chó muốn so chó thường lớn hơn nhiều toàn thân đều là cơ bắp song mắt đỏ bừng răng nanh kỳ dài không ngừng chạy xuống ngục nước nhìn qua thật sự là làm cho người kinh hại không thôi giống đầu này đỏ ngao chó đối phương vũ gầm rú một tiếng về sau nó liền đối phương vũ đánh tới nhìn xem đánh tới đỏ ngao chó phương vũ một quyền đánh qua ngao、ô. một quyền này đánh thẳng tại đầu này đỏ ngao chó trên đầu đầu này đỏ ngao chó kêu thẳng một tiếng về sau liền không có tiếng vang đinh chém giết một đầu đỏ ngao chó thăng cấp điểm một đột n ộ t hệ thống thanh â m xuất hiện ở phương vũ trong đầu phương vũ có chút kinh trụ hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là tại trong hiện thực chém giết hung thú thế mà cũng sẽ thu hoạch được thăng cấp điểm như vậy vậy coi như quá tốt rồi hắn lại nhìn một chút trên cổ tay điểm tích lũy đồng hồ phát hiện điểm tích lũy trên đồng hồ xuất hiện một điểm tích lũy nhìn một đầu đỏ ngao chó chính là một điểm tích lũy một bên khác tại võ đạo liên minh một nhà không lớn trong phòng mấy tên võ sư chính tại nhìn trước mắt giám sát màn hình vốn cho là lần luyện tập này không có ý gì không nghĩ tới còn có cái không tệ tiểu tự a đúng vậy a một quyền liền đem đỏ ngao chó đánh ngã phải là trung cấp võ đồ đi nhiều chú ý một chút đi cái này mang mặt nạ người dự thi nhìn xem rốt c u c thế nào mấy tên võ sư đối phương vũ một quyền làm nát một đầu đỏ ngao chó rất là yêu thích chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại. c h i một tiểu đội chém giết một đầu đỏ ngao chó lấy được điểm tích lũy là năm người phân mỗi người bất quá không hai điểm tích lũy đây cũng là phương vũ không tổ đội lý do hắn tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm đỏ ngao chó cũng không đến bao lâu hắn lại nhìn thấy vài đầu đỏ ngao chó cái này vài đầu đỏ ngao chó trông thấy phương vũ qua đi liền trực tiếp đôi phương vũ đánh tới nhìn qua hận không thể đem phương vũ phân thây mà ăn phương vũ ánh mắt nhìn thẳng cái này vài đầu vọt tới đỏ ngao chó trên mặt của hắn xuất hiện tiêu d u n g cái này vài đầu đỏ ngao chó ở trước mặt của hắn thật sự là yếu đến đáng thương phanh phanh phanh mấy quyền qua đi cái này vài đầu đỏ ngao chó liền bị đánh chết không có cách hắn hiện tại là cao cấp võ giả chém giết nhất dai thú giữ cấp thấp đỏ ngao c h ó căn bản không cần sử dụng t i ê n phú chém giết cái này vài đầu đỏ ngao chó qua đi trên cổ tay điểm tích lũy đồng hồ điểm tích lũy đi tới năm phương vũ cũng không có bất kỳ cái gì ngh hắn tiếp tục ở chung quanh tìm đỏ ngao chó một lát sau hắn đi tới một tòa cao ốc bên ngoài nhà này đại lâu trên vách tường tràn đầy rêu xanh bên trong cũng là cỏ dại rậm rạp nhìn qua có không nói ra được ngao vũ phương vũ con mắt là rất nhọn hắn phát hiện bên trong có đỏ ngao chó vượt qua tường vây về sau hắn xuất hiện ở đầu này đỏ ngao chó trước người đầu này đỏ ngao chó cũng không nghĩ tới trước mặt của nó sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhân loại trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người bất quá tại một giây sau đầu này đỏ ngao chó liền lấy lại tinh thần hướng về phía phương vũ bạo hống lên tiếng giống、ba. đầu này đỏ ngao chó còn không có đối phương vũ triển khai công kích phương vũ liền một bàn tay đánh ra giống cái gì nhìn trước mắt đỏ ngao chó thi thể phương vũ lắc đầu đinh chém giết một đầu đỏ ngao chó thăng cấp điểm một dạng này thăng cấp điểm đối phương vũ tới nói cũng không có quá nhiều tác dụng nhưng biết tại trong hiện thực chém giết hung thú cũng có thể thu hoạch được thăng cấp điểm cái này đã rất tốt phải biết tại tương lai không lâu rất có thể sẽ lần nữa buộc phát nhân loại cùng hung thú đại chiến đến lúc đó hắn không chỉ có thể chém giết hung thú còn có thể thu hoạch được thăng cấp điểm nhất cử l ư ơ n tiện mà lại hắn có thể cảm nhận được tại trong hiện thực chém giết hung thú cũng là có thể gia tăng chiến lược chém giết đầu này đỏ ngao chó qua đi hắn có thể cảm nhận được nhà này trong đại lâu bỏ hoang cũng không chỉ là một đầu đỏ ngao chó hắn phải hào hào tìm một phen mới được chật hắn tiến vào nhà này trong đại lâu bỏ hoang bắt đầu tìm kiếm đỏ ngao chó gian phòng bên trong mấy tên võ sư tất cả đều đối phương vũ có hưng thu thật lớn bọn hắn đều là cao cấp võ sư dù sao lệnh thành phế tích t h í luyện quy cách cũng không cao bằng không thì cũng không tới phiên bọn hắn đến xem xét video giám sát các người nói hắn đến cùng là cái gì tiên phú a nhìn tư liệu của hắn tuổi của hắn bất qu thực lực lại mạnh như vậy hẳn là cấp s thiên phú đi rất có thể có lẽ là cấp ss thiên phú cũng c ó nói cái này mấy tên cao cấp võ sư đã coi phương vũ là thành tuyệt thế thiên tài giống giống giống đông nhiên tại phương vũ video giám sát bên trong xuất hiện đông đảo đỏ ngao chó giống lên một tiếng cái này mấy tên cao cấp võ sư đình chỉ thảo luận bọn hắn nhìn về phía phương vũ video giám sát bọn hắn phát hiện phương vũ đã bị hơn hai mươi đầu đỏ ngao chó bao vây nhiều như vậy đỏ ngao chó hắn hẳn là sẽ thể hiện ra thiên phú của hắn đi trong đó một tên cao cấp võ sư nói phương vũ nhìn xem vây quanh hắn đỏ ngao chó hắn cũng không nghĩ tới nhà này cao ốc bỏ h o a n g bên trong đỏ ngao chó sẽ có nhiều như vậy hắn vừa mới chuẩn bị đi vào tìm kiếm một phen trong nháy mắt liền xông ra hơn hai mươi đầu đỏ ngao chó bắt hắn cho đoàn đoàn bao vây tới đi phương vũ đối những thứ này đỏ ngao chó ngóc ngón tay đem cái này hơn hai mươi đầu đỏ ngao chó chém giết qua đi hẳn là liền cùng cái khác đội ngũ kéo ra trên lệ đi giao l o n g cánh tay lập tức phương vũ đem thiên phú cho kêu gọi ra tay phải của hắn cùng trái phải đều biến thành mạnh mà hữu lực giao lòng cánh tay ngoa tạo hắn vậy mà đồng thời đã thức tỉnh giao lòng cánh tay phải cùng giao long cánh tay trái. tại ta trong ấn tượng mặt giang nam thành phố hẳn là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại thiên phú này a đúng vậy a nếu không phải là dao l o n g cánh tay phải nếu không phải là dao l o n g cánh tay trái kỳ quái hắn d a o l o n g trên cánh tay có một chút không giống khí tức đi quá kỳ quái quan sát phương vũ video hình ảnh theo dõi mấy tên cao cấp võ sư đều rất là kinh ngạc bất quá coi như đồng thời đã thức tỉnh d a o l o n g cánh tay phải cùng dao l o n g cánh tay trái thiên phú đẳng cấp cũng không cao đi mấy tên cao cấp võ sư đều có chút thất vọng bọn hắn biết làm tinh bên trên thiên phú ngàn vạn có một ít người đã thức tỉnh bọn hắn chưa nghe nói qua thiên phú cái này thật sự là rất bình th bọn hắn vốn cho là phương vũ thiên phú c h ỉ ít sẽ là cấp s dù sao tại tuổi như vậy chiến lược liền cường đại như thế nhưng hiện tại xem ra bọn hắn sai thiên phú không mạnh đ ờ i này lại cố gắng thế nào cũng không có thể trở thành loại kia siêu cấp cường đại v õ giả làm tinh ba đại cự đầu bọn hắn thức tỉnh thiên phú chính là cấp độ ss giang nam thành phố liền ra một vị cấp độ ss tuyệt thế thiên tài hiện tại đã đi thế giới chi thành bay trong đó một vị nhân tộc cự đầu vi sư giao long trọng trảo xích kim huyền hòa c h ả m giao long cùng t h à h t o phương vũ cũng không muốn cùng cái này hơn hai mươi đầu đỏ ngao cho quá nhiều dây dưa hắn trực tiếp thi triển ra thiên phú chiến kỹ cùng h ò a thuộc tính thần thông tại giao long trọng trào cùng xích kim huyền hòa c h ạ m dưới hơn hai mươi đầu đỏ ngao cho tất cả đều trong nháy mắt bỏ mình mặc dù tại trong hiện thực phương vũ không phát huy ra tại số một bí cảnh như vậy thực lực thiên phú chiến kỹ cùng h ò a thuộc tính thần thông cũng có khoảng cách nhưng cũng không kém là bao nhiêu dù sao cũng là lấy cao cấp võ giả thực lực đến thi triển kỹ năng t nhìn xem video giám sát mấy tên cao cấp võ sư nhìn xem dạng này một màn bọn hắn toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nghẹn họng nhìn chân chối như bị xét đánh bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vây quanh phương vũ hơn hai mươi đầu đỏ ngao c h o lại bị phương vũ cho miễu sát đây chính là hơn hai mươi đầu đỏ ngao cho à, bọn hắn rõ ràng trông thấy phương vũ vừa rồi sử dụng chiến kỹ chiến kỹ chỉ có võ đồ cấp võ giả mới có thể tu luyện chẳng lẽ phương vũ đã là võ đồ rồi cái này mấy tên cao cấp võ sư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút không biết nên nói như thế nào bọn hắn tự nhiên là không biết hỏa thuộc tính thần thông thế nhưng là phương vũ thiên phú đẳng cấp không cao là như thế nào tại tuổi như vậy liền trở thành một tên võ đồ không có khả năng tuyệt đối không thể có thể trong lúc nhất thời cái này mấy tên cao cấp võ sư cực kỳ mâu thuẫn dạng này người vẫn là báo cáo đi nói một tên cao cấp võ sư cũng nhanh bước đi ra khỏi phòng phương vũ nhìn cổ tay bên trên điểm tích lũy đồng hồ điểm tích lũy đã đi tới ba mươi mốt không có gì bất ngờ xảy ra hắn đã là h ắ m nhất ồ phương vũ phát hiện trong đầu người ba lô thế mà phát sáng lên nhìn qua là thu được thứ gì chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương mười bốn lôi thuộc tính bạo huyết an phương vũ mở ra người ba lô để hắn không nghĩ tới chính là người trong túi beo lưng lại có hai cái vật phẩm vật phẩm một lôi t h u tính vật phẩm hai bạo huyết đan lôi thuộc tính có thể phụ ma ở thiên phú phía trên bạo huyết đan sử dụng về sau có thể tăng lên tới tông sư thực lực thời gian là mười phút sau một ngày quá thời hạn nhìn xem cá nhân không gian bên trong hai cái vật phẩm giới thiệu phương vũ nhịn không được mừng rỡ không thôi hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là tại lệnh thành phế tích đánh g i ế t bất quá là nhất g i a i thú giữ cấp thấp vậy mà lại thu hoạch được đồ tốt như vậy không nói trước phụ ma lại nói. đinh cấp c thiên phú giao long cánh tay phải trăng phụ ma lôi thuộc tính vâng phụ ma đinh phụ ma thành công theo hệ thống thanh n m rơi xuống phương vũ khoảng trừng dao l o n g trên cánh tay đã nhiều hơn lôi thuộc tính khí tức đinh lĩnh ngộ lôi thuộc tính thần thông lôi long gào thét phụ ma lôi thuộc tính về sau lại thành công lĩnh ngộ lôi thuộc tính thần thông lôi long gào thét hơn nữa còn có bạo huyết đan có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới tông sư mặc dù chỉ có mười phút nhưng đã rất hư bức thế nhưng là sau một ngày bạo huyết đan liền sẽ quá thời hạn cái này khiến hắn có chút đáng buồn bực hắn bây giờ tại lệnh thành phế tích lệnh thành bên trong phế tích cũng không cần thiết sử dụng bạo huyết đan a được rồi phương vũ không định tiếp tục suy nghĩ Hắn cái này h n à vài đầu đỏ ngao chó cũng phát hiện phương vũ bọn chúng trực tiếp đối phương vũ gầm rú một tiếng sau đó lao đến nhìn xem bọn tới đỏ ngao chó phương vũ trên mặt hiện lên một vòng không thú vị tri sắc cái này vài đầu đỏ ngao chó ở trước mặt của hắn thật sự là quá yếu ớt phanh phanh phanh tại vài đầu đỏ ngao chó đến trước người hắn về sau hắn đối cái này vài đầu đỏ ngao chó mấy quyền đánh ra ngoài vài đầu đỏ ngao chó trong nháy mắt chết đinh chém giết một đầu đỏ nao g chó thăng cấp điểm một đinh chém giết một đầu đỏ nao g chó thăng cấp điểm một đinh chém giết một đầu đỏ nao g chó thăng cấp điểm một thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện tại phương vũ trong đầu quan sát video theo dõi mấy tên cao cấp võ sư chính đang ngó trường phương vũ nhìn bọn hắn hiện tại đối phương vũ cái tên xấu xa này càng ngày càng có hứng thú không bao lâu tại một tên cao cấp võ sư dẫn đầu dưới một tên sơ cấp tông sư tiến vào trong phòng tông sư tại lam tinh các nước đều có cao thượng địa vị tông sư không thể n h c â u nói này làm tinh bên trên mỗi người đều biết lâm võ tông sư chính là hắn nhìn hắn vừa rồi sử dụng chiến kỹ ta cảm thấy chiến k ỹ độ thuần thục đã đến đại thành tình trạng mà lại đã thức tỉnh giao long cánh tay phải cùng cánh tay trái cảm giác không phải người bình thường mà lại tuổi của hắn chỉ có một ư ơ i tám tuổi cao cấp võ sư cho tên này sơ cấp tông sư giới thiệu lâm võ nghe vậy nhìn về phía phương vũ video giám sát hắn phát hiện phương vũ mang theo mặt nạ quỷ nhìn qua có chút quỷ dị trước nhìn kỹ hắn nói đi coi như đồng thời đã thức tỉnh giao long khoảng chừng cánh tay cũng chẳng có gì ghê gớm thế giới này là thiên phú nói chuyện lâm võ đối tên này cao cấp vũ sư cũng không thèm để ý chỉ cảm thấy h ắ n là tại nói n g o Tích, tích, tích. ngay lúc này video giám sát bên trong lại là phát ra khẩn cấp còi báo động làm sao có thể trong phòng mấy tên cao cấp võ sư đều kêu lên sợ hãi tình huống như thế nào lâm võ nhìn xem trong phòng cái này mấy tên cao cấp võ sư thú triều là thú triều mới có thể phát ra tiếng cảnh báo lệnh thành phế tích xuất hiện thú triều cái gì lâm võ giật mình hắn cũng không nghĩ tới lệnh thành phế tích dạng này cấp thấp giá ngoại địa đồ cũng sẽ xuất hiện thú triều vậy còn chờ gì nhanh gọi hàng để tại lệnh thành bên trong phế tích thí luyện tất cả mọi người khẩn cấp rút khỏi đến lâm võ sau khi tính hồn lại vội và nói vâng Lâm Võ tại ô n Cùng g Sư. lúc đó, t lệnh thành phế tích t h a mọi gia thí luyện tất luyện cả m người bên đều trong h nhận cảm được r nghe thanh âm như vậy trong nháy mắt sắc mặt một mảnh trắng xanh bọn hắn nơi nào còn giảm quá nhiều dừng lại à vội vàng hướng lệnh thành phế tích bên ngoài điên cuồng chạy tới tốc độ đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần thú triều phương vũ khe giật mình hắn cũng không nghĩ tới lệnh thành phế tích thế mà lại xuất hiện thú triều nếu như không có bạo huyết đan hắn hiện tại khẳng định cũng hướng về lệnh thành phế tích bên ngoài chạy tới nhưng là bây giờ hắn có bạo huyết đan tăng thêm vừa mới phụ ma lôi thuộc tính không bằng làm một vô lớn ân làm phương vũ biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý dù sao bạo huyết đan không cần cũng sẽ quá thời hạn hiện tại đã có sử dụng cơ hội về phần thú triều là từ chỗ nào tới hắn cũng không biết có lẽ tại lệnh thành phế tích phía dưới có tràn đầy hung thú thế giới dưới lòng đất đi phương vũ mặc dù quyết định tại lệnh thành phế tích là một vụ lớn có thể hắn cũng không có khinh thường trước tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn thú triều cũng là phân đẳng cấp có chút cao cấp thú triều đừng nói là t ô n g sư liền xem như đại t ô n g sư cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi hắn hiện tại còn không xác định lệnh thành phế tích thú triều là cái gì cấp bậc thú triều gian phòng bên trong quan sát phương vũ video giám sát lâm v õ gặp phương vũ cũng không có rút lui mà là trốn đi lúc này video giám sát cũng không phát hiện được phương vũ đến cùng giấu ở nơi nào hắn làm gì thế mà không rút lui lâm vó đột nhiên vỗ bàn một cái xong người này không cứu nổi sau đó lâm võ trùng điệp thở dài một cái trong phòng mấy tên cao cấp võ sư cũng biết phương vũ nếu như không rút lui như vậy chờ đại hắn không hề nghi ngờ chỉ có tử vong lâm võ tông sư chúng ta đã có người đi tiếp tham gia lệnh thành phế tích thí l u y ệ n người một tên nhân viên công tác đi vào phòng cho lâm võ báo cáo biết lâm võ gật gật đầu ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thuộc về phương vũ video giám sát nhưng video giám sát lại là không có phương vũ tồn tại ầm ầm núp trong bóng tôi phương vũ hắn nghe thấy được cách đó không xa chuyển đến tiếng nổ lớn trong nháy mắt thanh âm nhìn lại về sau hắn phát hiện đông đảo hùng thú, thú triều chính là thú triều h u n g thú số lượng rất nhiều nhưng ở số một bí cảnh bên trong phương vũ đã gặp cảnh tượng hoành tráng nhìn xem trường hợp như vậy hắn ngược lại là không có hiện lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi đều là nhất giai hung thú a cái kia không sao phương vũ phát hiện đám hung thú này bên trong mạnh nhất cũng bất quá nhất giai cao cấp hung thú cũng liền cùng nhân loại cao cấp thực lực võ giả tương đương như vậy nương tựa theo bạo huyết đ an hắn có thể đủ hào hào chém giết một phen húng chi h u n g thú số lượng cũng không phải nhiều đến loại kia trình độ làm người ta khiếp sợ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhạy hố trong a n phòng mấy tên cao cấp võ sư đều biết lâm võ tông sư nói là có ý gì bọn hắn không nói gì trở mặc không nói người kia ra đến rồi bỗng nhiên bên trong căn phòng trong đó một tên cao cấp võ sư lên tiếng tinh hô lập tức trong phòng tất cả mọi người lập tức hướng về video giám sát nhìn sang bọn hắn trông thấy video giám sát bên trong phương vũ quả nhiên là xuất hiện lần nữa hắn là điên rồi sao thân v ị sơ cấp tông sư lâm võ tự nhiên là kiến thức rộng rãi có thể chưa từng thấy biết qua giống phương vũ dạng này q u á nhân trốn đi mặc dù rất xa vời nhưng ít ra còn có hy vọng sinh tồn nhưng là bây giờ ra trực diện thú t r i ề u vậy sẽ thập tử vô sinh lâm võ cùng mấy tên cao cấp võ sư đ ề u biết phương vũ lập tức liền sẽ là một người chết thậm chí ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại bọn hắn như thế nào lại biết phương vũ có bạo huyết đan vật này tồn tại đâu sử dụng bạo huyết đan phương vũ nhìn trước mắt trùng t r ù n g đ i ệ p điểm hông thú hắn đem cá nhân không gian bên trong bạo huyết đan cho cụ hệ ra sau đó một ngụm n ư ớ c vào hắn vốn cho là ăn bạo huyết đan sẽ để cho hắn biến thân siêu sài dạ cái bộ g i n m này dù sao bạo huyết đan cái tên này nghe vẫn là cực kỳ bá tức giận nhưng để hắn không nghĩ tới chính là ăn bạo huyết đan qua đi vậy mà không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào ngoại trừ thể nội có liên tục không ngừng lực lượng bên ngoài đây là phương vũ chưa hề cảm nhận được qua lực lượng cường đại loại lực lượng này hắn có thể biết rõ hắn hiện tại chiến lực cùng thể nội cỗ này bàn bạc lực lượng trên lệ thật sự là quá lớn dùng ngày đêm khác biệt để hình dung cũng một điểm không đủ gian phòng bên trong lâm võ cùng mấy tên cao cấp võ sư nhìn xem video giám sát bọn hắn phát hiện thú triều cách phương vũ đã không đủ năm mươi mét nếu như phương vũ là một vị cường đại võ giả trực diện thú triều bọn hắn sẽ kính nể phương vũ đối phương vũ nổi lòng tôn k í n h nhưng bọn hắn biết phương vũ cũng không phải là cường đại võ giả đối mặt thú triều thời điểm hạ tràng sẽ chỉ là tử vong như vậy phương vũ liền không đáng bọn hắn nổi lòng tôn tính bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy phương vũ là một cái đồ đần một cái triệt triệt để đồ đần phương vũ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hung thú đám hung thú này đã cách hắm càng ngày càng g hắn triệu h á n ra d a o l o n g cánh tay tay phải cùng tay trái đều biến thành d a o l o n g cánh tay hình thái đen nhánh lại cường lực trên cánh tay có hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại thuộc tính đan vào một chỗ để d a o l o n g cánh tay nhìn qua có nói không rõ cảm giác hắn biết mặc dù d a o l o n g cánh tay chỉ là cấp c nhưng có hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính phụ ma như vậy d a o l o n g cánh tay đẳng cấp liền tuyệt đối không chỉ là cấp c đơn giản như vậy mà lại hắn còn có hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính thần thông vậy liền k i n h khủng hống h ố n g hống thú triều phía trước nhất hung thú đến p ư ơ n g vũ trước người qua đi bọn hắn đối p ư ơ n g vũ phát ra giống lên một tiếng ngay sau đó nhảo về phía phương vũ đám hung thú này phương vũ đều tại hung thú đồ giám phía trên nhìn thấy qua cũng cơ hồ đều tại số một bí cảnh bên trong gặp qua thiết bị mao chư ảnh miêu thiên h u y ê n nghĩ xích x à thiết bị tê g i á châu lôi long gào thét phương vũ dẫn đầu thi triển ra lôi thuộc tính thần thông lôi long gào thét hai con dao long trên cánh tay ngưng tụ ra cường đại lôi điện chi lực lôi điện chi lực phi tốc ngưng kết thành một đầu dài đến mấy chục mét kinh khủng lôi long bạo huyết đan có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới tông sư thực lực là một cái mơ hồ khái niệm dù sao tông sư chia làm sơ chung lớp mười hai lớn đẳng cấp phương vũ cũng không rõ ràng sơ chung cao ba cấp tông sư thực lực đến cùng là thế nào bất quá hắn biết thực lực của hắn bây giờ chính là tông sư thực lực còn hắn là cái gì cấp bậc tông sư đâu tại tông sư giới thực lực thi t r i ể n ra lôi long gào thét tự nhiên muốn so tại cao cấp võ giả thi t r i ể n ra lôi long gào thét muốn kinh khủng hơn nhiều được nhiều dài đến mấy chục mét lôi long trong nháy mắt quét ngang vô số h u n g thú toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động đại địa đều đang run run y nhưng chỉ bằng một k í c h này là khẳng định không cách nào đem thú chiều tất cả hông thú đều kích giết sạch phương vũ cũng không có dừng lại bão huyết đan công hiệu chỉ có m ư ơ i phút hắn không có khả năng sóng tốn thời gian xích kim huyền hòa c h ạ m tại tông sư d ư ớ i thực lực xích kim huyền hòa c h ạ m ngưng kết ra kim sắc h ỏ a diễm đại kiếm từ nguyên bản m ư ờ i m ấ y mét biến thành dài năm mươi m é t kim sắc đại kiếm m á n h c h ạ m mà xuống một đầu thật d à i khe danh trong nháy mắt bớt ra trôi đến hung t h ú không ngừng hóa thành cho tàn giao long cùng ảnh tay toàn bộ trong không gian xuất hiện vô số c h ả o ảnh giao long c h ả o ảnh trùng điệp bọn chúng bắt đầu hung thú quét sạch mà ra thành quần kết đội hung thú ngã trong v ũ máu hai đại thuộc tính thần thông cùng thiên phú chiến kỹ thi triển qua về sau phương vũ lại sử dụng giao long trong trào tiến vào chiến trường đối hung thú liền mở ra một trận điên cùng tàn sát lệnh thành phê tích nơi này trong nháy mắt trở thành vô gian địa t trong phòng lâm võ cùng mấy tên cao cấp võ sư nhìn xem trường hợp như vậy bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh cứng họng sấm sét giữa trời quang bọn hắn giống như tượng gỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần chính là nằm mơ cũng không thể tin được video giám sát bên trong tràng cảnh sẽ là thật một tên cao cấp võ sư điên cuồng vừa đi vừa về vò xoa ánh mắt của mình bởi vì hắn cảm thấy cái này là tuyệt đối không thể nào hình tượng thế nhưng là vô luận hắn làm sao vò ánh mắt của mình hình tượng bên trong tràng diện lại đều là giống nhau đây không phải ảo giác trong phòng trong mọi người trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng bọn hắn đương nhiên biết nhìn thấy là thiên phương d nhìn xem video giám sát bên trong phương vũ điên cuồng r i ế t chóc toàn bộ thú triều nhiều như vậy h u n g thú lại bị phương vũ một người cho đánh chết cái này không có khả năng tuyệt đối không thể có thể trấn kinh hồi lâu lâm võ rốt cục lấy lại tinh thần trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm không có khả năng phương vũ cũng không nghĩ tới hắn đại lệnh thành phế tích tràng diện đem một vị chân chính tông sư trấn kinh đến mức độ không còn gì hơn hắn tra xét thăng cấp điểm thăng cấp điểm ba vạn cái này một đợt thật sự sảng khoái phương vũ nợ nụ cười hùng thú đã bị hắn chém giết sạch sẽ bạo huyết đan hiệu quả đã biến mất điểm đa điểm, điểm liền chút ba lần ba vạn thăng cấp điểm bị tiêu hao sạch sẽ giao long cánh tay thăng cấp tiến độ năm một trăm l ầ n tiếp theo đem thăng cấp làm cấp b thiên phú giao long chiến thể giao long chiến thể a phương vũ kiểm tra một hồi phát hiện giao long chiến thể là loại kia làm sau khi dùng qua toàn thân đều hóa thành loại người hình giao long loại hình thái đó mặc dù lam tinh bên trên cao nhất thiên phú là cấp độ ss nhưng cũng không lo lắng hắn biết hắn sớm muộn sẽ đến đến cấp độ ss k i ê n phú của hắn đến cấp độ ss s về sau đã không biết phụ ma nhiều ít loại thuộc tính người khác cấp độ ss cùng hắn ss căn bản sẽ không là một cái cấp bậc đúng rồi nhìn xem có bao nhiêu điểm tích lũy ngo tạo Điểm t í chương lũy q cách tình nào tính toán. Đồng mười sáu lâm võ mời phương vũ cự tuyệt phương vũ vốn cho là hắn điểm tích lũy đã nhiều đến trình độ làm người ta khiếp sợ có thể hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là điểm tích lũy đồng hồ thế mà biểu hiện không cách nào tính toán như vậy vậy hắn năm trăm vạn còn giữ lời sao mặc dù lần này tới lệnh thành phế tích thí luyện hắn đã thu hoạch không ít có thể năm trăm vạn trọng yếu giống vậy a phương vũ có chút bất đắc dĩ đã điểm tích lũy đồng hồ không cách nào tính toán như vậy hết thệ cũng chỉ có thể xem thiên ý võ đạo liên minh nào đó gian phòng lâm võ tông sư cùng mấy tên cao cấp võ sư sau khi tính hồn lại liền nhìn xem thuộc về phương vũ video hình ảnh theo dõi nhanh đưa ta đi lạnh thành phế tích lâm võ tông sư bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì vội vàng kêu lên cái này mấy tên cao cấp võ sư hiển nhiên cũng biết lâm võ tông sư ý tứ trong đó một tên cao cấp võ sư vội vàng mang theo lâm võ tông sư ra gian phòng ra gian phòng về sau lâm võ liền cùng tên này cao cấp võ sư ngồi lên xe lái xe hướng lạnh thành phế tích tại lạnh thành phế tích sửng sốt sau khi Phương cũng lệnh thành phế, phế, gấp gấp phế í qua qua chỉ đi r có lời giải thích này luôn không khả năng là hắn đem thú chiều tất cả hung thú đều cho xử lý đi mọi người thấy ra phương vũ bọn hắn xì xào bàn tán phương vũ đi tới trong đám người mặc dù hắn cũng không nói lời nào có thể trong lòng của hắn cũng là bất ổn bởi vì điểm tích lũy quá nhiều không cách nào tính toán hắn không rõ ràng còn có hay không năm trăm vạn tiền thưởng nếu như không có đây cũng là quá không có ý nghĩa đi mời mọi người ở chỗ này chờ một chút lâm võ tông sư muốn tới đây một tên nhân viên công tác đ ô n g nhiên nói tất cả mọi người nghe tên này nhân viên công tác bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người tự nhiên là không nghĩ tới lâm võ tông sư sẽ tới đây lâm võ thân v ị sơ cấp tông sư tại giang nam thành phố tự nhiên là có tên tồn tại bọn hắn cũng không biết lâm võ tông sư mục đích tới nơi này là cái gì kim sắc ọ nhất tinh n giao c long huy trường đại biểu cho sơ cấp tôn sư không hề nghi ngờ nam tử trung niên chính là lâm võ tông sư lâm võ tông sư ở đây nhân viên công tác đều đối lâm võ tông sư cùng kính hành lễ trên trăm tên tham gia lệnh thành phế tích thí luyện nhân viên bọn hắn cực kỳ sùng bái nhìn xem lâm võ tông sư đây chính là tông sư a bọn hắn hiện tại cùng tông sư t r ê n l ệ n h có thể nói có không thể vượt qua hừng câu lâm võ tông sư hẳn là đến cho chúng ta nói cái gì phân chấn lòng người a đúng vậy a lệnh thành phế tích vừa mới trải qua thú triệu chúng ta cũng coi là trở về từ coi chết tiếp xuống liền nghe nghe lâm võ tông sư sẽ nói cái gì đi đám người thấp giọng nói đại đa số người đều suy đoán lâm võ tông sư đến lệnh thành phế tích mục đích bọn hắn cảm thấy lâm võ tông sư đến lệnh thành phế tích ngoại trừ mục đích này bên ngoài đã không có khác giải thích thế nhưng là để ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lâm võ tông sư căn bản không có nói chuyện mà là hướng về một cái phương hướng đi đến bọn hắn toàn đều nhìn về lâm võ tông sư đi đến phương hướng phát hiện mang theo mặt nạ quỷ phương vũ lâm võ tông sư vì cái gì hướng về nơi đó đi tới trái tim tất cả mọi người bên trong xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lâm võ đi tới phương vũ trước người phương vũ cũng không nghĩ tới lâm võ tông sư sẽ hướng về hắn nơi này đi tới lập tức hắn bình thường trở lại hẳn là hắn tại lệnh thành phế tích gan bạo huyết đan qua đi bày ra chiến lược quá kinh người cho nên thân vì sơ cấp tông sư lâm võ mới sẽ đích thân tới đây a người tốt ta gọi lâm võ lâm võ tông sư đối mặt nạ quỷ phương vũ đưa tay ra dựa vào cái gì tràn ở dê lẽ lại người này có cực kỳ cường h á n bối cảnh người tốt phương vũ ngây người mấy giây sau hắn cũng đưa tay ra hắn biết thân là tông sư lâm võ có thể như thế đã tính lễ hiền hạ sĩ hắn hiện tại cũng đón ra lâm võ tông sư đến lệnh thành phế tích mục đích chỉ bất quá hắn biết rõ hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh trước mắt còn phải cậu ở không thể bạo lộ ra xin hỏi ngươi tên là gì lâm võ nhìn qua mang mặt nạ quỷ phương vũ tham gia lệnh thành phế tích thí luyện cái gì đều không cần chỉ cần tại mở ra lệnh thành phế tích thí luyện ngày đó đến võ đạo liên minh sau đó kiểm tra một chút tuổi tác là được rồi điểm này đối với phương vũ thật sự mà nói là quá tốt rồi giang lai phương vũ tùy ý nói một cái tên mặc dù hắn biết sẽ bị võ đạo liên minh coi trọng nhưng vẫn là câu nói kia hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh nhất định phải vạn phần cẩn thận giang lai ở đây tất cả mọi người suy tư một chút phát hiện cũng chưa nghe nói qua giang lai cái tên này hẳn là là lúc nào xuất hiện nhân tài mới nổi giang lai gia nhập chúng ta võ đạo liên minh thế nào lâm võ đối phương vũ cười nói cái cái gì gia nhập võ đạo liên minh lâm võ tông sư thế mà mời hắn gia nhập võ đạo liên minh đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi tất cả mọi người gặp lâm võ tông sư thế mà mời phương vũ gia nhập giang nam thành phố võ đạo liên minh bọn hắn không khỏi trấn kinh và p h ậ n thạch hổ võ sư ngươi biết là tình huống như thế nào à? đội một một tên nhân viên công tác hỏi hướng về phía cùng lâm võ tông sư đồng loạt đến đây cao cấp võ sư lệnh thành phế tích thú triều bị hắn một người diệt sạch thạch hổ võ sư đổi tên này nhân viên công tác nói ông trời ơ i tên này nhân viên công tác nghe thạch hổ võ sư trả lời con người của hắn cấp tốc có vào làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thạch hổ võ sư sẽ trả lời như vậy giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn về phương vũ bọn hắn rất muốn biết phương vũ đến cùng có thể hay không gia nhập võ đạo liên minh phương vũ biết gia nhập võ đạo liên minh sẽ thu hoạch được tốt hơn tài nguyên nhưng trước mắt hắn cũng không cần những tư nguyên này có hệ thống diễn sinh ra bí cảnh là đủ vẫn là không gia nhập đi không có ý tứ ta tạm thời còn không có hứng thú phương vũ đối trước người lâm võ lắc đầu cự tuyệt ta tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại cự tuyệt bọn hắn tất cả đều bị giải ra vậy thì tốt nếu như ngươi về sau có hứng thú tùy thời đến võ đạo liên minh tìm ta lâm võ đối với phương vũ cự tuyệt giống như cũng không có quá nhiều kinh ngạc hắn đối phương vũ cười nói độc ý đ i h ĩ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương ớ i mọi số. Tất cả n c nhanh trên mặt n tông sư n g ư y i lâm võ nhìn xem phương vũ hắn biết phương vũ có lẽ chỉ là hiện tại đối võ đạo liên minh không có hứng thú nói không chừng về sau liền có hứng thú lâm võ tông sư nếu như có thể mà nói đem năm trăm vạn đánh vào trong tấm thẻ này âm rơi phương vũ từ trong túi quần lấy ra hắn trợ cấp thẻ không có vấn đề lâm võ biết phương vũ loại tính cách này người là không muốn xuất đầu lộ diện nếu không cũng sẽ không mang theo từng mặt cỗ tham gia lệnh thành phế tích thí l u y ệ n rồi hắn đem số thẻ nhớ kỹ về sau đem thẻ đưa trả lại cho phương vũ lâm võ tông sư hắn nhiều ít điểm tích lũy a tại sao là h ạ n nhất ta không phục đ ồ n g nhiên một tên nam tử trẻ tuổi nói đúng ta cũng k h n g phục ta cũng k h n g phục ta cũng k h n g phục trên trăm tên tham gia lệnh thành phế tích thí luyện người đều biểu đạt cái nhìn của mình dù sao lâm võ tông sư cũng không có đem phương vũ điểm tích lũy nói ra trong này có phải hay không có nội tình gì liền không được biết rồi điểm tích lũy lâm võ cười một tiếng hắn nhìn về phía phương vũ ta còn suýt nữa quên mất cái này giang lai ngươi đem điểm tích lũy đồng hồ cho ta đi phương vũ không hề do dự đem cổ tay bên trên điểm tích lũy đồng hồ đưa cho lâm võ lâm võ tiếp nhận phương vũ trong tay điểm tích lũy đồng hồ về sau hắn nhìn tho những người này biết lâm võ tông sư cũng không có lừa bọn họ bất quá lâm võ tông sư ta có thể hay không hỏi một chút vì cái gì điểm tích lũy sẽ thêm đến không cách nào tính toán là nguyên nhân gì đâu một tên nam tử trẻ tuổi đôi lâm võ tông sư mở miệng hỏi tất cả mọi người ở đây đều nhìn về lâm võ tông sư bọn hắn đều muốn từ lâm võ tông sư trong miệng đạt được đáp án nếu như ta nói cho các người biết lệnh thành bên trong phế tích thú t r i ề u bị giang lai một người tất cả đều cho c h é m giết các ngươi có tin hay không t tất cả mọi người ở đây nghe l ầ m võ tông sư bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh thất kinh đánh quái trận mắt hốc mồm bọn hắn giống như là nghe thấy được từ trước tới nay khó nhất nghe thấy lời nói đồng dạng xác định không nghe lầm lệnh thành bên trong phế tích thú t r i ề u bị một mình hắn giải quyết cái này sao có thể tất cả mọi người khó có thể tin nhìn một chút phương vũ bọn hắn lại nhìn một chút lâm võ Ta biết những thứ này để các người rất khó tin tưởng,、có、thể ta nói đều là thật, bằng không thì ta cũng không cần thiết tự ta tiếp tục giải thích một chút. Giang Lai gia bằng người nói nơi mời giả liên minh. Nói liền giải đến những này không cũng không cần mình này nhập chúng xong, không định khó là để đều các có lâm võ võ sau đó tại một tên nhân viên công tác dẫn đầu dưới phương vũ cùng những người khác lên lớn ô tô ô tô hướng về giang nam thành phố phương hướng lái đi phương vũ trong lòng vẫn là rất vui vẻ lần này tới lệnh thành phế tích thí luyện hắn nhưng là kiếm được đầy b u ồ n đầy bát đơn giản không nên quá thoải mái ô tô lái vào võ đạo liên minh phương vũ lại là không có tại võ đạo trong liên minh quá nhiều dừng lại hắn rời đi võ đạo liên minh xác định không ai theo dõi về sau hắn đem mặt nạ quỷ lấy xuống tiện tay ném vào thùng rác hắn đang chuẩn bị cùng xe về nhà lúc phát hiện cách đó không xa trên quảng trường có chiến lược kiểm tra máy móc trong lòng suy nghĩ tại lệnh thành bên trong phế tích đánh chết nhiều như vậy h u n g thú hắn có thể rõ ràng cảm giác được chiến lược biến hóa đi kiểm tra một chút chiến lược đến mức độ như thế nào đi ngay sau đó hắn đến trên quảng trường trên quảng trường trừ hắn ra còn có mấy tên người trẻ tuổi tại kiểm tra chiến lược ẩm bốn m năm h a ha sức chiến đấu của ta lập tức liền là sơ cấp võ đồ cơ sở chiến lược liền hỏi các ngươi có phục hay không ẩm bốn m ặ c dù chiến lược không có ngươi cao nhưng cũng không tệ mấy tên người trẻ tuổi đều kiểm tra chiến lược của mình sức chiến đấu của bọn họ đều là hơn bốn trăm khoảng cách sơ cấp v õ đồ cũng không phải là rất xa tốt chúng ta đừng ở phía trước chặt lấy đừng làm trở ngại người khác kiểm tra chiến lược cái này mấy tên người trẻ tuổi cho phương vũ tránh ra vị trí bọn hắn đều nhìn vị này nhìn qua muốn so với bọn hắn nhỏ hơn hai tuổi người chiến lược đạt đến mức nào thiên phú quyết định hết thảy bọn hắn cũng sẽ không bởi vì phương vũ so với bọn hắn tuổi trẻ liền cho rằng phương vũ chiến lược không bằng bọn hắn p h ư ơ n g vũ ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chiến lược kiểm tra máy móc hắn dựng lên một quyền ngay sau đó một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm tra trên máy móc cầm năm đấm của hắn trùng điệp đụng vào chiến lược kiểm tra trên máy móc qua đi chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình xuất hiện một con số ba nghìn hai trăm bảy mươi lăm bốn nghìn chiến lược là sơ cấp võ giả cơ sở chiến lược cách sơ cấp võ giả đã nhanh làm tinh võ đạo nhiều năm như vậy võ giả cảnh giới đã có minh sát phân chia võ đồ võ giả võ sư đại võ sư tông sư đại tông sư chiến tướng chiến vương các loại mỗi cảnh giới lại phân làm sơ trung cao ba cấp p h ư ơ n g Vũ c ũ n g k h ô n g l o l ắ n g tại cái n à y mấy tên t r ư ớ c m ặ thế người tuổi trẻ c i nào l cũng kiểm trắc, ngược lại bọn sẽ không tin m h tưởng p h ư ệ n thành g vũ chiến mang lược à vậy mà đi tới ba nghìn vẫn i t hai n trăm bảy mươi tên n lăm chiến lược như vậy thế nhưng là vượt qua cao cấp võ đồ cơ sở chiến lược rất nhiều a bọn hắn ngay cả sơ cấp võ đồ đều còn không phải bọn hắn hai mặt nhìn nhau đã không dám tưởng tượng phương vũ đến cùng là cái gì thiên phú làm phương vũ rời đi quảng trường qua đi cái này mấy tên người trẻ tuổi cái này mới hồi phục tinh thần lại bọn hắn biết hầu nuốt nước miếng một cái trong đó một người thanh niên nói ra quả nhiên đây là thiên phú tranh lệch sao theo bọn hắn nghĩ phương vũ thức tỉnh thiên phú khẳng định cùng bọn hắn có tranh lệch rất lớn bằng không thì phương vũ làm sao có thể lấy tuổi như vậy liền trở thành một tên cao cấp võ đồ đâu nhưng nếu như bọn hắn biết phương vũ hiện tại thiên phú bất quá là cấp x lúc không biết bọn hắn đem sẽ như thế nào trần kinh giang minh cư xá phương vũ ngồi xe đã đến giang minh cư xá tích phương vũ điện thoại xuất hiện tin nhắn nhắc nhở thanh âm hắn xuất ra tin nhắn xem xét phát hiện năm trăm linh vạn làm tinh tệ ban thưởng đã đến sổ sách tốc độ này phương vũ xuyên qua đến làm tinh nhiều năm như vậy còn chưa từng có có được qua nhiều tiền như vậy à trong lúc nhất thời hắn lại có chút không biết làm thế nào hắn biết có cái này năm trăm vạn qua đi phụ mẫu cơ hồ liền không có cái gì áp lực hắn về tới trong nhà tiểu vũ n g ư ơ i đi nơi nào chúng ta quái lo lắng ngươi tốt về sau mẫu thân đỗ lan dùng trách cứ ngữ khí nói với phương vũ đúng vậy à tiểu vũ chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi phương vĩnh quốc vương xuống tờ báo trong tay hắn nhìn về phía phương vũ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương mười tám kích động hưng ơ phấn người một nhà phương vũ biết mình phụ mẫu cũng sẽ không chú ý giống l ệ n h thành phế tích như thế thí luyện hắn lấy ra tự mình trợ cấp thẻ năm trăm vạn vốn chính là muốn cho phụ mẫu dù sao hắn lấy tiền không có tác dụng gì ta tham gia một cái thí luyện thu được hạng nhất phương vũ đối phương vĩnh quốc cùng đô lan nói phương vĩnh quốc cùng đô lan nghe phương vũ bọn hắn đều có chút giật mình nha vậy là tốt rồi hai người kịp phản ứng về sau bọn hắn đều có chút không biết trả lời như thế nào cha mẹ trong thẻ này có năm trăm vạn phương vũ đem trợ cấp thẻ đưa về phía phương vĩ n h quốc cái gì phương vĩ n h quốc cùng đỗ lan như bị xét đánh mở to hai mắt nhìn xem phương vũ trong tay trợ cấp thẻ tiểu vũ ngươi nói đùa cái gì đâu năm trăm vạn a phương vĩ n h quốc lắc đầu hiển nhiên không tin phương vũ trong tay trợ cấp trong thẻ sẽ có năm trăm vạn đỗ lan cũng giống như phương vĩ n h quốc cũng không tin trong thẻ sẽ có năm trăm vạn làm tinh tệ năm trăm vạn làm tinh tệ đối có ít người tới nói chính là tiền tiêu vạt có thể đối với bọn hắn gia đình như vậy tới nói đó chính là thiên văn sổ tự là thật cầm đi phương vũ cảm thấy hắn nói thế nào phương vinh quốc cùng đỗ lan đều có thể sẽ không tin tưởng hắn đem trợ cấp thẻ trực tiếp kín đáo đưa cho phương vinh quốc ta đói ta hiện tại liền cho nấu cơm đỗ lan vội vàng tiến vào phòng bếp mà phương vinh quốc lại là vội vội vàng vàng rời khỏi nhà không biết đi làm cái gì một bên khác phương tiểu tiểu ngay tại tan học trên đường về nhà cùng nàng kết bạn nữ đồng học vương t ĩ n h nhìn xem phương tiểu tiểu nói ra nho nhỏ trường học đề cử cái kia cường hóa học tập ban ngươi muốn tham gia sao không được phương tiểu tiểu lắc đầu vì cái gì không tham gia à thành tích của ngươi tốt như vậy tham gia qua sau có lẽ thành tích liền sẽ tốt hơn a cũng là bởi vì học giỏi cho nên mới không tham gia vương tính nghe phương tiểu tiểu không cần phải nhiều lời nữa trên thế giới này kiểm tra thiên phú cần nhất định tuổi trẻ giống những thứ này còn chưa tới tuổi tác hải tử bọn hắn bình thường đều sẽ làm hai tay chuẩn bị vạn nhất tại khi một ư ơ i sáu tuổi không có kiểm tra ra thiên phú bọn hắn cũng có thể thông qua học tập thi vào không tệ đại học tương lai tìm tới một phần không tệ công tác nếu như không có thiên phú học tập lại không được như vậy chỉ có thể làm xã hội tầng dưới chót nhất người lam tinh cũng không giống như địa cầu xã hội tầng dưới chót nhất nhân địa vị thấp đến đáng sợ là không có lời nói có trọng lượng thậm chí pháp luật cũng sẽ không khuynh hướng tầng dưới chót người Phương Tiểu Tiểu lại l à một sao sau tham gia cường hóa học tập ban chia tay, Giang không không khi học chỉ là nàng biết nhà mình tình trạng trước mắt. Nàng biết mình đã không nhỏ, nên hiểu chuyện. Tĩnh Minh muốn cường nàng trạng nàng nên Nàng cùng Vương sau khi chia tay, liền mắt, m đầu, tập biết trước biết trở về Giang Minh cư đã là về xá.、Một、bên khác phương vĩnh quốc t ạ i máy atm bên trên nhấn xuống một chuỗi chữ số tại lúc đi ra hắn đã từ phương vũ miệng bên trong biết được mật mã xem xét số dư còn lại năm không không không không không phương vĩnh quốc đến một chút về sau con người của hắn liền đột nhiên co rút lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ cho trong thẻ thật sẽ có năm trăm vạn l à m tính tệ cái này đây là sự thực Phương v ĩ n h quốc nuốt nước miếng một cái hiển nhiên là không thể tin được nghĩ lại nghĩ đến con của mình hiện tại đã là v õ đồ tham gia thí luyện thu hoạch được tiền thưởng cái này kỳ thật không có gì h ắ n chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào chuyển biến tới lập tức phương v ĩ n h quốc kích động không thôi hướng về nhà phương hướng đi đến sau khi về đến nhà phương v ĩ n h quốc xuất chức vào phòng bếp cha đây là thế nào một mặt dáng vẻ hưng phấn ngồi tại ghế sofa chính xem tv phương t i ể u tiểu tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nghi hoặc không thôi tiến vào phòng bếp về sau phương v ĩ n h quốc nhìn xem đô lan ạ lan thật sự có năm trăm vạn cái gì thật có đô lan cũng kinh trụ nàng hồi tưởng lại vừa rồi phương vũ cho phương vĩnh quốc trợ cấp thẻ bộ dáng trong thẻ thật có năm trăm vạn thế nhưng là vì cái gì con trai mình lộ ra bình tĩnh như vậy đây chính là năm trăm vạn à. đỗ lan sau khi tính h ồ i lại phát hiện phương vĩnh quốc chạy tới cửa phòng bếp nàng cũng đi theo ra ngoài tiểu vũ phương vĩnh quốc đi đến phương vũ bên người hắn đem trợ cấp thẻ đưa về phía phương vũ mặc dù chúng ta là cha mẹ của ngươi nhưng cũng không thể chuyện đương nhiên tiếp nhận ngươi nhiều tiền như vậy số tiền này là ngươi kiếm ngươi còn trẻ về sau sẽ tiêu tiền nhiều hơn hắn biết phương vũ chỉ cần cho bọn hắn một điểm tiền sinh hoạt là đủ rồi căn bản không cần nhiều tiền như vậy phương tiểu tiểu không hiểu ra sao không rõ phương vĩnh quốc nói là cái gì nàng hiện tại còn không thể kiểm chắc thiên Vũ, đối với võ đạo sự tỉnh chú ý đến cũng không nhiều t h ú n g chi bọn hắn cũng chưa hề nói đến lệnh thành phế tích thí luyện sự tỉnh đúng à tiểu vũ ngươi đã hiểu chuyện mà lại hiện tại lại là võ đồ ta nghe nói có người vì bổ khí huyết một viên khí huyết đan liền muốn hết mấy v ạ t đ ầ u tiền này ngươi vẫn là tự mình giữ đi đỗ lan cũng nói nghe phương vĩnh quốc cùng đỗ lan phương vũ trong lòng không xúc động là giả cha mẹ phương vũ nhìn xem phương vĩnh quốc cùng đỗ lan các ngươi cảm thấy lấy con trai của các ngươi mặc sự về sau sẽ thiếu tiền sao cho nên tiền này các ngươi giữ lại hảo hảo cải thiện một chút sinh hoạt phương vũ cười nói cái này phương vĩnh quốc cùng đỗ lan nghe vậy chần chờ bọn hắn biết đã phương vũ có thể thu hoạch được thí luyện hắn nhất khẳng định như vậy là có cực lớn bản lãnh dạng này người về sau khẳng định là không thiếu tiền cha ta có thể hay không yếu đớt hỏi một câu trong thẻ này đến cùng có bao nhiêu tiền a phương tiểu tiểu mắt to nhìn xem phương vĩnh quốc trong tay trợ cấp thẻ không nhiều cũng liền năm trăm vạn phương vũ sờ lên phương tiểu tiểu đầu nói năm trăm vạn phương tiểu tiểu đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên ngập nước mắt to chừng đến căn tròn vậy vậy, vậy. trường học kia để cử cái k i a cường hóa học tập ban ta có phải hay không có thể tham gia rồi phương tiểu tiểu v ộ i và nói đương nhiên phương vũ cười một tiếng hắn vừa nhìn về phía phương vĩnh quốc cha nho nhỏ cũng cần dùng tiền tiền các ngươi giữ lại chuyện này vậy cứ thế quyết định nghe phương vũ nói như vậy phương vĩnh quốc cũng không tiếp tục kiên trì nội tâm của hắn bên trong ngoại trừ kích động vẫn là kích động a n cơm không bao lâu đỗ lan liền từ trong phòng bếp bưng tới đồ ăn phương vũ cùng nho nhỏ trợ thủ ca ngươi thật sự là quá lợi hại ta về sau muốn đem ngươi trở thành thần tượng đó là dĩ nhiên ta và ngươi nói qua ta tương lai thành liền sẽ không so ba đại cự đầu thấp ngươi không tin mà thôi có mục tiêu là tốt bất quá sánh vai ba đại cự đầu phương vĩnh quốc lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng tiếp x u ố n g ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết đô lan cũng biết muốn sánh vai ba đại cự đầu cái này căn bản là là chuyện không thể nào bởi vì phương vũ thiên phú chỉ là cấp d ê mẹ c ơ m tốt m ặ n a đông nhiên túi đầu ăn cơm phương tiểu tiểu nói phương vũ khẽ giật mình hắn cũng không nghĩ tới phương tiểu tiểu sẽ nói lời như vậy cái này không khỏi để hắn nhớ tới tại hoa hạ nhìn qua nào đó tiết mục ngắn hắn nhìn một chút phương tiểu tiểu theo bản năng hồi đáp bởi vì nước mắt của ngươi lưu tại trong cơm độc ý chương ó t ể thể hồi chuyện phun, giải máu, kèm du có độc cực trong trí tốt, kỹ đã vong bạo năng, n mười chín mở ra số hai bí cảnh phương vũ biết phương tiểu tiểu là chạy xuống vui vẻ nước mắt phương vinh quốc cùng đ ỗ lan cũng biết bọn hắn lại làm sao không muốn rơi lại đâu ăn xong cơm qua đi phương vũ tại trong cư xá đi một hồi nhìn xem tức sắp xuống núi trời c h i ề u trong lòng suy nghĩ không biết cái khác bí cảnh lúc nào mở ra đi sau khi hắn về tới nhà chờ đợi lấy màn đêm bông xuống ban đêm ngoài cửa sổ bầu trời đem sao lôn đốm đẩy trời phương vũ đi ngủ một cỗ lực lượng kỳ lạ tiến vào phương vũ trong não c ố lực lượng này để phương vũ lần nữa tiến vào m ộ t cảnh lúc này phương vũ xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô ngần phế trong đất đen nhánh thổ địa trên bầu trời rơi xuống mưa acid nhìn qua vô cùng hoang vu tịch liêu một khối to lớn bia đá thình lình xuất hiện tại phương vũ trước mắt tấm bia đá này phía trên có bốn chữ lớn số hai bí cảnh nhìn xem trên tấm bia đá chữ phương vũ nhìn không được kích động lên số một bí cảnh quan bế qua đi hắn biết hệ thống khẳng định còn có thể diễn sinh ra cái khác bí cảnh đến có thể cũng không nghĩ tới tốc độ vậy mà nhanh như vậy số hai bí cảnh cùng số một bí cảnh hoàn toàn không giống nơi xa phương vũ đã nhìn thấy mấy con hung thú hắn hướng về cái này mấy con hung thú đi tới là nhất giai cao cấp hung thú thiết huyết sói vừa mới bắt đầu chính là nhất giai cao cấp hung thú như vậy số hai bí cảnh bên trong hung thú cường độ có thể thấy được lốm đốm cái này vài đầu thiết huyết sói phát hiện phương vũ qua đi bọn chúng tất cả đều đối phương vũ đánh tới đừng nói là tại bí cảnh bên trong liền xem như tại trong hiện thực phương vũ đều chưa chắc sẽ biết sợ cái này vài đầu thiết huyết sói hắn trực tiếp đem dao l o n g cánh tay cho kêu gọi ra dù sao sớm m u ộ n là muốn sử dụng ba ba bá song trào xuất thủ mấy móng nuốt liền đem cái này vài đầu thiết huyết sói thăng cấp điểm đinh chém giết một đầu thiết huyết sói thăng cấp điểm ba đinh chém giết một đầu thiết huyết sói thăng cấp điểm ba thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện ở phương vũ trong đầu chém giết cái này vài đầu thiết huyết sói về sau phương vũ tiếp tục hướng về đất chết chỗ sâu đi đến mảnh này đất chết đến cùng lớn bao nhiêu hắn cũng không biết chỉ biết là nhìn qua giống như là vô biên vô hạn không có mấy phút sau phương vũ đã nhìn thấy càng nhiều thiết huyết sói thiết huyết sói số lượng đủ có mấy trăm đầu hô nhìn xem bốn phía nhiều như vậy thiết huyết sói phương vũ thở một hơi nhiều như vậy thiết huyết sói chạm giết mới hăng hái thiết huyết sói gặp phương vũ xuất hiện bọn chúng căn bản không có mảy may dừng lại liền hướng về phương vũ lao đến mấy trăm đầu thiết huyết sói cùng một chỗ phóng tới phương vũ loại trang diện này không thể nghi ngờ là thật lớn nếu là một người bình thường đối mặt trường hợp như vậy nhất định sẽ lâm vào thật sâu tuyệt vọng nhưng ở chỗ này phương vũ sẽ khiến cái này thiết huyết sói tuyệt vọng lôi long g à o thét xích kim huyền hòa t r ạ m giao long cùng anh trào hắn cũng không có nhàn g rỗi trực tiếp đối mấy trăm đầu thiết huyết sói thì c h u ể n ra lôi thuộc tính hòa thuộc tính thần thông thêm bên trên thiên phú chiến kỹ giao long cùng anh trào trong chốc lát, tại mấy trăm đầu thiết huyết sói khu vực bên trong lôi thuộc tính x é lẫn đông đảo vô cùng sắc bén trào ảnh kinh khủng như vậy thiết huyết sói điên quần ngã trong vũng máu hoàn toàn là n g h i ề n ép cấp chiến đấu chỉ là trong khoảnh khắc mấy trăm đầu thiết huyết sói liền bị phương vũ cho đánh chết phương vũ kiểm tra một hồi thăng cấp điểm một nghìn hai trăm điểm một chút một nghìn hai trăm thăng cấp điểm liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ hiện tại một nghìn hai trăm thăng cấp điểm đối phương vũ tới nói tự nhiên là k h ẻ nhạt vô vị h ắ n tự nhiên làm ảnh này phế trong đất còn có càng nhiều hứng thú hắn phải hào hào tìm kiếm một phen mới được nhưng để phương vũ không nghĩ tới chính là Hắn vừa đem mấy trăm đầu thiết huyết sói chém g i ế t lại là mấy trăm con thiết huyết sói lao đến nhìn xem lần nữa vọt tới mấy trăm con thiết huyết sói phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc xông hắn một cái dậm chân liền tiến vào mấy trăm con thiết huyết sói khu vực trong một móc n g u ố t hai móc n g u ố t tam trào tử vô luận là dùng cỡ nào phương thức chém g i ế t những thứ này thiết huyết sói đều không cần thời gian bao lâu không bao lâu phương vũ lần nữa đem những này thiết huyết sói cho chém g i ế t sạch sẽ đem thăng cấp điểm thêm tốt về sau phương vũ tại bốn phía đánh giá một phen phát hiện chung quanh cũng không có hung thủ khác chỉ có thể tiếp tục hướng về phế trong đất đi a phương vũ phát hiện tại cách đó không xa lại có thiết huyết sói chỉ bất quá lần này thiết huyết sói số lượng lại là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn tựa như thú t r i ề u đồng dạng nhiều lắm nhìn xem nhiều như vậy thiết huyết sói phương vũ an tâm số hai bí cảnh bên trong hung thú không chỉ có đẳng cấp cao số lượng cũng không ít như vậy mới có ý tứ phương vũ đi thẳng tới những thứ này thiết huyết sói thiết huyết sói số lượng chỉ sợ có mấy ngàn con nhìn qua lít nha lít nhít một mảnh hắn không có gì tốt e ngại hẳn là những thứ này thiết huyết sói e ngại mới đúng mấy ngàn con thiết huyết sói giờ phút này đã phát hiện phương vũ bọn chúng phát ra trầm thấp tiếng giống lập tức mấy ngàn con thiết sói tất cả đều đối phương vũ lao đến tốc độ rất nhanh nhìn xem nhiều như vậy thiết huyết sói hướng về tự mình vào tới phương vũ không chỉ có không có cảm giác được chút nào cảm giác c áp bách ngược lại trên mặt còn hưng phấn không thôi lôi long gào thét xích kim huyền hòa t r ạ m giao long cùng ảnh trảo giao long trọng trảo phương vũ đem tất cả kỹ năng đều phát huy ra mục đích đúng là mau sớm chém giết những thứ này thiết huyết sói đinh chém giết một đầu thiết huyết sói thăng cấp điểm ba đinh chém giết một đầu thiết huyết sói thăng cấp điểm ba đinh chém giết một đầu thiết huyết sói thăng cấp điểm ba tại phương vũ vô tình tiến công dưới những thứ này thiết huyết sói điên quần ngã trong vũng máu toàn bộ tràng diện đã vô cùng thê thảm thăng cấp điểm một tám vạn điểm ta điểm điểm điểm điểm điểm. phương vũ đem một tám vạn thăng cấp điểm thêm tại dao long trên cánh tay hắn tiếp tục hướng đất chết chỗ sâu đi đến sau một lát một loại mới hung thú ánh vào tầm mắt của hắn nhất giai cao cấp hung thú đôi đỏ bò cạp tại hung thú đ ổ giám phía trên phương vũ tự nhiên là nhìn thấy qua đôi đỏ bò cạp loại hung thú này đôi bò cạp mang theo k ị c h độc tính công kích cũng rất hung ánh bất quá những thứ này đối với thân ở số hai bí cảnh phương vũ tác dụng cũng không lớn hắn đi tới đầu này nhất giai cao cấp hung thú đôi đỏ bò cạp trước người tại đầu này đôi đỏ bỏ cạp vừa mới phát hiện hắn thời điểm hắn liền đã kết liễu đầu này đôi đỏ bỏ cạp tính mệnh đinh chém giết một đầu đôi đỏ bỏ cạp thăng cấp điều ba để phương vũ cũng không có nghĩ tới là vừa đem đầu này đôi đỏ bỏ cạp chém giết hắn chỉ nghe thấy lít nha lít nhít bỏ âm thanh giống như là có vô số đôi đỏ bỏ cạp hướng về hắn nơi này mà tới quả nhiên cũng không đến bao lâu phương vũ chung quanh liền xuất hiện vô số đôi đỏ bỏ cạp lần này thật là vô số đôi đỏ bỏ cạp, đỏ bỏ cạp toàn thân đều là xích hồng sắc lúc này ở phương vũ bốn phương tám hướng tất cả đều là loại màu sắc này số lượng nhiều để phương vũ một trận hưng p ấ n hắn biết đây nhất định là đôi đỏ bò cạp h ă hổ nhiều như vậy đôi đỏ bò cạp nếu là chẳng g i ế t đến đạt được bao nhiêu thăng cấp điểm a tại phương vũ bốn phương tám hướng vô số đôi đỏ bò cạp cũng không có quá nhiều dừng lại bọn chúng trực tiếp đối phương vũ thật nhanh bỏ mà tới nhìn xem bọn tới đôi đỏ bò cạp đôi đỏ bò cạp phương vũ d a o long cánh tay đã đói khát khó nhịn độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai mươi mười lăm va nở thăng cấp điểm sơ cấp võ giả nhìn xem bốn phương tám hướng hướng về tự mình nhanh chóng bỏ mà đến đôi đỏ bò cạp phương vũ g a o long trên cánh tay, lửa. lôi thuộc tính như đều rung động động, giống lông à hương phấn h k thôi. Lôi l o n gào g thét một đầu lôi l o n g trùng trùng điệp điệp liền xông ra ngoài trong n g á y mắt quét sạch không biết bao nhiêu đôi đỏ b ỏ cạp xích kim huyền hòa c h ạ m tại hỏa thuộc tính thần thông xích kim huyền hòa c h ạ m dưới vô số đôi đỏ b ỏ cạp bị chia làm hai nửa g i a o long cùng ảnh trảo g i a o long trọc n trảo ở thiên phú chiến kỹ công kích đến những thứ này đôi đỏ b ỏ cạp nhao nhao hóa thành m ộ t mịn toàn bộ tràng diện đã diễn biến thành một trận cực kỳ bi thảm giết chóc đinh chém giết một đầu đôi đỏ bò cạp thăng cấp chém giết một đầu đuôi đỏ b ỏ cạp thăng cấp điểm ba thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cùng tại phương vũ trong đầu xuất hiện ha ha ha ha phương vũ nhịn không được cất tiếng cười to lần này chém giết hung thú là thật g i ế t sướng rồi loại cảm giác này tựa như là tại nhặt tiền nhặt tiền nhất thời thoải mái một mực nhặt một mực thoải mái đinh chém giết một đầu đuôi đỏ b ỏ cạp thăng cấp điểm ba đinh chém giết một đầu đuôi đỏ b ỏ cạp thăng cấp điểm ba đinh chém giết một đầu đuôi đỏ bò cạp thăng cấp điểm ba vì cảnh bên trong hung thú đều không sợ chết bọn chúng một mạch phóng tới phương vũ phương vũ cũng không cảm giác được chút nào mệt nhọc hắn đ i ê n cuồng huy động d a o l o n g cánh tay ba ba bá, bá một móng u ố t hai móng u ố t tam trào tử cũng không biết giết bao lâu hắn rốt cục đem tất cả đôi đỏ b ò cạp đều cho chém giết thăng cấp điểm m ộ ư ơ i năm vạn t ê nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ nhịn không được hít một hơi lanh khí còn là lần đầu tiên thu hoạch được nhiều như vậy thăng cấp điểm điểm điểm điểm Ta điểm đ i ể kích một mươi năm xuống về sau m ộ ư ơ i năm vạn thăng cấp điểm bị hắn thêm tại d a o l o n g trên cánh tay thoải mái quá sung sướng d a o l o n g cánh tay thăng cấp tiến độ hai mươi một trăm hắn biết số hai bí cảnh hẳn là còn có rất rộng lớn khu vực đem số hai bí cảnh thăm dò xong giao l o n g cánh tay hẳn là thăng cấp thành giao l o n g chiến thể chuẩn bị lần nữa tìm kiếm hung t h ú thời điểm phương vũ đã tỉnh lại hắn nhìn xem tự mình mà mạnh hữu lực hai tay hắn biết tại số hai bí cảnh bên trong tăng lên không ít chiến l ự c phải đi kiểm tra một chút nói không chừng hiện tại đã là sơ cấp v õ giả hắn bước nhanh ra cửa đến cư xá trong góc chiến lược kiểm tra máy móc trước ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước người chiến lược kiểm tra máy móc sau đó một quyền đánh vào chiến lược kiểm tra trên máy móc phương vũ nghĩ đến quả nhiên đã trở thành sơ cấp võ giả a như vậy là thời điểm đi võ đạo liên minh thay đổi một chút tin tức hắn hướng về võ đạo liên minh mà đi võ đạo liên minh đến võ đạo liên minh về sau một tên nhân viên công tác tiếp đại hắn lại là lần trước tiếp đãi nàng nữ nhân viên công tác thiên sinh ngươi lần này hẳn là đến kiểm tra khí huyết đi tên này nữ nhân viên công tác đối phương vũ k h ắ c sâu ấn tượng lần trước nàng coi là phương vũ là đến kiểm tra khí huyết kết quả là đến chứng nhận võ giả lần này nàng biết phương vũ ngoại trừ đến kiểm tra khí huyết bên ngoài sẽ không mục đích gì khác không phải ta đến thay đổi một chút tin tức phương vũ đối trước người nữ nhân viên công tác lắc đầu nữ nhân viên công tác khẽ giật mình cũng không nghĩ tới phương vũ không phải đến kiểm tra khí huyết mà là đến thay đổi khí huyết sửng sốt mấy giây sau nữ nhân viên công tác đối phương vũ ngọn n g ọ t cười không biết tiên sinh muốn thay đổi tin tức gì võ giả cảnh giới thiên sinh ngươi ngươi không có nói sai nữ nhân viên công tác trên mặt điểm điểm tiếu d u n g trong nháy mắt biến mất nàng ngây người như phóng nhìn xem phương vũ nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ là đến thay đổi võ giả cảnh giới tin tức a lúc này mới qua vài ngày nữa a nàng nhớ ký rất rõ ràng lần trước phương vũ kiểm trắc nhìn i lên trước mắt đài này tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc hắn dựng thẳng lên năm đấm một quyền liền đánh vào đài này chiến lược kiểm tra máy móc trước mặt tầm năm đấm đánh vào chiến lược kiểm tra máy móc trải qua về sau c h i ế n lược kiểm chất máy móc trên màn hình trong n g á y mắt liền toát ra phương vũ chiến lược chỉ số 4 ố n n h ì n h ì n xem tinh chuẩn chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số phương vũ nghĩ đến quả nhiên trong cư xá bộ kia phá chiến lược kiểm chất máy móc sẽ đem chiến lược kiểm chất ít lần trước là như thế này lần này vẫn là như vậy làm sao có thể tên này nữ nhân viên công tác sợ ngây người nàng cứng họng nhìn xem chiến lược kiểm chất máy móc màn hình căn bản không thể tin được này lại là thật sau một hồi tên này nữ nhân viên công tác rốt nước miếng một cái nói tiên sinh có lẽ là đài này chiến lược kiểm chất máy móc xảy ra vấn đề phiền phức ngươi đi theo ta nói nữ nhân viên công tác mang theo phương vũ lại đến một đài tinh chuẩn chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt không có ý tứ tiên sinh làm phiền ngươi một lần nữa kiểm chất một lần nữ nhân viên công tác đối phương vũ bái lễ tiết xem như làm đến nơi đến trốn ẩm phương vũ không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh vào đài này tinh chuẩn chiến lược kiểm chất trên máy móc bốn nghìn sáu mươi vẫn là cùng lúc trước chiến lược đồng dạng nếu như nói một đài chiến lược kiểm chất máy móc ra vấn đề không có khả năng đài này chiến lược kiểm chất máy móc cũng xảy ra vấn đề nói cách khác phương vũ chiến lược thật là 4 ố n n chiến lược ước định sơ cấp v õ giả tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình đã xuất hiện phương vũ ước định tên này nữ nhân viên công tác mở to hai mắt hướng về sau lùi lại mấy bước xa đối với nàng mà nói hoàn toàn là nhìn thấy thiên phương dạ đàm sự tỉnh mấy ngày chiến lược làm sao có thể từ 610 đến 4 ố n n cái này sao có thể nữ nhân viên công tác thật sự là không thể tin được còn có một cái khả năng đ ỗ n g nhiên tên này nữ nhân viên công tác nghĩ đến một cái khác khả năng vậy liền là lần đầu tiên kiểm tra thời điểm phương vũ thu lực cho nên mới kiểm tra ra sáu chiến lược hiện tại chiến lược mới là hắm chân thực chiến lược nghĩ tới đây nữ nhân viên công tác cảm thấy bình thường trở lại nàng len lén nhìn thoáng qua phương vũ phát hiện phương vũ là còn trẻ như vậy tuổi như vậy liền trở thành sơ cấp v õ giả k h ô này g không không, tên n nữ nhân viên công tác không định tiếp tục suy nghĩ nàng biết mình chức trách là cái gì nàng cũng biết loại này chiến lược kiểm chắc là cần bảo mật nàng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài điều này cũng là vì cái gì phương vũ dám đến võ đạo liên minh chứng nhận v õ giả nguyên nhân đã sơ cấp v õ giả có thể tu luyện c h i ế n kỹ c h i ế n kỹ chia làm hai loại một loại là thiên phú chiến kỹ một loại khác chính là chiến kỹ thiên phú chiến kỹ thích hợp với thiên phú chiến kỹ liền không có chú ý nhiều như vậy chương có t hai mươi mốt chọn lựa chiến kỹ cùng công pháp chiến kỹ đối với hiện tại phương vũ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng nói đi thì nói lại có dù sao cũng so không có tốt tỷ như tại có chút tràng diện không thích hợp sử dụng thiên phú nếu có chiến kỹ có thể trực tiếp sử dụng chiến kỹ dù sao lại không lỗ mà lại ngoại trừ chiến kỹ bên ngoài đột phá đến võ giả cấp qua đi còn có thể tu luyện công pháp công pháp có thể thông qua hấp thu nguyên khí sau đó tiến hành đ ụ c thân rèn luyện đạt tới một cái chiến lược gia tăng hiệu quả phương vũ cảm thấy hắn hiện tại đã đột phá đến võ giả không chỉ có muốn tuyển chọn một bản chiến kỹ còn muốn tuyển chọn công pháp như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất về phần chiến kỹ cùng công pháp chỉ cần đột phá đến võ giả về sau võ đạo liên minh liền sẽ có chuyên môn chiến kỹ cùng công pháp điện cung cấp chọn lựa Thi tên này nữ nhân viên công tác đã đoán ra phương vũ lần đầu tiên tới kiểm tra chiến lược là ẩn d ấ u thực lực nàng cảm thấy lam tin h quá lớn dạng gì thiên chi tiêu tử đều có cho nên nàng không nên quá mức chấn kinh mới đúng cũng không có có thời gian bao lâu tên này nữ nhân viên công tác liền cho phương vũ càng đổi xong cảnh giới tin tức thiên sinh tin tức đã càng đổi xong xin hỏi còn có chuyện gì sao tin tức thay đổi tốt về sau đạt được võ giả trợ cấp cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa ta muốn đi chọn lựa chiến kỹ cùng công pháp phương vũ nói nữ nhân viên công tác nghe phương vũ nói như vậy nàng lập tức ngầm hiệu vội vàng cấp phương vũ một chương giấy thông hành đồng thời nói cho phương vũ chiến ký điện cùng công pháp điện vị trí biết được chiến ký điện cùng công pháp điện vị trí về sau phương vũ đi tới mấy phút sau phương vũ đã đến chiến ký điện bên ngoài chiến ký ngoài điện có mấy tên thủ vệ phương vũ đem giấy thông hành đưa cho cái này mấy tên thủ vệ nhìn qua về sau h n tiến vào chiến ký trong điện đến chiến ký trong điện về sau phương vũ nhìn xem chiến ký trong điện rực rỡ muôn màu chiến ký phá thạch quyền phi vân trưởng liệt không trưởng phá sóng trưởng quyền những thứ này chiến ký đều là thích hợp với vo đ ầ cấp võ giả tu luyện chiến ký phương vũ chọn lựa một phen lựa chọn một bản tên là xích hổ quyền chiến ký tại u sao ta cảm giác xem hết rồi phương vũ có chút nhịn không được tính sợ hắn không nghĩ tới đem xích hổ quyền xem hết qua đi hắn thế mà trực tiếp lĩnh nộ trong đầu của hắn đã tràn ngập xích hổ quyền chiến kỹ đồng thời độ thuần thục cực kỳ tinh thông cái này phương vũ vốn cho rằng chỉ có ở trong giấc ngộng chiến kỹ có thể lĩnh nộ không nghĩ tới tại trong hiện thực cũng được đây cũng quá nghịch thiên đi mỗi người chỉ có thể chọn lựa một bản chiến ký cùng công pháp bằng không phương vũ thật đúng là muốn đem tất cả chiến ký đều cho lĩnh mộ bất quá nói thật những thứ này chiến ký chỉ là d ẹ t hoa trên g ấ m không có gì đại tác dụng không quan trọng hắn rời đi chiến ký điện lại đến công pháp n g o à i điện vẫn là đem giấy thông hành đưa cho thủ vệ nhìn hắn thành công tiến vào công pháp điện vừa mới tiến công p h á p điện hắn đã nhìn thấy một nữ hải nữ hải t u ổ i tắc nhìn qua muốn so nàng lớn hơn hai tuổi là nàng phương vũ biết tên này nữ hải nữ hải tên gọi thanh tuyết đầu mùa là đằng long võ quán đại quản chủ tôn nữ đồng thời thức tỉnh thiên phú là cấp ss hàn băng nữ vương là giang nam thành phố bây giờ cường đại nhất thiên tri tiểu nữ đằng long võ quán cũng là giang nam thành phố cường đại võ quán một trong có mấy vạn học viên vương ra cùng dạng này thế lực so ra quả thực là lấy c h ứ n g trọi đá h ư ơ n g vũ âm thầm nghĩ đến không hổ là cấp ss thiên phú nhìn qua cũng liền cùng nàng không xê xích bao nhiêu thế mà cũng là võ gia cấp bất quá nhìn qua cũng là vừa vặn đột phá bằng không thì liền không lại ở chỗ này gặp phải nàng n g ắ m lại cũng bình thường trở lại cấp ss thiên phú tu luyện ngoại trừ cấp độ ss thiên phú bên ngoài không có những thiên phú khác có thể so sánh húng chi người ta bối cảnh cường đại kiểm tra ra thiên phú qua đi hưởng thụ lấy các loại tài nguyên phong phú tại gần giống như hắn lớn tuổi tác đột phá đến v õ giả cũng là bình thường nhưng cùng hắn căn bản không cách nào so sánh được phải biết hắn trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến v õ giả vẫn là câu nói kia thức tỉnh cường đại thiên phú có cái gì dùng vẫn như cũ không so được hắn bởi vì hắn là bậc hắc cấp ss thiên phú hàn băng nữ vương hàn khí cực nặng mặc dù không có thi triển đi ra nhưng cho dù cách xa mười mấy mét, phương vũ cũng có thể cảm nhận được đến từ thanh tuyết đầu mùa trên thân thể cái kia cố hàn ý toàn bộ công pháp điện liền phương vũ cùng thanh tuyết đầu mùa thanh tuyết đầu mùa muốn không chú ý đến phương vũ cũng khó khăn phương vũ thuộc về loại kia không đẹp trai nhưng mi thanh mục t ú người hắn cũng không muốn cùng thanh tuyết đầu mùa nói chuyện bởi vì hắn cảm giác đến nhân sinh của bọn hắn không có cái gì gặp nhau hắn chỉ muốn tại công pháp trong điện tìm tới một bản thích hợp công pháp của mình sau đó rời đi ngay tại hắn chuẩn bị tìm công pháp thời điểm để hắn cũng không có nghĩ tới là thanh tuyết đầu mùa thế mà chủ động mở miệng nói chuyện cùng hắn người tốt ta gọi thanh tuyết đầu mùa phương vũ khẽ giật mình, hắn dừng lại mở ra bước chân. ánh mắt của hắn một lần nữa về tới thanh tuyết đầu mùa trên mặt người tốt hắn cũng đối thanh tuyết đầu mùa chào hỏi không có khả năng người khác đối ngươi chào hỏi ngươi làm như không thấy đi nếu như có thể mà nói lấy sau tiến nhập chúng ta đằng long võ quán thanh tuyết đầu mùa trực tiếp tiến vào chủ đề phương vũ nghe thanh tuyết đầu mùa hắn hiểu được thanh tuyết đầu mùa tại sao muốn cùng hắn chào hỏi nguyên lai、like、là bởi vì nghị kéo hắn tiến đằng long võ quán a bởi vì thanh tuyết đầu mùa nhìn hắn còn trẻ như vậy liền tiến vào đến nơi đây chọn lựa công pháp đó chính là giống như nàng đột phá đến võ giả tội như vậy đột phá võ giả không hề nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. thân là đằng long võ quán đại quán chủ tôn nữ thanh tuyết đầu mùa cũng không muốn từ bỏ cái này cho nhà mình võ quán tuyển nhận thiên tài cơ hội ừ n có cơ hội ta cũng nghĩ đi đằng long võ quán nhìn xem phương vũ đối thanh tuyết đầu mùa gật gật đầu thanh tuyết đầu mùa lại là biết phương vũ trả lời như vậy cùng cự tuyệt không có gì khác biệt nàng lại cùng phương vũ nói tới một ít lời đề nhưng những câu chuyện này đều bị phương vũ qua loa đi qua kỳ thật đối với võ đạo liên minh có vào hay không đều có thể tiến vào võ đạo liên minh thật giống như công chức rất ổn định tài nguyên cũng không tệ nhưng phương vũ cũng không quá cần những cái kia tài nguyên hắn chỉ cần tại hệ thống diễn sinh ra bí cảnh bên trong ken kết l o ạ n giết là được rồi b ấ t quá thế lực khác lại là có thể suy tính một chút bởi vì vì thế lực khác mang theo tư nhân tính có chuyện gì tư nhân thế lực tuyệt đối là bao che khuyết điểm tồn tại võ đạo liên minh thuộc về tiết chế giang nam thành phố tất cả võ giả mục đích đúng là vì đang phát sinh đại s ự lúc có thể điều động giang nam thành phố tất cả võ giả tài nguyên lâm võ nghĩ như vậy mời sinh gia nhập võ đạo liên minh chẳng qua là cảm thấy giống phương vũ dạng này người có lẽ sẽ rời đi giang nam thành phố tiến về cường đại hơn địa phương sau đó liền không trở lại có rời hay không phương vũ cũng không biết nhưng hắn chỉ biết một chút tại giang nam thành phố sinh hoạt thời gian lâu như vậy nếu như hung thú tiến công giang nam thành phố hắn khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố thẳng tiến không lùi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà m ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi hai số hai bi cảnh tiếp tục đổ sát ba mươi va n ở thắng cấp điểm cho nên nói gia nhập tư nhân thế lực luận võ đạo liên minh phải tốt hơn nhiều bất quá phương vũ hiện tại là sẽ không lựa chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào không cần thiết thanh sơ tuyết kiến phương vũ không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn gia nhập đảng long võ quản hưng thú nàng cũng không có tiếp tục kiên trì phương vũ tại công pháp trong điện chọn lựa một chút một vốn tên là tụ nguyên quyết công pháp ánh vào tầm mắt của hắn tụ nguyên quyết có thể đem nguyên khí tụ tập cùng một chỗ sau đó tiến vào trong thân thể hắn lật xem tụ nguyên quyết đem tụ nguyên quyết xem hết qua đi hắn cũng thành công l ĩ n h nộ tụ nguyên quyết sau đó hắn đem tụ nguyên quyết b u ô n g xuống chuẩn bị rời đi chờ một chút ngươi không chuẩn bị chọn lựa công pháp thanh sơ tuyết kiến phương vũ đem tụ nguyên quyết vương xuống chuẩn bị rời đi nàng không khỏi có chút kinh ngạc đúng vậy a ta đi trước phương vũ đối thanh tuyết đầu mùa trào hỏi một tiếng qua đi liền r nhìn xem vương vũ hơi có vẻ gầy gò b ó n g lưng thanh tuyết đầu mùa không khỏi lắc đầu thật là một cái q u á nhân phương vũ rời đi võ đạo liên minh về sau hắn biết hiện tại còn sớm không bằng tìm một chỗ thử một chút tụ nguyên quyết công hiệu hắn đứng tại phố xá sâm vất trên đường cái sử dụng tụ nguyên quyết sử dụng tụ nguyên quyết ngoại nhân là không nhìn ra cho nên hắn cũng không cần lo lắng mấy phút sau nguyên khí tiến vào phương vũ trong thân thể nguyên khí bảy mươi phương vũ trong đầu cũng xuất hiện nguyên khí gia tăng số liệu lắc đầu về sau nơi này nguyên khí lời thật tình quá hiếm ít không có ý gì đi dạo một vòng về sau p ư ơ n g vũ cũng không có phát hiện cái gì nguyên khí nồng đậm địa phương rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ hắn về tới giang minh cư xá tại cư xá dưới phương vũ lại thi triển một chút tụ nguyên quyết tụ nguyên quyết bắt đầu đem phương vũ chung quanh nguyên khí đều tụ tập cùng một chỗ sau đó hấp thu tiến trong thân thể nguyên khí năm mươi mẹ nó nguyên khí thấp quá bất hợp lý điểm ấy nguyên khí muốn có một cái rõ ràng chiến lược tăng trưởng lời nói thực sự quá khó khăn không có ý gì còn không bằng trở về nằm ngửa phương vũ về tới trong nhà chờ đợi lấy màn đêm bông xuống số hai bí cảnh vẫn như c ũ là cái kia phiến nhìn qua vô biên vô tận đất chết đất chết bên trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật trên bầu trời rơi xuống mưa acid hết thể nhìn qua đều là như vậy hoang vu phương vũ đến đất chết chỗ sâu hiện tại giao long cánh tay muốn thăng cấp đến giao long chiến thể còn cần một chút thời gian hắn đến tại số hai bí cảnh bên trong chém giết càng nhiều hung t h ú mới được lần trước hắn chém giết quá nhiều đôi đỏ bọc cạp lần này hắn tại đất chết bên trên cũng không có trông thấy đôi đỏ bọc cạp chắc là bị hắn chém giết sạch sẽ tiếp tục hướng phía trước đi tới mười mấy phút sau một con hung t h ú ánh vào phương vũ tầm mắt nhìn xem đầu hung t h ú này phương vũ trên mặt hiện lộ ra đặc sắc thân xác nhị giai thú g ữ cấp thấp cương thiết tên yêu nhị giai thú g ữ cấp thấp cùng sơ cấp vo đồ thực lực đem đối ứng chém giết t h tê thiết tê thể nhu châu phải so giác bị có một đầu cương thiết tê như u c thăng cấp điểm năm nhìn xem trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ nghĩ đến cũng không tệ lắm sau đó hắn lại nhìn thấy rất nhiều cương thiết tê n h u không thể không nói số hai bí cảnh bên trong hung thu thật sự là nhiều lắm、Đinh. chém g i ế t một đầu cương thiết tên như thăng cấp điểm năm đinh chém g i ế t một đầu cương thiết tên như thăng cấp điểm năm đinh chém g i ế t một đầu cương thiết tên như thăng cấp điểm năm thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong đầu không bao lâu phương vũ liền đem khu vực này cương thiết tên như cho chém g i ế t sạch sẽ thăng cấp điểm tám nghìn phương vũ đem thăng cấp điểm cho tăng thêm n h ì n qua hắn nghĩ đến dựa theo chém g i ế t đuôi đỏ bò cạp con đường ở phía trước hẳn là cương thiết tên n xảo h u ệ n có vô số cương thiết tên n đi hắn tiếp tục hướng đất chết chỗ sâu đi đến lại qua mười mấy phút phương vũ nhìn xem trước mặt cảnh tượng hắn có chút bị giải ra phía trước hắn có vô số cương thiết tên như hắn rõ ràng chỉ là nghĩ một hồi mà thôi nơi nào sẽ nghĩ quả là cương thiết tên như hang hồ đâu số lượng này nhìn qua muốn so đôi đỏ b ò cạp còn nhiều phương vũ nhịn không được kích động và phần hắn biết lại có thể hào hào chém giết một đợt tay trái của hắn cùng tay phải đã biến thành dao l o n g cánh tay lợi chảo lóe ra hàng quang nhìn qua vô cùng đáng sợ ngay sau đó hắn một cái dậm chân liền vọt vào cương thiết tên như b ầ y bắt đầu chém giết những thứ này cương thiết tên như lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm dao long cùng anh trảo dao long chọc t ả o phương vũ điên cùng chém gi thăng cấp điểm thêm n h n lên rồi nhưng cương thiết tê như số lượng thực sự quá nhiều phương vũ cũng không biết g i ế t thời gian bao lâu cương thiết tê như vẫn là không có bị hắn g i ế t ánh sáng phương vũ càng g i ế t càng khởi kình trong lòng suy nghĩ cái này thật sự là quá sung sướng đất chết chỗ sâu nhất hắn còn chưa tới chắc hẳn ở trong đó còn có càng nhiều h u n g thú như vậy không bao lâu dao l o n g cánh tay liền có thể thăng cấp làm dao l o n g chiến thể lôi long lửa kiếm tại toàn bộ trong cuộc chiến sẽ lẫn dao l o n g cùng ảnh chảo trong nháy mắt liền có thể chém rết vô số hứng thú toàn bộ tràng diện thật sự là thật là đáng sợ rốt cục vô số cương thiết tê như bị hắn chém rết sạch sẽ phương vũ kiểm tra một hồi thăng cấp điểm nhìn xem thăng cấp điểm hắn con trai phụ ở thăng cấp điểm ba mươi vạn mặc dù môi đầu cương thiết tê n h ư gia tăng thăng cấp điểm là năm điểm có thể ba mươi vạn thăng cấp điểm không khỏi cũng quá là nhiều đi phương vũ nhịn không được bật cười nếu như hắn tiếp tục hướng về bên trong đi cái kia đến tăng thêm bao nhiêu thăng cấp điểm a điểm điểm điểm Ta điểm đ i điểm điểm, ể m đ ó lấy phương vũ đem những này thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại dao l o n g trên cánh tay tiếp tục phương vũ đem ba mươi vạn thăng cấp điểm thêm tốt về sau một loại hùng tâm trang trí cảm giác tự nhiên sinh ra sau một lát hắn lại nhìn thấy rất nhiều hứng thú tt h n g h ú những thứ này từ mặt tóc rắn hiện phương vũ qua đi bọn chúng nao nhao hướng về phía phương vũ nhanh chóng bỏ mà đến tốc độ nhanh đến cực điểm nhìn xem bỏ tới t ử mặt rắn phương vũ cũng đối với những thứ này t ử mặt rắn xuất thủ lôi long gào thét đối những thứ này nhanh chóng bỏ tới từ mặt rắn thi triển ra lôi thuộc tính thần thông qua đi những thứ này t ử mặt rắn tất cả đều bị đánh chết còn không có tỉnh phương vũ vốn cho rằng muốn tỉnh kết quả còn không có tỉnh như vậy thì tiếp tục đi hắn bây giờ không phải là đi mà là chạy hắn đã thăm dò rõ ràng số hai bí cảnh hình thức nơi này xuất hiện tử mặt rắn như vậy tại càng sâu xa nhất định liền có tử mặt rắn xào h u y ệ t có tử mặt tổ rắn h u y ệ t qua đi liền sẽ có càng nhiều tử mặt rắn đến lúc đó chém g i ế t lại sẽ thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm phương vũ ở trong quá trình chạy trốn kiểm tra một hồi dao l o n g cánh tay thăng cấp tiến độ bốn mươi năm một trăm đ ộ c ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai mươi ba tiến độ tăng lên, độ hắn a thanh dao tay thăng tiến Phương nhìn cánh h sơn. long cấp Vũ xem độ, biết k hướng ô n long cánh tay liền sẽ thăng cấp thành dao long chiến、thể. Hắn g bao dao tay dao lâu cấp thể. h sẽ về phía trước chạy trước bởi vì hắn biết ở phía trước khẳng định có lấy t ử mặt rắn xào huyệt quả nhiên hiện tại hình thức là như hắn suy nghĩ ở phía trước đích thật là có t ử mặt rắn xào huyệt trước mắt của hắn đã xuất hiện lít nha lít nhít t ử mặt rắn toàn bộ phế thổ địa bên trên mặt đều là thuần một sắc t ử mặt rắn nhìn qua lệnh cảm giác gáp bách mười phần nhìn xem nhiều như vậy từ mặt rắn phương vũ nhìn không được h ư n g phân lên hắn biết đem những này từ mặt rắn tất cả đều chậm rét lấy được thăng cấp điểm là không cách nào tưởng tượng lập tức hắn chạy tới trước nhất đông đảo t ử mặt rắn trước đối những thứ này t ử mặt rắn chính là mấy móng ướt tại giao long trọng trào tác dụng dưới hơn mười đầu t ử mặt rắn liền thân t ử đạo tiêu cái khác t ử sắc mặt nhìn xem dạng này một màn bọn chúng toàn đều giống như như bị điên bắt đầu đối phương vũ tiến hành mãnh liệt tiến công có thể phương vũ mới không đem những này t ử mặt rắn để vào mắt hắn bắt đầu điên cuồng huy động khoảng chừng giao long cánh tay bắt đầu điên cuồng t á n sát những thứ này t ử mặt rắn một móng ướt hai móng ướt tam trào tử một trăm móng ướt hắn nghĩ đến chỉ có hai cái móng ướt có chút không đủ dùng a nếu là thăng cấp thành g a o long chiến thể qua、đi. có thể có càng nhiều móng nuốt liền tốt bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào lôi long gào thét xích kim huyền hòa trạm giao long cùng ả n h trảo giao long trọng trảo thiên phú chiến hữu ký cùng thuộc tính thần thông đều đối những thứ này từ mặt rắn thi triển ra những thứ này từ mặt rắn nhau nhau tử vong đ i nhìn xem cấp tốc gia tăng thăng cấp điểm phương vũ biết cái này một đợt thăng cấp điểm tuyệt đối sẽ so chém giết cương thiết tê như thời điểm nhiều ở trong giấc mộng phương vũ là tuyệt đối vô địch từ mặt rắn số lượng lại thế nào nhiều cũng bất quá là cho phương vũ đưa ấm áp một móng đ u ớ t hai móng đ u ớ t phương vũ điên cuồng huy động hai tay tốc độ đã đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần thậm chí xuất hiện tàn ảnh không muốn tỉnh không muốn tỉnh tuyệt đối không nên tỉnh a phương vũ giết đến nhất hưng khởi hắn nghĩ đến nếu như lúc này nếu là tỉnh đơn giản so an p h n còn khó chịu hơn từ mặt rắn không ngừng chết đi thi thể của bọn nó bên trong chạy ra đại lượng dòng máu màu tím toàn bộ phế thổ địa bên trên đều bị loại màu sắc này n h u ộ n thành từ sắc nhìn qua làm cho người cảm thấy mười phần rung động vô số tử mặt rắn chỉ là một cái hình dung tử bọn chúng số lượng lại nhiều cuối cùng vẫn chỉ có thể bị phương vũ chém rết sạch sẽ phương vũ lại làm ấy móng n u ố t đi sau cùng hơn mười đầu tử mặt rắn bị chém rết về sau phiến khu vực này tử mặt rắn xem như bị hắn chém rết sạch sẽ đem tử mặt rắn tất cả đều cho chém rết về sau phương vũ liền không kịp chờ đợi xem xét thăng cấp điểm bốn mươi lăm vạn t nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ nhìn không được hít vào một n g ụ n khí lạnh trên mặt mười phần đặc、sắc. nhiều như vậy thăng cấp điểm thật sự là quá mẹ nó sướng rồi điểm điểm điểm ta điểm điểm điểm điểm, phương vũ thật nhanh đem những n à y thăng cấp điểm thêm tại giao l o n g trên cánh tay giao l o n g cánh tay thăng cấp tiến độ sáu mươi lăm một trăm nhanh đoán chừng cũng chính là mấy ngày giao l o n g cánh tay liền có thể thăng cấp chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm hung thú thời điểm hắn tỉnh lại nhìn ngoài cửa sổ đã trời đã sáng hiện tại tỉnh phương vũ hết sức hài lòng đêm qua tại số hai bí cảnh bên trong có thể nói là kiếm được đầy b ồ n đầy bát đá chém rất nhiều như vậy hung thú chiến lược chỉ sợ có một cái không tệ gia tăng coi như bây giờ còn chưa có kiểm tra chiến lược hắn cũng có thể phát giác được một cái rõ ràng cả i biến hắn ra cửa đến cư xá nơi hẻo lánh chiến lược kiểm tra máy móc trước đài này chiến lược kiểm tra máy móc sẽ đem người chiến lược kiểm tra ít nhưng cũng may sai sót cũng không lớn phương vũ một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm tra trên máy móc ẩm sáu n cái này nhìn xem chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình xuất hiện chiến lược phương vũ có chút bị choáng bởi vì hắn cảm thấy trên màn hình chiến lược chỉ số có chút không chân thực một đêm liền tăng thêm hơn hai n chiến lược cái này sao có thể ẩm hắn lại đối chiến lược dụng cụ đo lường m á h kích đánh m ộ t quyền kết quả chiến lược kiếm chắc máy móc biểu hiện trên màn ảnh ra chiến lược vẫn là đồng dạng thật một đêm tăng thêm hơn 2.000 chiến lược chẳng lẽ là bởi vì hung thủ đẳng cấp đề cao cho nên gia tăng chiến lược phổ biến cũng nhiều một chút phương vũ nghĩ đến hẳn là khả năng này hắn cười nhạt một tiếng nếu như nếu là như vậy vậy hắn không bao lâu thời gian liền sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố chiến lược trở về ăn chút điểm tâm đi phương vũ tinh lực dồi dào tại số hai bí cảnh bên trong chém giết một đêm cũng không có cảm giác đến chút nào mệt mọc hắn hiện tại chỉ là sơ cấp vó giả 8 0 0 ta hôm qua nhàn rỗi nhàm chán đi dạo một chút chúng ta giang nam thành phố võ giả diễn đàn tại võ giả trong diễn đàn phát hiện hoa thanh sơn thượng nguyên khí giống như rất không tệ rất nhiều người đều đi hoa thanh sơn bên trên hấp thu nguyên khí đâu còn chưa có đi đi học phương tiểu tiểu đẫu nhiên đối phương vũ mở miệng nói ra hoa thanh sơn phương vũ tự nhiên là biết hoa thanh sơn hoa thanh sơn ngay tại giang nam thành phố quang minh khu bên trong nhưng đối với phương t i ể u tiểu hắn lại là không chút nào để ý coi như hoa thanh sơn bên trên nguyên khí s á c thực rất nồng nặc nhưng cũng có hạt độ thật muốn nói nguyên khí còn phải các loại tu luyện thất nguyên thạch nguyên khí trường h à đây mới gọi là nguyên khí nồng đậm đây cũng chính là tài nguyên tầm quan trọng không có tài nguyên tại lam tinh nơi này vẹn vẹn bằng cố gắng của mình là không có ích lợi gì nếu như hắn không phải là bởi vì khóa lại hệ thống như vậy hắn đợi này chú định không có cái gì thành t h u phương vũ biết thực lực của hắn bây giờ cũng không cao còn phải c ầ u một chút nương tựa theo hệ thống diễn sinh ra bí cảnh hắn có thể mau sớm biến thành cường đại võ giả đến lúc đó vô luận là ai hắn đều không sợ về phần phương tiểu tiểu trong miệng rất nhiều người đi hoa thanh sơn phía trên hấp thu n g u y ê n khí những người này không cần nghĩ cũng biết chỉ là đã thức tỉnh thấp nhất thiên phú cái đám tia người bất quá đã có thuyết pháp này hắn cũng đi hoa thanh sơn phía trên xem một chút đi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ăn xong bữa sáng về sau hắn cùng phương tiểu tiểu cùng nhau ra cửa ở trường học phải thật tốt đọc sách biết không bằng không thì đánh cái mơ ngươi phương vũ néo phương tiểu tiểu tròn trĩa khuôn mặt nhỏ nhắn nói biết ca phương tiểu tiểu lẩm bẩm miệng nói đ ó lấy phương vũ liền hướng về hoa thanh sơn mà đi hoa thanh sơn hơn nửa canh giờ phương vũ đến hoa thanh sơn dưới chân trên đường đi hắn nhìn thấy một chút người trẻ tuổi những người tuổi trẻ này so với hắn phải lớn hơn mấy tuổi bọn hắn hướng về hoa thanh sơn bên trên đi đến trừ cái đó ra còn có một chút trung lão nên người phương vũ cũng hướng về hoa thanh sơn bên trên đi đến đ ộ c g ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm động trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai mươi b ố lại gặp thanh tuyết đầu mùa thi đa ý ho cờ qua đi thí luyện hoa thanh sơn vẫn là rất cao đi ước chừng hơn một giờ phương vũ rốt cục đăng đỉnh hoa thanh sơn trên đường đi hắn đều có thể trông thấy người võ giả cùng người bình thường đều có không thể không nói hoa thanh sơn phong cảnh là thật xinh đẹp nếu là tại hoa hạ khẳng định là một cái không tệ điểm du lịch nhưng ở lam tinh đối mặt với hung thủ áp lực điểm du lịch vấn đề này cũng đừng nghĩ đến hoa thanh sơn đỉnh qua đi phương vũ cũng không có mừng rỡ thật lâu phong cảnh hắn sử dụng tụ nguyên quyết đến hoa thanh sơn đỉnh chính là vì cái này mà tới nguyên khí hai trăm nhìn xem trong đầu nguyên khí gia tăng số liệu phương vũ nghĩ đến hoa thanh sơn đỉnh nguyên khí quả nhiên là muốn nồng đậm rất nhiều nhưng đối với hắn hiện tại tới nói dạng này chỉ số nguyên khí căn bản không có bất cứ tác dụng gì là n g ư ơ i đột ngột một đạo hơi có vẻ thanh âm quen thuộc xuất hiện ở phương vũ bên thai định thần nhìn lại phát hiện là thanh tuyết đầu mùa là n g ư ơ i a phương vũ cũng không nghĩ tới tại hoa thanh sơn trên đỉnh núi sẽ gặp phải thanh tuyết đầu mùa ta tới đây nhìn nắm g phong cảnh thanh tuyết đầu mùa cười nói phương vũ cũng cảm thấy thanh tuyết đầu mùa là đến ngắm phong cảnh dù sao nàng vừa đột phá vo đồ không có nhanh như vậy lĩnh ngộ nguyên khí công pháp mới là đúng rồi nhanh thi tốt nghiệp trung học ngươi có chuẩn bị ghi danh cái gì trường học thanh tuyết đầu mùa nhìn qua trước người phương vũ phương vũ trước đây cũng không có đem tên của hắn nói cho nàng cho nên nàng cũng không biết tên phương vũ phương vũ nghe thanh tuyết đầu mùa khẽ giật mình đúng vậy a nhanh thi tốt nghiệp trung học cách thi đại học bất quá hơn mười ngày không có phương vũ lắc đầu hắn cũng không định đem hắn đã không phải là học sinh sự tình nói cho thanh tuyết đầu mùa thanh tuyết đầu mùa nghe phương vũ biết phương vũ là không nguyện ý nói cho nàng nàng cũng không có quá nhiều kiên trì cái đề tài này thi đại học qua đi chúng ta đằng lòng võ quắn sẽ đưa lên một chút hung thú đi dã ngoại những hung thú kia cũng là có thể tinh luyện hung thú máu vô luận là đàng long võ quán có còn hay không là đàng long võ quán người đều có thể tham gia thanh tuyết đầu mùa đối phương vũ nói h u n g thú máu a phương vũ biết hung thú huyết năng đủ kích thích được thân đ ặ t tới một cái chiến lược tăng cường tác dụng nhưng một người chỉ có thể sử dụng một lần hung thú máu trên thị trường lưu thông những hung thú kêu máu phần lớn đều trộn lẫn có t ạ p chất cũng không phải là thuần trùng hung thú máu rất nhiều người tại vẫn là chuẩn võ giả thời điểm liền đã sử dụng hung thú máu cho nên lần này đàng long võ quán cử hành thí luyện hẳn là cho đàng long võ quán tuyển nhận mới v i dịch nếu như người muốn đi tại thi đại học kết thúc sau ngày thứ ba đi một nguyên ngoài rừng rậm là được rồi thanh tuyết đầu mùa còn nói được rồi phương vũ nhìn xem thanh tuyết đầu mùa thanh tuyết đầu mùa nhìn một chút phương vũ nàng cũng chỉ là đem tin tức này báo cho phương vũ thôi nàng cảm thấy giống phương vũ loại này cấp thiên chi tiêu t ử khác khẳng định cũng sớm đã sử dụng hung t h ú máu đến lúc đó đằng long võ quán cử hành thí luyện hắn như thế nào lại đi đâu kỳ thật nàng cũng là sẽ không đi dù sao nàng cũng sử dụng qua hung t h ú máu nàng biết nếu như phương vũ nguyện ý gia nhập các nàng đằng long võ quán tương lai đằng long võ quán thành t i u nhất định sẽ lại bên trên một bậc thang phương vũ đến hoa thanh sơn vốn là đến hấp thu nguyên khí cũng không nghĩ tới còn chiếm được dạng này tin tức hắn còn không có sử dụng qua hung thú máu có cơ hội như vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn không có lập tức rời đi hoa thanh sơn mà là tiếp tục tại hoa thanh sơn có tác dụng tụ nguyên quyết hấp thu nguyên khí về đến nhà qua đi phương vũ chờ đợi buổi tối đến tựa hồ tại đất chết chỗ sâu còn có rất nhiều hung thú hắn đã chém giết nhiều như vậy từ mặt rắn nếu như còn có c à nhiều g n hung thú vậy đơn giản quá tốt rồi giao l o n g cánh tay chỉ cần thăng cấp làm giao l o n g chiến thể như vậy thực lực của hắn sẽ mạnh bên trên một cái cấp bậc ban đêm một cố lực lượng thần bí tiến vào phương vũ trong não phương vũ thành công tiến vào số hai bí cảnh đất chết phương vũ đi tới chém giết từ mặt rắn địa phương tàn sát t ử mặt rắn kinh khủng tràng diện lúc này đã hoàn toàn thanh trừ không có để lại bất cứ dấu vết gì hắn tiếp tục hướng về đất chết chỗ càng sâu đi đến mười mấy phút sau hắn lại nhìn thấy hung thú để phương vũ không nghĩ tới chính là lần này hung thú số lượng thế mà không phải rất ít mà là rất nhiều nói cách khác hắn đi thẳng tới một cái hung thú xào huyệt nhìn xem nhiều như vậy hung thú phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc đám hung thú này hắn tại hung thú đổ giám phía trên tự nhiên là nhìn thấy qua nhị giai thú giữ cấp thấp thiên huyết ma lang thiên huyết ma lang cực kỳ hung ác con của bọn nó bên trong hiện ra ánh mắt đỏ thấm nhìn qua làm cho người cảm thấy không rét mà run phương vũ nhìn xem nhiều như vậy số lượng thiên huyết ma lang hắn biết cái này đem lại sẽ là một trận trần c h u ụ i đổ sát hồng hồng hồng h ố n g bỗng nhiên đông đảo thiên huyết ma lang đối phương vũ phát ra kinh khủng đến cực điểm giống lên một tiếng làm giống lên một tiếng rơi xuống qua đi những thứ này thiên huyết ma lang hướng về phương vũ điên cuồng đánh tới những thứ này lít nha lít nhít thiên huyết ma lang phương vũ biết nếu có d i à y đặc sợ hai chứng chỉ sợ đã bị những thứ này thiên huyết ma lang cho hụ chết chỉ tất cả phương vũ không chỉ có không có g à y đặc sợ hai chứng đối với những thứ này thiên huyết ma lang tới nói vẫn là vô địch chết lúc này phương vũ hai tay đã biến thành dao lòng cánh tay đen nhánh mà lại cường hãn giao long trên cánh tay có hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính phương vũ đ ố i những thứ này vọt tới nhu cầu thiên huyết ma lang đầu tiên chính là mấy móng đuốt xuất thủ ba ba bá cái này mấy móng đuốt mang theo kinh khủng hạ à quang nhìn qua cực kỳ đáng sợ đông đảo thiên huyết ma lang tại giao long trọng trào hiệu quả dưới bọn chúng ngao ngao ngã vào trong vũng máu chém giết một đầu thiên huyết ma lang thăng cấp điểm năm chém giết một đầu thiên huyết ma lang thăng cấp điểm năm nhìn xem xuất hiện trong đầu thăng cấp điểm phương vũ trên mặt mừng rỡ không thôi lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm giao long cùng anh trạo phương vũ điên cuồng chém giết những thứ này thiên huyết ma lang những thứ này thiên huyết ma lang căn bản là không có cách ngăn cản phương vũ công kích chờ đợi bọn chúng ngoại trừ tử vong bên ngoài còn là tử vong không hề nghi ngờ những thứ này thiên huyết ma lang tất cả đều bị phương vũ cho đánh chết thăng cấp điểm năm mươi vạn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ một trận hưng phấn điểm điểm điểm ta điểm điểm điểm điểm ngay sau đó phương vũ đem những n à y thăng cấp điểm tất cả đều cho thêm tại giao long trên cánh tay nhanh giao long cánh tay nhanh thăng cấp thành giao long c h i thể sau đó phương vũ tiếp tục tại số hai bí cảnh bên trong tìm kiếm hung thù thân h n h nhưng để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là số hai bí cảnh bên trong tựa hồ không có quá nhiều h u n g thú bất quá con rồi lại tiểu cũng là thịt phương vũ tại số hai bí cảnh bên trong trông thấy một con h u n g thú qua đi liền chém giết một con h u n g thú hắn cảm thấy hẳn là số hai bí cảnh toàn cục lượng bảy h u n g thú đều bị hắn chém giết sạch sẽ hiện tại chỉ còn lại một chút số lượng nhỏ bảy h u n g thú bất quá cho dù là dạng này tại tham gia thi đại học sau một nguyên rừng dậm t h í luyện giao l o n g cánh tay cũng có thể thăng cấp làm giao l o n g chiến thể độc ý ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai mươi lăm giao lòng cánh tay thăng cấp thời gian nhanh、chóng. trong nháy mắt cách thi đại học đã không có mấy ngày phương vũ chính trong phòng khách xem tv phương tiểu tiểu tan học trở về Ca. phương tiểu tiểu đối phương vũ kêu một tiếng ừ m phương vũ đối phương tiểu tiểu ứng thanh gật đầu phương tiểu tiểu đi đến phương vũ trước người ngồi xuống đối phương vũ mở miệng nói ra ca lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học này đúng vậy a phương vũ nhìn xem phương tiểu tiểu không rõ phương tiểu tiểu muốn biểu đạt chính là cái gì kỳ thật ca ngươi lợi hại như vậy chỉ là bị giang ca vo giáo khai trừ mà thôi ngươi bây giờ chính là tiến vào giang nam thành phố thứ nhất vo giáo hẳn là cũng không có vấn đề gì đi ngươi phương tiểu tiểu nhìn xem phương vũ nàng mặc dù không có đem lời kế tiếp nói xong nhưng ý tứ trong đó lại là đã không cần nói cũng biết không cần thiết phương vũ hướng về phía trước người phương tiểu tiểu lắc đầu không cần thiết phương tiểu tiểu khẽ giật mình không rõ phương vũ đây là ý gì thế nhưng là ca tốt không nói phương diện này chủ đề phương vũ biết nói sao cho phương tiểu tiểu giải thích nàng hiện tại cũng sẽ không hiểu lại qua hồi lâu phương vũ nhìn một chút ngoài cửa sổ bầu trời đêm hắn nghĩ đến là thời điểm tiến vào số hai bí cảnh hắn sau khi trở lại phòng nằm ở trên giường không đầy một lát một cố lực lượng thần bí liền tiến vào hắn trong não hắn một lần nữa tiến vào số hai bí cảnh những ngày này hắn một mực tại số hai bí cảnh bên trong chém giết hung thú chỉ bất quá số hai bí cảnh hiện tại đã không có toàn cục lượng bảy hung thú chỉ có một ít số lượng nhỏ bảy hung thú chạm giết mặc dù không có co ý gì nhưng vẫn là đến chém giết r a hắn tại đất chết bên trên du đãng chuẩn bị nhìn xem chung quanh có cái gì số lượng nhỏ bảy hung thú chưa được mấy ngày chính là một nguyên rừng rậm thí lệ rồi giao l o n g cánh tay bây giờ còn chưa có thăng cấp làm giao l o n g chiến thể hắn tính toán một cái thăng cấp tốc độ dựa theo dạng này tiến độ có thể tại một nguyên thí luyện thời điểm đem giao lòng cánh tay thăng cấp làm giao lòng chiến thể sau một lát phương vũ nhìn thấy một đám hung thú h u n g thú số lượng có trên trăm đầu là nhị giai thú giữ cấp thấp h ắ c n g u y ệ t lang trên trăm đầu h ắ c n g u y ệ t lang toàn thân đen nhánh cái đầu cực lớn nhìn qua không khỏi làm cho người một trận sợ mất mật phương vũ nhìn trước mắt trên trăm đầu h ắ c n g u y ệ t lang tại số hai bí cảnh hắn đã thường thấy cảnh tượng hoành tráng chỉ là trên trăm đầu h ắ c n g u y ệ t lang thật sự là không đáng giá nhất tới hắn hướng về trên trăm đầu h ắ c n g u y ệ t lang đi tới trên trăm đầu h ắ c n g u y ệ t lang cũng phát hiện hướng về bọn chúng đi tới phương vũ bọn chúng không khỏi nhao nhao đối phương vũ giống kêu lên ngay sau đó trên trăm đầu hát mệt lang tất cả đều hướng về phương vũ vị trí nào tới nhìn xem đánh tới trên trăm đầu hát mệt lang giao long cánh tay đã bị hắn cho kêu gọi ra hắn chém giết những thứ này hắc nguyệt lang chỉ m ộ t kích giao long cùng ảnh c h ả o ở trên trăm con hắc nguyệt lang đến khoảng cách nhất định qua đi phương vũ đ ố i những thứ này hắc nguyệt lang thi triển ra thiên phú chiến kỹ lập tức trên trăm đầu hắc nguyệt lang khu vực xuất hiện đông đảo kinh khủng như vậy giao long c h ả o ảnh những thứ này giao long c h ả o ảnh bắt đầu chém giết những thứ này hắc nguyệt lang hắc nguyệt lang căn bản bất lực ngăn cản công kích như vậy bọn chúng đành phải nao h n h a o phát ra kêu thảm cơ hồ chỉ là trong nháy mắt trên trăm đầu hắc nguyệt lang liền tất cả đều bị phương vũ cho chém giết thăng cấp điểm bảy trăm hai mươi nhìn xem lấy được thăng cấp điểm phương vũ chỉ cảm thấy một trận thẻ nhạt vô vị hắn đem thăng cấp điểm thêm tại giao long trên cánh tay. giao long cánh tay thăng cấp tiến độ 9 8 í n m ộ t trăm còn kém hay giao long cánh tay liền có thể thăng cấp làm giao long chiến thể chỉ bất quá 98 m u ố n muốn tăng lên đến 100 cũng không phải là dễ dàng như vậy phương vũ một khắc cũng không có dừng lại hắn tiếp tục tại đất chết bên trong tìm kiếm số lượng nhỏ b ở y hung thú hắn biết hiện tại số hai bí cảnh bên trong đã không có toàn cục lượng b ở y hung thú mười mấy phút sau phương vũ rốt cục nhìn thấy một cái quy mô coi như không tệ số lượng nhỏ b ở y hung thú hung thú là nhị giai thú giữ cấp thấp huyết tác hiệu phương vũ là lần đầu tiên tại số hai bí cảnh bên trong nhìn thấy qua huyết ác hiệu loại hung thú này nhưng hắn tại hung thú đ ồ giám phía trên rất biết do huyết ác hiệu thuộc tính huyết ác hiệu số lượng có mấy ngàn con đừng nhìn mấy ngàn con số lượng rất nhiều nhưng ở số hai bí cảnh bên trong tuyệt đối chỉ có thể coi là số lượng nhỏ b ở y hung thú bất quá có thể làm cho phương vũ yên tâm là chém giết những thứ này huyết ác hiệu giao l o n g cánh tay hẳn là có thể thăng cấp đến giao l o n g chiến thể nghĩ tới đây phương vũ âm thầm yên tâm lại chỉ cần có thể tại một nguyên thí luyện lúc bắt đầu để giao lòng cánh tay thăng cấp đến giao lòng chiến thể là được phương vũ cánh tay đã biến thành dao long cánh tay đen nhánh mà lại mạnh mẽ dao long hai tay phụ ma lấy h ỏ a thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại thuộc tính khí tức lộ ra rất là đáng sợ dao long lợi chảo cũng lói hàn mang những thứ này huyết ác hiệu còn chưa phát hiện phương vũ phương vũ liền đã dẫn đầu hướng về những thứ này huyết ác hiệu vào tới làm mấy ngàn con huyết ác hiệu phát hiện phương vũ thời điểm phương vũ đã xông vào huyết ác hiệu trong đám triển khai một trường giết chóc lôi long gào thét xích kim huyền hòa c h ả m dao long cùng n à n h trào dao long trọng trào thăng ư cấp điểm ra tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong đầu phương vũ nội tâm trở nên kích động hắn biết giao lòng cánh tay lập tức liền có thể thăng cấp làm giao lòng chiến thể quả nhiên cũng không có có thời gian bao lâu mấy ngàn con huyết ác hiệu liền bị phương vũ cho chém giết sạch sẽ thăng cấp điểm hai vạn nhìn xem thăng cấp điểm phương vũ trên mặt lộ ra tiếu dung điểm ta điểm chỉ cần điểm kích hai lần hai vạn thăng cấp điểm liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ làm hai vạn thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại giao l o n g trên cánh tay thời điểm hệ thống thanh â m xuất hiện ở phương vũ trong đầu đinh giao l o n g cánh tay thăng cấp làm giao l o n g chiến thể đinh lĩnh ngộ thiên phú c h ứ n kỹ giao lòng sau tay đinh lĩnh ngộ thiên phú c h ứ n kỹ giao lòng buôn lôi thủ phương vũ biết giao lòng chiến thể ước định là cấp b thiên phú nhưng đây là hệ thống ước định cũng không phải là lam tinh ước định lấy lam tinh ước định tới nói giao long chiến thể khẳng định sẽ cao hơn dù sao lam tinh có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giao long chiến thể loại thiên phú này tăng thêm còn có hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính phụ ma hắn cảm thấy liền xem như cấp độ ss s thiên phú hắn cũng không sợ mặc dù hắn không biết cái này có phải là ảo giác của hắn hay không giao long chiến thể lập tức chính bản thân hắn đều biến thành loại hình dạng người giao long giao long thủ giao long thân giao long hai tay giao long hai chân toàn thân đem nhánh toàn thân cao thấp đều có lửa l u i thuộc tính k h í tức phương vũ biết giao l o n g cánh ý ý, h i tay thăng cấp làm giao l o n g chiến thể qua đi thực lực của hắn đã càng mạnh một cấp bậc nhưng hắn cũng biết chính là giao lòng cánh tay thăng cấp làm giao lòng chiến thể cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi phải biết giao l o n g chiến thể hệ thống ước định bất quá cấp bệ thiên phú mà thôi hơn nữa còn trực tiếp l ĩ n h nộ thiên phú chiến kỹ giao long sáu tay cùng giao long buôn lôi thủ phương vũ trong đầu đã có giao long sáu tay cùng giao long buôn lôi thủ độ thuần thục ũ n g biết giao long sáu tay cùng giao long buôn lôi thủ là d ặ n gì g thật giống như sử dụng qua vô số lần đ ồ n g dạng nhưng hắn vẫn là không nhịn được sử dụng ra giao long sáu tay t r ậ t phương vũ sử dụng thiên phú chiến kỹ giao long sáu tay sử dụng về sau nguyên bản giao long hai tay biến thành giao long sáu tay sáu con đen nhánh mạnh mà hữu lực giao long sáu tay nhìn qua làm cho người r u n động đến t ự c điểm ha ha ha ha ha phương vũ nhịn không được phá lên c ờ i tại chém giết toàn cục lượng bảy hung thú thời điểm hắn liền cảm thán qua tay không đủ dùng hiện tại có dao long sáu tay vậy đơn giản hắn biết có dao long sáu tay qua đi như vậy về sau chém giết toàn cục lượng b ầ y hung thú thời điểm liền sẽ càng thêm cấp tốc dao long buôn lôi thủ phương vũ sử dụng dao long buôn lôi thủ qua đi sáu con dao long cánh tay vậy mà dối dài mấy chục mét nếu là hắn hiện tại liền đối mặt với toàn cục lượng b ầ y hung thú vậy đơn giản là quét ngang hết thể tồn tại a đinh số hai bi cảnh quan bế bên trong đinh số hai bi cảnh đã đóng đang lúc phương vũ còn chuẩn bị cao hứng thật lâu thời điểm hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn tỉnh lại số hai bi cảnh quan bế hắn biết hệ thống tiếp xuống liền sẽ diễn sinh ra số ba bí cảnh trời còn chưa sáng hô phương vũ ngủ tiếp hừng đông qua đi hắn rời giường cũng không lo được rửa mặt thẳng đến cư xá nơi h ẻ o lánh chiến lược kiểm chất máy móc hắn đến chiến lược kiểm chất máy móc trước một quyền liền đánh vào đài này chiến lược kiểm chất máy móc bên trên ẩm chín nghìn n nhìn xem chiến lược kiểm chất trên màn hình chiến lược phương vũ trên mặt cũng không có quá nhiều mừng rỡ 8.000 chiến lược là trung cấp võ giả cơ sở chiến lược hắn hiện tại vượt qua trung cấp võ giả cơ sở chiến lược hơn đây là những ngày này số hai bí cảnh bên trong hung thú quá ít nguyên nhân nếu không hắn cảm giác được hắn cũng đã đột phá đến cao cấp võ đồ một ư ơ i tám tuổi cao cấp võ giả nghị cũng không dám nghĩ bất quá mặc dù hắn hiện tại vẫn là trung cấp võ giả tin tưởng toàn bộ giang nam thành phố tại hắn tuổi như vậy hắn dám nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất đi một nguyên t h í luyện phương vũ cũng không phải là quá quá thời hạn đợi chỉ bất quá hắn không có sử dụng qua hung thú máu làm dùng một chút cũng là rất tốt hắn biết nếu như hung thú máu hấp thu tốt gia tăng chiến lược cũng sẽ rất nhiều nhưng đại đa số người hấp thu hung thú máu hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng nguyên nhân chính là hung thú máu quá mức bá đạo số ba bi cảnh hiện tại còn không biết chừng nào t h ì bắt đầu cách một nguyên thí luyện cũng còn có mấy ngày phương vũ quyết định mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút về phần cái kia sử dụng tụ nguyên quyết hấp thu nguyên khí phương vũ cảm thấy rất không cần phải cái kia tốc độ thật sự là quá chậm hắn về tới nhà ăn bữa sáng bây giờ trong nhà có hắn cho năm trăm vạn l à m tinh tệ qua đi tạm thời không cần vì tiền lo lắng cặp vợ chồng cũng vui vẻ đến tiêu diêu tự tại đây là phương vũ muốn xem gặp ngày nay thi tốt nghiệp trung học vô luận là thi võ khoa vẫn là thi văn khoa đều là tại cùng một ngày thời gian khảo thí được vinh dự cải biến nhân sinh vận mệnh một ngày chỉ b ấ t quá một ngày này chú định không có quan hệ gì với phương vũ kỳ thật hắn không có bị khai trừ cũng không có khóa lại hệ thống bằng vào cố gắng của hắn là có thể thi đậu một chỗ không tệ võ đạo đại học tương lai cũng sẽ trở thành một cái không tệ võ giả đương nhiên cùng cường giả chú định vô duyên dù sao thiên phú đẳng cấp hạn chế còn tại đó nhưng là hiện tại hắn khóa lại hệ thống võ đạo đại học không cần thiết đi người thường đi chỗ cao nước c h ả y chỗ chú uống. hắn bây giờ nghĩ chính là lam tinh số một không lam tinh số một chỉ là vừa mới bắt đầu siêu việt ba đại cự đầu qua đi hắn hành trình sẽ là toàn bộ vũ trụ tại lam tinh có ngoài hành tinh di tích thậm chí còn có ngoài hành tinh phi thuyền bởi vì năng lượng không đủ r ấ t xuống qua những sự tình này tin tức bên trên đều có đưa tin mỗi cái lam tinh người đều biết trong vũ trụ tuyệt không chỉ có lam tinh một cái sinh mệnh tinh cầu thậm chí từ ngoài hành tinh phi thuyền khoa học kỹ thuật có thể nhìn ra lam tinh hẳn là chỉ là cái nhỏ yếu sinh mệnh tinh cầu toàn bộ trong vũ trụ có đông đảo đẳng cấp cao sinh mệnh tinh cầu nhưng những việc này trước mắt đều không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là chống cự hứng thú mặc dù lam tinh hiện tại cùng hung thú đại quy mô chiến tranh đã kết thúc cần phải biết rằng chính là tại lam tinh giã ngoại trong địa đồ có đông đảo thế giới dưới lòng đất cửa vào mà thế giới dưới lòng đất bên trong có vô số hung thú ai cũng không biết có một ngày đám hung thú này sẽ dốc toàn bộ lực lượng cùng l a m tinh bên trên nhân tộc lần nữa tiến vào bộc phát một trận kinh tiên động địa đại chiến dựa theo thanh sơ tuyết nói thi đại học kết thúc sau ba ngày muốn muốn tham gia một nguyên rừng rậm thí luyện liền đi một nguyên ngoài rừng rậm bất kể có phải hay không là đàng long võ quán người đều có thể tham gia phương vũ lần này cũng không định mang mặt nạ bởi vì tại một nguyên trong rừng rậm hết thể hành động cũng sẽ không có màn hình giám sát tăng thêm lần trước tại lệnh thành phế tích thí luyện thời điểm hắn đeo mặt nạ lần này lại mang mặt nạ khó tránh khỏi sẽ khiến oanh động không có gì quá lớn tất yếu. Thi có có、so、ba ngày sau phương vũ sáng sớm đơn giản rửa mặt một phen qua đi liền hướng về một nguyên rừng rậm mà đi một nguyên rừng rậm ngay tại giang nam thành phố bên ngoài khoảng cách cũng không có bao xa phương vũ đến một nguyên ngoài rừng rậm qua đi phát hiện tại một nguyên rừng rậm đã có rất nhiều người những người này cơ hồ đều là người trẻ tuổi vương hạo để phương vũ cũng không có nghĩ tới là vương hạo thế mà cũng ở trong đó ngoại trừ vương hạo bên ngoài còn có mấy tên đồng học một người đàn ông tuổi trung niên đứng sau lương vương hạo chỗ ngực treo một viên hai sao kim sắt đầu hổ huy trường đại biểu cho đây là người trung cấp võ sư nhìn qua tên này trung cấp trung cấp võ sư là đến bảo hộ vương hạo không hẳn là đến giúp vương hạo chém giết hung thú càng thêm chuẩn sắc một điểm hung thú máu cũng không phải là chỉ có võ đồ mới có thể sử dụng chuẩn võ đồ cũng là có thể vương hạo thiên phu giống như hắn còn chưa tới nơi năm trăm cho nên cũng không phải là một tên sơ cấp võ đồ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi bảy sơn thủy có gặp lại phương vũ tự nhiên là không nghĩ tới vương hạo cũng sẽ xuất hiện ở đây nên biết đạo phụ thân của vương hạo thế nhưng là đưa ra thị trường công ty chủ tịch a dạng này người thế mà còn không có sử dụng qua hung thú máu đây là hắn không nghĩ tới phương vũ đội một vương hạo cùng mấy tên đồng học chú ý tới phương vũ bọn hắn cũng là k h ẽ giật mình sau khi tính h ồ i lại vương hạo trên mặt nổi lên một tia cười lạnh hắn hướng về phương vũ từng bước một đi tới cái này mấy tên đồng học cũng biết phương vũ bị khai trừ chính là vương hạo làm lúc này trên mặt của bọn hắn cũng xuất hiện ý cười bởi vì bọn hắn biết đạo vương hạo tiếp xuống chuẩn bị làm gì nhìn xem hướng mình đi tới vương hạo phương vũ lắc đầu hắn hiện tại cách cục cùng vương hạo loại người này hoàn toàn khác nhau chỉ gặp vương hạo cùng mấy tên đồng học đi tới phương vũ trước người vương hạo hướng về phía phương vũ cười lạnh một tiếng nói ra phương vũ ngươi bị trường học khai trừ rời đi chào hỏi cũng không nói một tiếng ngươi không phải là đang trách ta à. vương hạo bắt đầu nói với phương vũ ra một chút âm dương q u o á i khí nói phương vũ nghe vương hạo trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động vương hạo đối tại hắn hiện tại tới nói chính là sâu kiến bên trong sâu kiến nếu không phải hắn hiện tại còn muốn cầu một chút vương hảo nói với hắn ra lời như vậy hắn có thể đủ ngay tại chỗ xóa bỏ vương hạo vương hạo gặp phương vũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động thật giống như lời hắn nói căn bản không có nghe thấy cái này cùng trước kia phương vũ căn bản không đồng dạng nhìn đến đây vương hạo không khỏi tức giận không thôi lên hướng về phía phương vũ quát lạnh lên tiếng phương vũ ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao nếu như ngươi không quay lại đáp tin hay không đến một nguyên trong rừng rậm ta để lý t h u ố c xóa bỏ ngươi phương vũ nghe vương hạo trong mắt của hắn hiện lộ ra một vòng xâm nhiên sắc cơ đúng vậy à một nguyên trong rừng rậm nếu là tại một nguyên trong rừng rậm gặp phải vương hạo vậy coi như trách không được hắn phương vũ cũng không định hiện tại cùng phương vũ thừa dịp cái gì miệng lưỡi lợi hại dù sao một nguyên rừng rậm rất lớn tại một nguyên rừng rậm không nhất định sẽ gặp phải vương hạo hắn một mình đi qua một bên hạo không cần thiết cùng phương vũ cuộc sống như thế k h í đi phương vũ đều đã bị trường học khai trừ đã không có tiền đồ đúng vậy à ta thật không rõ phương vũ vì sao lại tới đây thật sự là buồn cười đến cực điểm đoán chừng là nghĩ đến thấy chút việc đợi đi hắn căn bản không rõ hắn đ ờ i này đã phế đi tại vương hạo bên người mấy tên đồng học cũng bắt đầu đả kích phương vũ cũng không đến bao lâu từ đằng long vo quán người mang đến cái này đến cái khác log sắt sắt trong log có hung thú đám hung thú này cũng có thể tinh luyện hung thú máu hung thú Bọn chúng, chúng h võ võ một, một, một, một, một tên cao cấp võ sư nói mấy trăm tham gia một nguyên rừng rậm thí luyện người nghe tên này cao cấp vũ sư bọn hắn lập tức tiến vào một nguyên rừng rậm p h ư ơ n g vũ biết đạo vương hạo bên người đi theo một người đàn ông tuổi trung niên cái này người đàn ông tuổi trung niên là một tên trung cấp võ sư đừng nhìn trung cấp võ sư cảnh giới cũng không phải là rất cao nhưng có thể làm vương hạo bảo tiêu cái này đủ có thể chứng minh vương g i a thực lực một nguyên rừng rậm rất lớn vài trăm người tiến vào bên trong qua đi không đầy một lát liền lẫn nhau không thấy thân ả n h p h ư ơ n g vũ đến một nguyên trong rừng rậm về sau hắn không biết đạo vương hạo có phải hay không đang tận lực tìm hắn tóm lại hắn đang tận lực tìm vương hạo vương ra không chỉ có để hắn bị trường học khai trừ h ủ y hắn tiền đồ còn để cha mẹ của hắn bị mất công tác cái này không khác muốn cho cả nhà của hắn đều không tất bằng một tên trung cấp võ sư thực lực là tuyệt đối không gánh nổi vương hạo đừng nhìn vương vũ hiện tại chỉ là một tên trung cấp võ giả nhưng hắn biết bằng vào giao lòng chiến thể tăng thêm hỏa lôi hai thổ tính một tên phổ thông trung cấp võ sư căn bản không thể lại là đối thủ của hắn tại số hai bi cảnh bên trong chém rất nhiều như vậy h u n g thú kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ cùng nhau từ trong mộng mang ra điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có phương vũ một bên tìm vương hạo một bên tìm h u n g thú nếu như có thể nhất cử lưỡng tiện tự nhiên là không thể tốt hơn một nguyên trong rừng rậm tất cả đều là che trời đại thụ ánh nắng khó mà chiếu vào toàn bộ trong rừng rậm đều lộ ra âm trầm vô cùng cũng không biết qua thời gian bao lâu một con hung thú xuất hiện ở trước mắt của hắn nhất giai cao cấp hung thú bay hỏa lan g đầu này bay hỏa lan g nhìn chòng chọc vào phương vũ nó đã triển khai công kích trạng thái bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào về phía phương vũ phương vũ biết nguyên bản một nguyên rừng rậm là không có hung thú đầu này bay hỏa lan g là đằng long võ quán thả ra hung thú giống còn không đợi phương vũ chủ động đối đầu này bay hỏa lan g xuất thủ đầu này bay hỏa lan g liền đối phương vũ bay đánh tới bay hỏa lan g bất quá là nhất giai cao cấp hung thú nó làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu ngay tại đầu này bay hỏa lan lập tức liền muốn nhào vào phương vũ trước người lúc phương vũ một quyền đối đầu này bay hỏa lan g trùng điệp đánh qua lập tức đầu này bay hỏa lan g ngã xuống trong vũ máu phương vũ xuất ra trước đó chuẩn bị xong bình nhỏ đem bay hỏa lan g huyết dịch đổ đấy huyết dịch để luyện ra về sau liền có thể đạt được thuần chính hung t h ú máu nếu là không có gặp phải vương hạo hắn chém giết đầu này bay hỏa lan g tự nhiên là sẽ rời đi một nguyên rừng rậm nhưng bây giờ hắn lại là sẽ không như thế mau rời đi hắn tiếp tục tại một nguyên trong rừng rậm du đãng nhìn xem có thể hay không tìm tới vương hạo quả nhiên sơn thủy có gặp lại m ư mấy phút sau hắn liền phát hiện vương hạo cùng bảo hộ hắn t r u n g cấp võ sư tại một n g u y ê n ngoài rừng rậm cùng vương hạo cùng nhau mấy tên học sinh lại là không tại hiện nhiên vương hạo cùng tên này trung cấp võ sư cũng phát hiện phương vũ nha là phương vũ a vương hạo nhịn không được cười đắc ý hắn chậm dại hướng về phương vũ vị trí đi tới trung cấp võ sư theo sát phía sau đến khoảng cách nhất định về sau hắn dừng bước phương vũ tại một n g u y ê n ngoài rừng rậm mặt thời điểm ta liền nói qua với n g ư ơ i ở bên trong gặp ngươi liền sẽ xóa bỏ ngươi lúc này vương hạo sắc mặt vô cùng đắc ý ngươi nói là vận khí của ngươi t r a n l ệ c đâu còn là thế nào đâu vương hạo tâm tình tại thời khắc này tốt đẹp hắn nhàn nhạt nhìn xem trước người phương vũ hắn đang chờ đợi lấy phương vũ trả lời người cứ nói đi phương vũ cũng là cười một tiếng vương hạo khẽ giật mình hắn tự nhiên là không nghĩ tới phương vũ ở thời điểm này lại còn có thể cười được vài giây sau vương hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ sau đó phun ra một phen phương vũ ngươi chẳng lẽ không sợ chết theo vương hạo lúc này phương vũ hẳn là dọa đến k ẹ r a quần mới đúng ngươi phải biết tại giang nam thành phố giết người là phạm pháp ở chỗ này giết người ngoại trừ không có người biết bên ngoài còn không phạm pháp vương hạo cảm thấy phương vũ hẳn là không biết tính nghiêm trọng của vấn đề cho nên mới không sợ đi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi tám chém giết vương hạo về giang nam thành phố thật sao phương vũ nghe vương hạo nói lời hắn lại là cười một tiếng kỳ thật tâm tình của hắn sao lại không phải tốt đẹp đâu hắn thu hoạch được hệ thống qua đi đầu tiên nghĩ đến chính là báo thủ bây giờ tại một n g u y ê n trong rừng rậm gặp vương hạo hắn như thế nào lại bưng tha cái cơ hội tốt này đâu về phần vương hạo bên người trung cấp võ sư hắn cũng không để vào mắt nếu như nói có giao long chiến thể tăng thêm hỏa lôi song thuộc tính phụ ma đều còn không phải tên này trung cấp võ sư đôi tay như vậy cũng quá rác rưởi một điểm phải biết cấp b giao long chiến thể là hệ thống bình xét cấp bậc nếu là lam tinh bình xét cấp bậc giao long chiến thể tuyệt không có khả năng chỉ là cấp bê thiên phú phương vũ ngươi vì cái gì không sợ vương hạo gặp phương vũ còn là một bộ v ẻ không có gì sợ hắn không khỏi giận dữ sợ hai hẳn là ngươi mới đúng phương vũ nhìn xem vương hạo thoại âm rơi xuống về sau hai mắt của hắn bên trong tập ra một đạo xâm nhiên tinh quang tại số một cùng số hai bí cảnh bên trong chém giết nhiều như vậy h u n g thú để phương vũ mang theo kinh khủng s á t ý vương hạo cảm nhận được phương vũ từ trong con mắt tập ra tinh quang thấy lạnh cả người không khỏi từ hắn đuôi xương cụt vọt tới trên đỉnh đầu có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác hắn lúc này mới phát hiện phương vũ đã cùng thời điểm đó phương vũ hoàn toàn khác nhau thời gian mới trôi qua bao lâu à hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ phương vũ vì cái gì bỗng nhiên trở nên khủng bố như vậy vương hạo chưa tình hồn vừa rồi phương vũ ánh mắt tựa như để hắn đến mười tám tầng địa ngục ngay tại gặp lấy tàn khốc nhất hình phạt cái loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi lại qua vương hạ o ổn định tâm thần của mình hắn cảm thấy mình không nên như thế sợ hãi tại bên cạnh hắn có thể là có một tên trung cấp võ sư tồn tại à. lý thúc cho ta vương hạ o đang chuẩn bị để bên người tên này trung cấp võ sư chém giết phương vũ có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền phát hiện phương vũ vậy mà hướng lấy bọn hắn đi tới nhìn xem phương vũ mặt không biết vì cái gì một cỗ hoảng sợ chi ý tự nhiên sinh ra để vương hạ o sợ h ã i v ậ t phần dạng này k h í thế là phương vũ tại số một bí cảnh cùng số hai bí cảnh bên trong chém giết vô số hung thú mới lấy ngưng tụ giống vương hạ dạng này chuẩn vó giả một cái nhà ấm bên trong đó hoa lại làm sao có thể ngăn cản được dạng này khí thế đâu ngăn cản hắn lý thúc mau ngăn cản hắn vương hạo gặp phương vũ khoảng cách cùng bọn họ càng ngày càng gần hắn nhịn không được đều lớn lên không chỉ là vương hạo thân v ị trung cấp võ sư lý h ổ cũng bị phương vũ lúc này bày ra khí thế do sợ hắn nghe vương hạo qua đi cái này mới hồi phục tinh thần lại nuốt nước miếng một cái dựng thẳng lên nắm đấm chuẩn bị ra tay với phương vũ phương vũ biết tên này trung cấp võ sư chuẩn bị ra tay với mình nhưng vậy thì thế nào đâu hắn căn bản không sợ tên này trung cấp võ sư giao long c h i thể hắn biết muốn, muốn đối phó một tên trung cấp võ sư lấy thực lực của hắn bây giờ nhất định phải triệu h o á n chiến thể mới được hắn triệu h o á n ra thiên phú của mình ngay sau đó toàn thân của hắn thay đổi hình thái giao l o n g đầu giao l o n g thân giao l o n g cánh tay giao l o n g chân đen nhánh cưng hãn lại phụ ma hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính giao l o n g chiến thể nhìn qua thật sự là cảm giác gáp bách mười phần cái này cái này cái này đây là cái gì thiên phú a trung cấp võ sư lý hổ vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt giao l o n g chiến thể đây là kết thúc ngươi sinh mệnh chiến thể thoại âm rơi xuống phương vũ một cái dậm chân hướng về trung cấp võ sư lý hổ mà đi Hắn h biết Lý A đón bị lấy t mật, trung cấp võ sư lý hổ phát ra một đạo kêu thảm hắn ngã trên mặt đất nơi nào còn có nửa điểm sinh mệnh ba động phương vũ biết nếu như lý hổ không phải là bởi vì bị sợ mất mật muốn, muốn chém giết một tên trung cấp võ sư hẳn là còn biết dùng một chút thời gian nhưng không có cách tâm tình của hắn không được n g ư ơ i n g ư ơ i phương vũ n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi vương hạo gặp trung cấp võ sư lý hổ bị miệu sát nhìn xem lý hổ thảm không nỡ nhìn thi thể vương hạo căn bản nói không ra lời hắn vạn phần hoảng sợ hồn kinh phách rơi đây là vương hạo từ trước tới nay hoảng sợ nhất một lần hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thế mà trở nên cường đại như thế đây chính là một tên trung cấp võ sư a kinh ngạc sao phương vũ cười lạnh nhìn xem vương hạo nhìn xem lúc này hoảng sợ đến cực điểm vương hạo phương vũ không khỏi nhớ tới ngày xưa trong trường học cả ngày đối với hắn châm chọc khiêu khích vương hạo khi đó vương hạo bên người có một bầy chó chân bối cảnh cũng không phải hắn có thể so sánh hắn chỉ có thể lựa chọn lẫn nhẫn hiện tại phương vũ chúng ta chúng ta có thể là đồng học ta ngươi sẽ không đổi tận giết tuyệt ta vương hạo cố nén sợ hãi hắn đối phương vũ mở miệng nói ra ha ha đồng học phương vũ n h ì n không được bật cười để hiệu trưởng khai trừ ta để cha mẹ ta bị khai trừ lúc kia ngươi làm sao không nhớ tới ta là ngươi đồng học thế nhưng là nếu như ngươi ra tay với ta cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cũng biết cha ta năng lượng cha ta không phải ngươi chọn đ u i cha ta vương hạo vội vàng đem hắn cha rời ra muốn dùng cha hắn vương hoa đến để phương vũ biết khó mà lui chết đi k i ế p sau làm động vật đi phương vũ đã không muốn cùng vương hạo có quá nhiều nhiều lời không muốn ta không muốn chết a một móng n đốt xuống dưới vương hạo sinh mệnh liền vĩnh viễn biến, biến mất trên thế giới này phương vũ giao long trên cánh tay xuất hiện một đám lửa hắn đem lý hổ cùng vương hạo thi thể cho đốt cháy cho đến đốt thành cho b ổ i qua đi hắn mới rời khỏi tại một nguyên trong rừng rầm hắn đã, đã tìm được hông thú đã không có tất muốn tiếp tục tại một nguyên trong rừng rầm tiếp tục ở lại Chật. hắn rời đi một nguyên rừng rậm đến một nguyên ngoài rừng rậm mặt qua đi hắn đem chứa bay h ỏ a lang huyết dịch bình nhỏ đưa cho đằng lòng võ quán một tên võ giả đằng lòng võ quán võ giả thông chi phương vũ ba ngày sau đi lấy hung thú máu về sau phương vũ liền hướng về giang nam thành phố phương hướng mà đi trở lại giang nam thành phố phương vũ nghĩ đến hiện tại hắn đã chém giết vương hạo tiếp xuống chính là vương hoa hắn về đến trong nhà báo bình an hiện tại số ba bí cảnh còn chưa mở ra vẫn là chờ đạt được hung thú máu rồi nói sau một bên khác hạo sông trong tập đoàn một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên vô lên bàn con của ta không có trở về mau tìm a đem toàn bộ một nguyên rừng rậm đều tìm không có tìm được thiếu da nam tử trung niên sủi lơ ngồi tại ghế s a lon bằng da thật khí lực toàn thân giống như là bị rút khô đồng dạng nam tử không là người khác chính là hạo sông tập đoàn chủ tịch vương hoa phụ thân của vương hạo lại qua một ư ơ i phút một tên hạo sông tập đoàn nhân viên vội vội vàng vàng chạy vào chủ tịch chúng ta tại một nguyên trong rừng rậm phát hiện hai đoàn bị đốt cháy qua vết tích hẳn là ta hẳn là người mlg ở ba vương hoa bỗng nhiên vẫn nộ đến cực điểm nguyên bản vô lực thân thể cũng giống mạo sừng cây viết Từ ghế chương ế xa hai mươi chín hấp thu hung t h ú máu phương vũ là t ê n điên vương hoa phẫn nộ đến cực điểm hắn ánh mắt bạo liệt bị đánh tên này hạo xông tập đoàn nhân viên thì là hủy khuất tới cực điểm hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tự mình sẽ bị đánh đi để trương lao tới vương hoa nhắm mắt lại giống như là buồn tổn thương tới cực điểm t u t t u t chủ tịch tên này nhân viên nơi nào còn dám ở chỗ này có nửa điểm dừng lại à hắn vội vàng rời khỏi nơi này có thể làm đến hạo sông tập đoàn chủ tịch vương hoa như thế nào chỉ là hư danh hắn đương nhiên biết con của hắn vương hạo đã chết bất quá thủ khẳng định là phải báo đích không đầy một lát tên này nhân viên liền mang theo một vị lao nhân t i ế n đến lao nhân nhìn qua hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ tinh thần phân c h ấ n dung nhan tỏa sáng trương lão n g ư ờ i đã đến tiểu hoa xảy ra chuyện gì sao lao nhân nhìn ra một chút m á n h khỏe hắn biết chắc là phát sinh một ít chuyện a hổ bồi tiểu hạo đi tham gia đằng lòng võ quán cử hành thí luyện chết tại một nguyên rừng rậm cái gì trương lão nghe vương hoa Hắn không khỏi hướng vâng ề sau sao sẽ sẽ hoa hoa, lui Tiểu rút tới thể thật. làm lời là nói ngươi, ngươi nói mấy vậy. bước, vương như cũng có không nghĩ v vương hoa bi thương không thôi vương hạo là con trai duy nhất của hắn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ chết tại một nguyên rừng rậm lý hổ thì là trương lão đồ đệ trương lão tên là trương sơn là một tên cao cấp đại võ sư vì hạo sông tập đoàn cường đại nhất võ giả trương sơn gắt gao cắn chặt hàm răng biểu hiện ra phẫn nộ đến cực điểm bộ g á n g hắn hướng về phía vương hoa chất vấn là ai làm hiện tại còn không biết thủ hạ của ta trở về nói tại một y ê n trong rừng rậm phát hiện hai đoàn bị đốt cháy vết tích cho nên vương hoa không có tiếp tục nói hết nhưng tiếp xuống ý tứ không cần phải nói cũng có thể minh bạch ha ha trương sơn cười lạnh một tiếng ta tại a hổ trên thân có lưu khí tức đặc biệt chém giết hắn người chỉ cần bị ta gặp phải ta liền sẽ cảm nhận được loại khí tức này chờ lấy đi lão, chuyện này liền nhờ vương hoa nói phương vũ tự nhiên là không biết hắn hiện tại trên thân đã có lưu lý hổ khí tức về đến nhà mấy ngày nay hắn cũng là không có đi trên điện thoại di động mặt chú ý tin tức phát hiện cũng không có liên quan tới vương hạo cùng lý hổ báo cáo tin tức ra thời gian đã đến cầm hung thú máu vào cái ngày đó hắn hướng về đằng lòng võ quán mà đi cũng không đến bao lâu hắn đã đến đằng lòng võ quán thân là giang nam thành phố cường đại nhất võ quán một t r o n g đằng lòng võ quán tự nhiên là khí phái phi phạm hùng vĩ không thôi cao đ ạ t g ầ n đ ẳ n ba mươi tầng kiến trúc nhìn qua làm cho người rung động phi thường phương vũ tiến vào đằng long võ quán phương vũ phát hiện trừ hắn ra còn có một số người tới đằng lòng võ quán những người này cũng là tới bắt hung thú máu trên mặt của bọn hắn đều có một vòng thần sắc hưng phấn ha ha lập tức liền có hung thú máu thật sự là chờ mong đâu ai không chờ mong đâu ta đơn giản quá chờ mong hy vọng sử dụng hung thú máu qua đi ta có thể gia tăng hai trăm chiến lược nếu nói như vậy vậy coi như quá tốt rồi những người này đều biểu đạt bọn hắn đối với hung thú máu chờ mong phương vũ sao lại không phải đồng d ạ n g đâu hắn cũng rất là chờ mong hung thú máu dù sao chưa từng có sử dụng qua tất cả mọi người là tới bắt hung thú máu a không đầy một lát một tên đằng lòng võ quán võ giả đi tới trước người của bọn hắn vâng những người này nhao nhao nhẹ gật đầu mời đi theo ta nói tên này đằng lòng võ quán võ giả mang lấy bọn hắn hướng về một chỗ đi đến phương vũ tự nhiên cũng là đi theo mấy phút sau ở tên này đằng l o n g võ quán võ giả dẫn đầu dưới phương vũ đến một cái trong đại s ả n h tại đại s ả n h này bên trong tất cả mọi người nhìn xem đông đảo chứa hung thú máu bình nhỏ trong bình hung thú máu đang sôi trào nhìn qua cực kỳ bá đạo đằng l o n g võ quán đưa lên tại một n g u y ê n trong rừng rậm hung thú đều là ngang cấp cho nên để luyện ra hung thú máu cũng giống như nhau tất cả mọi người nhìn xem đám hung thú này máu bọn hắn toàn cũng n h ị n không được mừng rỡ không thôi bởi vì bọn hắn biết lập tức liền muốn thu hoạch được hung thú máu sau đó tên này đằng lòng võ quán võ giả trực tiếp đem đám hung thú này máu phát xuống cho bọn hắn phương vũ cũng thu được hung thú má Phương vũ trong lòng suy nghĩ đến tìm một chỗ sử dụng cái này hung thú máu hắn ở trong sách nhìn thấy qua sử dụng hung thú máu qua đi c h ẳ n g cảnh sẽ để cho người sử dụng phát như điên phi nước đại hoặc là sẽ xuất hiện cái khắc c h ẳ n g diện vì không dọa đến người nhà phương vũ quyết định tìm một chỗ hấp thu hung thú máu nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi đằng lòng võ quán thời điểm hắn lại là gặp thanh sơ tuyết phương vũ trông thấy người tham gia thí luyện ta an tâm thanh sơ tuyết đi đến phương vũ phía sau người đối hắn cười một tiếng ừ n phương vũ hướng về phía thanh sơ tuyết ứng thanh nhẹ gật đầu hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thanh sơ tuyết chúng ta lẫn nhau thêm cái hảo hữu đi đ ỗ n g nhiên thanh sơ tuyết lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thêm phương vũ hảo hữu phương vũ cũng không nghĩ tới thanh sơ tuyết lại muốn thêm bạn tốt của hắn bằng không thì đã đều nói như vậy hắn cũng không tốt làm ý tứ cự tuyệt hắn cũng lấy điện thoại di động ra tăng thêm thanh sơ tuyết hảo hữu thêm hảo hữu phần mềm gọi hơi nam cùng hoa hạ hẹ chặt hiệu quả không sai bị lắm thành công thêm hảo hữu về sau phương vũ lại cùng thanh sơ tuyết nói mấy câu hắn liền rời đi đằng lòng võ quán hắn biết thanh sơ tuyết mục đích làm như vậy còn là muốn cho hắn gia nhập đằng lòng võ quán chẳng qua phương vũ tìm sau khi phát hiện một tòa lạn vĩ lâu hắn chuẩn bị tại nhà này lạn vĩ lâu bên trong hấp thu hung thú máu tìm tới một cái không ai địa phương qua đi hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất đem nắp bình mở ra sau khi không chút suy nghĩ liền đem bình nhỏ bên trong hung thú huyết nhất uống hết sạch lập tức phương vũ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tiến vào tứ chi bách hải của hắn ngũ tạng lục phủ trong thân thể như là bị liệt diễm b ố t cháy loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi phương vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hấp thu hung thú máu thế mà sẽ khó chịu như vậy hắn gắt gao cắn hàm răng không được đến chạy một chút lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hấp thu hung thú máu người sẽ giống như nổi đ i ê n chạy nguyên đến thống khổ như vậy sao hắn đã hết sức k hắt chế chạy tới chạy lui một chút có thể giảm bớt thống khổ lúc này có mấy tên công nhân lại là đi tới lạn vĩ lâu bọn hắn trùng hợp nhìn thấy ngay tại vừa đi vừa về chạy phương vũ người này chuyện ra sao không biết là điên rồi đi báo cảnh đi nếu không chúng ta qua đi vạn nhất hắn đem chúng ta đao đây cũng không phải là nói đùa à. cái này mấy tên công nhân đều cảm thấy phương vũ chính là một cái triệt triệt để, để tên điên bọn hắn lập tức cầm điện thoại lên báo cảnh chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi cảnh sát một hồi liền đến một tên công nhân nói phương vũ cũng không nghĩ tới lạn vĩ lâu thế mà cũng sẽ có công nhân đến bất quá lúc này hắn không c ố được nhiều như vậy trước tiên đem thể nội hung thú máu hút dọn sạch rồi nói sau nửa giờ sau phương vũ rốt c ụ c cảm nhận được thể nội hung thú máu bị hấp thu đến không sai b i ệ t lắm cảm giác thống khổ cũng cơ bản biến mất hắn nhìn xem nổi gân xanh hai tay có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng mạnh nhìn hắn hút hút hung thú máu hiệu quả cũng không t ệ lắm chiến lược hẳn là tăng lên không ít phải đi kiểm tra một chút chiến lược nhưng lại tại phương vũ chuẩn bị rời đi lạn vĩ lâu thời điểm cảnh sát đến Tiên i n s hấp n g ư thu hung thú máu chưa ả n ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao tại nơi rách nát này hấp thu hung thú máu bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều cảm thấy phương vũ nhất định là có cái gì mà bệnh ngươi dứt khoát nói ngươi là lôi vương cự đầu được rồi một tên công nhân cười nói độc ý g t có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh chương ba mươi số ba bí cảnh mở ra thế giới dưới lòng đất lôi vương cự đầu lam tinh ba đại cự đầu một trong là lam tinh nổi tiếng tồn tại hiện nhiên cái này mấy tên công nhân cũng không tin phương vũ phương vũ cũng chỉ là nghĩ mau rời khỏi nơi này cho nên mới nói ra hắn đang hấp thu hung t h ú máu giang nam thành phố đối với bệnh tâm thần phương diện này cực kỳ trọng thị chỉ cần bị hoài nghi có bệnh tâm thần liền sẽ bị mang đến chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành giám định nếu như cảnh sát cũng không tin phương vũ như vậy hắn sẽ bị mang đến làm phương diện tinh thần giám định vậy liền quá lãng phí thời gian hắn còn muốn đi kiểm tra chiến lược đâu thiên sinh mời ngươi theo chúng ta trở về một chuyến cái này mấy tên cảnh sát đến thời điểm bọn hắn cũng nhìn thấy phương vũ ở chỗ này vừa đi vừa về chạy bọn hắn tuyệt đối có lý do hoài nghi phương vũ đầu góc không bình thường phương vũ nghe cái này mấy tên cảnh sát lời nói hắn biết cái này mấy tên cảnh sát cũng không tin hắn lời nói hắn chỉ có đem một viên nhất tinh kim sắc đầu báo huy chương đem ra đây là lần trước phương vũ đi võ đạo liên minh sửa chữa cảnh giới tin tức thời điểm nhân viên công tác đổi cho hắn t nhìn xem phương vũ trong tay huy chương vô luận là cảnh sát vẫn là công nhân bọn hắn cũng nhìn không được hít vào một n g ụ n khí lạnh phải biết nhất tinh kim sắc đầu báo huy chương có thể là sơ cấp võ giả mới có tư cách có huy chương a người này là một tên sơ cấp võ giả tuổi như vậy cảnh sát cùng các công nhân đều sợ ngay người bọn hắn đông nhiên có một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác tại bọn hắn trong nhận thức biết giống phương vũ tuổi như vậy là tuyệt không có khả năng thành v ị cường đại như thế võ giả cho dù có cũng là tại giang nam thành phố cực kỳ nổi danh tồn tại cũng t h ỉ như đằng lòng võ quán thiên tri tiêu nữ thanh sơ t u y ế t tại giang nam thành phố cảnh sát chỉ có quản lý người bình thường quyền lợi võ giả thuộc về võ đạo liên minh còn hạn bọn hắn cùng phương vũ nói mấy câu qua đi liền rời khỏi nơi này、h h h lại cùng cái này mấy tên công nhân nói một chút nói qua đi phương vũ rời khỏi nơi này nhìn xem rời đi phương vũ cái này mấy tên công nhân nhìn nhau một nhãn trong lòng suy nghĩ nếu là nhà bọn hắn hải tử về sau có thể thức tỉnh thiên phú trở thành võ giả liền tốt giang minh tư xá Phương minh giang Vũ trở lại chiến ư xá qua đi, ắ n l lược kiểm chất máy, máy, máy, máy móc trên màn hình xuất hiện phương vũ chiến lược tăng rất lên chỉ i Hắn số một nghìn c hai cần hiệu cực trăm sáu mươi bốn ông trời ơi nhìn xem chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình chiến lược phương vũ chỉ cảm thấy người tiên muốn biết không hấp thu hung thú máu lúc chiến lược của hắn bất quá hơn chín n hiện tại trực tiếp một v ạ n hai một vạn thế chiến thứ hai lực đã là cao cấp võ giả cơ sở chiến lược nói cách khác phương vũ hiện tại đã trở thành một tên cao cấp võ giả dạng này tốc độ đột phá thật sự là không có người nào phương vũ trên mặt khó nén vui mừng hắn biết tiếp tục như vậy coi như vương hoa cha ra là hắn chém giết vương hạo cùng lý hổ hắn cũng hoàn toàn không sợ đinh số ba bí cảnh mở ra đúng lúc này hệ thống thanh â m bỗng nhiên xuất hiện ở phương vũ trong đầu rốt cục mở ra phương vũ nội tâm trở nên kích động nhưng để hắn không nghĩ tới chính là không quả nhiên hắn đoán đúng rồi nhưng hắn cũng không có lập tức lựa chọn tiến vào số ba bí cảnh hắn còn không biết tiến vào số ba bí cảnh có phải là hắn hay không chân thân cũng đi vào chung bằng không hắn một mực như điêu khắc tượng đ á cương ở chỗ này cũng liền quá kỳ quái hắn chuẩn bị trở về nhà lại tiến vào số ba bí cảnh tốt về sau phương vũ cùng phương vĩnh quốc đỗ lan chào hỏi về sau hắn liền vào phòng sau đó đem cửa phòng khóa trái hắn lần nữa mở ra trong đầu số ba bí cảnh b ằ n g đinh phải t r ă n g tiến vào số ba bí cảnh rõ phương vũ lựa chọn là về sau hắn tiến vào ba hào bí cảnh bên trong vừa tới ba hào bí cảnh hắn nhìn trước mắt trên tấm địa đá số ba bí cảnh bốn chữ lớn số ba bí cảnh quy tắc cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn phát hiện trong vòng một ngày vô luận lúc nào đều có thể tiến vào số ba bí cảnh nhưng chỉ có thể tiến vào một lần phương vũ nghĩ đến mặc dù cùng số một số hai bí cảnh không có quá lớn khác nhau nhưng tóm lại không phải đi ngủ mới có thể tiến vào nói không chừng hạ cái bí cảnh liền có thể vô hạn tiến vào đâu đồng thời tiến vào số ba bí cảnh về sau chân thân cũng sẽ cùng theo tiến vào số ba bí cảnh bên trong nhưng ở số ba bí cảnh bên trong tiêu tốn thời gian lại là rất ít t h như tại số ba bí cảnh chờ đủ một ngày tại trong thế giới hiện thực có lẽ chỉ mới qua nửa giờ không có, có mơ tượng phương vũ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt số ba bí cảnh không hề giống số hai bí cảnh khắp nơi là đất chết、điện. lúc này phương vũ thân ở tại một chỗ trong rừng cây hắn phát hiện trước mắt lại có một cái cửa vào khổng lồ đây là phương vũ từng tại trên sách nhìn thấy qua cực kỳ tương tự cửa vào không sai đây là thế giới dưới lòng đất lối vào phương vũ biết chỉ cần đi vào cái này cửa vào về sau hắn liền có thể đến thế giới dưới lòng đất l a m tinh rất nhiều thế giới dưới lòng đất là phân tầng đến được một tầng tầng hai ba tầng càng là cường đại thế giới dưới lòng đất số tầng thì càng nhiều số tầng càng sâu bên trong hung thú cũng liền càng mạnh phương vũ không có chút gì do dự hắn hướng về thế giới dưới lòng đất lối vào đi đến khi hắn lập tức sẽ đi đến thế giới dưới lòng đất cửa vào lúc mấy con hung thú lại là từ thế giới dưới lòng đất lối vào bỏ lên ra nhị gia trung cấp hung thú lôi văn báo cái này vài đầu lôi văn báo cũng không nghi tới ở chỗ này sẽ gặp phải nhân loại sửng sốt vài giây sau bọn chúng đ ố i phương vũ phát ra kinh khủng giống lên một tiếng giống vài đầu lôi văn báo giống lên một tiếng rơi xuống về sau bọn chúng hướng về phương vũ đánh tới phương vũ nhìn xem đánh tới vài đầu lôi văn báo hắn một quyền đánh ra ngoài xích hổ quyền nguyên khí ngưng tụ mà thành xích hổ trùng điệp đánh vào cái này vài đầu lôi văn báo trên thân thể vài đầu lôi văn báo trong nháy mắt chết đinh chém giết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy đinh chém giết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy đinh chém giết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy nhìn xem trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ nghĩ đến tiếp xuống liền để hắn tại thế giới dưới mặt đất bên trong làm một vố lớn đi một mực nghe nói thế giới dưới lòng đất còn chưa hề từng tiến vào đâu độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh chương ba mươi mốt zết ta zết zết điểm ta điểm điểm, điểm điểm phương vũ tiến vào thế giới dưới lòng đất qua đi hắn vừa tới tầng thứ nhất l i ê n được nhắc nhở đến hắn ở tại cái này thế giới dưới lòng đất hết thể có ba mươi tầng ba mươi tầng thế giới dưới lòng đất tại lam tinh đông đảo thế giới dưới lòng đất bên trong chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ thế giới dưới lòng đất đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất qua đi hắn đã nhìn thấy vô số lôi văn báo nhìn xem nhiều như vậy lôi văn báo phương vũ trên mặt hiện lộ ra mừng rỡ vạn phần tiêu dung hắm n d á t h ề tại số một cùng số hai bí cảnh bên trong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy h u n g thú nhiều như vậy h u n g thú chẳng hết cái kia đến đạt được bao nhiêu thăng cấp điểm a phương vũ không có chút gì do dự hắn đem giao long chiến thể cho kêu gọi ra lập tức hắn biến thành giao long thân thể. giống giống giống thế giới dưới lòng đất trong tầng thứ nhất hung thú lôi văn báo lúc này cũng phát hiện phương vũ bọn chúng hướng về phương vũ bay nào mà tới giao long sáu tay chật phương vũ thi triển ra thiên phú chiến kỹ giao long sáu tay giao long chiến thể bên trên xuất hiện sáu con mạnh mà hữu lực giao long cánh tay làm vô số lôi văn báo v ọ t tới phương vũ trước người lúc sáu con giao long cánh tay bắt đầu chém giết những thứ này lôi văn báo sáu móng l u ố t mười hai móng l u ố t hai mươi bốn móng l u ố t một chút chính là sáu lần công kích tăng thêm giao long trọng kích hiệu quả để phương vũ giết đến gọi thẳng sảng khoái giao long buôn lôi thủ sử dụng dao l o n g sáu tay giết thoải mái về sau phương vũ lần nữa thi triển thiên phú chiến k ỹ dao l o n g buôn l ố i thủ sáu con dao l o n g cánh tay bắt đầu dối dài mấy chục mét bọn chúng đ ố i thế giới dưới lòng đất trong tầng thứ nhất lôi văn báo tiến hành một phen cực kỳ bi thảm giết chóc đinh chém giết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy đinh chém giết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy đinh chém giết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy ha ha ha ha ha nhìn xem trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ nhìn không được cười to lên loại cảm giác này chỉ có thân thân cảm nhận được mới sẽ biết đến tột cùng có bao nhiều thoải mái lôi lòng gạo thét xích kim huyền hòa t r ạ m giao long cùng anh trạo cái khác thuộc tính thần thông cùng thiên p h u chiến kỹ phương vũ cũng cùng nhau sử dụng ra thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất lôi văn báo bắt đầu điên cuồng ngã trong vũ máu nhưng thế giới dưới lòng đất trong tầng thứ nhất lôi văn báo còn có rất nhiều phương vũ biết đem trong tầng thứ nhất tất cả lôi văn báo chém rết sạch sẽ thăng cấp điểm số lượng đem sẽ đạt tới một con số kinh khủng rết ta rết rết rết dết. phương vũ vốn cho rằng tại số một cùng số hai bí cảnh chém rết hung thú đã đủ số rồi nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là tại số ba bí cảnh chém rết hung thú mới là thoải mái nhất đinh chém rết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy đinh chém giết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy đinh chém giết một đầu lôi văn báo thăng cấp điểm bảy cũng không biết qua thời gian bao lâu thế giới dưới lòng đất trong tầng thứ nhất lôi văn báo rốt c ụ c bị phương vũ cho toàn bộ chém giết thăng cấp điểm chín mươi vạn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ chỉ cảm thấy sảng khoái đến c ự c điểm phải biết đây chính là chín mươi vạn thăng cấp điểm a điểm ta điểm điểm điểm điểm phương vũ đem chín mươi vạn thăng cấp điểm thêm tại giao long chiến thể bên trên giao long chiến thể thăng cấp tiến độ năm một trăm giao long chiến giới hạ thể lần đem thăng cấp làm chân long chiến thể chân long chiến thể giao long biến thành chân long phương vũ có chút kích động bất quá theo thiên phú đẳng cấp đề cao muốn muốn lần nữa tiến hành thăng cấp thiên phú cũng là cực kỳ khó khăn dù sao chín mươi vạn kinh khủng thăng cấp điểm tiến độ không qua tăng lên năm tiếp tục thế giới dưới lòng đất trong tầng thứ nhất lại không chỉ là lôi văn báo cái này một loại hung thú trong tầng thứ nhất rất lớn phương vũ biết nghĩ muốn đem tầng thứ nhất hoàn toàn thăm dò còn phải tốn hao một phen thời gian nửa giờ sau hắn lại tại thế giới dưới mặt đất trong tầng thứ nhất phát hiện bảy hung thú toàn cục lượng bảy hung thú nhị gia trung cấp hung thú xích huyết hổ chính là như vậy mới thoải mái nhỏ bảy hung thú chạm không có ý gì m u ố n g i ế t c ứ g i ế t lớn b ầ y hung thú thật giống như đi tiểu nước nhỏ đến cùng vòi nước đồng dạng có ý gì muốn chính là lũ lụt quản phun ra ngoài lúc này mới đủ kình xích huyết hổ phương vũ tại hung thú đổ giám phía trên nhìn thấy qua rất nhiều lần hắn nghĩ đến còn tốt lúc đi học cố gắng bằng không thì rất nhiều hung thú hắn cũng không nhận ra những thứ này xích huyết hổ cũng không có phát hiện phương vũ bọn chúng còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm sáu con dài đến mấy chục mét dao l o n g cánh tay phải liền đối bọn chúng quét sạch mà đi ầm ầm từng đợt tiếng vang xuất hiện ở xích huyết hổ bảy khu vực bên trong trong chốc lát toàn bộ xích huyết hổ bảy trở nên hỗn loạn không chịu nổi rốt cục những thứ này xích huyết hổ phát hiện phương vũ bọn chúng v ẫ n nộ đối với phương vũ gào thét ngay sau đó đối phương vũ vọt mạnh mà tới ba ba bá sáu con dao long cánh tay há lại nói đùa một chút chính là sáu chảo tăng thêm dao long trọng kích hiệu quả cái này sáu móng u ố t xuống dưới thật sự là quá kinh khủng dao long sáu tay g i ế t điên rồi sáu cánh tay cánh tay đều xuất hiện tàn ảnh không chỉ có xích huyết hổ bị điên cuồng tàn sát nó thị giác hiệu quả cũng là cực kỳ rung động tăng thêm lôi hỏa thuộc tính thần thông cái này khiến cái này xích h u ế t hổ bị từ trước tới nay kinh khủng nhất hàng duy đà kích cũng may đây chỉ là hệ thống diễn sinh ra bí cảnh nếu là thật sự những thứ này xích huyết hổ chỉ sợ sớm đã triển khai từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất bảo mệnh phương vũ căn bản cảm giác không thấy chút nào mệt nhọc hắn càng g i ế t càng hư phấn liền xem như đội sản xuất con lừa cũng không dám chăm chỉ như vậy g i ế t điên rồi chân chính g i ế t điên rồi phương vũ ở tại khu vực đã tràn đầy xích huyết hổ thi thể dưới chân thổ địa đã bị xích huyết hổ máu tươi nhuộn thành màu đỏ nhưng vẫn là có vô số xích huyết hổ chen chúc mà tới tới đi cho ta tới đi phương vũ mừng rỡ đến t ự c điểm dạng này chém rét quả thực là làm không biết m ệ n nếu như có thể mà nói hắn hy vọng một mực có thể dạng này rét tiếp nhưng để phương vũ không nghĩ tới chính là những thứ này xích huyết hổ đều còn không có chém giết sạch sẽ hắn cũng bởi vì đã đến giờ từ số ba bí cảnh bên trong r a ta đi liền ra rồi phương vũ khẽ giật mình hắn cũng không nghĩ tới tại cái này thời điểm mấu chốt sẽ từ số ba bí cảnh bên trong r a thăng cấp điểm sẽ không cũng đã biến mất ta sợ hai thăng cấp điểm biến mất phương vũ vội vàng xem xét thăng cấp điểm thăng cấp điểm một trăm vạn hh ắ c ắ còn tốt thăng cấp điểm tại phương vũ gặp thăng cấp điểm không có biến mất hắn cũng yên lòng mà lại lại có một trăm vạn thăng cấp điểm dạng này số lượng thật sự là có chút đáng sợ phải biết cái này vẫn là không có đem xích huyết hổ chém g i ế t ánh sáng thăng cấp điểm a điểm điểm ta điểm điểm điểm điểm phương vũ điểm một trăm n h dưới hắn đem những n à y thăng cấp điểm thành công thêm tại giao long chiến thể phía trên hô phương vũ thở m ộ t hơi nghĩ đến muốn ngày mai mới có thể tiến số ba bí cảnh đi mấy ngày nay hắn vẫn là không nên chạy loạn lại chú ý một chút tin tức tốt vương hạo cùng lý hổ bị hắn tại một nguyên rừng rậm chém g i ế t cũng không có bên trên tin tức đây là rất bình thường bằng không thì hắn cũng không dám tùy tiện chạm rết bọn hắn phương vũ không hề rời đi nhà hắn chờ đợi ngày thứ hai tiến vào số ba bí cảnh chuyện quân sự đã hoàn thành Cuộc chiến kéo dài kéo thế ừ cổ đại đến i đại, i ệ n c h n tranh thế giới tại dưới giới giới lòng đất tầng thứ hai, Phụ p h ma o nhất g t c tính.、Ngày、thứ tiến Thế bí Ngày Phương、Vũ、lần nữa tiến vào hào bí cảnh. lòng hào giới giới vào Vũ đ tầng thứ nhất, lại là xích huyết hổ lần trước hắn chém g i ế t không biết bao nhiêu đầu xích huyết hổ nhưng rời đi số ba bí cảnh thời điểm hắn vẫn như c ũ là không có đem xích huyết hổ chém g i ế t sạch sẽ hắn lúc này bị đông đảo xích huyết hổ vây quanh những thứ này xích huyết hổ bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với hắn nếu không phải ở chỗ này hắn là tuyệt đối vô địch đối mặt với nhiều như vậy xích huyết hổ vây quanh đừng đề cập sẽ có bao nhiêu sợ hãi hắn đã đem giao long chiến thể cho triệu hoàng a giống vây quanh phương vũ xích huyết hổ đ ố n g nhiên đối phương vũ xuất thủ vô số xích huyết hổ từ bốn phương tám hướng hướng về phương vũ của tới tốc độ cực nhanh nhìn xem những thứ này hướng về tự mình đánh tới xích huyết hổ phương vũ cũng không định khiến cái này xích huyết hổ có quá nhiều sống suốt thời gian giao long sáu tay g a o long buôn lôi thủ g a o long c ù n ngành tay lôi long gào t é t xích kim huyền hòa trạm phương vũ bắt đầu sử dụng thiên p h chiến ký cùng thuộc tính thần thông đối phó những thứ này xích huyết hổ đinh chém giết một đầu xích huyết hổ thăng cấp điểm bảy đinh chém giết một đầu xích huyết hổ thăng cấp điểm bảy đinh chém giết một đầu xích huyết hổ thăng cấp điểm bảy hướng về phương vũ đánh tới xích huyết hổ bắt đầu điên cuồng ngã xuống tốc độ nhanh chóng thật sự là làm cho người hoảng sợ đến cực điểm hôm qua phương vũ ở chỗ này đã chém giết quá nhiều xích huyết hổ xích huyết hổ còn lại số lượng đương nhiên không so được hôm qua phương vũ đem còn lại xích huyết hổ chém giết sạch sẽ qua đi hắn tra xét thăng cấp điểm số lượng thăng cấp điểm ba mươi vạn điểm tà điểm điểm, điểm. phương vũ đem ba mươi vạn thăng cấp điểm đều thêm tại g a o long chiến thể bên trên hắn tiếp tục hướng về tầng thứ nhất chỗ sâu đi đến không bao lâu hắn liền phát hiện thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai lôi vào nhìn xem thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai lôi vào hắn biết thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai sẽ chỉ so tầng thứ nhất càng thêm đáng sợ v ề phần đến cùng sẽ đáng sợ tới trình độ nào đến đi vào mới sẽ biết chật phương vũ đi vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai đến tầng thứ hai qua đi phương vũ chỉ cảm thấy rộng lớn vô ngần không gian thế giới dưới lòng đất trong tầng thứ hai hung thú số lượng nhìn qua rất nhiều rất nhiều phương vũ biết thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai hung thú số lượng muốn so tầng thứ nhất nhiều rất nhiều tại tầng thứ hai bên trong hắn có thể thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm nhị giai cao cấp hung thú sát huyết ma hổ nhị giai cao cấp hung thú cùng nhân loại cao cấp v õ đồ thực lực tương đương nhìn trước mắt đông đảo nhị giai cao cấp hung thú sát huyết ma hổ phương vũ biết những thứ này sát huyết ma hổ không chỉ có là thăng cấp điểm còn có thể để hắn gia tăng rất nhiều chiến lược ba ba bá, bá phương vũ dựng thẳng lên dao l o n g sáu tay bắt đầu đối với mấy cái này sát huyết ma hổ xuất thủ những thứ này sát huyết ma bị hắn điên cùng chém giết thăng cấp điểm số lượng tăng mạnh thêm Đinh. Chém giết một đầu sát huyết ma thăng cấp điểm m ộ ư ơ i nhìn xem trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ trên mặt m ộ ư ơ i phần đặc sắc hắn không nghĩ tới chém giết một đầu nhị giai cao cấp hung thú lại có thể thêm m ộ ư ơ i điểm thăng cấp điểm như vậy nhiều như vậy sát huyết ma hổ lấy được thăng cấp điểm số lượng không khác là kinh khủng sáu mắm ướt một mươi hai mắm ướt một mươi tám mắm ướt hai mươi bốn mắm ướt giao long sáu tay tăng thêm giao long trọng kích hiệu quả để phương vũ mỗi một kích đều sẽ có đông đảo sát huyết ma hổ bị chém giết húng chi còn có những cái khác thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông cái này khiến cái này sát huyết ma hổ càng thêm không cách nào ngăn cản phương vũ biết thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai biên giới những thứ này sát huyết ma hổ số lượng cũng không phải là quá nhiều không bao lâu hắn liền đem những n à y sát huyết ma hổ cho chém giết sạch sẽ thăng cấp điểm bốn mươi vạn sát huyết ma hổ b ầ y mặc dù cũng thuộc về toàn cục lượng bảy hung thú nhưng cùng tầng thứ nhất chỗ sâu xích huyết hổ b ầ y là không có cách nào so sánh hắn đem thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại giao long chiến thể trải qua về sau phát hiện trong đầu người ba lô phát sáng lên phương vũ biết lại đạt được vật phẩm hắn vội vang mở ra trong đầu người ba lô phong t h u tính có thể phụ ma tại giao long chiến thể bên trên phụ ma sau khi thành công giao long chiến thể đem thu hoạch được phong t h u tính nhìn xem người trong hành trang thu hoạch được vật phẩm giới thiệu phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc hắn cũng không nghĩ tới lại thu được thuộc tính đinh giao long chiến thể phải trang phụ mà phong thuộc tính phú ma đinh giao long chiến k ỹ thành công phụ mà phong thuộc tính hệ thống thanh â m rơi xuống về sau giao long chiến thể bên trên thành công nhiều hơn phong thuộc tính k h í tức đinh lĩnh ngộ thuộc tính thần thông côn bạo do xoáy phương vũ biết giao long chiến thể thêm ra phong thuộc tính qua đi hắn thực lực tổng hợp đem nâng cao một bước côn bạo do xoáy hắn phát hiện phía trước có càng nhiều sát huyết ma hổ đến đây những thứ này sát huyết ma hổ cùng vừa rồi số lượng không kém nhiều lắm giống giống giống những thứ này sát huyết ma hổ đối phương vũ phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng về sau bọn chúng hướng về phương vũ bay tập mà tới nhìn xem những thứ này đánh tới sát huyết ma hổ phương vũ nghĩ đến lúc này không sử dụng c u ồ n g bạo do xoáy chờ đến khi nào đâu đ ỗ n g nhiên hà nội những thứ này vọt tới sát huyết ma hổ sử dụng ra vừa lĩnh ngộ phong thuộc tính thần thông c u ồ n g bạo do xoáy lập tức trên mặt đất xuất hiện mười đạo cao đẳng gần đẳng mấy thước c u ồ n g bạo vòi rồng những thứ này vòi rồng hướng về sát huyết ma hổ nhóm quét sạch mà đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn là mười đạo quần bạo vòi rồng trùng điệp đánh vào những thứ này sát huyết ma hổ trên th những thứ này sát huyết ma hổ trong nháy mắt phát ra thảm không nỡ nhìn tiếng k ê u thảm thiết cùng lúc đó thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu thăng cấp điểm ba mươi tám vạn đem những này sát huyết ma hổ tất cả đều chém g i ế t về sau phương vũ thu được ba mươi tám vạn thăng cấp điểm hiện tại ba mươi tám vạn thăng cấp điểm đối phương vũ tới nói chỉ là chuyện nhỏ hắn đem thăng cấp điểm lần nữa thêm tại giao long chiến thể phía trên chưa đủ còn thiếu rất nhiều hắn mặc dù biết hiện tại chém g i ế t hung t h ú số lượng càng ngày càng nhiều lấy được thăng cấp điểm số lượng cũng càng ngày càng nhiều nhưng theo chiến thể đẳng cấp đề cao cần thăng cấp điểm số lượng cũng là càng ngày càng nhiều hắn nhất định phải tại số ba bí cảnh bên trong chém giết càng nhiều h u n g thú mới được thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai sát huyết ma hổ trước mắt chỉ là khu vực biên giới h u n g thú tin tưởng tại thế giới dưới mặt đất tầng thứ hai chỗ càng sâu còn có càng nhiều h u n g thú phương vũ một khắc cũng không có dừng lại hắn hướng về thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai chỗ sâu bước nhanh mà đi quả nhiên cùng hắn nghĩ đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai bên trong quả nhiên còn có càng toàn cục hơn bảy hùng thú trước mắt hắn là lít nha lít nhít thanh vũ lang thanh vũ lang cũng là nhị giai cao cấp hùng thú cùng nhân loại cao cấp vo đồ thực lực tương、đương. nhìn xem nhiều như vậy số lượng thanh vũ lang ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là thanh vũ lang cái này cần phải so tầng thứ nhất chỗ sâu xích huyết hổ số lượng nhiều bên trên không ít p h á t phương vũ theo bản năng nói ra hai chữ này đến hắn biết chém giết nhiều như vậy thanh vũ lang lấy được thăng cấp điểm sẽ là hắn không cách nào tưởng tượng giết ngay sau đó phương vũ đối những thứ này thanh vũ lang phun ra một chữ giết về sau hắn liền vọt vào thanh vũ lang trong đám chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi ba thanh sơ tuyết mời thiên phú đẳng cấp kiểm chắc Bá bá bá, x ô nhìn g vào t h vũ lang trong xem điên cùng gia tăng thăng cấp điểm số theo phương vũ đã bắt đầu mong đợi hắn biết đem tất cả thanh vũ lang chém rết về sau sẽ thu hoạch được một cái rất đáng sợ thăng cấp điểm số lượng thời gian trôi qua từng phút từng giây bất quá phương vũ hiện tại cũng không lo lắng bởi vì tại số ba bí cảnh bên trong thời gian trôi qua cùng ở bên ngoài là không giống hôm qua hắn tại số ba bí cảnh thật lâu thời gian ở bên ngoài cũng bất quá qua nửa giờ mà thôi từ vừa tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất hắn liền biết được tin tức cái này thế giới dưới lòng đất hết thể có ba mươi tầng hắn hiện tại bất quá đến tầng thứ hai hắn nhất định phải mau trong chém giết những thứ này thanh vũ lang lấy hắn hiện tại chém giết thanh vũ lang tốc độ cho dù những thứ này thanh vũ lang số lượng lại nhiều như vậy tuy ệ t k h ô nói một lần liền có thể tiêu hao một vạn thăng cấp điểm số lượng có thể một trăm tám mươi vạn thăng cấp điểm vẫn là cần một chút thời gian đem một trăm tám mươi vạn thăng cấp điểm thêm tại giao long chiến thể trải qua về sau phương vũ tiếp tục tại thế giới dưới mặt đất tầng thứ hai tiến hành thăm dò làm phương vũ từ số ba bí cảnh sau khi ra ngoài hắn kiểm tra một hồi dao lòng chiến thể thăng cấp tiến độ một mươi một trăm cái này mẹ nó cũng quá c h ậ m đi hắn biết theo tiến độ tăng lên cần có thăng cấp điểm số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới chính là thế mà như thế không hợp thói thường mặc kệ dù sao thế giới dưới lòng đất có ba mươi tầng bên trong còn không biết có bao nhiêu h u n g thú đâu phương vũ cái gì đều có thể lo lắng nhưng chính là không cần lo lắng hùng thú hắn là từ buổi sáng tám ba mươi tiến số ba bí cảnh hiện tại cũng mất quá chín giờ thời gian còn rất sớm ngay tại phương vũ chuẩn bị lúc ra cửa hơi nam bên trên thanh sơ tuyết phát tới tin tức tại hắn đi đằng lòng võ quán cầm hung thú máu thời điểm hắn gặp thanh sơ tuyết bọn hắn tăng thêm hơi nam h ả o hữu thanh sơ tuyết ở đây sao phương vũ tại thanh sơ tuyết chúng ta đằng lòng võ quán sau đó có một trận thanh trừ một cái cấp thấp thế giới dưới lòng đất kế hoạch ngươi muốn đi sao nhìn xem thanh sơ tuyết gửi tới tin tức phương vũ khẽ giật mình thật sự là hắn là không nghĩ tới thanh sơ tuyết tìm hắn lại là vì việc này cấp thấp thế g i i dưới lòng đất nói cách khác thế giới dưới lòng đất bên trong cũng không có cái gì quá mức cường đại hung th nếu như là cường đại thế giới dưới lòng đất thanh sơ tuyết cũng sẽ không tìm hắn à bởi vì đi không khác là chịu chết Phương Phương Phương gặp Phương Thanh chờ hướng không hắn không hắn nhìn thấy Thanh sơ tuyết. Thanh ngươi. được Sơ đơn Sơ Sơ đằng lòng quán giản ăn sáng liền đằng lòng quán Cũng đến đến đằng lòng quán. Tiến đằng lòng quán nàng Vũ, vậy võ Vũ về Vũ về võ võ vào võ Vũ tốt, ta Tuyết, tốt ta tại một lát Tuyết. Tuyết tới sau, bao qua qua đi. đỡ đi. Tới. đã đi, đầy đã đi, rồi, quá lâu, ok mà lại đối phương vũ mở miệng hỏi nhận biết ngươi lâu như vậy không biết ngươi có thể hay không nói cho ta tên của ngươi phương vũ phương vũ cùng thanh sơ tuyết cũng đã gặp mấy lần là người hai đời hắn tự nhận là đối thanh sơ tuyết có sự hiểu biết nhất định thanh sơ tuyết là tuyệt đối sẽ không nói lung tung người phương vũ thanh sơ tuyết suy tư một chút phát hiện chưa từng có nghe qua phương vũ cái tên này đừng nói cho người khác tên của ta mặc dù phương vũ biết thanh sơ tuyết cũng không phải là loại kia thích nói lung tung người nhưng hắn vẫn là nhắc nhở một chút thanh sơ tuyết yên tâm thanh sơ tuyết tự nhiên minh bạch điểm này nàng biết phương vũ tính cách và không thì hắn cũng sẽ không như thế lâu mới đem danh tự nói cho nàng biết phương vũ tham gia đ ằ n g long võ quán thanh trừ cấp thấp thế giới dưới lòng đất kế hoạch đơn giản là vì hai điểm một cái là thằng cấp điểm một cái khác thì là chân chính kinh nghiệm thực chiến phải biết tại bí cảnh bên trong hắn biết mình là vô địch nhưng tại trong hiện thực hắn phải cần t r á n h né khắp nơi nguy hiểm tựa như một câu diễn tập chính là thực chiến nhưng diễn tập dù sao không phải chân chính thực chiến phương vũ chờ sau đó là từ chúng ta đàng long võ quán đại võ sư dẫn đội chúng ta đi theo là được rồi thanh sơ tuyết trắng non trên gương mặt cũng biểu lộ ra thần sắc mong đợi ta còn chưa từng có đi qua thế giới dưới lòng đất đâu À đúng các ngươi đằng lòng võ quán có hay không kiểm tra thiên phú dụng cụ có a thanh sơ tuyết nói trả lời qua đi nàng rất là nghi hoặc nhìn phương vũ không rõ phương vũ hỏi vấn đề này mục đích là cái gì phải biết phương vũ đã đã thức tỉnh thiên phú thiên phú là sẽ không thay đổi lần nữa kiểm tra khẳng định là không có bất kỳ cái gì tác dụng có thể mang ta đi sao có thể thanh sơ tuyết biết phương vũ đã nói như vậy, như vậy thì một nhất định có hắn mục đích nàng mang theo phương vũ hướng về một cái phương hướng đi đến mấy phút sau tại thanh sơ tuyết dẫn đầu dưới phương vũ đến một cái căn phòng bí ẩn bên trong trong phòng có tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc còn có thiên phú dụng cụ đo lường phương vũ nơi này chính là thanh sơ tuyết nhìn một chút phương vũ vậy ta liền đi ra ngoài trước thanh sơ tuyết thức thời rời đi mặc dù nàng cũng rất tò mò phương vũ thiên phú cấp bậc là cái gì nhưng không có người khác đồng ý dù sao cũng là không tốt gặp thanh sơ tuyết đi ra ngoài phương vũ nhìn xem tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc những ngày này hắn đều không có kiểm tra chiến lược lần trước kiểm tra chiến lược chiến lược của hắn đã đi tới cao cấp võ đồ cơ sở chiến lược không biết trải qua tại số ba bí cảnh điên c u ồ n g r i ế t chóc chiến lược của hắn đi tới bao nhiêu hắn dựng lên nằm đấm sau khi hít sâu một hơi đột nhiên một q u y ề n đánh về phía trước mắt tinh chuẩn chiến lược kiểm chất máy m ó c cầm 207-24, h a i vạn chiến lược liền là sơ cấp võ sư cơ sở chiến lược thời gian ngắn như vậy hắn liền từ cao cấp võ giả đột phá đến sơ cấp võ sư sao phương vũ không khỏi cảm t h á n hắn đột phá tốc độ đơn giản liền cùng uống nước đồng dạng đơn, đơn giản ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía trước mắt thiên phú dụng cụ đo lường có thể hắn biết tại lam tinh ước định dưới giao long chiến thể tuyệt không có khả năng chỉ là cấp b chiến thể hắn nắm tay đặt ở thiên phú dụng cụ đo lường phía trên không bao lâu thiên phú dụng cụ đo lường trên màn hình xuất hiện giao long chiến thể thiên phú đẳng cấp giao long chiến thể cấp ss thiên phú chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi b ố số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất nhìn xem giao long chiến thể bình xét cấp bậc phương vũ cảm thấy rất bình thường nhưng phải biết là giao long chiến thể bình xét cấp bậc là không có tăng thêm lửa lôi phong tam đại thuộc t n h nếu như tăng thêm cái này tam đại thuộc tính rất hiển nhiên đã đạt đến cấp độ ss s tình trạng a phương vũ trợ t phát hiện trong góc còn có một máy cái này máy hắn tại trong hiện thực cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đ â y là thực lực chân thật ước định máy móc phương vũ từng ở trong sách nhìn thấy qua tương tự máy móc cái gọi là thực lực chân thật ước định máy móc dính đến chiến lược tốc độ phòng ngự chiến kỹ thiên phú chiến kỹ tất cả có đồ vật hết thệ thi triển đi ra sau đó tiến hành ước định tỷ như cấp độ ss thiên phú tuyệt thế thiên tài cũng rất dễ dàng vượt cấp khiêu chiến lúc này liền cần chân thực chiến lược ước định máy móc mới ước định bọn hắn chân thực thực lực phương vũ nghĩ đến mình bây giờ mặc dù là sơ cấp võ sư nhưng chân thực thực lực khẳng định không chỉ là sơ cấp võ sư ước định một cái đi hắn đi tới chân thực chiến lược ước định máy móc trước dựa theo nhắc nhở thâu nhập mấy cái nút về sau một đạo bạch sắt chiếu chiếu ở toàn thân của hắn ngay sau đó phương vũ phát phát hiện mình tiến vào một cái giả lập trong không gian trong này có một cái mộc nhân phương vũ biết dùng hết thể tất cả công kích cái này mộc nhân sau đó liền có thể ước định ra chân thực thực lực hắn đem giao long chiến thể cho kêu gọi ra ba đầu sáu tay g a o long buôn lôi thủ g a o long c ù n ngành trạo lôi long gạo thét xích kim huyền hòa trảm cồn bạo gió xoáy g a o long trọng trạo hắn thi t r i ể n ra hết t h ể tất cả công kích trước mắt một nhân ẩm ẩm một nhân ở tại khu vực xuất hiện vô số tiếng vang mấy phút sau phương vũ từ không gian nào bên trong lui ra thực lực chân thật ước định máy móc trên màn hình đã xuất hiện phương vũ thực lực bình xét cấp bậc ước định trung cấp đại võ sư nhìn trên màn ảnh ước định phương vũ nghĩ đến cùng mình dự đoán không sai biệt lắm kiểm tra tốt hơn về sau hắn không có ở chỗ này qua dừng lại thêm sau khi rời khỏi đây hắn nhìn thấy thanh sơ tuyết phương vũ người kiểm tra tốt ta ừ n phương vũ đối thanh sơ tuyết ứng thanh gật đầu vậy chúng ta đi qua đi lập tức thanh sơ tuyết mang theo phương vũ hướng về một chỗ mà đi thanh sơ tuyết vừa đi vừa cho phương vũ giới thiệu bọn hắn lần này cần thanh trừ cấp thấp thế giới dưới lòng đất kế hoạch muốn thanh lý thế giới dưới lòng đất là số 98 t h ế giới dưới lòng đất thuộc về giang nam thành phố giã ngoại yếu nhất thế giới dưới lòng đất một trong thế giới dưới lòng đất hết thẻ ba tầng từ đ ằ n g long võ quán lôi thanh đại võ sư dẫn đội bọn hắn đi thuộc về là thấy chút việc đời phương vũ lôi thanh đại võ sư là một tên sơ cấp đại võ sư thực lực rất mạnh thế nhưng là cái kia dù sao cũng là thế giới dưới lòng đất a phương vũ nói ra tự mình lo nghĩ bất quá là cấp thấp thế giới dưới lòng đất mà thôi bên trong thực Nhị sau một lát thanh sơ tuyết mang theo phương vũ đến một cái trên quảng trường trong sân rộng có mấy chục người mấy chục người phần lớn đều là võ sư còn có mấy tên đại võ sư bọn hắn chính là chuẩn bị đi thanh trừ thế giới dưới lòng đất võ giả phương vũ nhìn xem trên quảng trường mấy chục tên võ giả hắn nghĩ đến nếu là như vậy thấp như vậy các loại thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú hẳn là cũng không phải rất nhiều bằng không thì lấy số người của bọn họ muốn thanh trừ một cái cường đại thế giới dưới lòng đất thật sự là si tâm vọng tưởng đại tiểu thư vị này là lôi thanh đại võ sư nghi ngờ nhìn thoáng qua phương vũ à hắn thanh sơ tuyết nghe lôi thanh nàng lại là có chút không biết nên trả lời như thế nào dù sao phương vũ nói với nàng qua không nên nói lung tung tốt chúng ta lên đường đi lôi thanh cũng nhìn ra thanh sơ tuyết khó xử hắn không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa bất quá hắn cho rằng thanh sơ tuyết mang đến không nhận ra cái nào cũng không biết thực lực người lại tới đây hoàn toàn là sai lầm thế giới dưới lòng đất không phải nói đùa mấy chục người ngồi lên lớn ô tô chuẩn bị xuất phát sau khi lên xe lôi thanh lại nhìn phương vũ một nhãn nói ra tại thế giới dưới mặt đất bên trong ngươi cùng đại tiểu thư cùng một chỗ có người sẽ bảo hộ các ngươi an toàn lần này chủ yếu là thấy chút việc đời không muốn tự mình hành động được rồi phương vũ đối lôi t h a n h gật gật đầu hắn biết hiện tại có thể từng bước một bày ra thực lực của hắn đã đến trung cấp đại võ sư tình trạng coi như bị vương gia phát hiện hắn cũng không thế nào sợ hãi dù sao hắn trở tay liền có thể gia nhập đằng long võ quán về phần vương gia sẽ có hay không có tông sư quan hệ điểm này phương vũ còn không rõ ràng lắm cho nên hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ nếu là thực lực của hắn bây giờ đối vương ra có thể làm được hủy diệt tính đ ặ kích như vậy hắn hiện tại liền sẽ đi vương ra sau đó đem vương hoa trộm tới giã ngoại đ á n h giết hắn biết tại thế giới dưới mặt đất bên trong hắn mới sẽ không nhàn rỗi đâu lần này đi mục đích đúng là vì chém giết hung t h ú bằng không thì đi thế giới dưới lòng đất mục đích là cái gì đây húng chi lôi thanh vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới hắn thực lực thật sự là một tên trung cấp đại võ sư đi tại lam tinh bên trên ngoại trừ cấp ss cùng ss s thiên phú tại trên thực lực sẽ co xong chấn động bên ngoài liền xem như cấp s t i ê n phú thực lực bản thân cùng thực lực chân thật đều là không kém nhiều l ớ n ô tô mở đến vong thu s ơ n hạ còn cần đọc qua vong thu sơn cùng mấy tòa núi lớn mới có thể cuối cùng đến số 98 t h ế giới dưới lòng đất sau khi xuống xe từ lôi thanh đại võ sư dẫn đầu mấy chục người trùng trùng điệp điệp hướng về vong thu sơn đi lên đến vong thu s ơ n đ ỉ n h bọn hắn lại liên tiếp lật xem vài tòa cùng vong thu sơn không sai biệt lắm đại sơn rốt cục nhìn thấy số 98 t h ế giới dưới lòng đất lối vào đây là số 98 t h ế giới dưới lòng đất lối vào a thanh sơ tuyết sinh đẹp khắp khuôn mặt là hiệu kỳ mặc dù tại trong sách vợ cùng trên mạng nhìn qua rất nhiều lần thế giới dưới lòng đất lối vào mà dù sao là lần đầu ti phương vũ đối tại thế giới dưới lòng đất lối vào thì là không cảm thấy kinh ngạc thậm chí đối ở trong đó hung thú cũng là không cảm thấy kinh ngạc đúng rồi phương vũ chờ sau đó chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút thế giới dưới lòng đất hung hiểm và phần thanh sơ tuyết cũng nhắc nhở phương vũ đi phương vũ gật gật đầu phương vũ ta dự thi là long thanh đại học ngươi đây xã hội đại học phương vũ đáp hắn cảm thấy mình không có nói thanh sơ tuyết có thể sẽ thường xuyên hỏi vấn đề này còn không bằng nói xã hội đại học thanh sơ tuyết giật mình nàng suy tư một chút giống như tại long quốc vo đạo trong đại học cũng không có xã hội đại học cái này trường học đừng suy nghĩ ta không có thi đại học ngươi không có thi đại học thanh sơ tuyết giật mình người giống như ngươi vật vậy mà không có thi đại học chờ chút đ ỗ n g nhiên thanh sơ tuyết nghĩ đến một cái khả năng đó chính là nàng một mực hiểu lầm phương vũ thực lực lần k i a tại võ đạo liên minh công pháp điện gặp phải phương vũ đơn giản là bởi vì c h ấ n thủ công pháp điện thủ vệ là phương vũ thân thích không đúng vậy hắn là thế nào thu hoạch được hung thú máu đ â y này độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chứng 35, t h a n h sơ tuyết biết nếu như phương vũ không có có nhất định thực lực như vậy tại một nguyên rừng dậm thí luyện thời điểm là không thể nào chém giết hung thú thu hoạch được hung thú máu nàng cảm thấy nên được tin tưởng ánh mắt của mình mới đúng phương vũ nàng nhất định không có nhìn lầm chúng ta bây giờ liền tiến số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất đi đến thế giới dưới lòng đất bên trong qua đi mọi người nhất định phải cẩn thận một chút lôi thanh đại võ sư lối đá m người nói tất cả mọi người nhẹ gật đầu về sau từ lôi thanh đại võ sư dẫn đội bọn h ắ n hướng về số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất lối vào m ặ đi tiến vào số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất cửa vào qua đi Cũng k h ô n g có có t h ờ i g i a n b a o l â u b ọ n h ắ n đ ã đ ế n thế giới dưới lòng đất t ầ n g t h ứ n h ấ t thế giới dưới lòng đất là rất lớn coi như số 98 t h ế giới dưới lòng đất chỉ là một cái cấp thấp thế giới dưới lòng đất cũng không trở ngại diện tích của nó tất cả mọi người nhìn xem tầng thứ nhất cảnh tượng hoang hô cảm giác sợ hãi từ trong lòng của bọn hắn không tự chủ được dâng lên đây là thế giới dưới lòng đất sao thanh sơ tuyết bởi vì là lần đầu tiên tiến nhập thế giới dưới lòng đất cổ họng của nàng chỗ nuốt nước miếng một cái. nơi đó có h u n g thú tất cả mọi người nhìn sang phát hiện cách bọn hắn xa vài trăm thước chỗ có mấy chục con h u n g thú h u n g thú là nhất giai thú giữ cấp thấp thiết bị mao trư thiết bị mao trư phương vũ tại số một bí cảnh thời điểm chém giết q u a không ít nhất giai thú giữ cấp thấp hắn thật sự là sinh không nổi hứng thú gì nhưng trước mắt ngoại trừ chém giết những thứ này nhất giai thú giữ cấp thấp bên ngoài giống như cũng không có biện pháp khác những thứ này nhất giai thú giữ cấp thấp liền từ các ngươi đi chém giết đi lôi thanh nói chúng võ sư nghe lôi thanh bọn hắn cũng không có quá nhiều dừng lại bọn hắn đều là võ sư nhất giai thú g ữ cấp thấp đối bọn hắn tới nói là rất nhỏ yếu chúng ta cũng đi đi phương vũ đối thanh sơ tuyết nói thanh sơ tuyết khẽ giật mình nàng cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ bỗng nhiên nói lời như vậy thế nhưng là ta lần này đến coi như muốn tiến vào thế giới dưới lòng đất nhìn xem không chuẩn bị động t h ủ thật chém giết hung thủ à. thanh sơ tuyết đối phương vũ nói phương vũ nghe vậy cười một tiếng làm sao ngươi sẽ không thật muốn làm bên trong phòng ấm đoá hoa à. nói phương vũ cũng không chuẩn bị cùng thanh sơ tuyết nói qua nhiều lời nói hắn cũng cùng những thứ này võ sư hướng về thiết bị mao chư bảy đi đến thanh sơ tuyết nhìn xem phương vũ bóng lưng nàng cắn răng một cái sau đó cũng đi theo nàng biết phương vũ nói đến cũng không có sai còn có một chút chính là nàng muốn nhìn một chút phương vũ thực lực chân thật trước mắt nàng chỉ biết là phương vũ thực lực không kém gì nàng lôi thanh gặp thanh sơ tuyết cũng hướng về thiết bị mao chư bảy đi qua trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng thiết bị mao chư chỉ là nhất giai thú giữ cấp thấp thực lực bất quá tương đương với nhân loại sơ cấp võ giả mà thôi căn bản không cần lo lắng mấy chục tên võ sư đến cách những thứ này thiết bị mao chư mười mấy thước vị trí dương bước bọn hắn bắt đầu ràng co chớ nhìn bọn họ đều là võ sư thế nhưng là g i ã ngoại tác chiến kinh nghiệm tỉnh không đủ mặc dù bọn hắn biết những thứ này thiết bị mao chư ở trước mặt bọn họ rất là nhỏ yếu có thể tùy tiện qua đi giống như lại không thích hợp lắm thanh sơ tuyết cũng dừng lại bước chân phương vũ ngươi cảm thấy ngay tại thanh sơ tuyết chuẩn bị nói với phương vũ một ít lời thời điểm nàng lại là phát hiện phương vũ căn bản không có ý định dừng lại hắn vẫn như cũ hướng về mấy chục con thiết bị mao chư đi đến bọn hắn cũng không nghĩ tới cái mới nhìn qua này nhiều nhất hai mươi tuổi người trẻ tuổi lá gan vậy mà như thế lớn lại dám trực tiếp hướng về những thứ này thiết bị mao chư đi đến giống giống giống tại bọn hắn kịp phản ứng về sau mấy chục con thiết bị mao c h ư đối phương vũ gầm rú một tiếng về sau bọn chúng hướng về phương vũ đánh tới phương vũ cẩn thận thanh sơ tuyết nhìn thấy này hình nàng vội vàng kinh hô lên xích hổ quyền phanh phanh phanh phanh phanh phương vũ nhìn xem những thứ này hướng mình đánh tới thiết bị mao c h ư hắn thi t r i ể n ra chiến kỹ xích hổ quyền ngay sau đó một q u y ề n một đầu thiết bị mao c h ư đinh chém giết một đầu thiết bị mao c h ư thăng cấp điểm một đinh chém giết một đầu thiết bị mao trư thăng cấp điểm một đinh chém giết một đầu thiết bị mao trư thăng, thăng, thăng cấp điểm một t thanh sơ tuyết cùng mấy chục tên võ sư vốn là chuẩn bị trợ giúp phương vũ nhưng nhìn gặp phương vũ thi triển xích h ổ q u y ế n kích giết những thứ này thiết bị m a u c h ư c h ẳ n g diện bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh như bị xét đánh n g ẹ n họng nhìn chân chối bọn hắn tự nhiên là không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy muốn biết đây chính là hung thú a phương vũ chém giết đám hung thú này vậy mà như chém dưa thái dao đồng dạng đơn giản người này đến cùng là ai mấy c h ủ tên võ sư đều trợn cho mắt thanh sơ tuyết cùng lôi thanh đồng dạng khiếp sợ không thôi bọn hắn cũng không nghĩ tới phương vũ là một người như vậy bọn hắn đều rất xác định tự mình thấy rất rõ ràng. phương vũ tại chém giết những thứ này thiết bị mao chư thời điểm là không có sử dụng thiên phú nói cách khác phương vũ thực lực muốn vượt qua những thứ này thiết bị mao chư rất rất nhiều phương vũ không phải cùng thực lực của mình không sai biệt làm à? thanh sơ tuyết ngơ ngác nói phương vũ trên mặt bình tĩnh như nước chém giết nhất dai thú giữ cấp thấp đạt được thăng cấp điểm mới một điểm dạng này thăng cấp điểm số lượng thật sự là quá ít cũng may ở chỗ này chém giết hung thú cùng bí cảnh bên trong không có gì khác biệt mấy chục con thiết bị mao chư đã đều bị phương vũ cho chém giết sạch sẽ mấy chục tên võ sư nhìn trên mặt đất thiết bị mao chư thi thể bọn hắn còn có chút không có lấy lại tinh thần bọn hắn thế nhưng là đằng long võ quán võ sư à vì cái gì bọn hắn tại đối diện với mấy cái này thiết bị m a u chư thời điểm còn trần trờ một chút ngược lại người này như thế anh dũng đâu đại tiểu thư hắn đến cùng là ai à lôi thanh cũng biết phương vũ bất p h ẳ m mặc dù hắn là một tên đại võ sư có thể đại võ sư phóng nhãn toàn bộ long quốc đến nói chẳng là cái thá gì hắn rất khẳng định phương vũ cũng không phải là đằng long võ quán người nhưng lại có thể cùng đại tiểu thư thanh sơ tuyết cùng một chỗ cho nên hắn cảm thấy phương vũ bối cảnh khẳng định rất là cường đại ta không biết thanh sơ tuyết ngoại trừ biết tên phương vũ bên ngoài đối phương vũ cái khác hoàn toàn không biết gì cả Lôi t h a ngay h n h h e t n h sơ t u ế tại trả lời, hắn tưởng rằng lời, hắn đ tiểu thư t nói, i muốn không hắn không cũng có ế phương tục ỏ i tới. p h vũ biết hắn chuẩn é m m giết những thiết thứ này thiết bị a chứ những người này trong khiếp、sợ. đây là tại chuyện liệu. dự ngay tại Phương Vũ chuẩn bị nói ra một ít lời đến thời điểm hắn lại nhìn thấy tại cách đó không xa có thiết bị mao trư thiết bị mao trư số lượng còn có không ít đủ có mấy trăm đầu nhìn xem mấy trăm đầu thiết bị mao trư mặc dù điểm ấy số lượng không đủ để để phương vũ động tâm nhưng con rồi lại tiểu cũng là thịt trước đánh chết mới là tất cả mọi người gặp phương vũ lại hướng về cách đó không xa mấy trăm đầu thiết bị mao trư mà đi bọn hắn tất cả đều cứng họng thất kinh đánh q u á i chẳng lẽ đông nhiên trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái chẳng diện phương vũ nhìn trước mắt mấy trăm đầu thiết bị mao trư hắn cũng không muốn khiến cái này thiết bị mao trư quá nhiều mạng sống trực tiếp sử dụng thiên phú giao lòng chiến thể chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi sáu đây là cái gì thiên phú phương vũ đến cùng là ai phương vũ đối những thứ này thiết bị mao trư trực tiếp sử dụng giao lòng chiến thể lập tức hắn biến thành d a o long đầu d a o long thân d a o long cánh tay d a o long chân d a o long chiến thể giống như nước thép d ố t đúc nhìn qua thiết huyết tranh tranh làm cho người cảm giác g á p bách m ư ờ i phần cái này đây là cái gì thiên phú tất cả mọi người ở đây cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy d a o long chiến thể loại thiên phú này bọn hắn tất cả đều k i n h trụ nhìn chừng chừng lấy phương vũ d a o long chiến thể d a o long cùng ảnh trảo mấy trăm đầu thiết bị mao chư căn bản còn chưa kịp phản ứng thời điểm phương vũ liền trực tiếp đối những thứ này thiết bị mao c ư thi triển ra thiên phú chiến kỹ g a o long cùng ảnh trảo xuất thủ về sau lập tức trong không gian xuất hiện mấy trăm đạo g a o long t r ảo ảnh Những trong h chảo ảnh chém những thứ thiết ứ này long này giao long giết này thiết mau bắt bị Thiết đầu khoảnh khắc mấy trăm đầu thiết bị mao chư liền bị phương vũ cho đánh chết toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh đến mức đằng long võ quán chúng võ giả đều còn chưa kịp phản ứng lúc này tất cả mọi người con mắt trận trứng lên giống như là nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy c h ẳ n g diện trợn mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối thiên phú liền không nói dù sao lam tinh quá lớn diễn sinh ra thiên phú lâu nào bọn hắn chưa từng nhìn thấy giao long chiến thể loại thiên phú này cũng là rất bình thường bất quá bọn hắn lại là cảm thấy phương vũ thiên phú đẳng cấp khẳng định là cấp độ ss bởi vì vì giao long chiến thể cho bọn hắn đánh vào thị giác lực thật sự là quá mạnh thế nhưng là thực lực bọn hắn chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này nhiều nhất hai mươi tuổi người trẻ tuổi vậy mà cường đại như vậy đây chính là mấy trăm con t i ế t b ì mao chữ à mà lại hắn thi triển ra thiên phú chiến kỹ cũng là mắt trần có thể thấy đáng sợ giang nam thành phố lúc nào có loại tồn tại này rồi không khẳng định không phải giang nam thành phố hẳn là long thành tuyệt thế thiên tài long thành chính là long quốc đế đô bọn hắn cảm thấy giang nam thành phố là tuyệt đối là không thể nào có phương vũ loại này tồn tại tuổi như vậy thực lực như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn thanh sơ tuyết giống như tượng gỗ cương tại nguyên chỗ trắng non trên mặt ngoại trừ c h ấ n kinh vẫn là c h ấ n kinh tiến vào số 98 t h ế giới dưới lòng đất trước đó hắn còn hoài nghi tới tự mình có phải hay không nhìn lầm phương vũ có thể hiện tại xem ra nàng trước đó ý nghĩ không chỉ có sai hơn nữa còn sai đến tương đương không hợp t h ó i thưởng lôi thanh đại võ sư cũng đoán được phương vũ khẳng định không phải giang nam thành phố người lúc này hắn có chút mừng thầm hắn vừa rồi đã cảm thấy phương vũ khẳng định là có bối cảnh người không nghĩ tới quả nhiên bị hắn cho đoán đúng rồi đằng l o n g võ quán những võ giả này đều suy đoán phương vũ là từ long thành tới võ giả nhưng nếu bọn họ biết phương vũ chính là giang nam thành người lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào tiếp tục đi phương vũ trở lại đối những thứ này giao l o n g võ quán võ giả nói được rồi lôi thanh x u ấ t trước lấy lại tinh thần hắn đối phương vũ gật gật đầu đ ó lấy bọn hắn tiếp tục tại số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất trong t ầ n g thứ nhất tìm kiếm hung thú thân ảnh tại trong tầm thứ nhất ngoại trừ phương vũ tại chém giết hung thú bên ngoài những người khác cũng tại chém giết hung thú nhưng là đáng tiếc số 98 t h ế giới dưới lòng đất trong tầng thứ nhất hung thú số lượng thật sự là quá ít một chút bọn hắn đã đến tầng thứ hai lối vào dựa theo trước đó đạt được tin tức số 98 t h ế giới dưới lòng đất hết thệ có ba tầng thuộc về cấp thấp thế giới dưới lòng đất bên trong thế giới dưới lòng đất đây là số 98 t h ế giới dưới lòng đất tầng thứ hai lối vào chúng ta lập tức liền muốn tiến tầng thứ hai lôi thanh nhìn xem đ ằ n g lòng võ quán chúng võ giả tầng thứ hai bên trong hung thú muốn mạnh hơn một chút số lượng cũng nhiều hơn một chút vẫn là câu nói kia mọi người muốn cẩn thận một chút thoại âm rơi xuống lôi thanh hướng về tầng thứ hai lối vào đi đến. đám người gặp lôi thanh đại võ sư mở ra bước chân bọn hắn cũng nao nao h đi theo tầng thứ hai chỗ có người tiến vào đến số 98 t h ế giới dưới lòng đất tầng thứ hai tầng thứ hai cảnh tượng cùng tầng thứ nhất không sai bị lắm cho người ta lần đầu tiên thị giác hiệu quả là không sai bị lắm bọn hắn vừa mới tiến đến đã nhìn thấy hung thú nhất giai trung cấp hung thú hát huyết lang hát huyết lang bảy số lượng có mấy trăm con bọn chúng hung tợn nhìn chằm chằm đằng lòng võ quán chúng võ giả ngay tại đằng lòng võ quán chúng võ giả sửng sốt thời điểm bọn hắn lại phát hiện phương vũ hướng về hát huyết lang bảy đi tới chúng ta cũng đi qua đi bằng không thì những thứ này hát huyết lang xác định vững chắc sẽ bị đánh g i ế t trong chớp mắt nói đ ằ n g long võ quán mấy chục tên võ sư cũng lập tức đi theo phương vũ cũng không ngại liền xem như đem những n à y hát huyết lang bảy tất cả đều chém rết lấy được thăng cấp điểm cũng liền như thế không có gì quá lớn ý tứ hắn cùng đ ằ n g long võ quán đám võ giả đến hát huyết lang bảy trước người về sau mấy trăm đầu hát huyết lang liền đối lấy bọn hắn giống kêu lên đi theo mấy trăm đầu hát huyết lang đối phương vũ một đoàn người bay nào mà tới phương vũ cùng đàng long võ quán đám võ giả bắt đầu chém rết những thứ này hát huyết lang hát huyết lang số lượng cũng không nhiều căn bản không ngăn cản được phương vũ cùng đ ằ n g lòng võ quán chúng võ sư công kích trong nháy mắt liền bị kích giết sạch phương vũ hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem số 98 t h ế giới dưới lòng đất bên trong hung thú chạm giết sạch hắn càng ngày càng cảm thấy không có ý nghĩa l i ê n giống với một người một tháng có thể kiếm một trăm vạn đ ỗ n g nhiên để hắn một tháng kiếm hai nghìn bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến không có ý nghĩa tại lôi thanh đại võ sư dẫn đầu dưới bọn hắn tiếp tục tại số 98 t thế giới dưới lòng đất trong tầng thứ hai tìm kiếm hung thú phương vũ ngươi đến cùng là cảnh giới gì a tại võ đạo liên minh công pháp điện gặp phải phương vũ thời điểm Nàng ngầm t h nhận ừ a phương vũ l cùng đảng long võ quán chúng võ giả thế công dưới số chín g h mươi tám thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai bên trong hung thú cũng nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó chính là tầng thứ ba phương vũ cùng đ ằ n g long võ quán đám võ giả đã tiến vào số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba tầng thứ ba bên trong cường đại nhất hung thú là nhị giai thú giữ cấp thấp đây là bọn hắn còn chưa tiến số 98 t h ế giới dưới lòng đất trước đạt được tin tức vừa tiến vào số 98 t h ế giới dưới lòng đất tầng thứ ba bọn hắn đã nhìn thấy mấy chục con nhất giai cao cấp hung thú cương thiết á c hổ nhất giai cao cấp hung thú cùng nhân loại cao cấp thực lực võ giả tương đương mấy chục con cương thiết á c hổ tại trước mặt bọn hắn thật sự là không đáng chú ý bọn hắn qua đi trực tiếp đem những này cương thiết á c hổ cho d i ệ t s á t đằng lòng võ quán những võ giả này vừa đem những này cương thiết á c hổ chém giết bọn hắn chỉ nghe thấy lít nha lít nhít, vô số bỏ âm thanh. đ ồ n g nhiên một tên võ sư lớn kêu ra tiếng tất cả mọi người đều hướng về một chỗ nhìn sang bọn hắn phát hiện vô số nhện mặt người hướng lấy bọn họ đi tới tại số một bí cảnh bên trong phương vũ liền chém giết qua loại hung thú này loại hung thú này độc tính cực mạnh cái này là khó đối phó nhất điểm tại số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất bên trong tại sao có thể có nhện mặt người độc y kỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương ba mươi bảy thứ gia trung cấp hung thú huyết ma cương、yêu. lôi thanh đại võ sư làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại số 98 t h ế giới dưới lòng đất bên trong vậy mà lại có nhện mặt người loại hung t h ú này mặc dù nhện mặt người thực lực cũng không mạnh có thể nhện mặt người số lượng cùng độc tính là rất đáng sợ bọn hắn lần này tiến vào số 98 t h ế giới dưới lòng đất bên ngoài là thanh trừ số 98 t h ế giới dưới lòng đất nhưng trên thực tế chính là một cái thí luyện mà thôi đằng long võ quán để hắn dẫn đội tiến vào số 98 t h ế giới dưới lòng đất nếu có lớn diện tích thương vong như vậy trở về tự nhiên cũng là không tiện bàn giao đằng long võ quán chúng võ giả đều biết đạo nhân mặt n ệ n độc tính là rất mạnh huống n ệ n mặt người số lượng đến có hơn ngàn、con. trong lúc nhất thời bọn hắn có chút không biết phải làm gì cho đúng rút lui đi ngay tại đằng long võ quán chúng võ giả không biết làm sao thời điểm lôi thanh đại võ sư nói chuyện chúng võ giả nghe lôi thanh đại võ sư bọn hắn đều nhẹ gật đầu đối mặt nhiều người như vậy mặt nện bọn hắn cũng không muốn tác chiến thế nhưng là phương vũ lại là không muốn rời đi những người này mặt nện đều đã xuất hiện ha có không giết đạo lý hắn đem giao long chiến thể cho triệu hắn đi ra sau đó ánh mắt nhìn thẳng những người ở trước mắt mặt nện đằng long võ quán chúng võ giả gặp phương vũ triệu hắn ra thiên phú của hắn bọn hắn đều giật mình lôi thanh đại võ sư đều đã nói rút lui phương vũ ở thời điểm này triệu hoán giao long chiến thể trà nở dê lẽ lại là nghĩ tiêu diệt những người này mặt nhện hay sao thế nhưng lại nhện mặt người số lượng cùng độc tính phương vũ muốn không vẫn là thôi đi thanh sơ tuyết lo lắng đối phương vũ nói một tiếng không có việc gì không phải liền làm ộ t số người mặt nhện a phương vũ đối thanh sơ tuyết cười một tiếng âm rơi hắn đi về phía trước mấy bước thấp giọng quát nói giao long sáu tay qua đi giao long chiến thể bên trên xuất hiện sáu cánh tay cánh tay nhìn xem giao long chiến thể biến hóa đàng long võ quán chúng võ giả tất cả đều khiếp sợ không thôi cũng không nghĩ tới giao long chiến thể lại còn có thể xuất hiện sáu cánh tay cánh tay sáu con đen nhánh mà lại mạnh mẽ giao long cánh tay giao long lợi trào trong không gian mặt lõe xâm nhiên hà n quang đây rốt cuộc là cái gì tiên h phú a lôi thanh cho dù là thân v ị sơ cấp đại võ sư lúc này hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc đến cực điểm giao long buôn lôi thủ giao long cùng ánh trào giao long trọng trào phương vũ trực tiếp đối đông đảo n ệ n mặt người thi t r i ể n r a thiên phú chiến kỹ giao long buôn lôi thủ thi c h u ể n g a qua đi sáu con cường hãn giao long cánh tay trong nháy mắt liền kéo dài đến n ệ n mặt người trong đám tại giao long trọng trào quần thể công kích hiệu quả dưới nghẹn mặt người bắt đầu thành quần kết đội n g ã xuống sáu con dao long cánh tay trực tiếp giết đ i ế n rồi cái này cái này cái này đằng lòng võ quán chúng võ giả bọn hắn nhìn trước mắt tràn diện tất cả đều ngây ra như phóng ngoa tạo này thiên phú quá như bước đi đây rốt cuộc là dạng gì tuyệt thế yêu người ta người này đến cùng là lai lịch gì a ta cùng hắn so ra cảm giác chính là một cái rác rưởi a ta ta cảm giác cùng hắn tranh lệch có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung đằng lòng võ quán chúng võ sư bọn họ cũng đều biết tự mình tại đối mặt bên trên phương vũ thời điểm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng dạng này người thật sự là thật là đáng sợ bọn họ cũng đều biết sáu con dao l o n g cánh tay có thể dối dài là bởi vì thiên phú chiến kỹ bọn hắn hiện tại đối phương vũ có vô tận hiếu kỳ chém giết những người này mặt nện căn bản không cần lại sử dụng thuộc tính thần thông phương vũ trực tiếp đem những này nện mặt người cho đánh giết sạch coi như nện mặt người số lượng rất nhiều nhưng phương vũ đạt được thăng cấp điểm vẫn là rất ít phương vũ thanh sơ tuyết bước nhanh đi tới phương vũ bên người ánh mắt của nàng lộ ra rất là kiên định giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm ngươi có thể không thể gia nhập chúng ta đằng long góc oán phương vũ còn tưởng rằng thanh sơ tuyết tới là có chuyện gì đâu không nghĩ tới lại là để hắn gia nhập đằng long võ q u á n a qua một đoạn thời gian rồi nói sau t ố t t ố t thanh sơ tuyết nghe phương vũ trả lời lần này phương vũ trả lời cùng lần trước hiển nhiên không đồng dạng nàng biết phương vũ thật sự có có thể sẽ gia nhập các nàng đằng long võ quán chỉ cần phương vũ gia nhập đằng long võ quán như vậy đối với đằng long võ quán ảnh hưởng vẫn là thật lớn giống đúng lúc này một đạo giống lên một tiếng lại là bỗng nhiên xuất hiện tất cả mọi người lập tức nhìn về phía thanh em truyền đến chỗ cái này xem xét bọn hắn tất cả đều kinh trụ thứ gia trung cấp hung thú huyết ma cương、yêu. lôi thanh đại võ sư kêu to lên không có khả năng ở chỗ này tại sao có thể có tứ giai trung cấp hung thú tất cả mọi người bị khiếp sợ bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tại số 9 h tám thế giới dưới lòng đất bên trong sẽ có tứ giai trung cấp hung thú tồn tại a phải biết tứ giai trung cấp hung thú thế nhưng là tương đương với nhân loại trung cấp đại võ sư a bọn hắn nơi này mạnh nhất cũng chỉ là lôi thanh đại võ sư thực lực vì sơ cấp đại võ sư rút lui mau bỏ đi lui lôi thanh lần nữa kêu to hắn biết cho dù bọn hắn có thể hợp lực đem đầu này huyết ma cương yu chém giết cũng sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao t h ẳ n trọng phương vũ nhìn cách đó không xa tứ giai trung cấp hung thú huyết ma cương yêu trên mặt của hắn lại là nổi lên một vòng đặc sắc t h ầ n sắc thực lực chân thật ước định thời điểm hắn kiểm tra ra thực lực là trung cấp đại võ sư hiện tại có một đầu thực lực tương đương hung thú ra hiện ở trước mặt của hắn cơ hội như vậy hắn cũng không muốn bưng tha đằng lòng võ q u á n đám võ giả đối mặt với một đầu huyết ma cương yêu bọn hắn đương nhiên không dám ở nơi này tiếp tục dừng lại xuống dưới bọn hắn bắt đầu đột nhiên rút lui thanh sơ tuyết cũng theo đằng lòng võ quản những võ giả này rút lui có thể liền tại bọn hắn lúc rút lui lại là phát hiện phương vũ vẫn đứng tại chỗ căn bản không có bất mau bỏ đi lui thanh sơ tuyết vội vàng hướng lấy phương vũ kêu một tiếng yên tâm đi phương vũ lộ ra một cái bên mặt hắn cho thanh sơ tuyết một cái yên tâm tiểu dung giống giờ phút này đầu này tứ dai t r u n g cấp hung thú huyết ma cương như giống như là nội điên nó đối phương vũ gầm rú một tiếng về sau liền đột nhiên đánh tới phương vũ cũng không có xuất thủ ánh mắt nhìn chừng chừng lấy huyết ma cương như đằng lòng võ q u á n tất cả võ giả gặp huyết ma cương như phóng tới phương vũ mà phương vũ lại không định xuất thủ tràn cảnh ánh mắt của bọn hắn không khỏi trợt lớn lên phương vũ thanh sơ tuyết trong lòng nhấc lên kinh thiên vận sóng nàng không do phương vũ vì cái gì còn không xuất thủ ngay tại lúc này theo huyết ma cương như cách phương vũ khoảng cách càng ngày càng gần phương vũ biết lấy khoảng cách này hắn ra tay với huyết ma cương như. như vậy huyết ma cương như là tuyệt đối phản ứng không kịp lôi long gào thét chỉ gặp một đầu kinh khủng lôi long phi tốc ngưng kết ra lôi long hướng về đầu này huyết ma cương như đột nhiên đánh tới â m ầm lôi long trùng điệp đánh vào tứ giai trùng cấp hung thú huyết ma cương như trên thân thể lúc huyết ma cương như ở tại khu vực xuất hiện một trận kịch liệt bạo tạc đằng lòng võ quản đám võ giả con ngươi một lần nữa phóng đại bọn hắn không rõ phương vũ đến cùng là cái gì võ giả đến cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau lúc trước dao long xào tay giao long buôn lôi thủ. hiện tại lôi l o n g gào thét là bọn hắn đều chưa từng thấy qua mà lại hắn đối mặt chính là một đầu tứ giai trung cấp hung t h ú à độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương ba mươi tám rời đi số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất về nhà đinh chém giết một đầu tứ giai trung cấp hung thú thăng cấp điểm năm mươi nhìn xem trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ không khỏi có chút kinh sợ hắn cũng không nghĩ tới một đầu tứ giai trung cấp hung thú vậy mà để hắn tăng lên năm mươi điểm thăng cấp điểm xuất hiện thăng cấp điểm như vậy nói cách khác đầu này huyết ma cương như bị hắn cho miễu sắt rồi bất quá ngẫm lại miễu sắt cũng là rất bình thường khoảng cách như vậy huyết ma cương như là không ngăn cản được lôi long gào thét lôi thuộc tính thần thông cũng không phải nói đùa mặc dù phương vũ thực lực chân thật cũng ước định đến trúng cấp đại võ sư nhưng chỉ có thể nói giống nhau cảnh giới cũng có khoảng cách làm huyết ma cương như khu vực bạo t ạ c mà sinh ra bụi đất biến mất đang long võ quán chúng võ giả lập tức định thần nhìn lại bọn hắn muốn biết huyết ma cương như thế nào nhưng khi hắn nhóm nhìn gặp huyết ma cương như thi thể ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong thời điểm t đàng long võ quán chúng võ giả nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh như bị xét đánh chấn kinh v ă n p h ầ n bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới một đầu tứ giai trúng cấp hung thú lại bị miễu sát chuyển đổi thành nhân loại võ giả như vậy nói cách khác một tên trúng cấp đại võ sư bị miễu sát rồi lôi thanh đại võ sư cũng bất quá là sơ cấp đại võ sư phương vũ thực lực đến cùng cường hoành đến mức nào sau khi hết khiếp sợ đàng long võ quán đám người tất cả đều như điêu khắc giống như tượng đá cương tại nguyên châu đối với bọn hắn tới nói lần này số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất chuyến đi bọn hắn xuất hiện quá nhiều chấn kinh không tiếp tục thăm dò sao phương vũ đi đến lôi thanh đại võ sư bên người hắn đ ố i lôi thanh hỏi lôi thanh nghe phương vũ hắn lấy lại tinh thần nhìn trước mắt phương vũ trên mặt của hắn không khỏi hiện lộ ra một vòng xấu hổ xuất phát đến số 98 t h ế giới dưới lòng đất thời điểm hắn còn để phương vũ liền đi theo đại tiểu thư thanh sơ tuyết bên người khi đó hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ thực lực vậy mà mạnh tới mức này a h ắ n biết vừa rồi nếu là hắn đang đối chiến phương vũ như vậy hắn hiện tại đã là một người chết không, không được đi số chín thế giới dưới lòng đất hẳn là kết nối lấy cái khác thế giới dưới lòng đất vạn nhất có cảng cường đại hơn hung thú xuất hiện cái kia lôi thanh nhìn xem phương vũ hắn cố ý không có nói hết lời muốn nhìn một chút phương vũ sẽ trả lời thế nào tốt h ta phương vũ ứng thanh gật đầu hắn cảm thấy lôi thanh nói rất có đạo lý v ạ nhất n có tông sư cấp hung thú xuất hiện vậy hắn hiện tại căn bản sẽ không là đối thủ giao long chiến thể vô luận là lực lượng phòng ngự tốc độ đều có cực kỳ tăng cường nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ tối đa cũng chỉ là đến trung cấp đại võ sư thôi nếu là có ngũ giai hung thú xuất hiện như vậy ngũ giai hung thú là có thể tránh né hắn công kích mà ngũ giai u n g thú công kích hắn cũng không nhất định có thể né tránh vì lý do an toàn phương vũ cảm thấy vẫn là rời đi số 98 t h ế giới dưới lòng đất tốt một chút lôi thanh gặp phương vũ nói như vậy hắn đối đằng lòng võ quán những võ giả khác nói một tiếng về sau bọn hắn bắt đầu rời đi số 98 t h ế giới dưới lòng đất mặt đất đằng lòng võ quán chúng võ giả đến trên mặt đất qua đi trên mặt của bọn hắn đều còn có chút chưa tình hồn phương vũ trên mặt lại là có chút không thú vị hắn trong lòng suy nghĩ về sau vẫn là h ả o h ả o tại bí cảnh bên trong chém giết hung thú đi nếu không liền đi một chút cường đại thế giới dưới lòng đất những thứ này cấp thấp thế giới dưới lòng đất hắn là sẽ không lại tới hả tại số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất lúc. phương vũ cũng không có chú ý đến trên mặt đất qua đi hắn mới phát hiện trong đầu người ba lô vậy mà phát sáng lên phương vũ cười một tiếng hắn lập tức mở ra người ba lô muốn nhìn một chút lại đạt được vật gì tốt bí cảnh kéo dài dược thể làm sao khi dùng qua có thể kéo dài tại bí cảnh bên trong thời gian riêng thời gian dài vì trong hiện thực ba ngày thời gian trôi qua nhìn xem vật phẩm giới thiệu phương vũ ngẩn ra một chút hắn cũng không nghĩ tới thế mà còn có cái đồ chơi này sau đó hắn một trận mừng rỡ nghĩ đến vận khí tới làm sao cũng ngăn không được r i ê n dài thời gian lâu như vậy phải biết bí cảnh bên trong thời gian trôi qua cùng trong hiện thực căn bản không giống hiện thực trung tam thiên thời gian tại bí cảnh bên trong không biết bao nhiêu ngày tại số ba bí cảnh có thể hào hào giết một phen hắn hiện tại bất quá tại số ba bí cảnh t ầ n g thứ hai chỗ sâu đoán chừng nhanh đến t ầ n g thứ ba cửa vào chúng ta trở về đi lôi thanh đại võ sư nói một tiếng về sau đ ằ n g long võ quán chúng võ giả đều nhẹ gật đầu đ ằ n g long võ quán hạ ô tô về sau phương vũ chuẩn bị rời đi thanh sơ tuyết gọi hắn lại phương vũ nghe thanh sơ tuyết thanh âm phương vũ dừng bước hắn quay người trở lại nhìn xem thanh sơ tuyết muốn nhìn một chút thanh sơ tuyết gọi hắn có chuyện gì người, người chuẩn bị cân nhắc bao lâu a thanh sơ tuyết có chút muốn nói lại thôi nói phương vũ lập tức minh bạch thanh sơ tuyết ý tứ bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì bí cảnh kéo dài dược tề có thể làm cho hắn tại bí cảnh bên trong đợi thật lâu thời gian nếu như trong nhà gọi hắn ăn cơm mở cửa lại không trong phòng giống như có chút không tốt chỉ có thể ở bên ngoài tiến vào số ba bí cảnh dù sao chân thân cũng sẽ tiến vào số ba bí cảnh mà lại tại số ba bí cảnh thời gian trôi qua cũng rất chậm hắn âm thầm nghĩ đến không bằng tới đằng long võ quán sau đó muốn một gian nguyên khí tu luyện thất chơi bừa ngày mai ta tới tìm ngơi thật sao thanh sơ tuyết có chút kinh h ỉ hiển nhiên là không nghĩ tới phương vũ sẽ trả lời như vậy、ừ. phương vũ gật gật đầu về sau hắn hướng về đằng long võ quán đi ra ngoài thanh sơ tuyết nhìn xem phương vũ bóng lưng nàng thở dài ra một hơi nghĩ đến còn tốt chính mình rất cố gắng bằng không thì giống phương vũ loại thiên tài này liền sẽ đi thế lực khác số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất qua đi nàng biết phương vũ tương lai thành tựu khẳng định là vô khả hà lượng đến lúc đó các nàng bay lên không võ quán cũng có thể cùng nhau dính được nhờ giang minh cư xá phương vũ về tới nhà hôm nay lại là thứ bảy định ngậm gây sự phương tiểu tiểu ở nhà phương tiểu tiểu gặp phương vũ sau khi trở về lập tức tới cùng phương vũ nói đến một ít lời đề nhưng phương vũ đối với phương t i ể u t i ể u chủ đề tự nhiên là không cảm giác bất cứ hứng thú gì ừ n g ư ơ i bây giờ không để ý tới ta ta về sau cũng không để ý tới ngươi phương t i ể u t i ể u gặp phương vũ đối nàng xa cách nàng tức giận hai tay chống lạnh lúc này đã qua giờ cơm bất quá bởi vì phương vũ không có ăn cơm đỗ lan đem thức ăn nóng lên một chút về sau phương vũ bắt đầu ăn cơm k thực lực của ngươi trách dạng phương vũ lúc ăn cơm phương tiệu tiểu đối phương vũ tò mò hỏi phương vĩnh quốc cùng đỗ lan cũng nhìn về phía phương vũ bọn hắn đối với phương vũ thực lực cũng rất là hiếu kỳ trung cấp đại võ sư phương vũ trực tiếp đem hắn chân thực thực lực nói ra ha ha ca ngươi biết ta là thực lực gì sao thực lực gì nhân tộc v ư ơ n giả g phương tiểu tiểu đối phương vũ lên mắt hiển nhiên là không tin phương vũ không chỉ là phương tiểu tiểu phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan cũng không tin ta thật là trung cấp đại võ sư ta thật là nhân tộc v ư ơ n giả g phương tiểu tiểu nói t i ế n nói phương vũ biết mình dù nói thế nào bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng kẻ nhạt không nói tiếp tục ăn cơm đúng rồi ngày mai ta muốn đi đằng lòng võ quán mấy ngày thời gian mấy ngày nay các ngươi không cần chở ta về nhà phương vũ còn nói thêm phương vĩnh quốc đô lan phương tiểu tiểu giật mình đi đằng long võ quán đ ộ c g ý thì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương ba mươi chín cấp ss s tu lượt thất tiến vào số ba bí cảnh phương vũ người nhà đều không nghĩ tới phương vũ muốn đi đằng long võ quán bọn hắn đều ngây ngẩn cả người Ca, người đi đằng lòng võ quán làm gì nha đằng long võ quán thế nhưng là chúng ta giang nam thành phố cường đại nhất võ quán một trong a phương tiểu, tiểu tròn i ể u t t r ị a khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nghi hoặc không thôi phương vĩnh quốc cùng đố lan cũng không hiểu nhìn xem phương vũ có một số việc phương vũ nói nha không t i hảo hảo bao lâu phương vũ đã đến đằng lòng võ quán bên ngoài để phương vũ rất là không nghĩ tới chính là thanh sơ tuyết vậy mà tại đằng lòng võ quán bên ngoài chờ lấy hắn phương vũ ngươi đã đến thanh sơ tuyết trông thấy phương vũ qua đi nàng lập tức đi tới phương vũ âm thầm nghĩ đến thanh sơ tuyết dạng này thiên tri tiêu nữ vì để cho hắn gia nhập đằng long võ quán nhiều lần đối với hắn hạ thấp tư thái dạng này tâm tính còn là rất không tệ có thể hay không cho ta một gian tu luyện thất phương vũ cũng không định sóng tốn thời gian hắn trực tiếp đ ố i thanh sơ tuyết đi thẳng vào vấn đề đương nhiên có thể thanh sơ tuyết trực tiếp điểm đầu nói thanh sơ tuyết liền mang theo phương vũ hướng về một chỗ đi đến sau một lát tại thanh sơ tuyết dẫn đầu dưới phương vũ đến đằng long võ quán ngoài phòng tu luyện người kia là ai à thế mà cùng thanh sơ tuyết sóng vai mà đi mà lại niên kỷ còn t ặ n được không biết hẳn là thanh sơ tuyết đồng học a ai biết được có lẽ là đại tiểu thư bạn trai cũng khó nói chung quanh đ ằ n g lòng võ quán chúng học viên tất cả đều nghị luận đ ầm ý thanh sơ tuyết cùng phương vũ cũng không để ý tới những học viên này nghị luận nàng đối phương vũ giới thiệu nói phương vũ nơi này chính là chúng ta đ ằ n g lòng võ quán tu luyện thất khu vực tu luyện thất chia làm f cấp ss s n g ư ờ i muốn cái gì cấp bậc thanh sơ tuyết vừa hỏi xong lời nói nàng liền cảm thấy mình giống như hỏi nói bậy vội vàng tiếp lấy nói ra người giống như ngươi đương nhiên là sử dụng cấp ss tu luyện thất thoại âm rơi xuống thanh sơ tuyết lấy ra một tờ tử kim tạp đem tử kim tạp tại tu luyện cửa phòng bên trên máy cảm ứng bên trên soát một chút về sau một gian cấp ss s cửa phòng tu luyện liền mở ra phương vũ nơi này chính là cấp ss s tu luyện t h ấ t thanh sơ tuyết nói tạ ơn phương vũ gật gật đầu thanh sơ tuyết làm nhiều như vậy hết thệ cũng là vì muốn cho hắn gia nhập đằng long võ quán điểm này hắn không phải không biết hắn cũng không phải một cái người vong ân phụ nghĩa không có có mơ tưởng hắn đi vào cấp ss s tu luyện đất chung quanh học viên mẩn ra một chút tại sao ta cảm giác đại tiểu thư giống như đối với hắn có chút cùng kính a cũng không phải thế nào người này đến cùng lai lịch gì ha không rõ ràng hẳn là có đại bối cảnh người đi những học viên này đều cho rằng phương vũ hẳn là có đại bối cảnh người bằng không thì t h a n h sơ tuyết làm sao lại dùng loại kia ngự khi nói chuyện với phương vũ đâu đến cấp ss tu luyện thất quá đi phương vũ t r ư ớ c dùng tụ nguyên quyết hấp thu một chút nguyên khí cấp ss trong phòng tu luyện nguyên khí quả nhiên là không phải tầm thường cùng bên ngoài chính là không giống chỉ bất quá hắn đến cấp ss tu luyện thất mục đích cũng không phải là vì hấp thu nguyên khí hắn điểm kích mở ra trong đầu số ba bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải chăng tiến vào số ba bí cảnh tiến vào đinh t hắn à vào vào n công tiến vào số 3 bí cảnh. Theo hệ thống thanh em rơi xuống, phương vũ đã tiến vào số 3 bí cảnh bên trong. h Theo hệ h rơi vũ số số bí bí âm đã hiện tại thân phương tại ở địa phương là số biết í cảnh thế g ớ dưới i i lòng đất tầng thứ 2 chỗ sâu nhất. Hắn đất thứ chỗ sâu b không bao lâu hắn liền có thể trông thấy tầng thứ ba thế giới dưới lòng đất lối vào lần trước hắn ở chỗ này chém giết vô số thanh vũ lang thu được không ít thăng cấp điểm hắn tiếp tục hướng về tầng thứ hai chỗ càng sâu đi đến cũng không có, có thời gian bao lâu hắn lại nhìn thấy hung thú bất quá hung thú số lượng chỉ là nhỏ bảy hung thú số lượng liền hơn ngàn con mã thôi hung thú chủng loại cũng không cố định cái gì hung thú đều có phương vũ đem giao long chiến thể cho triệu hoán đi ra cần phải làm lá tốc chiến tốc thắng giao long cùng á n h trảo giao long buôn lôi thủ sử dụng thiên phú chiến kỹ q u a đi tại phương vũ cách đó không xa hơn ngàn con hung thú liền bị phương vũ cho đánh chết thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng xuất hiện ở phương vũ trong đầu điểm này thăng cấp điểm thật sự là không có ý gì phương vũ tiếp tục đi tới mười mấy phút sau hắn n h ị n thấy thế rơi dưới lòng đất tầng thứ ba cửa vào nhìn xem tầng thứ ba cửa vào phương vũ trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng nghĩ đến đến tầng thứ ba qua đi lại sẽ có vô số hung thú để hắn chém giết không có tại tầng thứ ba cửa vào bên ngoài quá nhiều dừng lại p hắn ư đem i vào t giao long sáu tay. tay cho kêu gọi ra ầm ầm vô số hắc long bọ cạp bắt đầu đối phương vũ tiến hành công kích toàn bộ tràng diện xuất hiện vô số tiếng nổ lớn lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm của bạo g i ó xoáy giao long buôn lôi thủ phương vũ đem thuộc tính thần thông cùng thiên phu chiến kỹ đều cho sử dụng ra trong chốc lát vô số hắc long bọ cạp hóa thành bột mịn toàn bộ tràn g diện trong nháy mắt vô cùng thê thảm đinh chém giết một đầu hắc long bọ cạp thăng cấp điểm m ộ ư ơ i đinh chém giết một đầu hắc long bọ cạp thăng cấp điểm m ộ ư ơ i đinh chém giết một đầu hắc long bọ cạp thăng cấp điểm m ộ ư ơ i thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong g ó sáu móng rút t mươi hai móng rút t mươi tám móng rút hai mươi bốn móng rút ba trăm móng rút sáu con dao l o n g cánh tay tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh trong không gian thậm chí xuất hiện âm bạo thanh nghe thật sự là thật là đáng sợ trải qua phương vũ không ngừng kiên trì đồ sát tất cả hắc long bỏ cạp đều bị phương vũ chém giết sạch sẽ lần này lấy được thăng cấp điểm so chém giết thanh vũ lang lúc lấy được thăng cấp điểm càng nhiều thăng cấp điểm 220 vạn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ mừng rỡ tới cực điểm điểm điểm điểm, Ta điểm, điểm, điểm, điểm, điểm. đem hai trăm hai mươi vạn thăng cấp điểm đều thêm tại dao lông trên cánh tay qua đi phương vũ mừng thầm hắn còn có thể số ba bí cảnh bên trong đợi thật lâu thời gian tiếp tục hắn bắt đầu ở số ba bí cảnh bên trong tìm kiếm cái khác đại hung thú số lợi bấy dù sao hắn tại bí cảnh bên trong là vô địch tồn tại còn hắn gặp phải chính là cái gì hung thú đâu mà lại hắn còn có lớn diện tích công kích thuộc tính thần thông cái này khiến đối mặt toàn cục lượng bảy hung thú thời điểm càng thêm làm ít công to hồi lâu sau phương vũ lần nữa nhìn thấy lớn diện tích bảy hung thú hung thú là nhị giai cao cấp hung thú đuôi sắt giá nước độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương bốn mươi thế giới dưới lòng đất m ư ơ i năm tầng phương vũ nhìn trước mắt vô số đôi sắt rắn nước đôi sắt rắn nước số lượng không thể so với hắc lòng bỏ các ít trên mặt của hắn nổi lên một vòng tiêu dung biết những thứ này đôi sắt rắn nước lập tức liền muốn bị hắn cho chém giết tt t. T. những thứ này đôi sắt rắn nước đều phát hiện hắn tồn tại bọn chúng hướng về phương vũ bay tập m à tới sáu m g m u ố t mười hai mắm ướt mười tám mắm ướt hai mươi bốn mắm ướt phương vũ bắt đầu chém giết những thứ này đôi sắt rắn nước thiên phú chiến kỳ tăng thêm thuộc tính thần thông khiến cái này đôi sắt rắn nước không ngừng ngã trong vũng máu đinh chém giết một đầu đôi sắt rắn nước thăng cấp điểm mười chém giết một đầu đôi sắt r ắ n nước thăng cấp điểm mười đinh chém giết một đầu đôi sắt r ắ n nước thăng cấp điểm mười cũng không đến bao lâu những thứ này đôi sắt r ắ n nước tất cả đều bị phương vũ cho chém giết sạch sẽ thăng cấp điểm hai trăm bốn mươi vạn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ miệng đều cười sai lệch phương vũ thật nhanh đem những này thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại giao l o n g chiến thể phía trên chưa đủ còn còn thiếu rất nhiều phương vũ biết muốn để giao l o n g chiến thể thăng cấp còn cần rất nhiều thăng cấp điểm bởi vì tại bí cảnh bên trong là tuyệt đối vô địch tồn tại thêm bên trên thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thống để phương vũ tại bí cảnh bên trong đánh đầu thăng đó không có bất kỳ cái gì hung thú có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới hắn tại bí cảnh bên trong có thể đợi cực kỳ lâu thời gian trong hiện thực thời gian trôi qua ba ngày hắn mới có thể từ bí cảnh bên trong ra nghe vào ba ngày giống như cũng không lâu nhưng phải biết bí cảnh bên trong thời gian trôi qua cùng trong hiện thực thời gian trôi qua căn bản không giống cái này rất đáng sợ tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu phương vũ một hơi vọt thẳng đến tầng thứ sáu đến tầng thứ sáu qua đi phương vũ trước hết nhất gặp phải hung thú là tam giai thú giữ cấp thấp và đen mang y u tam giai thú g ữ cấp thấp tương đương với nhân loại sơ cấp võ sư giống giống giống đông đảo vằn đen mang như hướng về phương vũ của tới phô thiên cái địa mây đen áp đỉnh tràn g diện nếu như là tại trong hiện thực đích thật là rất đáng sợ nhưng nơi này dù sao không phải trong hiện thực phương vũ có gì có thể e ngại giao long chiến thể hắn k h ẽ quát một tiếng đã đem giao long chiến thể cho kêu gọi ra lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm quần bạo giỏ xoáy giao long sau tay giao long buôn lôi thủ phương vũ điên cuồng thi triển thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông hắn hiện tại cần phải làm là tốc chiến tốc thắng dù sao vô luận hắn gặp phải cường đại cỡ nào hung thú đều có thể làm đến miễu sắt tình trạng càng mạnh hung thú lấy được thăng cấp điểm cũng càng nhiều、Đinh. Chém g i ế tại một mang thăng đầu đen yêu, vằn cấp tầng thứ năm thời điểm phương vũ liền gặp rất nhiều tam giai thú giữ cấp thấp chém giết một đầu tam giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm thêm mười lăm cũng không để cho hắn quá nhiều kinh ngạc tại cường đại như vậy thế công giới cho dù là vằn đen mang yêu số lượng có rất nhiều nhưng cũng rất nhanh liền bị phương vũ cho đánh g i ế t sạch thăng cấp điểm ba trăm vạn ha ha ha nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ nhìn không được cởi ra tiếng điểm điểm, điểm. Ta điểm, điểm, điểm. phương vũ đem những n à y thăng cấp điểm đột nhiên thêm tại giao lòng chiến thể bên trên ngoại trừ giao lòng chiến thể thăng cấp tiến độ phát sinh cải biến bên ngoài phương vũ còn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của hắn mạnh lên rất nhiều dù sao hắn tại số ba bí cảnh bên trong chém giết quá nhiều hứng thú chiến l ự c có một cái chất cải biến đây cũng là rất bình thường tầng thứ bảy tầng thứ tám tầng thứ chín tầng thứ mười lăm làm bên ngoài thời gian trôi qua một ngày qua đi phương vũ đã đến thế giới dưới lòng đất một ư ơ i năm tầng phương vũ vừa tới tầng, một đầu tứ giai thú giữ cấp thấp kim vân sĩ thiên hổ liền ánh vào tầm mắt của hắn tại số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba phương vũ chém giết qua một đầu tứ giai t h ú giữ cấp thấp lấy được t h ă n g cấp điểm là bốn mươi hắn nhìn xem đầu này tứ giai kim vân Sĩ thiên hổ trên mặt không khỏi xuất hiện ý cười giống kim vân Sĩ thiên hổ cũng phát hiện phương vũ nó đối phương vũ phẫn nộ gầm rú một tiếng về sau liền hướng về phương vũ nhào tới ẩm tại kim vân Sĩ thiên hổ bổ nhào vào khoảng cách nhất định thời điểm phương vũ một quyền đối đầu này kim vân Sĩ thiên hổ đánh ra ngoài kim vân Sĩ thiên hổ trốn tránh không đội bị phương vũ một quyền đánh thẳng tại trên đầu nga ô kim vân xí thiên hổ phát ra một đạo kêu thảm ngã trên mặt đất liền không còn có tiếng vang đinh chém giết một đầu kim vân xí thiên hổ thăng cấp điểm bốn mươi nhìn xem trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ âm thầm mừng rỡ hắn biết theo hung t h ú thực lực c à n g m ạ n h số lượng tự nhiên là muốn nhỏ hơn một chút cũng không phải là nói thế giới dưới lòng đất số tầng gia tăng bên trong tất cả hung t h ú đều sẽ so sánh với một tầng hung t h ú chỉnh thể đẳng cấp cao hơn mà là tầng tiếp theo hung t h ú thực lực cộng lại muốn so bên trên một tầng mạnh thế này mới đúng phương vũ vốn cho là hắn ở tại khu vực cũng chỉ có một đầu kim vân Sĩ thiên h ổ nhưng để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là đem đầu này kim vân xí thiên hồ chém giết qua đi tựa như là chọc tổ hong vào vẽ chỉ gặp đ ả o kim vân xí thiên hổ xuất hiện ở phương vũ v ó n g mạc bên trong nhìn xem những thứ này trước đi tìm cái chết kim vân xí thiên hổ phương vũ trong lòng đ ừ n g đề cập có bao nhiêu vui vẻ lôi long gào thét xích kim huyền hòa t r ạ m côn bạo do xoáy giao long buôn lôi thủ ta g i ế t ta g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t phương vũ sử dụng thuộc tính thần thông cùng thiên phú chiến k ỹ trực tiếp g i ế t đi lên rồi hắn biết giao long chiến thể tăng thêm phụ ma tại giao long chiến thể bên trên thuộc tính thần thông là vượt qua lam tinh cấp độ ss thiên phú nói cách khác hắn hiện tại thiên phú tại lam tinh là độc nhất ngăn tồn tại tăng thêm giao long chiến thể cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi không bao lâu phương vũ liền đem tất cả kim vân sĩ thiên hổ cho đ á n h chết hắn tra xét thăng cấp điểm thăng cấp điểm một trăm vạn thăng cấp điểm cũng không nhiều nhưng cũng là bởi vì kim vân sĩ thiên hổ số lượng cũng không phải là rất nhiều phương vũ chém giết những thứ này kim vân sĩ thiên hổ qua đi hắn hướng về thế giới dưới lòng đất một ư ơ i năm tầng phía trước tiếp tục đi đến sau một lát hắn tại một ư ơ i năm tầng bên trong gặp cực lớn bảy hung thú lần này hắn gặp phải hung thú là tại cái khác tầng chưa từng có gặp qua bởi vì lần này bảy hung thú rất nhiều hung thú chủng loại đều có hung thú đẳng cấp cũng không giống còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là lần này gặp phải bảy hung thú là hắn tại bí cảnh bên trong gặp qua khổng lồ nhất bảy hung thú ngoa tạo cái này cần đạt được bao nhiêu thăng cấp điểm a nhìn xem nhiều như vậy hung thú nhìn quen cảnh tượng hoành tráng phương vũ cũng không nhịn được kinh hãi giống giống giống không đợi phương vũ tiếp tục mở tâm vô số hung thú liền hướng về phương vũ xông lại tới đi phương vũ ánh mắt từng nóng sáu con dao long trên cánh tay lợi c h ả o đã đói khát khó nhịn b á b á bá phương vũ bắt đầu điên cùng chém giết đám hung thú này thăng cấp điểm số liệu tại trong đầu của hắn thêm đ i rồi theo thiên phú chiến ký cùng thuộc tính thần thông thi triển cả khu vực đã trở thành tu la tràng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi một cao cấp tông sư thanh chiến đinh chém giết một đầu huyết viên thăng cấp điểm hai mươi đinh chém giết một đầu lôi minh bọ cạp thăng cấp điểm m ộ ư ơ i năm đinh chém giết một đầu tiên huyết mãng thăng cấp điểm hai mươi năm lần này b ầ y hung thú chủng loại thực sự quá nhiều nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phương vũ đột nhiên chém giết đám hung thú này thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu phương vũ biết đem lần này cực lớn bảy hung thú chém rết sạch sẽ như vậy lấy được thăng cấp điểm ban thưởng sẽ là rất khủng bố thăng cấp điểm tám trăm vạn làm phương vũ cuối cùng đem lần này cực lớn bảy hung thú chém rết sạch sẽ qua đi hắn tra xét lấy được thăng cấp điểm tám trăm vạn thăng cấp điểm phương vũ biết chém rết nhiều như vậy hung thú sẽ thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thế mà thu được nhiều như vậy thăng cấp điểm phải biết đây chính là tám trăm vạn thăng cấp điểm a cho dù là điểm kích một lần liền tiêu hao một vạn thăng cấp điểm muốn đem tám trăm vạn thăng cấp điểm thêm quang vẫn là cần một chút thời gian điểm điểm điểm điểm, ta điểm, điểm, điểm. phương vũ bắt đầu điên cuồng điểm kích tám trăm vạn thăng cấp điểm chém giết cực lớn bảy hung thú qua đi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực có một cái rõ ràng tăng lên hắn biết nếu như bây giờ liền kiểm tra chiến l ự c như vậy hắn nhất định sẽ bị hiện tại chiến l ự c giật mình thời gian nhanh chóng trong hiện thực thứ hai ngày trôi qua đi tới ngày thứ ba phương vũ từ thế giới dưới lòng đất một ư ơ i năm tầng đến tầng hai mươi số tầng càng cao về sau hung thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều hắn biết sau cùng trong vòng một ngày là không cách nào xung kích đến ba mươi tầng bất quá đã hoàn toàn đầy đủ thăng cấp điểm chín trăm sáu mươi vạn phương vũ lại một lần tiêu diệt một cái cực lớn bảy hung thú nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ trên mặt đặc sắc không thôi hắn đem những ngày thăng cấp điểm tất cả đều cho thêm tại giao long chiến thể bên trên một bên khác một tên giáng người cực kỳ vĩnh nạn nhìn qua mười phần bá khí nam tử trung niên tìm được thanh sơ tuyết sơ tuyết nam tử trung niên đối thanh sơ tuyết kêu một tiếng thanh sơ tuyết nghe cái này cực kỳ thanh âm quen thuộc nàng lập tức xoay người lại nhìn trước mắt nam tử trung niên vội vàng kêu một tiếng cha nam tử trung niên không là người khác chính là phụ thân của thanh sơ tuyết thanh chiến thực lực là cao cấp tông sư đồng thời thanh sơ tuyết gia ra, ra chính là đảng long võ quán đại quán chủ thanh k ô n thanh k ô n giang nam thành phố nổi danh cường giả một trong thực lực là cao cấp đại tông sư vô số võ giả đối mặt một tên cao cấp đại tông sư thời điểm là tuyệt đối chỉ có thể n g ư ớ c vọng cha ngươi thế nào thanh sơ tuyết phát hiện cha mình sắc mặt cũng không khá lắm nhìn nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút ngươi mang tới người trẻ tuổi kia là ai thanh chiến đ ố i thanh sơ tuyết nói thanh sơ tuyết nghe thanh chiến nàng lập tức hiểu rõ ra cha ngươi hiểu lầm hắn chính là ta một người bạn mà thôi mà lại thực lực của hắn ngươi phải biết ngươi là cấp ss tiên phú tương lai thành tựu không thể đón trước một số người chờ một chút thanh chiến vừa định hảo hảo khuyên bảo thanh sơ tuyết một phen nghe thanh sơ tuyết qua đi hắn không có đem lời kế tiếp nói tiếp người nói thực lực của hắn thanh chiến thân là cao cấp t ô n g sư hắn biết thanh sơ tuyết đã nói như vậy như vậy thì chứng minh phương vũ thực lực nhất định không tệ đúng vậy a cha thực lực của hắn rất đáng sợ ta muốn cho hắn gia nhập chúng ta đ ằ n g long võ quán thanh sơ tuyết rất là chăm chú nhìn trước người thanh chiến ta cảm thấy chỉ cần hắn gia nhập chúng ta đ ằ n g long võ quán như vậy chúng ta đ ằ n g long võ quán khẳng định sẽ trở thành giang nam thành phố mạnh nhất võ quán thanh chiến nghe vậy trầm mặc nữ nhi của hắn là cấp ss thiên phú lại đối với người khác có đánh giá cao như vậy thật chẳng lẽ chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt nếu quả thật là như vậy như vậy dạng này thiên chi tiêu tử tự mình cũng không thể bỏ qua hắn hiện tại ở đâu tại cấp ss tu luyện thất ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thanh sơ tuyết nói liền mang theo phụ thân thanh chiến hướng về một cái khu tu luyện vực mà đi mấy phút sau thanh chiến đã đến đằng lòng võ quán khu tu luyện vực hắn đi vào một gian cấp ss tu luyện thất trước、T. chung quanh, quanh đằng lòng võ quán chúng học viên tất cả đều nghị luận ở mỹ tầng hai mươi phương vũ nhìn trước mắt bảy hung thú lần này bảy hung thú hung thú số lượng vẫn như cũ có rất nhiều nhưng số lượng chỉ có một loại tất cả đều là tam giai thú giữ cấp thấp cực gác huyết viên chém giết một đầu tam giai thú giữ cấp thấp lấy được thăng cấp điểm là mười lăm đem những này cực gác huyết viên chém giết sạch sẽ lại có thể thu hoạch được không ít thăng cấp điểm giao long chiến thể phương vũ sử dụng giao long chiến thể qua đi hắn bắt đầu chém giết điên c u ẩ n những thứ này tam giai thú giữ cấp thấp cực gác huyết viên lôi long g à o thét xích kim huyền h ỏ a c h ạ m cùng bạo gió xoáy giao l o n g sau tay phương vũ đối những thứ này cực gác huyết viên chính là điên quẩn thi triển t i ê n p h chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông đinh chém giết một đầu cực gác với viên thăng cấp điểm mười lăm đinh chém giết một đầu cực gác huyết viên thăng cấp điểm mười lăm đinh chém giết một đầu cực gác huyết viên thăng cấp điểm mười lăm nhìn xem trong đầu điên cùng gia tăng thăng cấp điểm phương vũ càng g i ế t càng khởi k ị n h dạng này g i ế t có thể rất có ý tứ g i ế t g i ế t g i ế t ta g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t cũng không có có thời gian bao lâu phương vũ liền đem tất cả cực gác huyết viên cho chém g i ế t hết thăng cấp điểm bảy trăm vạn điểm điểm điểm ta điểm điểm điểm điểm. phương vũ đem tất cả thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại giao long chiến thể phía trên ngay từ đầu thêm, điểm hình thức cải biến, mỗi thêm một lần liền có thể tiêu hao một vạn thăng cấp điểm khi đó hắn cảm thấy hệ thống quả thực là quá nhân tính hóa nhưng bây giờ theo thăng cấp điểm số lượng tăng nhiều liền xem như mỗi điểm một lần tiêu hao một vạn cần thời gian vẫn như cũ thật lâu nếu là thêm điểm hình thức có thể lại thay đổi một lần liền tốt 21, 22 tầng hai mươi mốt hai mươi hai tầng hai mươi ba tầng phương vũ vừa tới hai mươi ba tầng không lâu hắn lại một lần nữa gặp cực lớn bảy hung thú bảy hung thú hung thú t r ù n g loại rất nhiều đơn giản một nhãn đều nhìn không thấy bờ. nhìn xem nhiều như vậy hung thú phương vũ nghĩ đến vận khí của mình thực là không tồi lại gặp loại này cực lớn bảy hung thú đem tất cả hung thú chém rét sạch sẽ về sau thăng cấp điểm số lượng sợ rằng sẽ đi vào một nghìn vạn giết phương vũ thúc giục g a o long chiến thể qua đi hắn vọt vào cực lớn bảy hung thú l bốn r mươi hai bí cảnh kết thúc kiểm tra chiến lược phương vũ điên cuồng đồ sát đám hung thú này hung thú số lượng thật sự là nhiều lắm nhiều đến mức độ không còn gì hơn rết rết rết rết cũng không biết qua thời gian bao lâu phương vũ cuối cùng là đem tất cả hung thú đều cho chém giết hắn tra xét thăng cấp điểm thăng cấp điểm một hai trăm vạn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ lộ ra rất là vui vẻ đinh thêm điểm hình thức cải biến một lần sẽ tiêu hao một trăm vạn thăng cấp điểm ngay tại phương vũ chuẩn bị đem thăng cấp điểm thêm tại giao lòng chiến thể bên trên lúc hệ thống thanh â m bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn ha ha phương vũ nhịn không được cười lên một tiếng hắn vừa rồi liền nghĩ qua thêm điểm hình thức có thể một lần nữa cải biến liên tốt không nghĩ tới bây giờ thật sự lại một lần liền có thể tiêu hao một trăm vạn thăng cấp điểm đó chính là nói một hai trăm vạn thăng cấp điểm chỉ cần m ư ơ i hai lần liền có thể thêm tốt điểm, điểm, điểm. ta giao long chiến thể thăng cấp tiến độ bảy mươi tám một trăm n h nhìn xem trong đầu giao long chiến thể thăng cấp tiến độ phương vũ không khỏi âm thầm cảm thán mặc dù giao long biến chân long cần thăng cấp điểm khẳng định rất nhiều nhưng tại giao long chiến thể phía trên tăng thêm nhiều như vậy thăng cấp điểm hiện tại tiến độ không qua bảy mươi tám đây cũng quá khó khăn đi giao long b i ế n chân long như cá vượt long môn hóa thân thành long cái loại cảm giác này là không thể tưởng tượng thời gian lập tức sắp đến đoán chừng không có cách nào tiếp tục phương vũ tự lẩm bẩm cấp ss ngoài phòng tu luyện thanh chiến vẫn như cũng chờ ở bên ngoài lấy cha nếu không chờ hắn ra ta bảo ngươi đi thanh sơ tuyết đối thanh chiến nói nàng biết phương vũ là một cái điệu thấp người ngay cả danh tự cũng không nguyện ý để cho mình nói cho người khác biết ba nàng một mực tại nơi này chung quanh các học viên toàn đều nhìn gây nên quá lớn manh động cũng không tốt không có việc gì thanh chiến nói hắn cũng không phải là một cái đồ đần biết vương vũ nếu quả như thật rất khủng bố khẳng định như vậy không phải giang nam thành phố người bởi vì giang nam thành phố liền không khả năng xuất hiện n g ư bức như vậy thiên tri tiêu tử chỉ có thể là địa phương khác nếu là đế đô long thành có đại bối cảnh t ừ đệ như vậy đằng long võ quán kéo lên quan hệ đối đằng long võ quán là t r ă m lợi mà không có m ộ t hại thanh sơ tuyết gặp nàng cha cũng không chịu rời đi nàng cũng không thể tránh được chỉ có thể bồi tiếp ba nàng ở chỗ này chờ xuống dưới thời gian đi tới sáng ngày thứ hai một chút đằng long võ quán học viên tới tu luyện khu vực bọn hắn lập tức đã nhìn thấy tại cấp ss ngoài phòng tu luyện thanh chiến cùng thanh sơ tuyết bọn hắn thế mà còn ở nơi này ta nhớ được hôm qua ngay ở chỗ này a đúng ngươi không có nhớ lầm không biết cấp ss s trong phòng tu luyện rốt cuộc là ai ta hảo hảo kỳ a ta đều không muốn tu luyện liền muốn các loại người ở bên trong ra ngay tại những ngày học viên nghị luận không thôi thời điểm thanh chiến cùng thanh sơ tuyết trước người cấp ss s tu luyện thất lớn cửa mở cửa mở gặp cấp ss s tu luyện thất lớn cửa mở qua đi các học viên ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn sang bọn hắn đều muốn biết tại cấp ss trong phòng tu luyện đến cùng là dạng gì tồn tại thanh chiến cùng thanh sơ tuyết gặp cửa qua đi ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi đến mở to mấy phần phương vũ từ cấp ss s trong phòng tu luyện chậm rãi đi ra hắn mặt mày hớn hở đắc chí vừa lòng cũng không phải hắn tiểu nhân đắc chí dù sao bi cảnh kéo dài d ư ợ c tề tại để hắn số ba bi cảnh bên trong chờ đợi thời gian lâu như vậy tại số ba bi cảnh bên trong thời gian lâu như vậy hắn cũng không biết mình đến t ộ n cùng chém giết nhiều ít hung t h ú hắn chỉ biết là thực lực bây giờ cùng trước đó thực lực đã phát sinh một cái nghiêng trời lệnh đất cải biến phương vũ thanh sơ tuyết đ ố i phương vũ kêu một tiếng ừ m phương vũ nhìn xem thanh sơ tuyết cám ơn ngươi không có việc gì đây là ba của ta thanh chiến thanh sơ tuyết đ ố i phương vũ giới thiệu nói đằng lòng võ quán cao cấp tông sư thanh chiến phương vũ tự nhiên là sớm có nghe thấy tại tin tức bên trên cũng nhìn thấy qua trên mặt của hắn không có hiện lộ ra bất kỳ kinh ngạc người tốt thanh chiến mặc dù biết tự mình là cao cấp tông sư trước mắt phương vũ nhìn qua cũng liền cùng mình nữ nhi thanh sơ tuyết không chênh lệch nhiều có thể hắn biết rõ một cái đạo lý đạo lý này chính là người không thể xem bề ngoài nước b i ể n không thể đo b ằ n g đấu hắn biết nếu như nữ nhi lời nói không giả như vậy phương vũ phía sau khẳng định là có sức mạnh cực kỳ đáng sợ hắn đôi phương vũ đưa tay ra t r u n g quanh đằng lòng quán chúng học võ v i ê n gặp t h h chiến a n t ô n g sư vậy mà h ư ơ n g vũ cũng đưa tay ra bọn hắn tất cùng thanh chiến tông sư nắm ở cùng nhau hắn đã quyết định gia nhập đằng long võ quán vẫn là câu nói kia tư nhân thế lực so quan phe thế lực muốn càng thêm bào che khuyết điểm hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ gia nhập đằng lòng võ quán coi như bị vương ra biết hắn cũng không cần lo lắng sẽ ở đằng lòng võ trong quán bị ám hại mặc dù hắn còn không có kiểm tra trước mắt chiến lực nhưng hắn biết hắn hiện tại thật rất mạnh gia nhập đằng lòng võ quán cũng không phải hắn cảm thấy đằng lòng võ quán có siêu cỡ nào bước mà là lúc sau đằng lòng võ quán cũng có thể chiếu cố đến người nhà của hắn ta gọi phương vũ phương vũ đem tên của mình báo cho thanh chiến qua đi hắn lại cùng thanh chiến nói mấy câu liền chuẩn bị đi kiểm tra chiến lực phương vũ người đi đâu thanh sơ tuyết nhìn xem phương vũ rời đi lúc b ó n lưng nàng tinh thần chắn nạn vốn cho rằng phương vũ chủ động tới đ ằ n g long võ quán là muốn gia nhập đ ằ n g long võ quán có thể hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều kiểm tra chiến lược phương vũ dừng bước đối thanh sơ tuyết nói ra bốn chữ này lời này vừa nói ra thanh sơ tuyết cùng thanh chiến đồng thời ngây ngẩn cả người bọn hắn vốn cho rằng phương vũ là chuẩn bị rời đi đằng long võ quán nhưng không nghĩ tới chính là lại là chuẩn bị đi kiểm tra chiến lược ta chúng ta có thể đi a thanh sơ tuyết s ữ n g sờ nhìn xem phương vũ có thể phương vũ ứng thanh gật đầu hắn cảm thấy mình trước mắt đã không có tiếp tục cần giấu thực lực cần thiết giao long chiến thể cũng muốn thăng cấp làm chân long chiến thể phải biết trước mắt hắn thiên phú tại lam tinh đều là độc nhất ngăn tồn tại nếu là thăng cấp đến giao long chiến thể càng thêm thế không thể đỡ đến lúc đó thực lực của hắn sẽ phát sinh một cái biến hóa về chất phương vũ sau khi nói xong hắn tiếp tục mở ra bước chân thanh sơ tuyết cùng thanh chiến nhìn nhau bọn hắn đều quyết định đi theo phương vũ đi kiểm tra chiến lực mấy phút sau phương vũ đã đến một đài chiến lực kiểm tra máy móc trước thanh chiến cùng thanh sơ tuyết theo sát phía sau bọn hắn đều nhìn phương vũ biết phương vũ lập tức liền muốn kiểm tra chiến lực phương vũ chằm chằm lên trước mắt chiến lực kiểm tra máy móc hắn dựng lên nằm đấm độc ý, ý có thể hồi máu có thể kè vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh chương bốn mươi ba mười va nở chiến lược thực lực chân thật vì tông sư phương vũ dựng thẳng lên nằm đấm ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt chiến lược kiểm chất máy móc tại số ba b i cảnh bên trong chém giết lâu như vậy h u n g thú hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình phát sinh một cái thay đổi cực lớn chỉ cần nắm đấm đập nện tại đài này chiến lược kiểm chất máy móc bên trên như vậy thì có thể biết hắn hiện tại chiến lược đạt tới tình cảnh gì thanh chiến cùng thanh sơ tuyết thậm chí đều nín thở bọn hắn tự nhiên là muốn biết phương vũ chiến lược là bao nhiêu ẩm chỉ gặp phương vũ một quy chiến lược kiểm chắc máy móc trên màn hình xuất hiện một cái chiến lược chỉ số chiến lược mười vạn t nhìn xem chiến lược kiểm chắc trên màn hình xuất hiện chiến lược thanh chiến cùng thanh sơ tuyết nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối như bị xét đánh mười vạn chiến lược thanh chiến con mắt trận t r ừ n g lên hiển nhiên đối phương vũ chiến lược khó có thể tin mười vạn chiến lược có thể là sơ cấp đại võ sư cơ sở chiến lược a trước mắt cái mới nhìn qua này nhiều nhất hai mươi tuổi người trẻ tuổi lại là một tên sơ cấp đại võ sư thanh chiến b ế t hầu nuốt nước miếng một cái theo võ người đến tông sư đoạn đường này hắn từng có rất nhiều lần chứng kinh nhưng muốn nói kinh hãi nhất còn phải là lần này. hắn không cách nào tưởng tượng một cái cùng nữ nhi của mình không xê xích bao nhiêu người trẻ tuổi làm sao lại có thể là một cái sơ cấp đại võ sư đáng sợ nhất là nữ nhi của nàng là cấp ss thiên phú à, ss thiên phú bất quá là võ đồ cấp cái kia đến dạng gì thiên phú mới có thể tại tuổi như vậy trở thành một tên sơ cấp đại võ sư không thanh chiến nhanh chóng tỉnh táo lại hắn biết tại làm tinh bên trên thiên phú đẳng cấp cao nhất chính là cấp ss phường vũ thiên phú khẳng định chỉ là cấp ss có thể tại tuổi như vậy thành vì sơ cấp đại võ sư chỉ có một cái khả năng chính là phương vũ có vô thượng bối cảnh dùng vô số tài nguyên trồng chất mới tại tuổi như vậy trở thành một tên sơ cấp đại võ sư bằng không thì là tuyệt đối không thể nào thanh chiến biết tự mình thân là cao cấp công sư điểm ấy tầm mắt vẫn phải có có thể thanh chiến cũng không biết là phương vũ căn bản không có cái gì cường đại bối cảnh có bất quá là hợp mà thôi thanh sơ tuyết sau khi hết khiếp sợ nàng bình tĩnh lại tại số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất sự t ì n h nàng cũng không có nói cho phụ thân của mình bởi vì phương vũ là một cái điệu thấp người tại số chín mươi tám thế giới dưới lòng đất không chỉ là nàng rất nhiều đàng long võ quán võ giả đều nhìn thấy phương vũ miễu sát một đầu tứ giai thú g ữ cấp thấp trả diện tứ giai thú g ữ cấp thấp tương đương với nhân loại sơ cấp đại võ sư phương vũ hiện tại kiểm tra chiến lược chiến lược của hắn bất quá là sơ cấp đại võ sư cơ sở chiến lược nhìn như vậy tới thanh sơ tuyết con ngươi bỗng nhiên cấp tốc c o vào nàng biết phương vũ lại che giấu thực lực người này đến cùng khủng bố đến mức nào à, thanh sơ tuyết đột nhiên cảm thấy nàng tại phương vũ trước mặt chính là một con yếu đến đáng thương sâu k i ế n loại cảm giác này không thể nghi ngờ là mang theo có tính chấn động phương vũ mời ngươi gia nhập chúng ta đằng long võ quán chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta đằng long võ quán chúng ta yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn ngươi thanh chiến kịp phản ứng về sau hắn lập tức đôi phương vũ ném ra cảnh ô l i u nữ nhi của hắn thanh sơ tuyết nói đến một chút cũng không sai chỉ cần phương vũ gia nhập đằng long võ quán như vậy đằng long võ quán khẳng định sẽ trở thành giang nam thành phố cường đại nhất võ quán có thể phương vũ gật gật đầu thật thanh sơ tuyết vốn cho rằng phương vũ lại sẽ tự tuyệt nàng nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà trực tiếp đồng ý à? đương nhiên phương vũ hướng về phía thanh sơ tuyết gật gật đầu tốt h ta thanh sơ tuyết gặp phương vũ là thật gia nhập đằng long võ quán nàng làm ra một cái từ chưa bao giờ làm thắng lợi động tác phương vũ chúng ta bây giờ liền đi đăng ký một cái đi ừm sau đó thanh sơ tuyết mang theo phương vũ hướng về một chỗ mà đi đến chỗ ghi danh q u a đi phương vũ ghi danh thân phận tin tức không có ý tứ phương vũ tiên sinh ngươi cảnh giới nơi này l ấ p sai nhân viên công tác đối phương vũ nói không có l ấ p sai phương vũ vẫn không nói gì thanh sơ tuyết liền mở miệng không có l ấ p sai nhân viên công tác nghe đ ạ i tiểu thư thanh sơ tuyết hắn không khỏi giật mình hắn lại nhìn một chút cảnh giới cột u nếu như không có l ấ p sai cái kia phương vũ chẳng phải là sơ cấp đại võ sư cái này thật sự có khả năng sao bất quá tên này nhân viên công tác cũng không tiếp tục nghĩ tiếp đăng ký tốt hơn về sau thanh sơ tuyết hưng phấn không thôi phương vũ về sau ngươi có chuyện gì tìm ta nếu như ta đi long thành đi học ngươi tìm cha ta ừng không có vấn đề phương vũ gật gật đầu đúng rồi chúng ta đ ằ n g l o n g v õ trong quán có rất nhiều biệt thự ngươi không ngại có thể trực tiếp vào ở đi phương vũ trong lòng suy nghĩ v ừ a vặn giang minh cư xá đã có nhiều như vậy năm lịch sử để phụ mẫu cùng phương tiểu tiểu thay đổi hoàn cảnh cũng là rất tốt phương vũ ta còn có chút việc liền đi trước ok phương vũ gật gật đầu thanh sơ tuyết rời đi về sau phương vũ lại tới thực lực chân thật kiểm c h ấ máy móc trước hắn muốn nhìn một chút hắn hiện tại thực lực thật sự là bao nhiêu lập tức hắn tiến vào trong không gian đ ố i trước người một nhân đ i ê n cùng thi triển công kích lôi long gào thét xích kim huyền hòa c h ạ m cùng bạo gió xoáy giao long bôn u lôi thủ không đầy một lát phương vũ liền từ trong không gian ra hắn nhìn xem kiểm tra máy móc trên màn hình thực lực chân thật ước định thực lực ước định sơ cấp t ô n g sư thực lực như vậy ước định phương vũ biết đã rất tốt phải biết hắn hiện tại bất quá là sơ cấp đại võ sư cơ sở chiến lược mà thôi thực lực càng cao vượt cấp khiêu chiến độ khó lại càng lớn lấy sơ cấp đại võ sư cảnh giới cùng sơ cấp công sư thực lực tương đương đã rất nhiều à, còn có t h ự cấp, cấp ss thiên phú tôn sư, sư là muốn so cấp ss cấp s thiên phú tôn sư mạnh lên rất nhiều đó chính là nói hắn so với bình thường sơ cấp tôn sư còn mạnh hơn thiên phú quyết định cảnh giới hạn mức cao nhất nếu muốn trở thành tôn sư nhất định phải muốn cấp a thiên phú mà cấp a thiên phú nhiều nhất có thể đột phá đến tôn g sư tuyệt không có khả năng đột phá đến đại tôn sư không thể không nói bí cảnh kéo dài dược tề là thật châu tại bí cảnh bên trong đợi một chút thời gian ra trực tiếp có thể so sánh t ô n g sư như vậy liền xem như gặp cấp sss sơ cấp t ô n g sư hắn cũng hoàn toàn không sợ đi một chuyến võ đạo liên minh đi cảnh giới tin tức đã thật lâu không có thay đổi phương vũ phải đi thay đổi một chút cảnh giới tin tức dù sao đây là giang nam thành phố quy định về phần võ giả trợ cấp đều là chuyện nhỏ hắn hiện tại căn bản không thiếu tiền ra đ ằ n g lòng võ quán về sau hắn hướng về võ đạo liên minh mà đi mặc dù phương vũ cảm giác thời gian thật lâu nhưng kỳ thật cũng không lâu võ giả tu luyện vốn là cần thời gian hắn lấy thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến sơ cấp đại võ sư cái này theo người khác căn bản là không thể tưởng tượng nổi sự tình độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun b ạ o chương nhanh chương bốn mươi b ố phương v ĩ n h quốc đ ỗ lan phương tiểu tiểu tiên h sinh ngài lại tới vẫn như cũng là lần trước nữ nhân viên công tác tiếp đại phương vũ ngài lần này tới mục đích là lần trước nàng bị phương vũ khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn cho nên lần này nàng không dám tùy tiện đoán phương vũ mục đích bất quá nàng trên miệng mặc dù không có nói ra nhưng nàng biết lần này phương vũ không có khả năng lại là đến thay đổi cảnh giới tin tức bởi vì không có khả năng có người tu luyện được nhanh như vậy ta là tới thay đổi cảnh giới tin tức phương vũ đối trước người nữ nhân viên công tác nói cái cái gì nữ nhân viên công tác con mắt mở to mấy phần nàng nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ lần này tới võ đạo liên minh thật lại là đến thay đổi cảnh giới tin tức à? t h i ê n sinh ngài xác định chẳng lẽ ta còn không thể xác định sao phương vũ biết tên này nữ nhân viên công tác là quá mức chấn kinh cho nên mới nói lời như vậy hắn đối nữ nhân viên công tác cười một tiếng có lỗi với tiên sinh xin ngài đi theo ta lần trước phương vũ đến thay đổi cảnh giới tin tức biểu hiện là sơ cấp v õ đồ thế này nữ nhân viên công tác trong lòng suy nghĩ phương vũ hẳn là đột phá đến trung cấp v õ đồ kỳ thật v õ đồ cấp trợ cấp t r ê n lệch cũng không lớn vượt qua một cái đại cảnh giới đến đ ổ i cảnh giới tin tức là tốt nhất nữ nhân viên công tác mang theo phương vũ đến một đài tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc trước mặt phương vũ nhìn trước mắt tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc hắn dựng thẳng lên năm đấm một quyền hướng về đài này tinh chuẩn chiến lược kiểm tra máy móc đánh qua ẩm hắn một quyền đánh vào đài này tinh chuẩn chiến lược kiểm tra trên máy móc qua đi tinh chuẩn chi nữ nhân viên công tác nhìn xem tinh chuẩn chiến lược kiểm chắc trên màn hình chiến lược chỉ số nàng nhịn không được lớn kêu ra tiếng nàng sau đó vội vàng văn vê nhẹ nhẹ ánh mắt của mình bởi vì nàng cảm thấy tuyệt đối là tự mình nhìn lầm làm sao lại có mười vạn chiến lược đâu có thể kết quả lại là để tên này nữ nhân viên công tác biết nàng cũng không có nhìn lầm tinh chuẩn chiến lược kiểm chắc máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số thật là mười vạn mười vạn chiến lược sơ cấp đại võ sư chiến lược người này là đại võ sư lần trước bất tài sơ cấp võ đồ sao lúc này mới qua bao lâu thời gian a nữ nhân viên công tác thật sự là không thể tin được thiên sinh có thể hay không lại đo một lần tên này nữ nhân viên công tác càng nói càng nhỏ lần trước phương vũ đến thay đổi cảnh giới tin tức thời điểm nàng cũng làm cho phương vũ kiểm tra hai lần lần này nàng lại để cho phương vũ một lần nữa kiểm tra một lần nàng luôn cảm giác trong lòng không chắc được rồi phương vũ đi tới một cái khác đài tinh chuẩn chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt h ắ n g một quyền đối đài này tinh chuẩn chiến lược kiểm chất máy móc đánh qua lập tức tinh chuẩn chiến lược kiểm chất trên máy móc xuất hiện phương vũ chiến lược chỉ số một m ư ơ nghìn ba m ộ t bảy cùng vừa rồi kiểm chất chiến lược giống nhau như lúc nữ nhân viên công tác nhịn không được rút lui mấy bước trước k i a n à n g là không biết có thể cho tới bây giờ nàng rốt cục mới biết được thế gian lại có thiên tài như thế có thể sao phương vũ nhìn xem ngây người như phong nữ nhân viên công tác nói nữ nhân viên công tác nghe phương vũ nàng lập tức lấy lại tinh thần có thể có thể lập tức tên này nữ nhân viên công tác đ ộ i vàng mang theo phương vũ đi thay đổi cảnh giới tin tức đồng thời cho phương vũ chỉ có đại võ sư mới có thể có được huy chương thay đổi tốt cảnh giới tin tức qua đi phương vũ liền rời đi võ đạo liên minh giang minh tư xá rời nhà mấy ngày phương vũ ra võ đạo liên minh về sau hắn liền trở về nhà phương vĩnh quốc cùng đỗ lan trông thấy hắn trở về qua đi rất là vui vẻ buổi chiều phương tiểu tiểu sau khi tan học người một nhà thật vui vẻ ăn cơm ca n g ư ờ i mấy ngày nay thật đi đằng lòng võ quán nha phương tiểu tiểu nhìn xem phương vũ thì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hiệu kỳ phương vĩnh quốc cùng đỗ lan cũng nhìn về phía phương vũ bọn hắn cũng muốn biết phương vũ mấy ngày nay có phải thật vậy hay không đi đằng lòng võ quán ừng à y mai chúng ta cùng đi đằng lòng võ quán phương vũ nói phương vĩnh quốc đỗ lan phương tiểu tiểu bọn hắn một mặt mộng bức nhìn xem phương vũ làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ nói lời như vậy chúng ta cũng không phải võ giả đi đằng lòng võ quán làm gì phương vĩnh quốc lắc đầu đằng lòng võ quán khu vực trong có rất nhiều biệt thự chúng ta ngày mai đi chọn một tòa nhà ở lại các nơi g ư ở tại nơi này ta cũng yên tâm một điểm phương vũ nói phương vĩnh quốc đố lan cùng phương tiểu tiểu nghe phương vũ nói như vậy bọn hắn đều bị dại ra đi đằng lòng võ quán chọn một ngôi biệt thự ở lại đây là con trai mình lời nói ra đây là ca ca của mình lời nói ra phương vĩnh quốc đố lan cùng phương tiểu tiểu đều ngơ ngác nhìn qua phương vũ không rõ phương vũ biến mất mấy ngày nay tâm tính phát sinh biến hóa như thế nào Ca, tiểu tiểu ta ta ngươi vậy vậy ta xin phép nghỉ mời đi phương vũ nghĩ đến phương tiệu tiểu cố gắng như vậy ngẫu nhiên xin phép nghỉ một ngày không có vấn đề gì chẳng lẽ là thật phương vĩnh quốc cùng đố lan gặp phương vũ để phương tiệu tiểu xin phép nghỉ ý nghĩ thế này xuất hiện ở trái tim của bọn hắn nhưng bọn hắn tại một giây sau sau lại lắc đầu bởi vì bọn hắn cảm thấy phương vũ vừa mới lời nói ra cách bọn họ thực sự quá xa vời ban đêm phương vũ chìm vào giấc ngủ ngày thứ hai phương vũ tiến vào ba hào bí cảnh tại số ba bí cảnh thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống phải đem bên trong hung thú chém giết một lần lại cùng người nhà đi đằng long võ quán đây mới là đắc ý cách làm thế giới dưới lòng đất hai mươi ba tầng tại hai mươi ba tầng bên trong phương vũ bắt đầu tìm kiếm lấy bảy hung thú theo số tầng tăng nhiều toàn cục lượng bảy hung thú là càng ngày càng nhiều không bao lâu phương vũ liền gặp một cái toàn cục lượng bảy hung thú hiện tại thêm điểm hình thức lại phát sinh cải biến một lần thêm điểm liền có thể tiêu hao một trăm vạn thăng cấp điểm hắn hiện tại chỉ hy vọng thăng cấp điểm càng nhiều càng tốt giao long chiến thể thúc giục giao long chiến thể qua đi phương vũ biến thành giao long đầu giao long thân giao long cánh tay giao long chân toàn thân đen nhánh toàn thân cao thấp có hỏa thuộc tính lôi thuộc tính phong thuộc tính phụ ma tam đại thuộc tính khí tức cũng tràn ngập tại giao long chiến thể bên trên bảy hung thú có rất nhiều tam gia i trung cấp hung thú máu đế b ọ cạp tam gia trung cấp hung thú tương đương với nhân loại võ giả trung cấp võ sư hống hồng hống cái này toàn cục lượng bảy hung thú phát hiện phương vũ qua đi đám hung thú này tất cả đều đối phương vũ giống kêu ra tiếng ngay sau đó vô số hung thú hướng về phương vũ vọt mạnh mà tới đến hay lắm phương vũ cười lạnh một tiếng giao long sáu tay giao long chiến thể bên trên sinh ra sáu con đen nhánh cường hãn giao long cánh tay về sau phương vũ lại thi triển giao long buôn lối thủ lập tức sáu con g i a o long cánh tay vươn dài mấy c h ụ c thước đ ộ c ý ý ý có thể hồi máu có thể kèm đ ộ c trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bốn mươi lăm đại quán chủ muốn gặp phương vũ sáu con dao long cánh tay dối ra dài mấy trục thước qua đi tại dao long trọng trảo hiệu quả dưới bắt đầu điên quần quét ngang đám hung thú、này. phương vũ lại thi triển những cái khác thiên phú chiến k ỹ cùng thuộc tính thần thông giao long c u ầ n ả n h t r à o lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm c u ầ n bạo lửa quyển tại phương vũ cường đại công kích đến h u n g thú thành quần kết đội ngã trong vũng máu đinh chém giết máu me đầy đầu đế bọc cạp thăng cấp điểm hai mươi đinh chém giết máu me đầy đầu đế bọc cạp thăng cấp điểm hai mươi đinh chém giết máu me đầy đầu đế bọc cạp thăng cấp điểm hai mươi sau một hồi phương vũ đem tất cả hông thú đều cho chém giết hết thăng cấp điểm một bốn trăm vạn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ trên mặt m ư ơ i phần mừng rỡ điểm, điểm. Điểm, điểm, điểm, điểm, điểm, t、so、khi hắn đến thế giới dưới lòng đất hai mươi bốn tầng cửa vào thời điểm lại bởi vì thời gian đã đến nguyên nhân hãng tử số ba bí cảnh bên trong ra dựa mặt xong về sau mẫu thân đỗ lan đã đem bữa sáng cho làm xong người một nhà ăn bữa sáng Ca, ta đã cùng chủ nhiệm lớp s i n nghỉ ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt ta nhà bằng không thì lãng phí một cách vô ích thời gian phương tiểu tiểu trong lòng có chút lẩm bẩm nàng luôn cảm thấy không phải có chuyện như vậy ngươi không tin ai cũng có thể còn có thể không tin c a của ngươi a phương vũ cười một tiếng người một nhà ăn được bữa sáng về sau bọn hắn liền ngồi xe hướng về đằng lòng võ quán mà đi đằng lòng võ quán làm giang nam thành phố cường đại nhất võ quán một trong phương v i n h quốc đô lan cùng phương tiểu tiểu đương nhiên là nghe nói qua cũng không đến bao lâu bọn hắn đã đến đằng lòng võ quán nhìn qua đằng lòng võ quán hùng vĩ như vậy kiến trúc bọn hắn toàn cũng nhịn không được kinh hãi t i ế t hầu cũng rối rít nuốt nước miếng một cái chúng ta đi thôi phương vũ mang lấy bọn hắn đến đằng long võ quán bên trong đằng long võ quán rất lớn khu biệt tự vực ở nơi nào kỳ thật hắn cũng không biết ngay tại hắn chuẩn bị liên hệ thanh sơ tuyết lúc thanh sơ tuyết thanh âm lại là xuất hiện ở bên thai của hắn phương vũ phương vũ nghe thanh sơ tuyết thanh âm hắn hướng về thanh âm chuyển đến chỗ nhìn sang phát hiện thanh sơ tuyết đã hướng về hắn đi tới đây là phương tiểu tiểu con mắt trợn trừng lên mặc dù nàng không có thường xuyên đi dạo giang nam thành phố võ đạo diễn đàn có thể hắn cũng biết hướng bọn hắn đi tới nữ hải là ai. Chúng ta giang nam thành phố thiên thanh sơ tuyết phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan đã từng nhiều lần tại trong tin tức trông thấy thanh sơ tuyết trên mặt của bọn hắn cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ bá phụ bá mẫu tiểu nội mội các người tốt thanh sơ tuyết đến phương vũ bên người qua đi nàng đối phương vĩnh quốc đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu chào hỏi phương vĩnh quốc đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu c h ấ n kinh phi thường bọn hắn nhìn lẫn nhau lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai phương vũ cũng không có lừa bọn họ hết thẻ đều là thật trong lúc nhất thời bọn hắn không tiếp thu được bọn hắn chỉ là giang nam thành phố tầng dưới chót nhất người còn làm hại phương vũ bị trường học khai trừ bọn hắn cũng ném đi công tác thế nhưng là bỗng nhi phương vũ liền mang năm trăm vạn trở về hiện tại phương vũ để cho bọn họ tới đằng long võ quán chọn biệt thự phương v ĩ n h quốc cùng đỗ lan dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem phương vũ con của bọn hắn phương tiểu tiểu sao lại không phải ngây ra như phóng ca ca của nàng hiện tại đến tột cùng trở thành như thế nào tồn tại phương vũ nói cho thanh sơ tuyết ý đồ đến qua đi thanh sơ tuyết lập tức ngầm hiểu nàng mang theo phương vũ cùng người nhà của hắn hướng về một cái phương hướng đi đến sau một lát tại thanh sơ tuyết dẫn đầu dưới phương vũ cùng người nhà của hắn đi tới đằng long võ quán khu biệt thự vực phương vũ cái này mấy ngôi biệt thự đều còn không người các ngươi có thể tùy tiện tuyển chờ chọn tốt sau ta mang bá phụ nhóm đi đăng ký một chút sau đó cho bọn hắn một cái huy trường còn muốn cho bá phụ nhóm p h ố i chuyên môn bảo tiêu thanh sơ tuyết đối phương vũ nói phương vũ nghĩ đến thanh sơ tuyết suy tính được thật sự là chú đáo cái này biết hắn cũng không nghĩ tới đối với biệt thự hắn tự nhiên là không có hứng thú gì bất quá phương tiểu tiểu ngược lại là tâm trí bừng bừng nàng lập tức chạy vào trong biệt thự lần thứ nhất tiến vào như thế xa hoa biệt thự phương tiểu tiểu mê thất tại bên trong phương vĩnh quốc cùng đỗ lan có tốt dù sao bọn hắn đều là gặp qua cảnh tượng hoành trắng người năm đó phương vĩnh quốc cũng là làm ăn. nhưng có một chút tại giang nam thành phố vương gia tuyệt không thể cùng đ ằ n g long võ quán so sánh phương tiểu tiểu so sánh mấy ngôi biệt thự về sau nàng chọn lựa nhà này danh hiệu vì số ba mươi sáu biệt thự kỳ hỉ ta về sau cũng có thể ở biệt thự phương tiểu tiểu hưng phấn không thôi nàng lại nhìn một chút ca ca của mình ca vậy sau này chúng ta có phải hay không có đếm không hết tiền tiêu rồi có thể hiểu như vậy phương vũ gật gật đầu quá tốt rồi phương tiểu tiểu nghe phương vũ trả lời nàng lập tức nhảy cấng hoan hô p h ư ơ n g vĩnh quốc cùng đỗ lan cũng là kích động không thôi vốn cho rằng gặp vương ra c h ế n ép bọn hắn sẽ ở giang nam thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi nhưng không nghĩ tới bọn hắn phương nhà thế mà ra chân long tại thời khắc này phương vũ trong lòng cũng dâng lên cảm giác tự hào tại bị trường học khai trừ thời điểm hắn một lần nhận vì nhân sinh của mình cứ như vậy xong nhưng không nghĩ tới tại tuyệt vọng lúc thu được hệ thống hắn biết dưới tình huống như vậy thu hoạch được hệ thống là vạn phần khó được hắn ngoại trừ điên cuồng hơn mạnh lên bên ngoài còn có một phần trách nhiệm bây giờ lan tinh thế giới dưới lòng đất vô số cuối cùng có một ngày hông thú cùng nhân tộc đại chiến sẽ lần nữa bộc phát đến lúc đó hắn sẽ để cho làm tinh bên trên hung t h ú biết mã vương ra đến cùng có mấy cái mắt phương vũ ngay lúc này một thanh â m tại phương vũ bên thai vang dội tới phương vũ cùng người nhà đều nhìn sang phát hiện là thanh chiến cha thanh sơ tuyết cũng không nghĩ tới ba nàng sẽ bỗng nhiên tới đây phương vĩnh quốc đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu lại là sợ ngây người bọn hắn tại tin tức bên trên đương nhiên là nhìn thấy qua thanh chiến thanh chiến đàng long võ quán cao cấp tông sư đàng long võ quán đại quán chủ con trai của thanh khôn một tên cao cấp tông sư vậy mà chủ động tìm đến con của mình phương vĩnh quốc cùng đố lan nhìn một chút bên cạnh phương vũ bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Con của cùng bọn hắn hiện tại đến cùng đạt đến thành tựu ra sao? tại tiểu tuột đạt ừm thanh chiến gật gật đầu sau đó tại thanh sơ tuyết giới thiệu thanh chiến cùng phương vũ người nhà chào hỏi phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu đến nho nhỏ đều vẫn là một mặt một b ư ớ c một tên cao cấp tông sư cái này mẹ nó thế nhưng là một tên cao cấp tông sư à bọn hắn cùng cao cấp tông sư tranh lệch chính là như đất trời tranh lệch nhưng bây giờ lại cảm giác như thế tiếp cận phương vũ phụ thân ta muốn gặp ngươi thanh chiến đối phương vũ nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm g ư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi sáu cao cấp đại tông sư thanh khôn phụ thân của thanh chiến thanh sơ tuyết gia gia đàng long võ quán đại q u á n chủ thanh khôn thực lực là cao cấp đại tông sư là giang nam thành phố nổi danh cường giả một t r o n g phương vũ không có nhiều lời hắn đi theo thanh chiến hướng về một cái phương hướng mà đi cô đương ta có thể hay không hỏi một chút nhi tử ta hiện tại là cảnh giới dị võ giả tại phương vũ cùng thanh chiến rời đi về sau phương vĩnh quốc đ ố i thanh sơ tuyết hỏi đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu cũng nhìn về phía thanh sơ tuyết các nàng cũng rất muốn biết phương vũ đến cùng đạt tới cảnh giới gì sơ cấp đại võ sư cái gì phương vĩnh quốc đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu nghe thanh sơ tuyết trả lời bọn hắn tất cả đều sợ ngây người như bị xét đánh đồng dạng nhìn xem thanh sơ tuyết sơ cấp đại võ sư con của bọn hắn lại là đại võ sư thế nhưng là nhi tử mới vừa lớn lên niên kỵ a phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan lẫn nhau lan nhìn xác định tự mình cũng không có nghe lầm phương tiểu tiểu cũng trợn tròn mắt đông nhiên nàng không khỏi nhớ tới một ngày nào đó phương vũ trong nhà cùng nàng đã nói có một ngày sự thành tựu i của ta không thể so với ba đại c ử đầu thấp khi đó phương tiểu tiểu đương nhiên sẽ không tin tưởng phương vũ nhưng là bây giờ phương tiểu tiểu biết anh của nàng thật là có khả năng đạt tới ba đại c ử đầu thành tựu i như vậy có cái dạng này ca ca thật sự là quá tốt phương tiểu tiểu hưng phấn phi thường bá phụ bá mẫu ta hiện tại mang các ngươi đi đăng ký đi ẩm rơi thanh sơ tuyết mang theo phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu hướng về một chỗ đi đến đ ằ n g long võ quán kiến trúc chủ đạo tầng cao nhất tại kiến trúc chủ đạo tầng cao nhất là đàng long võ quán đại quán chủ thanh khôn văn phòng thanh chiến mang theo phương vũ đến thanh khôn trong văn phòng về sau hắn liền rời đi lớn như vậy trong văn phòng liền phương vũ cùng thanh khôn hai người thanh khôn thân là cao cấp đại tông sư thấy qua thiên tài thật sự là nhiều lắm không nói cái khác cháu gái của hắn thanh sơ tuyết chính là một cái chính cống thiên tri tiêu nữ cấp ss thiên phú tương lai thành t i ể u tự nhiên là bất khả hà l ư ợ n g có thể không biết tại sao thanh khôn lần đầu tiên trông thấy phương vũ thời điểm hắn thế mà lại xuất hiện một loại cảm giác thâm bất khả chắc loại cảm giác này thanh khôn ổn ổn tâm thần của mình hắn nhìn xem phương vũ yên tĩnh mà lộ ra thâm thúy con ngươi hắn luôn cảm thấy phương vũ không phải đơn giản như vậy phương vũ ngươi tốt ta là đằng long võ quán đại quán chủ thanh kh t h a nhưng khôn đối p ơ Vũ Vũ tự giới thiệu.、Dựa、theo con của hắn Thanh Dựa giới Phương nói, hắn chỉ của con là một tên tin, tuổi thành tuyệt thể nhiên hắn đương không như không nào. Nhưng sơ sư, sơ sư cấp cấp đại đó đại đối khi võ vậy vì võ là là bây giờ hắn lại là có chút tin tưởng cho tới bây giờ còn không có một người trẻ tuổi đã cho hắn cảm giác như vậy hắn hiện tại cũng biết phương vũ khẳng định có lấy kinh động như gặp thiên nhân bối cảnh về phần phương vũ mang theo nhà hắn người đến đằng lòng võ quán sự tình hắn vừa mới cũng đã nhận được tin tức hắn cảm thấy đây bất quá là phương vũ chướng nhã pháp cái kia cũng không phải là phương vũ chân chính người nhà bằng không thì phương vũ thiên phú cho dù lại thế nào kinh khủng cũng không có khả năng tại tuổi như vậy liền trở thành một tên sơ cấp đại công sư vẫn là cần phải cường đại bối cảnh cùng vô số tài nguyên người tốt đại quán chủ ta gọi phương vũ phương vũ không nghĩ tới đằng long võ quán đại quán chủ thế mà đối với mình cũng như thế có lễ phép bất quá nghĩ lại cái này kỳ thật cũng rất bình thường thực lực của hắn căn bản không phải ở độ tuổi này có tại lam tinh bên trên vô luận là đáng sợ cỡ nào c ư n g giả nghe được hắn tuổi tác như vậy liền trở thành một tên sơ cấp đại võ sư tuyệt đối sẽ chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn phương vũ nếu như ta không có đón sai ngươi hẳn là long thành hay là thế giới chi thành a thế giới chi thành lam tinh cường đại nhất võ giả căn cứ nơi đó cũng có được trên thế giới đáng sợ nhất thế giới dưới lòng đất cái chỗ kia đối với lam tinh bên trên nhân loại tới nói liền là địa ngục nhưng lam tinh bên trên anh dũng mạnh đại võ giả lại là lựa chọn ở thế giới chi thành c h ấ n thủ thanh khôn nhìn xem phương vũ hắn biết chỉ có những địa phương này mới có thể xuất hiện giống phương vũ dạng này người đúng thế phương vũ ứng thanh nhẹ gật đầu hắn nghe thanh khôn liền biết thanh khôn là lấy cái gì tâm lý nói ra được lời nói này hắn dứt khoát cũng liền không giải thích dù sao cũng là không cách nào kiểm chứng sự tình thanh khôn nghe phương vũ trả lời âm thầm mừng rỡ hắn trong lòng suy nghĩ tự mình không hổ là cao cấp đại công sư đoán được sự tỉnh tám chín phần m ộ ư ơ i đều là t h ậ t hắn cũng không định hỏi phương vũ đến cùng có cái gì cường đại bối cảnh cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là phương vũ hiện tại là bọn hắn đằng lòng vo có người phương vũ kỳ thật thanh khôn nhìn xem phương vũ chăm nghe không bằng một thấy ta muốn ta minh bạch thanh khôn lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đối thanh khôn nhẹ gật đầu nói xong hắn đi tới văn phòng nơi hẻo lánh bên trong một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước nhìn trước mắt chiến lược kiểm chất máy móc phương vũ dựng thẳng lên nằm đấm tiếp lấy một quyền liền đánh vào đài này chiến lược kiểm chất phương vũ nắm đấm cùng chiến lược kiểm tra máy móc đột nhiên tiếp xúc với nhau qua đi đài này chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình liền xuất hiện chiến lược của hắn chỉ số một trăm ộ t m ộ t ba bốn bảy buổi sáng hôm nay phương vũ lại tiến vào số ba bí cảnh chiến lược so với hôm qua có gia tăng là bình thường nhìn xem chiến lược kiểm tra trên màn hình chiến lược chỉ số thanh k h ô n yên tâm nhẹ gật đầu hắn là cấp ss thiên phú lúc còn trẻ cũng là hăng hái hiện tại trở thành cao cấp đại t ô n g sư cũng coi là đạt đến nhân sinh định phong có thể hắn biết tuổi trẻ tự mình cùng phương vũ so lên đó chính là một đ ồ n phân căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh phương vũ về sau ngươi tại chúng ta đảng lòng võ quán có quyền hạn tối cao thanh khôn đối phương vũ nói được rồi ngay sau đó phương vũ trong phòng làm việc lại cùng thanh khôn nói rất nhiều nói về sau hắn rời đi thanh khôn văn phòng rời phòng làm việc sau phương vũ trong lòng suy nghĩ mình bây giờ thực lực đã rất mạnh lại có đảng lòng võ quán làm chỗ dựa là thời điểm tìm một cơ hội đối phó v ư ơ n g ra hắn đi vào đảng lòng võ quán khu biệt thự phát hiện thanh sơ tuyết đã cho phụ mẫu chọn lựa tốt bảo tiêu phương vũ ngươi đã đến thanh sơ tuyết gặp phương vũ tới về sau nàng đối phương vũ chào hỏi ừng cảm ơn ngươi đối với thanh sơ tuyết phương vũ là rất có hảo cảm đồng dạng giống thanh sơ tuyết dạng này thiên c h i kiểu nữ là rất có tự phụ cảm giác nhưng hắn tại thanh sơ tuyết trên thân không cảm giác được bất kỳ tự phụ cảm giác kiêu ngạo ra ngoài đi một chút đi cùng phương vĩnh quốc đ ỗ lan phương tiểu tiểu đả hảo chiêu hô về sau phương vũ đối thanh sơ tuyết thanh sơ tuyết khẽ giật mình nàng có chút thụ s ủ n g nhược kinh nhìn xem phương vũ cũng không nghĩ tới phương vũ có thể như vậy nói ngươi ngươi tại nói chuyện với ta bằng không thì đâu phương vũ nhìn c u n g quanh một lần vài giây sau thanh sơ tuyết mới rốt cục là kịp phản ứng nàng đối phương vũ nhẹ gật đầu đón lấy phương vũ cùng thanh sơ tuyết hướng về đằng lòng võ quán đi ra ngoài có thể để hai người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là bọn hắn ra đằng lòng võ quán qua đi vậy mà phát sinh chuyện như vậy độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương bốn mươi bảy giấy không thể gói được lửa sinh tử lôi phương vũ cùng thanh sơ tuyết ra đằng lòng võ quán qua đi bọn hắn vừa muốn tiếp tục bước chân một tên hơn sáu mươi tuổi lão nhân lại là đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ lập tức cái này vị lao nhân sắc mặt xanh xám đã là phẫn nộ đến cực h ạ n phương vũ cùng thanh sơ tuyết đều chú ý tới cái này vị lao、nhân. phương vũ hắn là lôi cực võ có người gọi trương sơn là một tên cao cấp đại võ sư thanh sơ tuyết đối phương vũ nói phương vũ nghi hoặc nhìn lão nhân trước mắt mặc dù một tên cao cấp đại võ sư hiện tại ở trước mặt hắn căn bản tính không được cái gì có thể hắn không hiểu là hắn cùng trương sơn không oán công cựu thậm chí cũng không nhận ra vì cái gì trương sơn biểu hiện ra một bộ cùng hắn có thâm cựu đại hận bộ dán g đâu ha ha chỉ gặp trương sơn hướng về phía phương vũ cười lạnh một tiếng tiếp lấy nói ra là người là người giết ta đổi nhị a hổ a hổ phương vũ khe g i ậ mình hắn chỉ giết qua hai người chính là tại một nguyên thí lẫn lúc i ế t v ư ơ n g hạo cùng lý Hổ, cùng tin tưởng Trường Lý sơn trong miệng、A、Hổ cắn h h Hổ. h í n là Lý vốn c hàm o rằng chuyện n y sẽ sao không bị phát hiện, dù sao hắn bị dù l à được rằng ấ t mật, tới phát bí bị không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện.、Người、cho vẫn Ngươi là r làm đối ư nhưng ngươi người ngươi lưu lưu người hương Trường ợ c cũng của đặc cắn thiên thế biết, trên người người ta tại tại A Hổ trên người đặc thù phủng, Hổ lại Sơn răng, y vô vị. là hàm đã đ phương vũ lạnh lùng mở miệng thật sự là cảm ơn trời đất ta đến đằng long võ quán vốn là đến xử lý một ít chuyện không nghĩ tới để cho ta gặp giết á h ổ hông thủ trương sơn xanh xám trên mặt xuất hiện cười lạnh chi ý hắn biết mình lập tức liền có thể cho a h ổ báo thù ở một bên thanh sơ tuyết hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra nàng có chút một b ứ c phương vũ giết người a h ổ đúng vậy đích thật là ta giết lý h ổ cùng vương hạo phương vũ nhìn xem trương sơn bất quá là bọn hắn nghĩ muốn giết ta phương vũ hướng về phía trước người trương sơn gật gật đầu không nói cái này đi sinh tử lôi đi trương sơn đối phương vũ lạnh lùng m ở miệng sinh tử lôi võ giả nghĩ quyết chiến sinh tử địa phương nhưng chỉ giới hạn ở tông sư trở xuống trương ô tông n cùng g sư sư t ở lên, là lòng liền lôi, lôi lên, không thể tiến hành sinh tử đối chiến đằng lòng võ trong quán liền có sinh tử lôi, chiến sinh cũng không đến kỳ thể tử tử tử tại sinh tử lôi lên, cũng sẽ không bị đến bất kỳ truy t đối sẽ có cứu. võ r bị sơn lời này vừa nói ra thanh sơ tuyết mặt lập tức liền lạnh xuống dưới nàng lạnh lùng nhìn xem trước người trương sơn tại cấp ss thiên phú hàn bằng nữ vương tác dụng dưới nhiệt độ chung quanh đều có thể cảm nhận được rõ ràng giảm xuống trương sơn tiền bối tại chúng ta đằng lòng võ quán bên ngoài để chúng ta đằng lòng võ quán thiên tài đi sinh tử lôi ngươi cảm thấy thích hợp sao thanh sơ tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm trương sơn trương sơn nghe thanh sơ tuyết hắn không khỏi giật mình hắn không nghĩ tới thanh sơ tuyết sẽ nói lời như vậy cho dù thanh sơ tuyết có thể như vậy nói vậy liền chứng minh phương vũ cùng thanh sơ tuyết quan hệ nhất định rất không tệ vài giây sau trương sơn cắn răng một cái nói ra chúng ta lôi cực võ quán cũng không sợ ngươi đằng long võ quán lôi cực võ quán cùng đằng long võ quán đều là giang nam thành phố cường đại nhất võ quán một t r ồ n g có mấy vạn học viên ta có thể đại biểu đằng long võ quán có thể ngươi có thể đại biểu lôi cực võ quán sao thanh sơ tuyết đôi trước người trương sơn sửng sốt một tiếng trương sơn nghe thanh sơ tuyết hắn trầm mặc thanh sơ tuyết nói không sai hắn bất quá là một tên cao cấp đại võ sư mà thôi tại lôi cực võ trong quán cũng không có cái gì thế lực cùng chỗ dựa căn bản không thể đại biểu lôi cực võ quán mặc kệ ta có thể không thể đại biểu lôi cực võ quán tóm lại ta là lôi cực võ quán người trương sơn căn c h ặ t hàm r ă n g hắn vừa nhìn về phía phương vũ sau đó đối phương vũ lạnh lùng mở miệng nói ra người chạm giết ta đồ nhi á h ổ coi như hôm nay không có cách nào báo thủ ta sớm m u ộ n cũng sẽ báo thủ ta nói là bọn hắn nghĩ muốn giết ta phương vũ lại đối trương sơn nói một lần đối với trương sơn hắn nhưng thật ra là thật bội phục chí ít có làm đồ đệ mà báo thủ tâm hắn cùng trương sơn lý hổ đều không có có thâm c ử u đại h ẳ n gì nhưng lúc kia hắn chỉ có thể làm như vậy vương hạo phải chết như vậy lý hổ cũng giống vậy nếu để lý hổ còn sống trở về hắn tại một n g u y ê n trong rừng dậm chém giết vương hạo sự tình liền sẽ bại lộ cho nên hắn cũng không muốn đối trương sơn thế nào nhưng hiện tại xem ra trương sơn đối với hắn đã đến không ngủ không nghỉ cục diện ngươi cũng đã biết nếu như không có đằng lòng võ quán che chở ta tại trong nháy mắt liền có thể chẳng ngươi trương sơn đối phương vũ gắt gao mở miệng ha ha đúng ta hiện tại bắt ngươi không có cách còn cầm người nhà của ngươi không có cách nào à ta hiện tại liền về đi hỏi một chút vương hoa nhìn xem có biết hay không người nhà của ngươi trương sơn nói liền muốn lấy điện thoại di động ra cho phương vũ chụp ảnh lời này vừa nói ra phương vũ biến sắc hắn nguyên bản còn thật bội phục trương sơn nhưng bây giờ trương sơn nói ra lời ấy vậy liền để hắn cũng không phải là như vậy bội phục d ô n g có vẻ ngược mà người nhà của hắn chính là vẻ ngược của hắn thanh sơ tuyết lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trương sơn nàng nói với trương sơn nếu như ngươi lại không rời đi chúng ta đằng lòng võ q u á n sẽ để cho ngươi hối hận cả đời không cần phương vũ lại là khoát tay áo phương vũ ngươi thanh sơ tuyết khẽ giật mình không rõ phương vũ là có ý gì ta để hắn không có cơ hội hối hận phương vũ cười một tiếng ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt trương sơn ngươi không phải muốn cùng ta đi lên sinh tử lôi à, đi thôi thanh sơ tuyết nghe phương vũ nàng cả kinh thất sắc vội vàng hướng phương vũ mở miệng nói ra phương vũ ngươi đ i lên rồi hắn là một tên cao cấp đại võ sư à. không có việc gì phương vũ cho thanh sơ tuyết một cái yên tâm ánh mắt trương sơn nguyên bản đều chuẩn bị rời đi hắn biết tại đ ằ n g long võ quán bên ngoài là tuyệt đối không thể đối phương vũ như thế nào làm không cẩn thận sẽ còn trêu đến đàng long võ quán tức giận chất vấn lôi cực võ quán lấy chính mình hỏi tội phải biết cương đại võ giả tại giang nam thành phố quyền lực là rất lớn có thể chỉ cần đối phương đồng ý bên trên sinh tử lôi như vậy thì là một chuyện khác tiểu tử ngươi thật muốn cùng ta đi lên sinh tử lôi trương sơn có chút không dám tin tưởng nhìn xem phương vũ đúng phương vũ gật gật đầu thoại âm rơi xuống phương vũ liền hướng về đằng long võ trong quán đi đến hắn nguyên bản liền muốn tìm một cơ hội chấm dứt vương ra sự t ì n h hiện tại người khác chủ động tìm tới cửa không có lý do bỏ lỡ cơ hội lần này thanh sơ tuyết nhìn xem phương vũ bóng lưng nàng đầu góc t ố n g g i n g sắc mặt cũng biến thành rất là thương bạch khởi tới nàng không rõ phương vũ vì cái gì dám cùng trương sơn đ ă n g sinh chết lôi nếu như đ ă n g sinh chết lôi liền xem như tại đằng long võ trong quán cũng không ai dám bên trên lôi nhúng tay bên trên sinh tử lôi chính là không ngủ không nghỉ cục diện trương sơn có thể là cao cấp đại võ sứ a ha ha trương sơn lại cười lạnh một tiếng hắn biết chỉ cần phương vũ đồng ý đ ă n g sinh chết lôi như vậy hắn tại sinh tử lôi bên trên chém giết phương vũ đằng long võ quán cũng không thể bắt hắn thế nào đến nay còn không có võ giả dám đánh phá giang nam thành phố quy định này coi như phương vũ đổi ý không đang sinh chết đánh hắn cũng không sẽ như thế nào hắn đến cùng là lôi cực võ quán cao cấp đại võ sư hắn có thể không tin đến đằng long võ quán liền sẽ bị đằng long võ quán cường giả chém giết không có có mơ tưởng trương sơn cũng hướng về đằng long võ trong quán đi đến chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Trương chết tử trong thành thật từ sư như chưa không liền đang sinh chết lôi. Sinh tử lôi, đừng nói là đằng lòng quán, liền xem như Giang Nam cũng phải phố lôi. lôi, cấp đại là là lâu cao có A, võ võ xem keng keng lúc này một phen hùng hậu tiếng trung truyền khắp toàn bộ đ ằ n g long võ quán đ ằ n g long võ trong quán tất cả mọi người đều bị khiếp sợ bày đạo tiếng trung đây là mở ra sinh tử đánh võ quán mở ra sinh tử đánh nhanh đi nhìn a sinh tử lôi thế mà xuất hiện trong lúc nhất thời đ ằ n g long võ quán đông đảo học viên đều hướng về sinh tử lôi đài điên cùng mà đi đ ằ n g long võ quán cấp cao tầng cũng không nghĩ tới sẽ có người mở ra sinh tử lôi đến tột u cùng có dạng gì thâm cựu đại hận phải biết sinh tử đánh song phương đồng ý mới được nếu thực lực của ta không mạnh như người cái kia đồ đần mới sẽ đồng ý đâu muốn tìm ra thực lực tương đương lại có thâm cựu đại h ậ n người thật sự là quá ít cho nên sinh tử lôi cái đồ chơi này vẫn luôn rất ít cha thanh sơ tuyết tìm được ba nàng thanh chiến sinh tử lôi là phương vũ cùng lôi cực võ quán trương sơn mở ra cái gì thanh chiến giật mình con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sinh tử lôi lại là phương vũ cùng trương sơn mở ra tới trong thế lực sinh tử lôi chỉ giới hạn ở bảng thế lực người sử dụng giang nam thành phố cũng không có quy định này cho dù trương sơn là lôi cực võ q u á người n nếu như đằng lòng võ quán có người đáp ứng đăng sinh chết lôi như vậy t r ư ơ n g sơn là có thể tại đằng lòng võ quán đăng sinh chết lôi nếu như ta không có nhớ lầm trương sơn có thể là cao cấp đại võ sư à phương vũ đến cùng làm cái quỷ gì ta cũng không biết ta cho nên ta tới tìm ngươi ngươi nhanh đi giúp ta khuyên nhủ phương vũ thanh sơ tuyết vội và nói t ố t t ố t thanh chiến nào dám có nửa điểm dừng lại à hắn vốn cho rằng phương vũ hẳn là một trong đó l i ế m người nhưng không nghĩ tới có đôi khi phương vũ cũng là một cái dạng này tự phụ người phương vũ lấy tuổi như vậy trở thành một tên sơ cấp đại võ sư mặc dù đáng sợ mà dù sao chỉ là đạt tới cơ sở chiến lược sơ cấp đại võ sư cho dù có kinh khủng thiên phú đang đối mặt đã trở thành cao cấp đại võ sư nhiều năm trường sơn vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng thanh chiến vội vàng bước nhanh rời đi thanh sơ tuyết vừa tìm được ra ra thanh khôn thanh khôn nghe thanh sơ tuyết như sấm sét giữa trời quang hắn kinh ngạc vạn phần nhìn xem thanh sơ tuyết sơ tuyết ngươi nói có thể là thật đương nhiên là sự thật ra ra phía ngoài sinh tử chung đều gõ bảy tiếng ngươi cũng không phải không nghe thấy nhanh đi khuyên đủ phương vũ đi thanh sơ tuyết gấp đến độ sắc nàng biết mình là không có cách nào khuyên phương vũ chỉ hy vọng phụ thân cùng ra ra có thể khuyên động phương vũ thanh khôn nghe vậy ngồi không yên hắn vội vàng rời đi văn phòng hướng về sinh tử lôi mà đi số ba mươi sáu biệt thự phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu cũng nghe thấy đằng lòng võ quán gõ vang sinh tử chung bọn hắn nguyên bản không rõ đây là có chuyện gì thế nhưng là hỏi thanh sơ tuyết cho bọn hắn chọn lựa bảo tiêu qua đi bọn hắn giờ mới hiểu được sinh tử chung là có ý gì chúng ta cũng đi xem một chút đi phương tiểu tiểu đối phương vĩnh quốc cùng đô lan nói phương vĩnh quốc cùng đỗ lan lẫn nhau nhìn một chút sau đó bọn hắn nhẹ gật đầu ra biệt thự về sau tại bảo tiêu dẫn đầu dưới bọn hắn hướng về sinh tử lôi mà đi sinh tử lôi lúc này ở sinh tử lôi hạ đã có rất nhiều đàng long võ quán học viên những học viên này cơ hồ đều không có nhìn qua sinh tử lôi đối chiến bọn hắn tràn ngập tò mò cùng c h ờ m o n g người này là lôi cực võ quán trương sơn đại võ sư đi đúng vậy à không biết cùng chúng ta đàng long võ quán vị kê võ giả có thâm cựu đại hận thế mà tự mình đến chúng ta đàng long võ quán đang sinh chết lôi ai nói không phải đâu tin tưởng chúng ta đàng long võ quán võ giả nhất định sẽ thắng cho bọn hắn lôi cực võ quán người một điểm nhan sắc nhìn xem để bọn hắn biết nói chúng ta đàng long võ quán lợi hại đúng đấy lôi cực võ quán có gì đặc biệt hơn người thật đem mình làm cái nhân vật rồi tại sinh tử lôi hạ đằng lòng võ quán t r u n g học viên tất cả đều đem lôi cực võ quán trương sơn việc không đáng lo theo bọn hắn nghĩ trương sơn là lôi cực võ quán người lại đến bọn hắn đằng lòng võ quán đang sinh chết lôi thật sự là gan to bằng trời tại phương vũ chuẩn bị bên trên sinh tử lôi thời điểm thanh chiến tìm được phương vũ phương vũ đừng xúc động thanh chiến vội vàng kéo lại phương vũ quân tử báo thủ m ư ơ i năm không mượn phương vũ cũng không nghĩ tới thanh chiến sẽ đến đồng thời sẽ biết là hắn muốn cùng trương sơn bên trên sinh tử lôi tiến hành sinh tử tri chi chiến không bao lâu thanh sơ tuyết cùng thanh khôn cũng đến đằng lòng vo quán cấp cao tầng gặp đại quán chủ tới bọn hắn lập tức nên đón lại là không nghĩ tới đại quán chủ thanh khôn vội vội vàng vàng đi hướng một cái phương hướng phương vũ thanh khôn đến phương vũ trước người về sau hắn cũng bắt đầu khuyên phương vũ đối thanh khôn tới nói Hắn đáng ư long võ quán các cao tầng tất cả đều chấn kinh đến cực điểm bởi vì bọn hắn đã nghe được máy n khoe đang sinh chết lôi chính là tên này người trẻ tuổi cùng trường sơn có thể là tuổi như vậy các cao tầng bắt đầu bọn hắn đoán ra phương vũ là gần nhất đ ằ n g long võ quán đưa vào tới thiên tài nhưng là một cái không biết trời cao đất rộng thiên tài cho nên đại quán chủ mới có thể tới đây tận t ì n h khuyên can không bao lâu phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu cũng tới nơi này bọn hắn trông thấy phương vũ qua đi lập tức hướng về phương vũ nơi này đi tới nhưng khi hắn nhóm biết được phương vũ muốn cùng một tên cao cấp đại võ sư đang sinh chết lôi lúc tất cả đều cực lực khuyên can phương vũ tiểu vũ hắn gọi trương sơn cùng vương hoa quan hệ rất không tệ ngươi bây giờ tuyệt đối không nên xúc động phương vĩnh quốc đối phương vũ nói tất cả mọi người đang khuyên ngăn phương vũ bọn hắn không muốn phương vũ chịu chết phương vũ nhìn xem những người này ngăn cản hắn cũng không có cảm thấy phiền muộn phản mà nội tâm còn một hồi cảm động mặc kệ ra tại cái mục cái gì những người này đều là đang vì hắn tốt mọi người nghe nói ta một câu phương vũ đ ố i trước người đám người nói thanh côn phương v ĩ n h quốc một đoàn người nghe phương vũ bọn hắn đều dừng lại nói chuyện muốn nhìn một chút phương vũ chuẩn bị nói cái gì ta cảm thấy các ngươi hẳn là tin tưởng ta mới đúng không phải liền là một tên cao cấp đại võ sư à các ngươi cảm thấy ta đánh không lại một tên cao cấp đại võ sư nói phương vũ không có tiếp tục nghe những người này khuyên can lời nói hắn trực tiếp đi lên sinh tử lôi phương vũ tiểu vũ k bọn hắn gặp phương vũ đi lên sinh tử lôi bọn hắn tất cả đều cảm giác được khí lực toàn thân bỗng nhiên bị rút sạch không khỏi hướng về sau lùi lại mấy bước chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi chín nói nhảm nhiều quá miễu s á t trương sơn x o ấ t sinh tử lôi g i ớ i đàng long v õ q u a n chúng học viên gặp phương vũ đi lên sinh tử lôi bọn hắn tất cả đều kinh trụ bọn hắn vốn cho rằng cùng trương sơn kết thù khẳng định cũng là đàng lòng võ quán cao cấp đại võ sư nếu không phải thực lực khó phân s ả n sàn nhau ai lại sẽ nguyện ý đ ă n g sinh chết lôi đâu có thể để bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là leo lên sinh tử lôi vậy mà lại là một cái nhìn qua nhiều nhất hai mươi tuổi người trẻ tuổi người này là điên rồi đi hắn chẳng lẽ không biết lôi cực võ quán t r ư ơ n g sơn là cao cấp đại võ sư sao làm sao có thể không biết ta sinh tử lôi cũng không phải cho đùa ta nghĩ hắn chính là một cái không biết trời cao đất rộng người đúng vậy a lần này chúng ta đàng lòng võ quán muốn mất thể diện sinh tử lôi hạ đằng lòng võ quán c h ú n g học viên bọn hắn vốn là nghĩ để bọn hắn đằng lòng võ quán võ giả hảo hảo giáo hấn một chút trương sơn để trương sơn biết bọn hắn đằng lòng võ quán lợi hại thế nhưng là theo phương vũ leo lên sinh tử lôi ý nghĩ như vậy trong nháy mắt liền biến mất không thấy bọn hắn đương nhiên biết tại lôi cực võ quán trương sơn trước mặt phương vũ là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mạng sống hy vọng trương sơn gặp phương vũ đi lên sinh tử lôi hắn cũng an lòng nguyên bản còn tưởng rằng muốn báo thù đến hoa tốn nhiều sức lực dù sao phương vũ có đằng lòng võ quán chỗ dựa nhưng hắn không nghĩ tới là phương vũ thế mà đồng ý đang sinh chết lôi tiến hành sinh tử c h i chiến điểm này là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới về phần phương vũ có phải hay không có tương ứng thực lực trương sơn thừa nhận phương vũ là một cái tuyệt thế thiên tài có thể hắn biết phương vũ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn hắn thân là một tên cao cấp đại võ sư điểm ấy tự tin vẫn phải có tất cả mọi người đối phương vũ đều là bị quan bởi vì vì bọn họ cũng đều biết vô luận phương vũ làm sao cường đại cũng cũng không thể sẽ là một tên cao cấp đại võ sư đối thủ kỳ thật ngươi có thể không cần chết còn không đợi trương sơn nói chuyện phương vũ xuất mở miệch trước dưới lôi đài đằng long võ quán tất cả mọi người không nghĩ tới đều đến lúc này phương vũ lại còn có thể nói ra cuồng vọng như vậy tới ha ha ha ha ha ha trương sơn nghe phương vũ hắn lại là lên tiếng phá lên cười người đối một tên cao cấp đại võ sư nói ra lời như vậy không cảm thấy rất buồn cười đúng không theo trương sơn phương vũ nói ra lời như vậy thật sự là buồn cười quá một điểm không thể không nói tại đằng long võ quán rất nhiều người trong mắt phương vũ nói với trương sơn ra lời như vậy đích thật là thật buồn cười c ự c thiết cương dịu đông nhiên trương sơn thôi động ra thiên phú của mình cấp a binh khí loại thiên phú c ự c t h i cưỡng dịu một thanh khổng lồ giả lập lửa y búa xuất hiện ở t r ư ơ n g sơn hướng trên đỉnh đầu phương vũ biết trương sơn ở trước mặt của hắn căn bản không tính là cái gì phải biết hắn hiện tại thực lực chân thật thế nhưng là so sánh cấp độ ss s thiên phú sơ cấp tông sư một cái cấp A thiên phú cao cấp đại võ sư ở trước mặt của hắn có thể nói thật sự là quá yếu nhỏ một chút ta dùng thiên phú của ta chém giết người người cho dù chết cũng đủ có thể tự ngạo trương sơn nhìn chằm chằm phương vũ cười lạnh nói hắn biết phương vũ lập tức liền sẽ là một bộ thi thể lạnh băng hắn thấy hắn thân là một tên cao cấp đại tông sư chém giết phương vũ yếu như vậy người còn thôi động ra thiên phú c á i n à y t h ậ t s ự l à c h o đủ phương vũ m ặ t m ũ i sinh tử lôi hạ tất cả mọi người nín thở bọn hắn biết trương sơn lập tức liền muốn ra tay với phương vũ tới đi phương vũ đã không muốn cùng trương sơn có quá nhiều nhiều lời hắn trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay đối trương sơn mắc mắc muốn chết trương sơn chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ ở thời điểm này lại còn dám đối với hắn làm ra động tác như vậy đến không khỏi nổi g i ậ n đến cực điểm Tại Trương、sơn、hét lớn một tiếng qua đi, trên đỉnh đầu hắn phương giả lập đi, lôi hạ tất cả mọi người gặp trương Sơn lớn đỉnh qua thôi động diện giao ạ trừ g lòng chiến thể qua đi lập tức hắn biến thành giao lòng đầu giao lòng thân giao lòng cánh tay giao lòng chân toàn thân nhanh nhánh cơ bắp như nước thép đúc kim loại mà thành nhìn qua có loại lực c h i cực cảnh cảm giác hòa thuộc tính lôi thuộc tính phong thuộc tính phụ ma tại giao long chiến thể bên trên để giao long chiến thể bên trên thuộc tính khí tức hiện thị rõ sinh tử lôi hạ tất cả mọi người còn đến không kịp trấn kinh tại phương vũ thiên phú giả lập cự phủ đã đến phương vũ trước người mạnh phương vũ nhìn xem tập đến trước mặt mình giả lập cự phủ hắn chính là một móng v ố t một móng v ố t qua đi giả lập cự phủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giao long lợi trào xẹt qua không gian lúc không gian cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở làm sao có thể trương sơn gặp công tích của mình lại bị chặn lại hắn nhịn không được k ê u lớn lên sinh tử lôi phía dưới đằng long võ quán tất cả mọi người bọn hắn cũng chấn kinh vật phần cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà dễ dàng như vậy liền chặn lại t r ư ơ n g sơn công kích chờ chút cho đến lúc này trương sơn cùng sinh tử lôi phía dưới tất cả mọi người mới chú ý tới phương vũ giao long chiến thể cái này là dạng gì thiên phú a không biết cảm giác thật là khủng khiếp a này thiên phú chẳng lẽ trương sơn không phải là đối thủ của hắn bằng không thì hắn làm sao lại đang sinh chết lôi một ít học viên đã nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng rất nhiều người tâm vẫn như cũng là treo tại cổ học bên trên đ giao long chiến thể gia tăng tốc độ là rất nhanh trương sơn bất quá là cao cấp đại võ sư mà thôi căn bản không thể chống đỡ được tốc độ như vậy phương vũ đến trương sơn trước người về sau đối trương sơn chính là một móng vuốt xuất thủ bạch giao long lợi trả lóe ra kinh khủng hàn mang không gian xuất hiện lần nữa một vết nứt trương sơn con mắt trợn trừng lên trên mặt có khó có thể tin t h ầ n sắc trên thân thể của hắn xuất hiện to lớn trào ấn máu tươi không ngừng tràn ra tới nói nhảm nhiều quá phương vũ đem móng vuốt thu hồi lại về sau đối trương sơn nói ra bốn chữ này vừa dứt lời dưới trương sơn liền ngã xuống sinh tử lôi bên trên đã không có hô hấp đối với miều s á t trương sơn phương vũ cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc mặc dù hắn chỉ là sơ cấp đại võ sư nhưng thực lực của hắn cũng không phải bình thường t ô n g sư có thể so sánh thực lực như vậy chém giết một tên cao cấp đại võ sư có thể không phải liền là một móng vuốt sự tình a t sinh tử lôi hạ tất cả mọi người gặp phương vũ thế mà miễu sát t r ư ơ n g sơn bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh như bị xét đánh trận mắt h ố t mồm chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà m ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương năm mươi vạn phần hoảng sợ vương hoa sinh tử lôi hạ đ ằ n g long võ quán tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm bọn hắn chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thân là cao cấp đại võ sư t r ư ơ n g sơn vậy mà trực tiếp bị m i ễ sát rất nhiều người vội vàng v â y nhẹ nhẹ ánh mắt của mình bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm thế nhưng là v bọn hắn căn bản không có nhìn lầm lôi cực võ quán cao cấp đại võ sư t r ư ơ n g sơn thật bị phương vũ cho miệu sát t r ư ơ n g sơn thế mà bị miệu sát hắn nhưng là một tên cao cấp đại võ sư a phương vũ chẳng lẽ là tông sư hay sao có thể miệu sát một tên cao cấp đại võ sư ngoại trừ tông sư bên ngoài cùng cảnh giới phải làm không đến đi thế nhưng là phương vũ niên kỷ sinh tử lôi hạ đằng long võ quán tất cả mọi người con mắt tất cả đều mở thật to đối với bọn hắn tới nói phương vũ miệu sát trường sơn thật sự là thật bất khả tư nghị thậm chí rất nhiều người đều cho rằng là đang nằm mơ phương vũ nhìn qua nhiều nhất bất quá hai mươi tuổi lại có thể miễu s á t một tên cao cấp đại võ sư mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả phương vĩnh quốc đỗ lan phương t i ể u t i ể u thanh khôn thanh chiến thanh sơ tuyết còn có đằng lòng võ quán một các vị cấp cao lúc này bọn hắn tất cả đều một mặt ngộng bức nhìn xem sinh tử lôi bên trên phương vũ bọn hắn tuyệt đối dám thể đây chính là bọn họ từ trước tới nay kinh hại nhất một lần cho tới bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phương vũ dám cùng trương sơn leo lên sinh tử đánh nguyên lai thực lực vậy mà cường hắn đến loại trình độ này sao thế nhưng là phương vũ chiến lực kiểm tra không là sơ cấp đại võ sư cơ sở chiến lược sao thanh khôn thanh chiến cùng thanh sơ tuyết đều nhìn nhau hiện nhiên đối với phương vũ có thể miệu sát t r ư ơ n g sơn là cực kỳ không hiểu một giây sau bọn hắn lại là tất cả đều kịp phản ứng bọn hắn đều nhớ tới phương vũ vừa rồi thi triển ra thiên phú như thế thiên phú ngoại trừ thanh sơ tuyết bên ngoài bọn hắn chưa bao giờ từng thấy cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bất quá lam tinh nhiều như vậy thức tỉnh thiên phú thực sự nhiều lắm có một ít thiên phú bọn hắn chưa thấy qua chưa từng nghe qua đây cũng là rất bình thường phương vũ chiến lực lại có thể miệu sát thân là cao cấp đại võ sư trường sơn cũng chỉ có một cái khả năng đó chính là phương vũ bằng vào là thiên phú của hắn không có tại sinh tử lôi trải qua dừng lại thêm phương vũ hạ sinh tử lôi phương vũ ngươi thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy a thanh sơ tuyết nhìn xem phương vũ nàng vốn cho rằng phương vũ leo lên sinh tử lôi qua đi là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mạng sống khả năng có thể hiện tại xem ra nàng ý nghĩ này đơn giản sai đến triệt đề tạm được phương vũ đối thanh sơ tuyết cười một tiếng hắn vừa nhìn về phía người nhà của mình để các ngươi lo lắng phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu gặp phương vũ một chút việc cũng không có bọn hắn lúc này mới thở dài ra một hơi sách tại cổ họng bên trên tâm cũng coi như là rơi xuống、Ca. ngươi thật sự là quá mạnh ta đơn giản quá bội phụ ngươi ngươi cái kia thiên phú là cái gì thiên p h ú à, thật đáng sợ à. phương tiểu tiểu tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn tốt nhất kỳ tới cực điểm không chỉ là phương tiểu tiểu mọi người ở đây tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía phương tiểu tiểu bọn hắn đều rất muốn biết phương vũ thiên phú là cái gì giao lòng chiến thể phương vũ trực tiếp đem thiên phú của mình nói cho bọn hắn dù sao nói cho bọn hắn về sau bọn hắn cũng chỉ sẽ biết giao lòng chiến thể danh tự không có bất kỳ cái gì tác dụng giao lòng chiến thể thanh khôn cùng đằng lòng võ quán các cao tầng tất cả đều suy tư phát hiện cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giao lòng chiến thể loại thiên phú này phương vũ tại sinh tử lôi bên trên chém giết lôi cực võ quán cao cấp đại võ sư trường sơn cái này khiến đằng lòng võ quán tất cả học viên đều biết bọn hắn đằng lòng võ quán tới một cái tuyệt thế thiên tài ha ha ha ha đem phương vũ đưa đến đằng lòng võ quán trung tâm đại điện qua đi thanh khôn nhịn không được cười to lên thật sự là cảm ơn trời đất cũng đằng lòng võ quán thế mà hấp thu ngươi dạng này thiên tài tiến đến tin tưởng không bao lâu thời gian tên của ngươi liền sẽ vang vọng toàn bộ giang nam thành phố thanh k ô n đối phương vũ nói phương vũ nghe thanh k ô n hắn biết thanh khôn cũng không phải là cố ý lấy lòng hắn lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần hắn nghĩ tên của hắn tùy thời đều có thể vang vọng toàn bộ giang nam thành phố cùng thanh khôn nói rất nhiều nói về sau phương vũ rời đi đằng lòng võ quán trung tâm đại điện hắn hướng về một cái phương hướng mà đi hạ o sông tập đoàn hạ o sông tập đoàn chủ tịch vương hoa nhìn lấy báo cáo trong tay toàn thân hắn đều dừng không ngừng run dày t r ư ơ n g lão vậy mà chết rồi hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trường sơn vậy mà lại bị người chém giết mà lại chém giết hắn vẫn là phương vũ Hắn hiện thời ạ i biết đã con của ắ hắn bắt hắn n Phương không cùng Giang Hà Vo giáo hiệu trưởng chuyện trưởng khai trừ Phương vũ. Sau đó hắn lại vận dụng quan hệ để công là lâu lại Hà kích hiệu hiệu khai hệ, trước trưởng giết, giáo Vũ Vo Vũ. trừ đó để đó để qua, Sau điểm đó hắn sẽ nhận vì phương vĩnh quốc một nhà lập tức liền sẽ rời đi giang nam thành phố bởi vì tại giang nam thành phố hắn sẽ để bọn hắn sinh hoạt đến nước sôi lửa bỏng nhưng là bây giờ hắn chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới con trai của phương vĩnh quốc phương vũ vậy mà như thế biến thái tại sinh tử lôi bên trên đem trương lão cho chép giết trương lão là hắn tại võ đạo lớn nhất chỗ dựa hiện tại ngay cả trương lão đều bị phương vũ cho chép giết như vậy hắn uy chương thư ký cho ta đặt trước một tấm vé phi cơ ta muốn đi long thành được rồi chủ tịch vương hoa biết phương vũ khẳng định sẽ tìm đến hắn nếu như lúc này không tạm thời tránh mũi nhọn như vậy hắn rất có thể sẽ mất mạng chủ tịch vé máy bay đã lấy lỏng đêm nay tám điểm máy bay Tốt. vương hoa gật gật đầu sau đó hắn lại bấm lái xe điện thoại tiểu lý đưa ta đi sân bay một chuyến vương hoa biết không thể tiếp tục đợi trong công ty hắn đến hiện tại liền đi sân bay mặc cho phương vũ rất mạnh tin tưởng cũng không dám ở phi trường loại địa phương kia ra tay với hắn vội vội vàng vàng đi xuống lầu qua đi vương hoa ngồi lên xe lái xe mở hướng sân bay vương hoa thở dài ra một hơi trong lòng suy nghĩ chỉ cần lên xe đến sân bay qua đi hắn liền an toàn về phần trương lão bị p h ư ơ n g vũ chém viết tự có lôi cực võ q u á n sẽ tìm phương vũ hắn bất quá là một cái đưa ra thị trường công ty chủ tịch mà thôi ngay cả võ giả đều không phải là ở phương diện này căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền ngay tại vương hoa âm thầm đắc ý chính mình thông minh lúc lái xe bông nhiên tới thắng gấp chuyện gì xảy ra vương hoa giật mình chủ tịch phía trước có người chặn xe lái xe tiểu lý vội và nói có người vương hoa thông qua xe kính chắn gió nhìn lại phát hiện ngăn chở xe chính là một cái dung mạo t h à n h tú người trẻ tuổi qua đi hắn nhịn không được hít một hơi lanh khí phương phương phương phương vũ hắn kinh hại không thôi biết phương vũ sẽ tìm đến hắn thật không nghĩ đến tới vậy mà như thế nhanh chóng chủ tịch làm sao bây giờ lái xe tiểu lý nghe chủ tịch cực kỳ run dậy n g ư khí hắn biết sự tình không phải đơn giản như vậy đâm chết hắn đâm chết hắn vương hoa lúc này cũng mặc kệ nó hắn hắn đối lái xe tiểu lý hét lớn lên tiếng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố thế r ư ớ c đại t đ nhưng b á là n v một chiếc xe liền có thể đâm chết hắn như vậy chỉ có thể nói lam tinh bên trên võ giả thực sự quá hơi yếu một chút phương vũ không có bất kỳ cái gì cho tránh mặc cho ô tô hướng hắn cực tốc mà tới ẩm làm cực tốc chạy ô tô trùng điệp đụng vào phương vũ trên thân thể qua đi nổ v a n g xuất hiện xe phía trước đã kinh biến đến mức rách tung tóe trong xe an toàn khí nang toàn bộ bắn ra ngoài mà phương vũ không n ú p nhích tí nào thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh trong xe vương hoa chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất phương vũ chậm rãi đi đến nơi cửa xe hắn mở cửa xe về sau đem vương hoa từ trong xe xách ra tựa như sách gà tử phương vũ người người người người muốn thế nào n g h i ê n trời lệnh đất vương hoa bị phương vũ từ trong xe nói ra qua đi hắn hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem phương vũ ta muốn thế nào p h ư ơ n g vũ cười một tiếng ngươi cảm thấy ta muốn thế nào đâu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nếu như ngươi giết ta mà nói pháp luật là sẽ không bỏ qua ngươi n g ư ơ i lái xe đ ụ n g ta là ngươi trước hết nghĩ muốn giết ta ta cái này thuộc về tự vệ phương vũ đối vương hoa lại là cười một tiếng không đừng đừng vương hoa nghe phương vũ hắn hoảng sợ tới cực điểm toàn thân kịch liệt lay động đây là hắn từ trước tới nay sợ nhất một lần g i a n g g i ắ c phương vũ tự nhiên không để ý đến vương hoa cầu xin tha thứ hắn đem vương hoa cổ hôn é o vương hoa cổ trong nháy mắt liền bị và gãy chủ tịch lái xe tiểu lý gặp chủ tịch vương hoa lại bị giết hắn dọa đến hồn phi phách tán sợ hãi và phần phương vũ nhìn xem từ trong xe bỏ ra tới lái xe hắn từng bước một hướng về tên này lái xe đi tới người người người người lái xe nhỏ lý thực tại quá sợ hãi ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói ra ẩm phương vũ cũng không định để tên này lái xe mạng sống mặc dù là vương hoa sai s ử nhưng dù sao cũng là hắn lái xe đụng hắn không thể bỏ qua cho hắn m u ố n là chuẩn bị tìm cái thời gian len len chém giết vương hoa nhưng đã đến loại cục diện này giết cũng liền liền giết nếu như bị giang nam thành phố an toàn vệ mang đến tra hỏi hắn cũng có thể nói là tự mình tự vệ hiện tại đại thu đã báo Phương vũ lộ ra một thân nhẹ nhõm ngày thứ hai phương vũ lần nữa tiến vào ba hào bí cảnh bên trong hắn tại thế giới dưới mặt đất bắt đầu đối hung t h ú triển khai điên cuồng đồ sát hình thức để hắn không nghĩ tới chính là lôi cực võ quán cao tầng đã tại n h ầ m vào hôm qua đằng long võ quán sinh tử lôi tiến hành hội nghị lôi cực võ quán trung tâm đại điện đại quán chủ lôi hổ nhìn xem trung tâm trong đại điện các cao tầng nói ra đối với ta lôi cực vũ hán cao cấp đại võ sư trường sơn tại đằng long võ quán sinh tử lôi bên trên bị chém giết các ngươi là thế nào nhìn đáng lời quả thực là mất hết chúng ta lôi cực võ quá mặt quá mất mặt. đúng vậy à chúng ta lôi cực võ quán cho tới nay đều cùng đằng long võ quán tương xứng hiện tại ra cái này việc sự tỉnh tin tưởng tại dư luận bên trên chúng ta đã thua lôi cực võ quán cấp cao tầng đối với trương sơn tại đằng long võ quán sinh tử lôi bên trên bị phương vũ chém giết bọn hắn đều lộ ra rất là không vui nói không phải như vậy nói trương sơn dù sao cũng là chúng ta lôi cực võ quán đại võ sư đằng long võ quán mở ra sinh tử lôi làm sao cũng phải cùng chúng ta lôi cực võ quán nói một tiếng à. ta cũng là dạng này cảm thấy không nói tiếng nào ngay tại đằng long võ quán mở ra sinh tử lôi liền xem như song phương đồng ý vậy thì thế nào đàng long võ quán đây là đem chúng ta lôi cực võ quán coi là không có gì nếu muốn trở thành lôi cực võ quán cao tầng thấp nhất cũng phải là sơ cấp tông sư mấy tên sơ cấp tông sư đều biểu đạt cái nhìn của mình mà lại ta nghe nói lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ tiếp tục mở miệng nói chuyện hắn tiếp lấy nói ra chém giết trương sơn chính là một cái không đủ hai mươi tuổi người trẻ tuổi lôi cực võ quán cao tầng nghe đại quán chủ lôi hổ bọn hắn đều bị khiếp sợ trên mặt đều tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị gặp các cao tầng đều không nói gì lôi hổ lại mở miệng nói ra các ngươi hẳn là rõ ràng đàng long võ quán có dạng này thi tương lai khẳng định sẽ ép chúng ta lôi cực võ quán một đầu cho nên lôi cực võ trong quán trong đại điện các cao tầng bọn hắn tất cả đều nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy đại quán chủ tiếp xuống nói chuyện cho nên liền xem như trương sơn cùng đối phương đều đồng ý bên trên sinh tử lôi chúng ta cũng phải đối với chuyện này làm chút văn chương và không về sau giang nam thành phố võ quán bên trong sẽ chỉ làm đằng lòng võ quán một nhà độc đại đại quán chủ lôi hổ nhìn xem các vị cấp cao nói đại quán chủ anh minh lôi cực võ quán các cao tầng nghe đại quán chủ lôi hổ bọn hắn đều cho rằng đại quán chủ nói rất có đạo lý thế giới dưới lòng đất hai mươi bốn tầng phương vũ tại hai mươi bốn tầng bên trong đã chém g i ế t rất nhiều hứng thú thăng cấp điểm một nghìn tám trăm vạn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm phương vũ căn bản tuyệt không hoảng hiện tại thêm một lần điểm liền có thể tiêu hao một trăm vạn thăng cấp điểm một nghìn tám trăm vạn thăng cấp điểm chỉ có thể nói là chút lòng thành nhiều nước đây này điểm điểm điểm điểm điểm, lập tức phương vũ đem một nghìn tám trăm vạn thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại giao long chiến thể bên trên từ số ba bi cảnh sau khi ra ngoài hắn rời đi số ba mươi sáu biệt thự vừa ra số ba mươi sáu biệt thự hắn đã nhìn thấy thanh sơ tuyết thanh sơ tuyết thần sắc có chút bối rối nàng vội vàng nói với phương vũ phương vũ an toàn vệ người tới t ì n ngươi người hôm qua là không phải chém giết hạo sông công ty chủ tịch vương hoa video đều xuất hiện ở trên internet người nghe thanh sơ tuyết phương vũ hiểu rõ ra bất quá hắn cảm thấy mình không có gì tốt sợ hãi tông sư giết người là có miễn khởi tố quyền nhưng cũng không thể lớn diện tích giết người chỉ cần thực lực chân thật đạt tới tông sư liền có thể thu hoạch được quyền lực như vậy chớ nói chi là hắn vẫn là ra ngoài tự vệ bất quá nói tự vệ khả năng không có người sẽ tin tưởng an toàn vệ người liền ở bên ngoài người người đừng quên ta là tông sư phương vũ nhìn xem lo lắng tự mình thanh sơ tuyết hắn n u i thanh sơ tuyết nói thanh sơ tuyết khẽ giật mình vài giây sau nàng mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem phương vũ bóng lưng rời đi lúc này mới nhớ tới phương vũ miệu sát cao cấp đại võ sư trường sơn phương vũ thực lực là tông sư tông sư là có thể miễn khởi tố cái k i a n à n g còn vội cái gì nghĩ tới đây thanh sơ tuyết cũng đi theo đảng long võ quán bên ngoài phương vũ nhìn thấy an toàn vệ mấy tên giang nam thành phố an toàn vệ đem phương vũ dẫn tới c ụ c an toàn bên trong một tên nữ an toàn vệ đối phương vũ bắt đầu hỏi thăm phương vũ tiên sinh xin hỏi đoạn video này ngươi giải thích thế nào nữ an toàn vệ cầm trong tay video đưa cho phương vũ quan sát không sai là ta làm phương vũ gật gật đầu người thân là võ giả tại giang nam thành phố vạn chúng nhìn trưởng trừng hạ công nhiên chém giết người bình thường ngươi giải thích thế nào chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ơ n g năm mươi hai ta là tôn g sư ngươi làm sao khởi tố tên này nữ an toàn vệ nhìn xem phương vũ nàng muốn biết phương vũ tiếp x u ố n g sẽ trả lời như thế nào không có giải thích phương vũ đối trước người tên này nữ an toàn vệ lắc đầu nữ an toàn vệ khẽ giật mình hiển nhiên là không nghĩ tới phương vũ sẽ nói như vậy nếu như ngươi không có lời giải thích vậy chúng ta chỉ có thể nhận định ngươi ta là tôn sư tên này nữ an toàn vệ lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đánh gãy tên này nữ an toàn vệ cái gì nữ an toàn vệ kinh ngạc nhìn xem phương vũ nàng cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ nói ra hắn là tông sư như vậy lời nói người là tông sư thân là giang nam thành phố an toàn vệ cục thành viên nàng rất rõ ràng tông sư ý nghĩa là cái gì nếu như phương vũ thật sự là tông sư như vậy bọn hắn khẳng định là không thể khởi tố một tên tông sư thế nhưng là tên này nữ an toàn vệ nhìn từ trên xuống dưới phương vũ nàng căn bản không tin tượng phương vũ sẽ là một tên tông sư nguyên nhân rất đơn giản sau một lát phương vũ thực sự đã đến một đài cũng chiến lược kiểm tra máy móc trước mời kiểm tra chiến lược của ngươi nữ an toàn vệ đối phương vũ nói không phải loại này máy móc t nữ, vậy. Vậy như như nữ an toàn vệ đối phương vũ ứng thanh nhẹ gật đầu về sau nàng lại dẫn phương vũ đến một đài thực lực chân thật kiểm c h ắ c máy móc trước mời kiểm chắc phương vũ nhìn trước mắt thực lực chân thật kiểm chất máy móc hắn đã dùng qua mấy lần loại này máy móc xe nhẹ đường quen sau đó hắn tiến vào thực lực chân thật kiểm chất máy móc diễn sinh ra không gian đối trong không gian m ộ t nhân liền triển khai kinh khủng tiến công lôi long g à o t hét xích kim huyền hòa c h ả m cùng bạo dò xoáy giao long buôn lôi thủ phương vũ đem tất cả có thể sử dụng tất cả đều công đánh vào trong không gian tôn này m ộ t nhân phía trên sau một lát hắn thối lui ra khỏi thực lực chân thật kiểm chất máy móc diễn sinh ra không gian mà tại đài này thực lực chân thật kiểm chất máy móc trên màn hình cũng ước định ra phương vũ thực lực chân thật thực lực chân thật cấp độ ss thiên phú sơ cấp công sư tên này nữ an toàn vệ nguyên bản đối với phương vũ kiểm chắc là chẳng thèm nó tới có thể khi nàng nhìn thấy thực lực chân thật kiểm tra máy móc trên màn hình thực lực ước định lúc con ngươi của nàng bắt đầu cấp tốc co vào đây là sự thực nữ an toàn vệ sửng sốt vài giây sau nàng rất rõ ràng tự mình cũng không phải là đang nằm mơ t hết hầu nuốt số ngụm nước vào sau tên này nữ an toàn vệ chấn kinh vạn phần nhìn xem phương vũ nàng vốn cho r ằ n g phương vũ tuyệt không có khả năng là tông sư vô luận là cảnh giới đạt tới tông sư vẫn là chân thực thực lực đạt tới tông sư đều có thể thu hoạch được miễn khởi tố quyền đây là giang nam thành phố quy định giờ phút này tên này nữ an toàn vệ trong lòng ở giữa co rung động mờ mịt phức tạp cảm xúc phương vũ thực lực chân thật tương đương với tôn g sư cũng là được rồi hơn nữa còn là tương đương với cấp độ ss s thiên phú sơ cấp tôn g sư theo lý mà nói đây là tuyệt không có khả năng phải biết lam tinh bên trên mạnh nhất thiên phú lấy cũng chỉ là cấp độ ss s s ừ n g sốt vài giây sau tên này nữ an toàn vệ cái này mới hồi phục tinh thần lại nàng cảm thấy phương vũ cảnh giới cũng đến tôn g sư nếu không thì tuyệt đối kiểm tra không ra dạng này hiệu quả về phần phương vũ vì cái gì không sử dụng chiến lược kiểm tra máy móc kiểm tra cảnh giới nàng đây liền không được biết rồi nữ an toàn vệ biết phương vũ chiến lược đạt tới tôn sư như vậy các nàng liền không thể tạm giam nàng chỉ có thể đem phương vũ từ toàn toàn trên mặt toàn bắt mừng an ra. ra an sau, của an qua phong Phương hắn cũng không có quá nhiều vệ vũ vệ về vệ cục cục có cục rỡ. quá Bị đang i biết là hắn biết an toàn thả hắn n vệ cục sẽ thả hắn ra. Ừm. vũ đang chuẩn bị lúc rời đi hắn phát hiện mấy tên nhìn qua hơn hai mươi tuổi thanh niên chính đang cố ý biết nhìn xem hắn giống như là tại theo dõi hắn có chút không rõ đây là có chuyện gì trương sơn cùng vương hoa đều đã bị hắn cho chém giết bây giờ tại giang nam thành phố hắn đã không có bất luận cái gì cự nhân vì cái gì còn sẽ có theo dõi người đâu suy tư vài giây sau hắn hiểu được trương sơn là lôi cực v ó quán hẳn là lôi cực võ quán k h ô n g phục cho nên chuẩn bị đối với hắn có hành động đi bất quá không quan trọng hắn hiện tại cũng không phải cái gì a m i u a cầu đều có thể đối phó mấy tên theo dõi người có lẽ là phát hiện phương vũ chú ý tới bọn hắn bọn hắn vội vàng rời đi nơi đây phương vũ cũng hướng về đằng long võ quán mà đi hắn nghĩ đến sự tình khác đều là p h ù vần vẫn là mau chóng đem số ba bí cảnh thế giới dưới lòng đất thăm dò xong mới là trọng yếu nhất giao long chiến thể không bao lâu liền sẽ thăng cấp thành vì chân long chiến thể thực lực kia không cần nghị cũng biết sẽ phát sinh một cái chất cải biến đằng long võ quán phương vĩ quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu đều biết phương vũ đi an toàn vệ cục bọn hắn mới đầu rất là lo lắng nhưng từ thanh sơ tuyết miệng bên trong biết được phương vũ là công sư an toàn vệ cục không có khởi tố quyền lực về sau bọn hắn lúc này mới yên tâm lại cha hiện tại ca đem vương hoa cho chém giết chúng ta tại giang nam thành phố liền không có cửu nhân phương tiểu tiểu gặp cha mẹ đều không nói gì nàng đối phương vĩnh quốc nói đúng vậy a phương ba phụ tiểu tiểu nói đúng ở một bên thanh sơ tuyết cũng nói a ca về đến rồi ngay tại phương tiểu tiểu còn chuẩn bị nói ra một ít lời đến thời điểm nàng phát hiện phương vũ xuất hiện ở cửa chính k phương tiểu tiểu xác định tự mình không có nhìn lầm qua đi nàng đột nhiên từ trên ghế xa l ọ n chạy hướng về phía phương vũ phương vĩnh quốc đô lan cũng đứng lên thanh sơ tuyết gặp an toàn trở về phương vũ nàng bạch vánh trên mặt nổi lên một vòng nụ cười vui vẻ ngay từ đầu nàng đích xác chỉ là muốn đem phương vũ kéo vào đằng long võ quán nàng cảm thấy giống phương vũ dạng này thiên tài đằng long võ quán tuyệt đối không thể bỏ qua nếu là bị cái khác cường đại võ quán kéo qua đi như vậy đối đằng long võ quán tới nói chỉ có thể là t r ă m hại mà không một lợi thế nhưng là chậm rãi nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng đối phương vũ ngầm sinh tình cảm nhưng nàng nhưng cũng không dám nói cho phương vũ theo phương vũ thực lực chậm rãi hiện ra nàng phát phát hiện mình tại phương vũ trước mặt thật sự là quá nhỏ bé coi như nàng là cấp ss thiên phú hàn băng nữ vương nhưng tương lai thành tựu định không kịp phương vũ một phần mười thậm chí là một phần trăm trên lệnh cực lớn để thanh sơ tuyết đối với dạng này tình cảm theo không kịp chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương năm mươi ba ba n thăng cấp điểm chỉ là chuyện nhỏ số ba bí cảnh thế giới dưới lòng đất hai mươi bốn tầng cho tới bây giờ số tầng bên trong hung thú có thể nói vô số kể kỳ thật phương vũ tại 24 tầng đã chém giết không ít hung thú nhưng hắn không nghĩ tới 24 tầng bên trong hung thú vẫn là có nhiều như vậy giờ phút này ở trước mắt nàng tất cả đều là thuần một sắc chín đu lang chín đu lang vì tam giai cao cấp hung thú số lượng nhiều như vậy tam giai cao cấp hung thú phương vũ tại số ba bí cảnh bên trong còn là lần đầu tiên gặp chín đu lang tựa như là tới từ cựu lữ địa ngục c ú linh dài mấy chục C mở răng lanh lóe đáng sợ đến cực điểm hàn mang đủ để dọa đến người hồn bất phụ thể nhìn xem giống như là thủy chiều chín đu lang phương vũ đã thúc giục g a o long chiến thể giao long sáu tay những thứ này c h í n đu lang còn chưa đối với nó tiến hành lúc công kích hắn lại sử dụng thiên phú chiến kỹ giao long sáu tay đột nhiên giao long chiến thể bên trên xuất hiện sáu cánh tay cánh tay giống giống giống cùng lúc đó sắp xếp núi đ ả o hải giống như c h í n đu lang b ở y hướng về phương vũ của tới như như sóng to gió lớn nhìn qua thật sự là cực kỳ kinh người có thể phương vũ sẽ biết sợ sao đương nhiên không hắn chỉ hy vọng gặp phải hung thú càng nhiều càng tốt hung thú càng nhiều lấy được thăng cấp điểm cũng càng nhiều như vậy giao long chiến thể mới có thể mau sớm thăng cấp làm chân long chiến thể ầm ầm phương vũ bắt đầu đối với mấy cái này chín đũ lang thi triển thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông ba ba bá tại bí cảnh bên trong phương vũ là tuyệt đối vô địch hắn chỗ thi triển ra công kích đối với những thứ này chín đũ lang tới nói như là đạn hạt nhân bạo tạc trong chốc lát vô số chín đũ lang ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh không gian bên trong lôi thuộc tính hỏa thuộc tính phong thuộc tính khi tức hiện thị rõ lôi điện hỏa diễm gió lốc đột nhiên xuất hiện như ngày tận thế tới p h i ế khu vực này phản p h t chân chính đến cựu đu địa ngục đinh chém giết một đầu chín đũ lang thăng cấp điểm ba mươi lăm đinh chém giết những thứ này chín đu lang bảy đối phương vũ tới nói chỉ là vừa mới bắt đầu hắn đến tốc chiến tốc thắng thăng cấp điểm, vạn, chọn vẹn vạn thăng cấp điểm. đây là tại bí cảnh bên trong chém giết nhiều lần như vậy hung thủ đến nay thăng cấp điểm thu hoạch được nhiều nhất một lần đã thu được nhiều như vậy thăng cấp điểm vậy còn chờ gì không được mở ra liên cùng thêm điểm hình thức điểm điểm, điểm. sau đó i điểm điểm, ể m cơ hội trong ngáy mắt, phương, vũ liền đem phương vũ lại gặp bảy hung thú huyền huyết s ắ t rùa phương vũ tại hung thú đổ giám phía trên nhìn thấy qua huyền huyết sắc rùa đồng dạng thuộc về tam giai cao cấp hung thú tam giai cao cấp hung thú đã tương đương với nhân loại cao cấp võ sư bình thường võ giả gặp phải một đầu tam dài cao cấp hung thú đã là nhức đầu không thôi chớ nói chi là gặp phải huyền huyết sắt rùa h u n g thú như vậy b ở y huyền huyết sắt rùa số lượng muốn so chỉ n u lang ít hơn một chút nhưng nếu là chém giết xong đạt được thăng cấp điểm vẫn như cũ sẽ rất khả quan không có chút gì do dự phương vũ thôi động dao l o n g chiến thể qua đi hắn vọt thẳng nhập huyền thiết sắt đàn g rùa sáu con dài đến mấy chục mét dao l o n g cánh tay bắt đầu quét ngang ngay sau đó hắn bắt đầu điên c u ồ n g xoay quanh tử vong con quay lấy cao tốc xoay tròn đặt tới như con toi tốc độ tại sáu con dao lòng cánh tay tăng thêm dao lòng trọng trào tác dụng dưới xoay tròn khu v vô số huyền huyết s ắ t rùa hóa thành m ộ t mịn có thể tưởng tượng đến sáu con dài mấy chục thức dao l o n g cánh tay vì đạp phong tại dạng này xoay tròn tốc độ xuống sẽ đáng sợ bao nhiêu một chiêu này là phương vũ nộ ra tới chỉ là hắn không thường thường sử dụng chỉ có tại gặp phải toàn cục lượng bầy hung thú lúc mới sẽ sử dụng từ v o n g con quay trổ đến những thứ này huyền huyết s ắ t rùa liền sẽ bị chém giết bọn chúng cũng sẽ không nằm bệnh sẽ chỉ như ong vỡ tổ phóng tới phương vũ không bao lâu những thứ này huyền huyết sắc rùa liền tất cả đều bị phương vũ cho đánh chết thang cấp điểm hai nghìn năm trăm vạn hai nghìn năm trăm vạn thang cấp điểm rất tốt phương vũ trên mặt xuất hiện một vòng đặc sắc biểu lộ điểm điểm điểm đ i ể m đ i ể m đ e m 2.500 vạn thăng cấp điểm thật nhanh thêm tại giao long chiến thể trải qua về sau phương vũ nguyên bản tiếp tục tìm kiếm hung thú nhưng để hắn không nghĩ tới chính là trong đầu của hắn người ba lô thế mà phát sáng lên nhìn xem người ba lô sáng lên phương vũ biết chắc là lại đạt được thứ tốt gì không kịp chờ đợi mở ra trong đầu người ba lô về sau phương vũ tra xét lấy được vật phẩm giới thiệu kim thuộc tính phụ ma trên thiên phú qua đi có thể cường hóa thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông hiệu quả lại là một loại t h u tính mà lại loại này t h u tính nhìn qua còn rất n h i u b ấ ca phương vũ vui mừng hắn biết có kim thuộc tính qua đi như vậy hắn chỉnh thể thực lực lại sẽ lên thăng một cái cấp bậc tại bí cảnh bên trong thiên phú của hắn chiến k ỹ cùng thuộc tính thần thông chém giết lên hung thú đến đã rất khủng bố hiện tại lại đạt được kim thuộc tính hắn chỉ muốn đ ố i bí cảnh bên trong đám hung thú này hỏi một chút các người đến cùng có biết hay không tiếp xuống sẽ đối mặt chính là cái gì đinh phải t r ă n g phụ ma kim thuộc tính phú ma phương vũ không chút do dự lựa chọn phụ ma vài giây sau trong đầu lần nữa chuyển đến hệ thống thanh âm đinh phụ ma thành công hệ thống thanh âm rơi xuống về sau phương vũ phát hiện d a o long chiến thể bên trên nhiều hơn kim thuộc tính khí tức đen nhánh d a o long chiến thể bên trên nhiều hơn một tia đạm kim sắc qua n mang nhìn qua lại nhiều hơn mấy phần t h à n h thiết nhưng vụ ma kim thuộc tính không có lĩnh nộ thuộc tính thần thông nhìn qua là không cần thi triển kim thuộc tính kim thuộc tính liền có thể chủ động cho thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông giá trị tiếp tục đi phương vũ biết thực lực của hắn bây giờ mặc dù đã rất mạnh có thể còn chưa đủ tôn g sư phía trên còn có đại tôn g sư đại tôn g sư phía trên còn có chiến tướng cho nên hắn nhất định phải mau chóng đột phá tranh thủ sớm ngày trở thành lam tinh mạnh nhất lam tinh cũng không phải là mục tiêu của hắn xuyên qua tới lại khóa lại hệ thống như vậy mục tiêu của hắn khẳng định là vũ trụ mạnh nhất người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng đây là tuyên cổ bất biến đạo lý ngay tại phương vũ nhanh đến thế giới dưới lòng đất hai mươi lăm tầng cửa vào lúc hắn lần nữa gặp toàn cục lượng bảy hung thú trong lúc đó hắn đã chém giết không ít số lượng nhỏ bảy hung thú chín đũ lang huyền thiết huyết quỷ v n đen vương hổ thất thải huyết xà cái này toàn cục lượng bảy hung thú số lượng quá nhiều hung thú chủng loại cũng rất nhiều nhưng đều là tam giai cao cấp hung thú phải biết chém giết một đầu tam giai cao cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm là ba mươi lăm t r ớ c mắt nhiều như vậy tam giai cao cấp hung thú phương vũ tại bí cảnh bên trong là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhưng nhìn gặp nhiều như vậy hung thú số lượng hắn cũng không nhịn được kích động lên hắn biết đem những n à y tam giai cao cấp hung thú tất cả đều chém g i ế t sạch sẽ như vậy lấy được thăng cấp điểm sẽ là có tính chấn động lúc trước còn tưởng rằng chém g i ế t chín đu lang bày lấy được ba vạn thăng cấp điểm đã rất nhiều nhưng là bây giờ nhìn tới ba vạn thăng cấp điểm không gì hơn cái này độc ý ý, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cỡ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương năm mươi b ố phát hiện công pháp lỗ thủng lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tổng sư g i ế t ta g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t phương vũ xông vào cái này chưa từng thấy qua toàn cục lượng bảy hung thú lại bắt đầu hắn g i ế t chóc đem thiên phú chiến ký cùng thuộc tính thần thông một trận thi triển nhờ vào kim thuộc tính phụ ma để phương vũ thiên phú chiến ký cùng thuộc tính thần thông uy lực đều thật to gia tăng đinh chém g i ế t một đầu chín đu lang thăng cấp điểm ba mươi lăm đinh chém g i ế t một đầu huyền huyết s á t rửa thăng cấp điểm ba mươi lăm đinh chém g i ế t một đầu vằn đen vương hổ thăng cấp điểm ba mươi lăm cũng không biết qua bao lâu thời gian phương vũ đem cái này toàn cục lượng bảy hung thú chém dết hết nhìn trên mặt đất vô số hung thú thi thể phương vũ trong nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác tự hào thăng cấp điểm tám nghìn vạn ngoa tạo phương vũ đương nhiên biết đem hung thú chém giết quan g qua đi hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều thăng cấp điểm nhưng không nghĩ tới thế mà thu được nhiều như vậy tám nghìn vạn cái này mẹ nó thế nhưng là tám nghìn vạn thăng cấp điểm a phương vũ nhìn xem tám nghìn vạn thăng cấp điểm trên mặt của hắn đ ặ t sắc vạn phần điểm điểm điểm ta điểm điểm điểm sau đó phương vũ bắt đầu điên c ù n g thêm điểm tốc độ tay nhanh đến mức mà liền không nói quả thực là mau ra tàn h n h động thân mười tám năm tốc độ tay ngươi có phục hay không đem tám nghìn vạn thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại giao long chiến thể trải qua về sau giao long chiến thể thăng cấp tiến độ đương nhiên phát sinh biến hóa giao long chiến thể thăng cấp tiến độ 90-100, 8.000 ộ vạn thăng cấp điểm mới tăng lên điểm này tiến độ quá khó khăn phương vũ phát hiện trước mắt đã là thế giới dưới lòng đất 25 tầng lối vào đang chuẩn bị tiến thế giới dưới lòng đất 25 tầng lúc bởi vì vì đã đến giờ nguyên nhân h ắ n tử số ba bí cảnh về tới hiện thực phương vũ sẽ không biết nhằm vào hắn hội nghị lần nữa tại lôi cực võ quán triển khai lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ nhìn xem trung tâm trong đại điện cao tầng hắn mắt sáng như nước trên giới quanh người đều tản ra trận trận uy nghiêm có tin tức chuyển đến phương vũ bị an toàn vệ cục mang đi nhưng bởi vì là tông sư được hưởng miễn khởi tố quyền lực cho nên hiện tại từ an toàn vệ quốc r a mọi người thấy thế nào l ô i hổ đối lôi cực võ quán cấp cao tầng hỏi đại quán chủ chúng ta có thể phái người đi khiêu chiến phương vũ nếu như chúng ta lôi cực võ quán người thắng liền để đ ằ n g long võ quán đem thiết vân núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác cho chúng ta nếu như chúng ta thua liền đem hoàng mục núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác cho bọn hắn một tên sơ cấp đại tông sư nói trung tâm đại điện cấp cao tầng nghe tên này sơ cấp đại tông sư bọn hắn tất cả đều trở mặc biện pháp này là rất tốt nếu như thắng lời nói đã có thể đem lôi cực võ quán vứt còn có thể thu hoạch được đảng lòng võ quán thiết vân núi nguyên thạch hoán quyền khai thác thế nhưng là chúng ta làm sao có thể cam đoan sẽ thắng đâu đồng dạng là một tên sơ cấp đại tông sư mở miệng hỏi lời này vừa nói ra trung tâm đại điện đảng lòng võ quán cấp cao tầng lần nữa trầm mặc xuống đúng vậy à nếu như thắng cố nhiên nhất tiễn s o n g đ i ề u nhưng bọn hắn dựa vào cái gì có thể thắng đâu phương vũ có thể tại thời gian ngắn như vậy liền trở thành một tên tông sư như vậy không hề nghi ngờ thiên phú của hắn là cấp độ ss thiên phú tại lôi cực võ quán tông sư bên trong nhưng không có cấp độ ss tiên phú tông sư đối chiến hạ tới chỉ có thể là phương vũ chiến thắ Vậy luật liền tiến hành bản, hữu hảo luật trước đại i thử xem phương vũ thực lực, nhìn xem thực phương nhìn hắn xem xem đến cùng vũ lực, lực của đ t trình đến độ đ nào. ạ quán, quán chủ lôi hổ gật gật đầu cái này mấy tên sơ cấp tông sư không có ở trung tâm trong đại điện tiếp tục dừng lại xuống dưới bọn hắn rời đi lôi cực võ quán về sau liền hướng về đằng long võ quán mà đi ẩm phương vũ một quyền đánh vào chiến lược kiểm chắc trên máy móc lập tức chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình xuất hiện phương vũ chiến lược chỉ số m ộ ư ơ i sáu vạn nhìn xem chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình chiến lược đ ố i chiến lược như vậy phương vũ rất là hài lòng hai mươi vạn chiến lược là trung cấp đại võ sư cơ sở chiến lược hắn lập tức liền muốn trở thành một tên trung cấp đại võ sư hiện tại đến đảng long võ quán có cấp ss tu luyện thất phương vũ cảm thấy có thể tại đảng long võ trong quán chọn lựa một vốn không tệ công pháp sau đó tại cấp ss s trong phòng tu luyện hấp thu nguyên khí cấp ss trong phòng tu luyện nguyên khí cũng không giống như bên ngoài như vậy mà manh nói làm liền làm phương vũ đi tới đảng lòng võ quán công phát điện tại võ đạo liên minh cùng đ ẳ n g long võ quán dạng này thế lực lớn tự nhiên đều sẽ có rất tốt nguyên khí công pháp thanh sơ tuyết khi đó chỉ là bởi vì hiếu kỳ cho nên mới tiến vào võ đạo liên minh công pháp điện quan sát phương vũ có đ ẳ n g long võ quán quyền hạn tối cao tiến vào công pháp điện liền như chơi bừa hắn đã có một đoạn thời gian không để ý chiến ký cùng nguyên khí công pháp hắn biết nguyên khí công pháp là có thể trực tiếp lĩnh hộ cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ tiêu tốn thời gian tu luyện chọn lựa một chút về sau một vốn tên là tụ tinh nguyên thuật nguyên khí công pháp ánh vào phương vũ tầm mắt tụ tinh nguyên thuật so tụ nguyên quyết tới nói tốt hơn không b t phương vũ lập ra tụ tinh nguy vừa lật ra tụ tinh nguyên thuật con người của hắn liền đột nhiên qua vào ngay sau đó hắn nhanh chóng lật xem trong tay tụ tinh nguyên thuật hắn vậy mà phát hiện rất nhiều lỗ thủng tự mình có hay không có thể thôi diễn tụ tinh nguyên thuật hắn biết thiên phú ngoại trừ quyết định trên việc tu luyện h ạ còn có thể quyết định hấp thu tu luyện chiến kỹ cùng công pháp tốc độ tóm lại thiên phú đẳng cấp cao thấp quyết định quá nhiều chuyện hắn hiện tại thiên phú hiển nhiên đã vượt ra khỏi làm tinh ước định cấp độ ss s thiên phú cầm trong tay tụ tinh nguyên thuật đọc qua xong qua đi phương vũ cũng đem tụ tinh nguyên thuật trực tiếp lĩnh ngộ lưu loát kim sắc văn tự tại phương vũ trong nao như là là cớ đồng dạng. tụ tinh nguyên thuật l ĩ n h nộ sau khi thành công ngoại trừ tự thân thiên phú hấp thu nguyên khí tốc độ còn có thể ngoài định mức gia tăng gấp ba hấp thu tốc độ trừ cái đó ra còn có thể gia tăng gấp ba nguyên khí trị số nói cách khác nguyên bản phiến khu vực này nguyên khí chỉ có năm mươi nhưng sử dụng tụ tinh nguyên thuật về sau nguyên khí trị số liền có thể đi vào một trăm năm mươi hắn quyết định thôi diễn phương vũ mặc dù không xác định có thể hay không đem tụ tinh nguyên thuật thôi diễn thành công nhưng đã có thể tại tụ tinh nguyên thuật bên trên phát hiện nhiều như vậy lỗ thủng đã nói lên thôi diễn tỷ lệ thành công là không nhỏ sau đó h ắ n đem tụ tinh nguyên thuật mang theo ra ngoài đã muốn suy diễn vậy liền khẳng định không thể tại công pháp điện tiến hành thôi diễn cái này không thực tế ngay tại phương vũ vừa đi ra công pháp điện thời điểm mấy tên đằng lòng võ quán võ giả bước nhanh đến phương vũ trước người cùng sử dụng một loại khẩn cấp n g ự a khí đối phương vũ mở miệng nói ra phương vũ tông sư lôi cực võ quán tới ba tên sơ cấp tông sư nói là muốn cùng ngươi luật bản phương vũ được nghe lời này hắn có chút sửng sốt luật bản hắn biết tông sư cùng tông sư trở lên đều là không thể tiến hành sinh tử lôi đôi chiến cho nên lôi cực võ quán mới khiến cho ba tên sơ cấp tông sư đến cùng mình luật bản thế nhưng là ba tên sơ cấp tông sư lôi cực võ quán không khỏi cũng quá coi thường hắn húng chi hắn lại dựa vào cái gì đáp ứng cùng bọn h ắ n luận ban đ â u dẫn đường đi phương vũ đối cái này mấy tên đ ằ n g lòng võ quán võ giả nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương năm mươi lăm trừ phi có chỗ tốt bằng không thì không bàn nữa mấy tên đ ằ n g lòng võ quán võ giả mang theo phương vũ hướng về một chỗ đi đến sau một lát phương vũ hướng về một chỗ đi đến sau một lát phương vũ hướng về một c h n s lôi cực võ quán mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng lôi cực võ quán tới ba tên sơ cấp tông sư dù sao cũng là khách nhân nên có tiếp đãi còn phải có làm phương vũ bước vào trung tâm đại điện qua đi lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tôn g sư ánh mắt của bọn hắn lập tức ném đi qua ngay sau đó trong ánh mắt của bọn hắn liền xen lẫn kinh ngạc ngốc trệ trấn kinh bọn hắn biết phương vũ rất trẻ trung nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính là thế mà tuổi trẻ đến tình trạng như vậy ta chính là phương vũ phương vũ nhìn trước mắt lôi cực võ quán cái này ba tên sơ cấp tôn g sư các người muốn tìm ta luật bàn vẫy mắt khí thế đến xem phương vũ dự đoán cái này ba tên sơ cấp tôn sư thiên phú đều không cao đương nhiên chỉ là đối với hắn mà nói đối người khác mà nói có thể trở thành tôn sư như vậy thiên phú tự nhiên là đáng sợ thậm chí phương vũ cảm thấy hắn một người chiến bại cái này ba tên sơ cấp t ô n g sư đều không là vấn đề được u ê n hắn hiện tại đã nhanh t r ó n g cấp đại võ sư lôi cực võ quán ba tên sơ cấp t ô n g sư không nghĩ tới phương vũ vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề không có chút nào lễ nghi ha ha ta gọi n ô chiến ngươi trước kia lão sư không dạy qua ngươi lễ phép sao lôi cực võ quán trong đó một tên sơ cấp t ô n g sư đối phương vũ lạnh lùng mở miệng bọn hắn lần này tới vốn là đại biểu lôi cực võ quán nói chuyện cần mang một chút đâm mới được trọc dẫn phương vũ về sau mới tốt để phương vũ đáp ứng cùng bọn hắn lập bàn sau đó lấy ra phương vũ chân thực thực lực n ô thành thoại âm rơi xuống về sau trung tâm trong đại điện đằng lòng võ quán c á c cao tầng mặt bên trên lập tức biến đổi bọn hắn không nghĩ tới n ô thành cũng dám tại bọn hắn đằng lòng võ quán trung tâm đại điện nói ra cuồn vọng như vậy tới bất quá bọn hắn cũng không có lập tức mở miệng phản bác n ô thành mà là nhìn về phía phương vũ bọn hắn biết giống phương vũ dạng này người tự nhiên có biện pháp đối phó n ô thành lễ phép là cho cờ ư n giả g người giống như ngươi cần sao phương vũ n ế t miệng lên trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trước khi đến hắn liền nghĩ qua muốn hay không cùng lôi cực võ quán người lập bàn cuối cùng đạt được kết quả nếu có chỗ tốt nói liền l không có chỗ tốt quả thực là sóng tốn thời gian hắn còn phải tới suy đoán tụ tinh nguyên thuật đâu nô thành nghe phương vũ sắc mặt hắn trong nháy mắt xanh xám thân là lôi cực võ quán sơ cấp tông sư còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng loại giọng nói này đã nói với hắn nói phương vũ chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời lần này chúng ta tới là cùng ngươi tiến hành hữu hảo luật bàn ngươi có thể tùy tiện tại trong chúng ta chọn lựa một vị đối thủ nô thành cắn răng đối phương vũ nói trung tâm đại điện đằng long võ quán cấp cao tầng cũng nhìn về phía phương vũ bọn hắn đều muốn biết phương vũ có thể đáp ứng hay không cùng lôi cực võ quán sơ cấp tông sư tiến hành luật bàn chỉ gặp phương vũ hắn nuôi trước người ngô thành nhàn nhạt, nhạt nói không có ý tứ ta không muốn cùng ngươi tiến hành hữu hảo luật bản hai trừ phi đang lúc ngô thành chuẩn bị cất tiếng cười to m i ệ n m ai phương vũ không dám cùng bọn hắn lúc t ỉ thí phương vũ lại mở miệng nói chuyện tiếng cười của hắn cũng im bặt mà dừng mắt hắn hiếp lại trừ phi cái gì trung tâm trong đại điện tất cả mọi người cũng đều muốn biết phương vũ sẽ nói gì tiếp nói trừ phi có chỗ tốt gì phương vũ nói hắn nghĩ đến phép khích tướng đối với hắn là vô dụng nếu là không có chỗ tốt lời nói hắn liền về số ba mươi sáu biệt thự thôi diễn tụ tinh nguyên thuật đi hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tại cái này lãng phí chỗ tốt không chỉ là lôi cực võ q u á n cái này ba tên sơ cấp tông sư trung tâm đại điện đằng lòng võ q u á n các cao tầng cũng ngây ngẩn cả người bọn hắn mới đầu nghĩ là phương vũ muốn luận bàn liền luận bàn không muốn so tài liền cự tuyệt nhưng không muốn đến một bước này các cao tầng ánh mắt lại nhìn về phía lôi cực võ q u á n ba tên sơ cấp tông sư hiện tại liền xem bọn hắn sẽ nói thế nào người muốn cái gì chỗ tốt n ô thành sau khi t ỉ n h h ồ n lại ánh mắt của hắn gấp chằm chằm phương vũ căn bản không nghĩ tới phương vũ khó đối phó như vậy nếu như ta nói phương vũ nhìn lên trước mắt lô thành một mình ta đối phó các ngươi ba vị sơ cấp tông sư ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì cái gì lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư nghe phương vũ lời này bọn hắn quá sợ hãi nghẹn họng nhìn chân chối một cái đối phó bọn hắn ba cái nô thành trận tròn mắt hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà như thế c u ồ n g vọng bất quá tỉnh táo lại về sau nô thành cùng hai gã khác sơ cấp tông sư nhìn nhau bọn hắn biết còn có một cái khả năng đó chính là phương vũ thực lực không là sơ cấp tông sư bọn hắn trước đó dự đoán qua phương vũ hẳn là một tên sơ cấp tông sư hơn nữa còn là cấp độ ss t i ê n phú sơ cấp tông sư bọn hắn cũng không phải là đối thủ của phương vũ nhưng tôi chỉ là muốn nhìn xem phương vũ thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào nhưng nếu như phương vũ không là sơ cấp tôn g sư mà là trung cấp tôn g sư thậm chí là cao cấp tôn g sư một cái kia đối đầu ba người bọn hắn bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng phương vũ ngươi là trung cấp tôn g sư nô thành lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ không phải phương vũ lắc đầu ẩm đông nhiên hắn một quyền đánh ra một đạo nguyên khí hình thành quyền cương quét sạch mà ra trong nháy mắt hướng về trung tâm đại điện bên ngoài đột nhiên ra ngoài nguyên khí ngoại phong không phải tôn g sư trung tâm trong đại điện tất cả mọi người đều con ngươi đột nhiên co vào tôn sư nguyên khí vì màu vàng kim nhạt tôn sư trở xuống nguyên khí đều là cùng một loại nhan sắc vì cạn ngân sắc chiến lược có thể ẩn t à n g nhưng nguyên khí là tuyệt đối giấu không được phương vũ đánh ra tới nguyên khí không phải màu vàng kim nhạt như vậy liền chỉ có một cái khả năng hắn không phải tông sư cũng không phải tông sư cái kia phương vũ là như thế nào m i ệ u sát thân là cao cấp đại võ sư trường sơn sau đó bọn hắn hiểu rõ ra đó chính là phương vũ thực lực chân thật đạt đến tông sư dù sao thiên phú của hắn là cấp độ sơ nhở vậy nhiều nhất chỉ có thể đạt tới sơ cấp tông sư nghĩ tới đây lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư tất cả đều nợ nụ cười bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng phương vũ đã là trung cấp tông sư cho nên mới dám nói ra một cái đối phó bọn hắn ba cái cuồng vọng như vậy lời nói tới nhưng không nghĩ tới phương vũ chỉ là một cái cao cấp đại võ sư bởi vì chỉ có cao cấp đại võ sư tăng thêm cấp độ ss s thiên phú thực lực chân thật mới có thể đạt tới sơ cấp tông sư như vậy cái kia phương vũ còn dựa vào cái gì tại trước mặt bọn hắn càng hẳn rỡ chỉ bằng hắn là một cái nho nhỏ cao cấp đại võ sư đàng long võ quán cấp cao tầng cũng là kinh ngạc không thôi bọn hắn còn tưởng rằng phương vũ cảnh giới đã đạt tới tông sư đâu nhưng hiện tại xem ra phương vũ thực lực là cao cấp đại võ sư bởi vì cấp độ ss thiên phú tu luyện nguyên nhân cho nên thực lực chân thật đạt đến sơ cấp tông sư sơ cấp tông sư miểu sắt một cái cao cấp đại võ sư là rất bình thường đừng nhìn cao cấp đại võ sư cùng sơ cấp tông sư chỉ kém một cái tiểu cảnh giới chân thực thực lực lại là tranh lệch to lớn cái này cũng khía cạnh phản ứng cấp độ ss thiên phú kinh khủng chuyện quân sự đã hoàn thành Cuộc chiến kéo dài từ cổ dài kéo từ đương nhiên phương vũ gật gật đầu trung tâm trong đại điện đằng long võ quán cấp cao tầng nhìn thấy phương vũ như thế tự tin trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không tốt vậy thì tốt ngươi một cái đánh ba người chúng ta nếu như ngươi thắng chúng ta lôi cực vo quán liền đem hoàng mộc núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác cho các ngươi trái lại nếu như là chúng ta thắng đàng long vo quán liền phải đem thiết vân núi nguyên thạch khoáng quyền khai thác cho chúng ta nô thành hướng về phía phương vũ cười lạnh một tiếng hắn không nghĩ tới lần này đến đàng long vo quán còn có thể nhặt được cái này một cái lớn để lọt lập tức hắn lại tiếp lấy nói với phương vũ bất quá ta phải trở về trước cùng đại quán chủ xin một chút mặc kệ thành công hay không ngày mai ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn có thể phương vũ ngay cả không chút suy nghĩ liền nhẹ gật đầu cáo từ đột lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tôn g sư đối trung tâm đại điện đàng long võ quán các cao tầng nói hai chữ này về sau bọn hắn liền rời đi đàng long võ quán trung tâm trong đại điện đàng long võ quán các cao tầng mặt đều đen bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ căn bản không thương lượng với bọn họ liền tự mình đáp ứng đại sự như vậy đây chính là thiết vân núi nguyên thạch khoáng quyền khai t h á t ca nếu như là một đối một thì cũng thôi đi hiện tại có thể là một đôi ba a càng quan trọng hơn là phương vũ còn không phải tôn g sư chỉ là một cái cao cấp đại võ sư các cao tầng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đại quán chủ thanh khôn có thể để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là đại quán chủ thanh k h ô n trên mặt đúng là một mặt bình tĩnh thật giống như chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng không quản các ngươi tin hay không phương vũ dù sao ta tin đại quán chủ thanh k h ô n đối trung tâm trong đại điện các vị cấp cao nói tại phương vũ muốn cùng trương sơn sinh tử lôi tiến hành lúc đối chiến khi đó thật sự là hắn là cảm thấy phương vũ là bởi vì tầm cao khí ngạo mới lựa chọn đăng sinh chết lôi nhưng trông thấy phương vũ trong nháy mắt miệu s á t trương sơn qua đi ý nghĩ của hắn liền cải biến bắt đầu từ lúc đó là hắn b i ế t phương vũ là một trong đó liễm người tâm tư kín đáo đã phương vũ nói có thể đối phó lôi cực võ quản cái kêu ba tên s vậy liền nhất định có đạo lý của hắn đại quán chủ thanh khôn cảm thấy không nói chắc thắng nhưng hy vọng rất lớn mà lại lôi cực võ quán đều tìm tới cửa bọn hắn đằng lòng võ quán nếu như không làm điểm gì gì đó ngược lại để lôi cực võ quán cho rằng bọn họ e ngại bọn họ trung tâm đại điện các cao tầng gặp đại quán chủ đều nói như vậy bọn hắn cũng không dám nói tiếp nó hắn bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hộ tuyệt đối không nên đáp ứng chuyện này nếu không bọn hắn đằng lòng võ quán coi như thảm rồi đây chính là thiết vân núi nguyên thạch hoán quyền khai thác、ca. phương vũ không có tiếp tục đợi ở trung tâm đại điện thừa dị trước tiên cần phải đi đem tụ tinh nguyên thuật thôi diễn mới được rời đi trung tâm đại điện về sau phương vũ liền trở về số 36 biệt thự phương vũ tông sư mấy tên canh giữ ở số 36 bên ngoài biệt thự bảo tiêu bọn hắn đối phương vũ cung kính thi lễ một cái làm phiền các ngươi đi tìm cho ta điểm lạp tộc đến càng nhiều càng tốt phương vũ đối mấy tên bảo tiêu nói cảnh giới của bọn hắn đều là v õ sư cấp chủ yếu phụ trách phương vũ người nhà an toàn mấy tên bảo tiêu mặc dù không biết phương vũ muốn nhiều như vậy lạp t ộ mục đích nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều được rồi phương vũ tông sư trong đó một tên bảo tiêu lập tức rời khỏi nơi này đi tìm máy vi tính sách tay đối với thôi diễn tụ tinh nguyên thuật phương vũ là rất có lòng tin sau một lát tên này võ sư cấp bảo tiêu liền mang đến rất nhiều l ạ p t o p về tới số ba mươi sáu biệt thự phương vũ tông sư người muốn l ạ p t o p tên này bảo tiêu cung kính đem l ạ p t o p đưa cho phương vũ làm phiền ngươi có thể cho phương vũ tông sư làm việc là vinh hạnh của ta bảo tiêu đối phương vũ thi lễ một cái về sau thối lui ra khỏi biệt thự phương đinh quốc cùng đỗ lan đều trong phòng khách bọn hắn nhìn trước mắt hơn hai mươi cái laptop trên mặt không khỏi nổi lên nghi ngờ tiểu vũ ngươi muốn nhiều như vậy laptop làm gì phương vĩnh quốc đối phương vũ hỏi thôi diễn công pháp phương vũ cười một tiếng nói hắn liền mang theo những thứ này lạp tộc về tới gian phòng của mình phương vĩnh quốc cùng đỗ lan đồng thời khẽ giật mình bọn hắn nhìn nhau một nhãn trên mặt có một cái to lớn dấu chấm hỏi thôi diễn công pháp về đến phòng phương vũ bắt đầu dựa vào in dấu in vào trong đầu ký ức đem tụ tinh nguyên thuật viết tại lạp tộc bên trên sau đó dùng bút tiêu xuất tụ tinh nguyên thuật lỗ thủng có thể đổi địa phương một giờ hai giờ ba giờ phương vũ cuối cùng đem tụ tinh nguyên thuật t ô i diễn thành công nhìn trước mắt hoàn toàn mới tụ tinh nguyên thuật hắn nghĩ đến tên gọi là gì tốt đâu ân liền gọi nguyên tế b à o tốt mặc dù danh t ự này rất vớt nhưng trải qua phương vũ cải tiến hiện tại tụ tinh nguyên thuật lĩnh ngộ qua đi có thể thông qua trong thân thể nguyên tế b à o đến hấp thu nguyên khí nguyên tế b à o càng nhiều hấp thu nguyên khí số lượng cũng càng nhiều tốc độ cũng có thể càng nhanh cho dù là thôi diễn qua đi tụ tinh nguyên thuật phương vũ cũng có thể trực tiếp lĩnh ngộ thành công hắn phát hiện trong cơ thể của hắn xuất hiện một trăm cái nguyên tế bảo một trăm cái nguyên tế bảo không biết hấp thu nguyên khí sẽ có như thế nào hiệu quả phương vũ không có chờ lợi hắn thẳng đến đẳng lòng võ quán khu tu luyện vực đến cấp ss tu luyện thất q u a đi hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu hấp thu nguyên khí trong cơ thể hắn một trăm cái nguyên tế b à o bắt đầu điên cuồng vận chuyển nguyên khí một nghìn không nguyên khí một nghìn không nguyên khí một nghìn không ngoa tạo nhìn xem trong đầu nguyên khí gia tăng số liệu phương vũ nhịn không được khiếp sợ hắn chẳng thể nghĩ tới chính là một trăm cái nguyên tế b à o vậy mà ngưu bức như vậy phải biết từ võ đồ đột phá đến võ giả về sau liền cần hấp thu thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể tiến hành rèn luyện hấp thu nguyên khí tốc độ trị số chuyển hóa suất cùng thiên phú cao thấp cùng một n h ị thở lại qua mấy giờ Nguyên khí 1, nhìn g u y ê n k í n h xem nguyên khí giảm bớt phương vũ biết là cấp ss tu luyện thất nguyên khí muốn bị hắn hút dọn sạch thời gian đi vào ban đêm phương vũ ở tại cấp ss tu luyện thất bên trong nguyên khí bị phương vũ tất cả đều cho hấp thu một chút cũng không có còn lại cấp ss trong phòng tu luyện nguyên khí là từ nguyên thạch diễn sinh ra đến nếu như đem nguyên thạch bên trong nguyên khí hấp thu khô kiệt lời nói như vậy trong phòng tu luyện tự nhiên là không có nguyên khí phương vũ cũng không có tiếp tục đợi tại tu luyện thất vẫn là xem trước một chút minh thiên lôi cực võ quán bên kia sẽ như thế nào rồi nói sau lôi cực võ quán ba tên sơ cấp tông sư trở lại lôi cực võ quán qua đi lôi cực võ quán tất cả cao tầng lập tức triển khai hội nghị hội nghị một mực tiếp tục cho tới bây giờ có người đồng ý có người phản đối các ngươi đừng nhìn phương vũ tuổi trẻ thế nhưng là hắn rất có tâm cơ thôi đi có cái dám tâm cơ bất quá là một tên cao cấp đại võ sư mà thôi tại một chút cao tầng xem ra phương vũ liền xem như bọ cánh cam cũng ôm không hạ ba tên sơ cấp tông sư dạng này đổ s ử sống tốt mọi người đừng cãi cỏ lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ mở miệng ngăn lại những thứ này ngay tại tranh luận không nghị các cao tầng n ố thành ngày mai ngươi đi nói cho phương vũ liền nói chúng ta lôi cực võ quán đồng ý đại quán chủ lôi hổ sau khi nói xong lại tiếp lấy nói ra bất quá chiến đấu địa điểm muốn tại chúng ta lôi cực võ quán chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương năm mươi bảy một ư cờ thăng cấp điểm số ba bí cảnh phương vũ tiến vào số ba bí cảnh về sau hắn đã đến hai mươi năm tầng lối vào nhìn trước mắt thế giới dưới lòng đất hai mươi năm tầng lối vào hắn biết hai mươi năm tầng bên trong hung thú sẽ chỉ càng nhiều không có, có mơ tưởng phương vũ liền tiến vào hai mươi năm tầng đến hai mươi năm tầng về sau phương vũ liền gặp trên trăm đầu tứ dài thú g ữ cấp thấp lôi vương chim chém g i ế t một đầu tam giai cao cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm là ba mươi lăm điểm chém g i ế t một đầu tứ giai thú giữ cấp thấp lấy được thăng cấp điểm lại là năm mươi điểm đủ để nhìn ra hai chi ở giữa trên lệnh trên trăm đầu lôi vương chim đối phương vũ phát ra phẫn nộ tê minh t h à n h tiếp theo đối hắn cuộc tới tại bí cảnh bên trong đối phương vũ tới nói tứ giai thú giữ cấp thấp cùng nhất giai thú giữ cấp thấp không có gì khác nhau đều làm i ệ u sát trên trăm đầu lôi vương chim hắn trong khoảnh khắc liền có thể chém g i ế t ầm ầm phương vũ một quyền đối hướng hắn vọt tới trên trăm đầu lôi vương chim đánh ra lập tức kinh khủng như vậy quyền cương từ năm đấm của hắn bên trên quét sạch mà ra ngay sau đó tại lôi vương chim khu vực xuất hiện kịch liệt bạo tạng vẹn vẹn nguyên khí ngoại phong đánh ra tới một quyền này liền đem trên trăm đầu lôi vương chim toàn bộ chém giết nhưng lấy được thăng cấp điểm thực sự là ít đến đáng thương dù sao lôi vương chim số lượng thật sự là quá ít không có tại thế giới dưới mặt đất hai mươi năm tầng biên giới qua dừng lại thêm phương vũ hướng về chỗ sâu đi đến mười mấy phút sau phương vũ dừng lại bước chân trên mặt cũng h i ể n lộ ra ý cười nhìn trước mắt hung thú khá lắm nhiều như vậy lôi vương chim hắn còn tưởng rằng thế giới dưới lòng đất hai mươi năm tầng bên trong lôi vương chim liền nhiều như vậy đâu làm sao cũng không nghĩ tới chính là thế mà còn có nhiều như vậy lôi vương chim a giao long chiến thể phương vũ thúc giục giao long chiến thể giao long đầu giao long thân giao long cánh tay giao long chân lửa lôi phòng kim tứ lại thuộc tính khí tức xuất hiện tại đèn nhánh cường kiện giao long chiến thể bên trên giống giống giống vô số lôi vương chim đều phát hiện phương vũ bọn hàn hướng về phía phương vũ phẫn nộ giống kêu lên n g h e những thứ này lôi vương chim gầm rú phương vũ nội tâm kích động không thôi chiến ý dâng trào、Z. trong miệng thốt ra một chữ giết qua đi vương vũ một cái dậm chân sông về lôi vương bảy chim đông đảo lôi vương chim bắt đầu vây công vương vũ nhưng vương vũ thực sự không sợ những thứ này lôi vương chim vây công lôi long gào thét xích kim huyền hòa trạm cùng bạo dọ x u á y giao long s á u tay giao long buôn lôi thủ cùng chém giết hung t h ú khác phương vũ điên cuồng thi triển thiên phu chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông đinh chém giết một đầu lôi vương c h i m thăng cấp điểm năm mươi đinh chém giết một đầu lôi vương c h i m thăng cấp điểm năm mươi đinh chém giết cạo đầu lôi vương chìm thăng cấp điểm năm mươi lôi vương chim số lượng quá nhiều nhưng đã g i ế t điên rồi phương vũ chỉ hy vọng lôi vương chim số lượng càng nhiều càng tốt số lượng càng nhiều lúc này mới có thể để hắn đạt được càng nhiều t h ă n g cấp điểm g i ế t g i ế t g i ế t ta g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t phương vũ càng g i ế t càng khởi k ì n h càng g i ế t càng khởi k ì n h thời gian nhanh chóng tất cả lôi vương chim tất cả đều bị hắn cho c h é m g i ế t t h ă n g cấp điểm một ức t nhìn xem nhiều như vậy t h ă n g cấp điểm phương vũ nhịn không được hít một hơi lanh khí một ức t h ă n g cấp điểm hắn còn là lần đầu tiên từng thu được một ước thang cấp điểm đâu phương vũ nội tâm kìm nén không được kích động trong lòng của hắn rất là hưng phấn điểm điểm Tốc tay độ n hắn, hắn tiếp n tục tại hai mươi lăm tầng bên trong tìm kiếm cái khác toàn cục lựa bảy hứng thú hắn vừa mới tiến hai mươi lăm tầng tại hai mươi lăm tầng bên trong khẳng định còn có đông đảo toàn cục lựa bảy hứng thú quả nhiên mười mấy phút sau phương vũ lại phát hiện một số lượng cực kỳ to lớn bảy hứng thú tứ giai t h ú giữ cấp thấp vằn đen ma hưng không trùng trên mặt đất đều là vằn đen ma hưng toàn thân hiện lên màu đen nhánh vằn đen ma hưng đem tất cả khu vực đều n h u ộ n thành màu đen nhìn qua có một c ô không nói ra được cảm giác đèn é n nếu là những võ giả khác nhìn xem trường hợp như vậy chỉ sợ lập tức sẽ bị dọa đến ba hồn không thấy bậy phách nhưng phương vũ không chỉ có không sợ ngược lại còn giống trông thấy vô số mỹ nữ hướng về những thứ này vằn đen ma hưng bay nào tới thử vong con bay xoay tròn đi đến vằn đen ma hưng khu vực về sau phương vũ thôi động dao long sáu tay về sau hắn mở ra từ v nhanh chóng xoay tròn con quay để vô số vằn đen ma hưng trong khoảnh khắc phi hôi d i ệ t toàn bộ tràng diện đã đạt đến thảm không nỡ nhìn tình trạng đinh chém giết một đầu vằn đen hưng thăng cấp điểm năm mươi đinh chém giết một đầu vằn đen hưng thăng cấp điểm năm mươi đinh chém giết một đầu vằn đen hưng thăng cấp điểm năm mươi nhìn xem trong đầu điền cùng gia tăng số liệu phương vũ trên mặt đặc sắc t u y ệ t luân vằn đen ma hưng liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất máu của bọn nó là màu đen khu vực bên trong tất cả đại địa đều bị máu đen nhuộm thành màu đen địa ngục đây mới thực là địa ngục coi như m ư ơ i tám tầng địa ngục quỷ quay tới đều sẽ bị dọa đến tê cả ra đầu Thăng cấp đ i ể một m ước đem tất cả v ầ n đ e n ma hưng ơ đánh g i ế t về sau phương vũ lại đạt được một ước thăng cấp điểm điểm điểm điểm Ta đem i điểm điểm điểm, ể m đ thăng cấp điểm tất cả đều thêm tại giao lòng chin ế t h ể bên trên về sau hắn lần nữa xem xét giao lòng chin ế t h ể thăng cấp tiến độ chín mươi chín một trăm n h a n h chỉ k é m c u ố i c ù n g một phương vũ nội tâm hưng p h ấ n phi thường đ ở lấy hắn một khắc cũng không có dừng lại tiếp tục tại thế giới dưới mặt đất hai mươi lăm tầng bên trong tìm kiếm hung t h ú đang lòng võ quán bên ngoài một tên trước n g ư c đeo một viên kim sắc một tên giao lòng huy chương nam tử trung niên đến nơi này nam tử s ạ c bước trên mặt tràn đầy tự tin đắc ý biểu lộ này nam tử không là người khác chính là lôi cực võ quán sơ cấp t ô n g sư n ô thành hắn đến đằng long võ quán chỉ có một cái mục đích đó chính là nói cho đằng long võ quán bọn hắn lôi cực võ quán đồng ý đ ố i chiến lập tức n ô thành tiến vào đằng long võ quán thực tế tại n ô thành đến đằng long võ quán bên ngoài về sau đằng long võ quán cấp cao tầng đã biết n ô thành tiến vào đằng long võ quán liền có người mang theo hắn hướng đằng long võ quán trung tâm đại điện mà đi đến trung tâm đại điện về sau n ô thành phát hiện phương vũ cũng không ở trong đại điện mặt bất quá cũng không ảnh hưởng hắn sau đó phải nói lời đại quán chủ các vị đại nhân ngô thành đầu tiên là lễ phép tính đối với đằng long võ quán đại quán chủ thanh khôn cùng các cao tầng thi lễ một cái sau đó đối trung tâm trong đại điện chỗ có người nói ra chúng ta lôi cực võ quán đại quán chủ đã đồng ý bất quá địa phương chiến đấu muốn tại chúng ta lôi cực võ quán trung tâm trong đại điện đằng long võ quán các cao tầng được nghe ngô thành lời ấy sắc mặt của bọn hắn toàn đều khó nhìn tới cực điểm ngược lại là đại quán chủ thanh khôn chấn định tự nhiên thanh chiến đi đem phương vũ tìm đến vâng phụ thân cao cấp tông sư thanh chiến lập tức đi ra trung tâm đại điện hướng về số ba mươi sáu biệt thự mà đi thanh chiến vừa tới số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự h chương năm t h mươi tám đột phá trung cấp đại võ sư tiến về lôi cực võ quán phương vũ nghe thanh chiến trong lòng của hắn vui mừng không nghĩ tới lôi cực võ quán thật đúng là dám đáp ứng a bọn hắn liền không suy nghĩ vì cái gì tự thân hắn ta dám khiêu chiến ba vị sơ cấp tổng sư sao phương vũ cũng không có mơ tưởng hắn đi theo thanh chiến hướng về trung tâm đại điện mà đi đến trung tâm đại điện về sau phương vũ liền cảm nhận được đằng long võ quán cấp cao tầng truyền đến không vui ánh mắt hắn là có thể lý giải dù sao hắn không có thương lượng với bọn họ đáp ứng n ô thành nói ra điều kiện phương vũ đại võ sư ngươi đã đến n ô thành cười lạnh nhìn xem phương vũ đại võ sư ba chữ đặc biệt nhấn mạnh、ừ. phương vũ không có bất kỳ cái gì nói nhảm hắn nhìn trước mắt n ô thành lúc nào đi ngày mai chúng ta lôi cực võ quán xin đợi ngươi tốt ngươi bây giờ có thể rời đi phương vũ làm ra một cái tiễn khách tư thế n ô thành thấy thế không khỏi cắn răng nhưng hắn cũng không tiện nói gì nơi này dù sao không phải bọn hắn lôi cực võn Rời nếu như phương vũ chân thực cảnh giới đến tôn sư như vậy còn có một chút hy vọng nhưng bây giờ cảnh giới của hắn bất quá cao cấp đại võ sư có phương vũ gật gật đầu kỳ thật đàng long võ quán các cao tầng cũng đều biết phương vũ khẳng định là có lòng tin nhưng bọn hắn đối phương vũ không có lòng tin lấy cao cấp đại võ sư chi lực chiến ba tên sơ cấp tông sư nghe thấy nghe liền biết cái này là chuyện không thể nào coi như phương vũ thiên phú là cấp độ ss cái kia lại có thể như thế nào đây trung tâm trong đại điện các cao tầng lại nhìn một chút đại quán chủ thanh khôn bọn hắn phát hiện đại quán chủ thanh khôn mặt vẫn như cũng là như thế bình tĩnh bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đại quán chủ sẽ như vậy tin tưởng phương vũ cực, hội nghị kết thúc sau phương vũ từ đó tâm trong đại điện ra hắn chưa có trở về số ba mươi sáu biệt thự mà là đến đẳng lòng võ quán khu tu luyện vực hắn cũng không có đi khác tu luyện thất mà là trực tiếp đến ngày hôm qua cấp ss tu luyện thất Mặc dù căn c dù này ấ phương SSS trong p ò n g tu u l u y ê n vũ đến bị h ngày sạch, muốn n khôi phục g hôm qua cấp ss s ngoài phòng tu luyện hắn nhìn xem đằng lòng võ quán một tên nhân viên công tác nói ra phòng tu luyện này nguyên khí hôm qua bị ta hút dọn sạch a a t ê nhân này n viên công tác n không Vũ, hắn có mơ tưởng đã phương vũ tông sư nói hút dọn sạch như vậy thì khẳng định là hút dọn sạch không đầy một lát tên này nhân viên công tác liền đến đến phương vũ bên người hắn cung kính đối phương vũ nói ra phương vũ tông sư có thể phương vũ nghe tên này nhân viên công tác hắn tiến vào căn này cấp ss s tu luyện thất đến cấp ss s tu luyện thất về sau hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu vận chuyển thể nội một trăm cái nguyên tế b à o tại một trăm cái nguyên tế b à o điên cuồng vận chuyển phía dưới cấp ss s tu luyện thất nguyên khí bắt đầu bị hắn điên cuồng hút vào kỳ quái tuy nói nguyên tế b à o là phương vũ từ tụ tinh nguyên thuật thôi diễn m à t h à n h nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay thể nội một trăm cái nguyên tế b à o hấp thu nguyên khí tốc độ tựa hồ muốn so với hôm qua m a u hơn rất nhiều chẳng lẽ cái này còn có thể tăng phúc hay sao phương vũ không có tiếp tục suy nghĩ ngược lại lắc đầu cười khổ một tiếng trong lòng suy nghĩ tự mình thôi diễn nguyên tế bảo Hắn không vẫn còn có thù a dọa m ở bên ngoài nhân viên công tác gặp phương vũ ra hắn lập tức đối phương vũ cung kính nói không phải bên trong không có nguyên khí đến cùng ngươi nói một tiếng cái gì tên này nhân viên công tác con người đột nhiên co dù lại nơi nào sẽ nghĩ đến căn này cấp ss s tu luyện thất nguyên khí vậy mà lại bị phương vũ cho hấp thu hết giá hắn lại nuốt nước miếng một cái trong lòng suy nghĩ phương vũ tông sư có thể tại cái tuổi này trở thành tông sư cũng là bởi vì hắn hấp thu nguyên khí tốc độ đáng sợ như vậy à. tên này nhân viên công tác cũng không dám suy nghĩ nhiều hắn tiếp tục đi lấy nguyên thạch cấp ss s tu luyện thất chỉ có thể thả ba mươi khối nguyên thạch nếu như không tại trong phòng tu luyện hấp thu nguyên thạch lời nói hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều tu luyện thất thêm nguyên thạch dạng này mới có thể hấp thu tốt nhất hiệu quả các loại nhân viên công tác hết thể chuẩy cho tốt về sau phương vũ lại một lần tiến vào cấp ss s trong phòng tu luyện ngày thứ hai phương vũ lần nữa tại số ba bí cảnh bắt đầu đổ sát giao long chiến thể thăng cấp tiến độ mặc dù đạt đến 99%, n h ư n g sau cùng 1% không biết đến cần bao nhiêu thăng cấp điểm các loại từ số ba bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài hắn đi tới một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước c ổ m một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc lập tức c h i xem ra tại bí cảnh bên trong chém giết hung thu tăng thêm tại cấp ss trong phòng tu luyện hấp thu nguyên khí hiệu quả không tệ a phương vũ hướng về đằng long võ quán đi ra ngoài đến đằng long võ quán bên ngoài về sau đại quán chủ thanh khôn cùng các cao tầng đã ở chỗ này chờ hắn đồng dạng thân là giang nam thành phố mạnh nhất võ quán lôi cực võ quán cùng đằng long võ quán đồng dạng ở vào giải đất trung tâm cho nên hai đại võ quán ở giữa khoảng cách cũng không xa gặp phương vũ tới qua đi đàng long võ quán từ đại quán chủ thanh khôn dẫn đầu bọn hắn hướng về lôi cực võ quán mà đi đàng long võ quán cao tầng dốc toàn bộ lực lượng trên đường đi đưa tới đông đảo giang nam thành phố cư dân kinh ngạc trong lúc nhất thời giang nam thành phố võ giả trong diễn đàn thiếp mời điên cuồng tăng nhiều chân kinh đàng long võ quán cao tầng thế mà đồng thời xuất động lại là vì nhưng những việc này đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào bọn hắn đã đến lôi cực võ quán bên ngoài lôi cực võ quán ngoài có lấy một ít học viên bọn hắn gặp đàng long võ quán các cao tầng vậy mà tất cả đều đi tới võ quán bên ngoài trên mặt đều nổi lên đờ đ ẫ n thần sắc đàng long võ quán đây là muốn đến công đánh chúng ta lôi cực võ q u á n sao độc ý v ì a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh